trăm năm mươi bốn thần anh tiên h tôn người là thật lòng sao khi thế khoáng đạt to lớn bích họa trước hàng ngàn hàng vạn các tu sĩ riêng phần mình tạo thành cực kỳ nho nhỏ vòng tròn bố trí xuống cảnh giác cùng trận pháp phòng ngự sau đó cẩn thận chọn bích họa bên trong thích hợp mục tiêu thử thỉnh thoảng có tu sĩ kêu thảm thất khiếu chảy máu mà ngã xuống hay hoặc là thần hồn bị thương nặng luôn cuống tay chân lấy ra đan dược chữa thương nhưng này như cụ không thể bỏ đi nhiệt tình của bọn hắn tình cờ có tu sĩ thu hoạch một cái phẩm cấp không sai pháp bảo linh bảo hoặc là đan dược công pháp gì gì đó ngay lập tức sẽ đưa tới rất nhiều ước ao g e n tị ánh mắt trừ phi kiêng chỉ sợ sớm đã có người không nhịn được động thủ tranh đoạt may ở chỗ này mặt cơ duyên xem ra đầy đủ nhiều thứ càng tốt khẳng định còn không có lộ mặt không đáng vì là trước mắt một chút chỗ tốt đi đánh sống đánh chết tân anh sư tỷ này người bên trong thật sự là thật khó dây d ư a chút thiếu chút nữa thì không về được đây hừng bọn tỉ mội làm hết sức mà thôi tu vi không đủ đừng miễn cưỡng nữa chính mình ta còn nghĩ đem toàn bộ các ngươi mang về đây nhưng là trước sau đến một hồi không thử một phen làm sao cam tâm trong này thứ tốt xác thực không ít đây đồ tốt về tốt có thể là muốn lấy được tay vẫn là được bằng bản lĩnh thật sự mới được một tòa toàn thân minh hồng b ả o quang trầm tĩnh tinh xảo tú lâu khuê các bên trong lạc r a thần triều chúng nữ tu dựa ở trước cửa sổ ngắm to lớn bách họa bên trong vô số trông rất sống động cường đại sinh linh chân dung nóng lòng muốn thử sau khi lại có chút k i ề g kỵ sợ hãi giờ k h ắ c này các nàng nhân số chỉ còn lại có không đủ hai trăm còn dư lại nữ tu bởi vì thực lực không đủ đỡ không được oán linh sức mạnh nguyền dù a n mòn bởi vậy bị tần anh tiên tôn an bài sớm thối lui ra khỏi bí cảnh trở về phía ngoài hỗn độn hư không bên trong tu sửa chờ lợi hành vi như vậy không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt có thể để tránh cho rất nhiều thương vong không cần thiết nếu như có thể cùng các nàng hành động chung là tốt rồi. xinh đẹp tao nhã đoan trang đại khí tần anh tiên tôn nhẹ g i ọ n g nói vị này tuyệt sắc mỹ phụ không chỉ có tu vi cao thâm xem ra cùng băng thiềm đế quân lệnh hồ thanh nhã không phân cao thấp hơn nữa dung mạo khí chất cũng là hàng đầu c h ọ n ung dung hoa lệ dáng vẻ tư thái n g ũ quan khuôn mặt đường nét nở nang ôn lu tóc đen như mực tóc mây sai hoản dịu dàng đôi mắt đẹp giấu sao bao hàng tháng đỏ bừng bờ môi k i ể u d i ệ m mờ lún dọn dẫn đội lúc đi vào tần anh tiên tôn con mắt thứ nhất nhìn thấy được tần mục lăng và người bởi vậy thuận lý thành trường tại các nàng bên người cách đó không xa dựng trại đóng quân tò này màu đỏ tươi chỉ cần chờ tại bên trong t i ể u có thể thu được cái này bảo vật che chở bởi chưa từng tao nộ g ngoại lai、like、công kích tần mục lăng bên này trận pháp phòng ngự vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra quang ảnh mông lung người ngoài cũng có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong chư nữ hành vi cử chỉ liền tần mục lăng cùng các sư tỷ các loại nịch thiên biểu hiện liền tất cả rơi tại tần anh tiên tôn trong mắt của đối với này nàng không hề nói gì chỉ là bất động thanh sắc bắt linh quyết điều khiển tú lâu khuê các thả gia tảng lớn mê l y sáng lạng hồng nhạc mưa ánh sáng vô tình hay cố ý che lại bên ngoài tu sĩ tầm mắt để tránh khỏi những tên tia đỏ, đỏ mắt sau khi nghĩ dùng tới nao cân bên này tần mục lăng ý thức lại lần nữa bị tiếp dẫn tiến vào bích họa bên trong trong không gian thần bí cùng trước mấy thứ bất đồng chính là có lẽ là cảm ứng được hắn bất phảm bởi vậy này một lần xuất hiện tại tần mục lăng người đối diện hình sinh linh đã biên thành một cái chúng nó trang phục kỳ dị có chút tương tự thế tục trong hồng trần hiệp khách trang điểm các đem binh khí m ắ t hổ đăm đăm hướng về hắn vây lại bằng khí tức phán đoán những người này thực lực cần phải đã ép tới gần chém ra thiện n i ệ m hóa thân chuẩn thánh đ ế quân nếu như tính lại trên chúng nó q u dị không tên công pháp thần thông cùng á n linh sức mạnh mười lần rủa dù cho là ban tiềm lệnh hồ thanh nhã chư nữ nghị không phải phải trả ra tự thân thần hồn bị thương nặng đánh đổi không thể tần mục lăng tự nhiên sẽ không ngốc đến cùng chúng nó cứng đ ố i cứng phát ra hồng mông huyết mục kích thanh l i ê n bóng mở lại lần nữa ngoại phóng vô lượng hào quang màu xanh cùng công đức tử khí bao phủ quanh thân hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc h u y ế t tán bốn tên i kia hơi thay đổi s á t mặt thể nội tầng tầng hắc khí cấp tốc vẫn ra hóa thành đen kịt màn ánh sáng bảo vệ toàn thân đồng thời giống dẫn hướng hắn manh công lại đây binh khí trong tay khoáy lên không gian ôm theo núi cao ép đỉnh giống như uy thế nghiền ép mà đến bị ngạn hư không thần đỉnh bóng mở lóe lên liên quan h ẹ nhõm chặ mà hào quang màu xanh tử khí cùng đ è n nhánh k i ê u màn ánh sáng va chạm bên dưới lập tức giống như cao bằng ôn hạ dầu thắp đèn xì xì vang vọng bắt đầu cấp tốc hòa tan cứ việc còn có nhiều hơn hắc khí không ngừng mà tuân ra bổ sung nhưng m à như cũ đỡ không được hào quang màu xanh tử khí đốt cháy tinh chế vẹn vẹn chỉ chống đỡ dây lát công phu đen kịt màn ánh sáng tắc vỡ vốn người thân thể lập tức bị hào quang màu xanh tử khí bao vây tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong thân thể của bọn nó hệt như tao nộ rồi cường toan ăn mòn nháy mắt ngàn vết lở luet t r o n lỗ càng nhiều hơn khói đen tự thương hại tần mục lăng lại lần nữa cắt lấy một trận khí vận mệnh cách lực lượng bình yên trở về nay một hồi trong tay hắn nhiều một thanh hào quang mơ hồ hình t h á i ưu mỹ tự nhiên mà thành tử kim ngọc như ý danh chính ngôn thuận tiên thiên hồng mông trí bảo nội hàm ba mươi chín trọng tiên thiên hồng mông bảo triện cấm chế thứ tốt đây thiểu sư đệ đúng là quá may mắn trói lọi thanh xuân hoạt bát tử trời quang đế quân cười tùng tìm nói còn được đi tần mục lăng cười cười phất tay đem bị thương các sư tỷ toàn bộ chữa trị sau đó từ lệnh hồ tuyết lam chờ sư tỷ tiếp tục một vòng mới thử Nay lớn trên bích hỏa sinh linh số lượng thật sự là quá nhiều、chút. hơn nữa tần một lăng đã chú ý tới, đồng nhất đầu sinh linh có thể sẽ tại thần bí trong không gian ý thức hiện hóa ra ngoài năm lần, chỉ có đều bị đánh giết sau, nó mới có thể dần dần biên mất tại bích hỏa bên trong không lại xuất hiện. hỏa hóa ra sau, hỏa to thật chút, tới, thể tại thức giết thể mất tại xuất là lại mới bích bí bị bích mục chú có chỉ có có số sự sẽ quá đầu đều đã ý ý vì lẽ đó không quản chúng nó là oán linh cũng tốt là một số cường đại tồn tại chấp n i ệ m hình chiếu cũng tốt hay hoặc là cái gì khác quỷ dị đồ vật dù sao cũng tao nộ rồi tần mục lăng t i ể u đã định trước chúng nó kết cục sẽ chỉ là bị một lưới bắt hết h ắ n ánh mắt nhìn về phía trong hang động cái khác khu vực ngoại trừ lạc giả thần triều nữ tu nhóm đến từ cái khác thời không đại thế giới tu sĩ cũng không có thiếu có nhân tộc cũng có dị tộc một số cường đại yêu tộc khác loại như c ũ vẫn duy trì nguyên bản hình thái hành động cái gì chu hiếm la hầu n g à y h ồ n g phì di chín đầu d ẹ t loại hình chỉ xem chúng nó cái k i a to lớn như núi hình thể nếu như c ầ m đến làm thịt rửa bãi sạch sẽ phía sau vào nồi hầm lại thêm một ít cấp trí tôn thiên dược làm vật liệu phụ chắc hắn cái k i a thuốc tư vị sẽ vô cùng tốt xa xa mấy đầu khác loại bất thình lình dùng mình một cái mạnh mẽ thần n i ệ m bốn lần băn ăn nỗ lực tìm xảy ra nguy hiểm khí tức khỏi nguồn chỉ là giờ khắp này hang động bên trong tu sĩ số lượng quá nhiều chút căn bản không có đường nào tìm được có lẽ chúng nó chính mình đánh chết cũng sẽ không minh bạch bị tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên hóa hình thân nhìn chằm chằm đến tột cùng ý vị như thế nào v u liêm si lệnh hồ tuyết lam nguyên bản trầm tĩnh sắc mặt đột nhiên một trắng khỏe mắt miệng m ũ i chảy máu cả người khí tức đột nhiên rơi vào thung lũng lập tức mở mắt ra sư tỷ làm sao vậy tần mục lang ân cần hỏi dâu có tạo hóa sinh cơ khí tức xanh tím c ủ sáng lạng yên rơi xuống thật nhanh chữa trị nàng đạo khu thần hồn tầng diện trọng thương bị hai đầu người lợi hại vây công t n thất h ơ n trăm nguyên hội tuổi thọ mới trừng trị chúng nó thiếu chút nữa thì không về được trong quá khí lệnh hồ tuyết lam tâm có thừa cuối kỳ nói có thể để nàng vị này yêu hoàng trí tôn đều thua thiệt tồn tại cường đại trình độ có thể tưởng tượng được nếu như đổi thành bên cạnh sư tỷ nói không chừng thật sự giữ nhiều lãnh ít bất quá thu hoạch là phong phú trong tay nàng n h i ề u một viên song long lượn quanh tinh mỹ kim hoàn là một cái cực kỳ lợi hại tiên thiên hồng mông trí bảo nội hàm bốn mươi hai trọng tiên thiên hồng mông bảo t r i n cấm chế tần mục lăng hơi trầm ngâm mấy hơi thở rốt c u c nói nếu không các sư tỷ đều đừng thử còn dư lại liền do ta một người giải quyết、chứ. Hắn lắng là lo lắng chứ nữ trị, là đó, còn h ữ sớm muộn tao ngậu không c có có á bằng từ tần mục lăng tự mình tiến tới ra tay dù sao cũng năng lực của hắn vừa vặn đối với này chút toán linh ma vật hình thành hoàn mỹ k h ấ t chế cái này sao được rồi lệnh hồ tuyết lam có chút trần trừ suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý bất luận thế nào không thể cho tiểu sư đệ tăng thêm phiền phức hơn nữa thật muốn hao tổn mấy vị sư muội đối với yêu hoàng quốc gia cùng thủy nguyên tinh cung đều là sự đả kích không nhỏ kỳ thực không thể nói các sư tỷ thực lực không đủ mạnh chỉ là nhân này bí cảnh tính b ạ c t h ủ mới để bản lãnh của các nàng khó có đất d ụ n g võ m à tần mộc lăng vừa vặn ngược lại cứ việc tu vi không sánh được giữa các nàng bật kỳ một vị nhưng có thể dễ dàng trừng trị này chút quỷ dị oán linh ma vật băng thiểm cầm loan lệnh hồ thanh nhã chư nữ mặc dù có chút tuyệt đối nhưng đều không có ra lời nói phản đối không để tiểu sư đệ lo lắng là đối với cho tới nơi này cơ duyên, lại nhiều lại tốt cũng không thể cùng tiểu sư đệ đánh đồng với nhau, vì lẽ đó cũng không có gì có thể t i ế t hận. liên tiếp theo tần mục lăng liền một người bắt đầu rồi nổ lông dê lữ trình các sư tỷ nhung là chuyên trách hộ vệ trách bất động thanh sắc giám thị trong hang động những tu sĩ khác hướng đi. theo lấy ý thức một lần thứ bị tiếp dẫn tiến nhập thần bí không gian, lại h ư u kinh vô hiểm trở về. tần mục lăng trong tay thứ tốt càng ngày càng nhiều, thu hoạch hiệu suất ít nói cũng là những tu sĩ khác đại năng gấp trăm lần trở lên, cái này cũng chưa tính khí vận phúc duyên mệnh cách phương diện thu hoạch khổ một cái đã lâu thần sau đó băng hoàng đế quân đông phát hiện cái kia tần anh tiên tôn vẻ mặt nghiêm tức rời đi tú lâu khuyết cát đầy đại hiệu điệu thân thể mềm mại chân thành mà đi rất nhanh cựu đến gần rồi trận pháp danh giới phạm vi cảnh giới đạo hữu tới chuyện gì băng t h i ể m đế quân chân mày to khẽ n h í u nhân lúc trước có duyên gặp qua một lần lần này đối phương cũng không giống như là lại đây gây hơn gây chuyện bởi vậy thái độ của nàng vẫn tính thân mật tần anh tiên tôn hơi k h ô n g người hành lễ đôi mắt đẹp hiện ra gọn sóng vẻ hữu lo ôn nu nói vị tỷ này bản cung sư mỗi nhóm thương thế quá mức nghiêm trọng n h ư không kịp thời xử lý sợ có ngã xuống nguy hiểm chỉ là chúng ta mang theo người thánh dược chữa thương đều đã dùng hết vạn bất đắc dĩ bên d ư ớ i chỉ có thể lại đây khẩn cầu đạo hưu hỗ trợ một h ồ i sau đó nhất định có thâm tạng các nàng có thể không có tần m ụ c lăng như vậy thủ đoạn người tiên ý thức tiến nhập cái kia thần bí không gian sau chỉ có thể dựa vào tu vi của chính mình g ắ n g gượng c h ố n g đỡ bị thương là không thể tránh được hơn nữa thử nhiều lần hoặc nhiều hoặc ít đều được dính lên chút hai họa sức mạnh m ì n h rủa dù cho dựa vào một số thủ đoạn có thể thoáng áp chế hòa dịu thời gian dài như cũ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng vì lẽ đó đến rồi hiện tại lạc già thần triều này chút nữ tu đồ có quá nửa đều đã không cách nào ra tay nghiêm trọng nhất hơn hai mươi người có thể hay không sống sót trở về lạc giả thần triều cũng khó nói tốt tại tần anh tiên tôn trước mắt thấy tần mục lăng vì sư tỉ nhóm chữa thương quá trình đáy lòng chấn động sau khi đối với c h i đội ngũ này phi phạm thực lực đã có càng thêm khắc sâu nhận thức lần này tao nộ khó có thể ứng đối nguy cơ thời gian nàng ngay lập tức liền nghĩ đến lại đây cầu viện cái này sao băng thiểm đế quân có chút do dự nhìn một chút tần mục lăng n à y lạc giả thần triều này trước biểu hiện vẫn tính thân mật đều là nữ tu lẫn nhau trong đó thật cũng không có lớn như vậy nghi kỵ địch ý thế nhưng cứ như vậy át sẽ ảnh hưởng tiểu s lệnh hồ tuyết lam vợn xong nói hỗ trợ có thể bất quá tiểu sư muội của chúng ta là sẽ không dễ dàng vượt hiểm để ngươi người chính mình đến đây đi bởi tần mục lăng bây giờ là lấy nữ trang hình tượng xuất hiện vì lẽ đó lệnh hồ tuyết lam mới nói là tiểu sư muội coi như đáp ứng hỗ trợ tần mục lăng không có khả năng ly khai trận pháp bảo vệ phạm b i càng không thể thoát ly các sư tỷ t ầ m mắt chỉ có thể là các nàng chính mình lại đây tần anh tiên tôn vẻ mặt hơi mừng được rồi cái này không thành vấn đề nàng vội vàng trở về rất nhanh trên trăm vị váy như tuyết hoa n h u n nguyện thẹn nữ tu tự trả tới có chút thương thế nghiêm trọng đã tần lâm và hôn mê nữ tử là do bên người tỷ bội đỡ lại đây vì là lấy tin ở bên này này chút nữ tu trong tay đều không có mang theo bất kỳ bình khí gì pháp bảo tần mục lăng khẽ vượt cảm vẫy tay một cái tràn ngập tạo hóa sinh cơ xanh tím cổ sáng đều đâu vào đấy rơi trên người các nàng trong lúc nhất thời không chỉ có để này chút nữ tu khỏi hắn thương thế liên quan hao tồn pháp lực tuổi thọ và nguyên có một số năm xưa ám thương đều tất cả khỏi hắn đạo hữu này cái này tần anh tiên tôn hương khẩu k h ẽ n h ế t vẻ mặt đã là không che giấu nỗi chấn động vừa rồi nàng cũng được chia một đạo xanh tím cổ sáng bên trong cái tia bảng bạc hùng hồn đến bất khả tư nghị tạo hóa sinh cơ lực lượng đơn giản là mới nghe lần đầu dây lắc công phu tình trạng của nàng không chỉ có khôi phục được đỉnh cao thần hồn tầng diện không c ẩ n thận dính một chút sức mạnh nguyền rủa cũng cùng nhau tìm chế t i u liền nguyên bản xem ra viên mãn hoàn mi đạo cơ đều có lại lần nữa tối ưu hóa tăng lên dấu hiệu sao có thể có chuyện đó kiến thức rộng t ầ n anh tiên tôn lập tức t i u đưa ra kết luận giống như loại này lịch thiên thần thông vĩ lực đừng nói toàn bộ lạc già thần triệu đều tìm không ra tự liền mặt khác mấy càng cường đại hơn đại thế giới tương tự chưa từng nghe nói tới như vậy tồn tại Vì lẽ đó, trước mắt này bảy nữ tu, rốt cuộc ra tự cái kia cổ xưa thần bí mạnh đại thế giới tốt rồi trở về đi thôi tần mục l ă n g âm thanh v ă n g lên nhớ ký đừng tiếp tục dễ dàng mạo hiểm ta không có khả năng đều là có cơ hội giúp các ngươi được rồi tần anh tiên tôn vẻ mặt cảm kích đáp trả trầm n g âm nháy mắt lấy ra một viên lớn chừng bàn tay màu vàng lớn tỷ lấy pháp lực nhẹ nhàng nhờ đưa q u a đến ôn nhu nói đây là bản cung tín vật vị sư mội này tương lai ngươi chỉ cần cầm lấy nó đi chúng ta lạc ra thần triều có thể bằng này đổi được ba trăm tỷ thiên địa công đức cộng thêm ba cái tiên thiên hồng mông trí bảo t h n g g u biểu tâm ý nếu như ngươi còn có cái khác tố cầu Cũng chỉ để ý sách đi ra, bản cung cùng bản đường để đi ý ra, tần r i ngươi. ề u nữ hoàng bệ hạ nhất định nhất định sẽ tận dụng năng hạ hết khả năng thỏa bệ t sẽ mã mục lăng vẻ mặt hơi r u n bên cạnh băng thiềm đế quân biểu tình nhưng có chút cảnh giác nữ nhân này tuy nói cho phép ra tạ lệ không ít nhưng là thật muốn để tiểu sư đệ đi lạc giả thần triều sẽ phát sinh những chuyện gì nhưng là khó nói vạn nhất các nàng coi trọng tiểu sư đệ nghĩ muốn đem hắn lưu tại lạc giả thần triều cái tiêu nhất định là cái gì không biết xấu hổ chiêu số đều sẽ dùng đến tự hình như nữ tu liên minh những đồ đi kia một dạng dễ như ăn cháo mà thôi tạ lễ thì không cần tần mục lăng nữ khí còn sóng hơn nữa chứng đạo thành thánh trước ta cũng không có cơ hội đi lạc g i ả thần triệu ngươi vẫn là đem đồ vật thu trở về đi thôi chứng đạo thành thánh t ầ n anh tiên tôn trận to hai mắt một lần hoài nghi mình nghe nhầm người này khẩu khí thật là lớn bao nhiêu cái lượng kiếp tới nay cũng không từng nghe nói cái kia đại thế giới bên trong từng xuất hiện chân chính hôn nguyên thánh nhân trí tôn vị này dựa vào cái gì dám khen hạ như vậy hải khẩu ngươi là thật lòng sao chương bốn trăm năm mươi lăm lệnh hồ tuyết lam cút nhưng phàm là có cơ hội đi đến chuẩn thánh đế quân tầm thứ cũng thuận lợi chém ra tam thi hóa thân hàng đầu đại năng không có ai sẽ không nghĩ tới cái kia trí cao vô thượng hôn nguyên thánh nhân trí tôn đạo quả nhưng mà hôn đ ộ n hư không bên trong tự tử có trí tuệ sinh linh sinh ra tới nay tự chưa từng nghe nói có ai có thể chân chính chạm tới này một cảnh giới trí cao tại chư thiên vạn giới có lịch sử có thể thi giải lâu tuế nguyệt bên trong không biết tuân trào qua bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại năng bên trong có nhân tộc có dị tộc cũng có tiên thiên sinh linh bọn họ đều là thần cư đại trí tuệ đại thần thông đại khí vận đại phúc duyên một số người may mắn một lần bị cho rằng là có cực lớn hy vọng chứng đạo thành thánh bước ra trung cực siêu thoát vĩnh hằng tiêu g a o cái t i ê một bước nhưng mà bao nhiêu cái lượng tiếp đi qua nay chút một lần quát cha v â n vì là một cái đại thời đại nhân vật chính vĩ đại tồn tại tất cả đều hoặc chủ động hoặc bị động chào cảm ơn kể cả đã từng công tích vĩ đại đồng thời c h i t để t r ô n vùi tại thời gian sông dài bên trong tần anh tiên tôn tại lạc gia thần triều cũng là quyền cao chức trọng tồn tại tự nhiên rõ ràng thần triều nội bộ mấy vị kia ẩn tu hàng đầu đại năng có nhiều đáng sợ các nàng không chỉ có sớm tại rất nhiều cái nguyên hội trước t i ự u đã tam thi quý nhất hơn nữa còn tại cảnh giới này trên đi ra rất xa khoảng cách chân chính trên ý nghĩa thánh nhân trí tôn cảnh giới hầu như xúc tu có thể cùng nhưng mà coi như là như vậy cường đại tồn tại Cũng không dám nói, chính mình chắc chắn chân chính bước ra cái kia một bước, trước mắt vị này xem ra, tu vi cảnh có không nói mình này bình thường không giới gì kia dám một mắt xem vi ra ra tu vị lệnh ạ lạ xa thiếu hồ tuyết lam vầng c h á n hơi nghiêng bất động thanh s ắ c cho tần mục lăng một cái ánh mắt cảnh cáo sau đó mỉm cười đối với tần anh tiên tôn nói ra đạo hữu tạ lễ chúng ta thu sau đó nếu như h ư u duyên chúng ta tự nhiên có thể đi lạc giả thần triều tiếp đã như vậy cái k i a tại hạ t ị cung hậu tỷ tỷ nhóm này sau qua tới quét dọn tần anh tiên tôn cười lại lần nữa hành lễ mang theo rất nhiều nữ tu nhóm xoay người lùi lại quay trở về cái k i a tú lâu khuê các bên trong sư tỷ chúng ta này tiểu ly khai sao bên người một vị điệt lệ đứng đầu bạch đi nữ tu hỏi nếu chỗ này quá mức ung hiểm khó lường cơ duyên khó cầu không bằng mọi người liền như vậy trở về lạc già thần triều chí ít có thể toàn thân trở ra tần anh tiên tôn nhìn chung quanh một chút theo dõi mà đến tiến nhập hang động các tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu hung danh hiền hách vô pháp vô thiên hạng người trong sân trật tự khó tránh khỏi có mấy phần hôn luận lên hay là trước chờ chút xem đi nàng nhẹ dọn nói những mất trí kia ma đạo khác loại hầu như chuyện gì đ nếu như lợi lát nữa phát sinh một số xung đột chúng ta cũng có thể làm cứu viện kết một t h i ệ n d u y ê n không k é o cái khác chỉ nhìn vừa nay cái kia thiếu nữ x i n h đẹp thủ đoạn người t h i ề n chính là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới phần đ ộ c nhất nếu như tương lai có thể vì là lạc g i ả thần triều sử dụng dù cho chỉ là khách khanh thân phận cũng có thể để thần triều được lọi bất tận đừng quên tại thần triều những động thiên kia bí cảnh bên trong ngàn tỷ năm qua nhân bị thương nặng mà ngủ say trường lao các đại năng có thể là nhiều vô số kể đây vì lẽ đó dù cho sẽ nhờ đó gánh vác không nhỏ nguy hiểm tần anh tiên tôn cũng đồng ý thử một hồi chỉ cần có thể cùng tần mộc lăng một chuyên kết xuống hữu nghị trả giá chút đánh đổi là hoàn toàn đáng giá bên này tần mộc lăng bắt đầu hết sức chuyên chú nhổ lông dê tập trung to lớn bích họa bên trong những sinh linh kia chân dùng từ dễ đến khó tường đầu một đám bảy phát qua đi dù sao cũng bất luận đối phương một lần xuất hiện số lượng có bao nhiêu thực lực đáng sợ dường nào hắn chỉ cần lấy bi ngạn hư không thần định cùng vô cực thủy nguyên t r u n g bảo vệ tự thân sau đó h i ể n hóa ra thanh l i ê n bóng mở vô lượng hào quang màu xanh tử khí đốt cháy tinh chế bên dưới tự không có thu thập không được tồn tại cách mỗi mấy trục tức đến hơn trăm tức khác nhau công phu tần mục lăng t i u có thể thuận lợi xoa xong một vòng cắt lấy đối phương khí vận mệnh số lực lượng sau ý thức cúng rung lui ra thần bí không gian trong tay cũng sẽ thêm ra một cái không sai chiến lợi phẩm theo thời gian trôi đi tại b ă n g thiểm để quân chư nữ trong mắt tần mục lăng đỉnh đầu khí vận lọng che càng dày nặng rừng rực các loại dị tượng lộ ra ngưng đ ộ n g thực chất công đức kim quan g tử khí nơi sâu xa mơ hồ nổi lên loại nào đó thần dị không tên biến hóa tần mục lăng trong tay thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều bất đồng phẩm giai cấp hậu tiên tiên tiên linh bảo tiên tiên linh vật các loại công pháp biệt ị c h đạo binh khối lỗi phụ t i ệ n đang ăn dược đ ề nay vẫn tính i là may mắn nhưng không đủ kia người may mắn thường thường chính là thất khiếu chảy máu mất mạng thần hồn bị to lớn bích họa bên trong sinh linh nuốt sạch sẽ chỉ còn lại đoạn tuyệt sinh cơ thể sát hệ vài đất tiêu liên những hình thể kia to lớn như núi thái cổ thần thú hồng hoang dị chủng yêu tộc cự phách cũng bắt đầu bị thương thậm chí là nhưng lại dối trí mất mạng thân thể bị đồng hành các tộc nhân lấy đi một số xem thời cơ nhanh hơn tu sĩ đã lặng yên rút lui chỗ thị phi này dù sao cũng không lấy được chỗ tốt còn không bằng bảo toàn tính mạng là thượng sách bất quá càng nhiều không cam lòng ra hỏa như cũng ngoan cố lựa chọn lưu lại ánh mắt giữ tận bọn họ thoáng như kiếm ăn đàn k ề n k ề n giống như lạng lặng mà ẩn nút chờ đợi thích hợp cơ hội một ngày một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua tần mục lăng như cũ tại cần cụ không mệt mọi nổ lông dê không gian trong cơ thể bên trong rất nhiều thu hoạch đã nhưng mà trồng chất như núi lúc này giữa trường mất mạng tu sĩ tính gộp đã năm trăm n g à n bị thương số lượng càng là lấy gấp m ộ ư ơ i lần kế đi rồi một nhóm lại tới một nhóm vẫn cứ ngưng lại không đi tu sĩ nhiều đến hơn trăm ngàn lệnh hồ tuyết lam chư nữ đối với này căn bản không hề bị lay động tại các nàng dài dòng tu đạo cuộc đời bên trong so với cái này thảm thiết hơn cảnh tượng đều từng trải qua vô số lần tự nhiên sẽ không cảm giác được có sao không thỏa giới tu hành hắc cám tàn khốc mọi người đều biết chỉ cần dám ra đây hôn chính là như vậy vì là tranh cướp cơ duyên hoặc là giết người hoặc là bị người giết không tồn tại hòa hợp thêm thấm người tốt ta tốt mọi người kết quả tốt lúc này tại rất nhiều tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên thử hạn to lớn bích họa bên trong lượng lớn sinh linh chân dung số lượng đã biên mất rồi khoảng ba phần m ộ mươi mang ý nghĩa chúng nó đã tiêu hao hết lực lượng sẽ không lại trong thần bí không gian hiện hóa ra ngoài nhưng mà còn dư lại gần bảy phần m ộ ư ơ i sinh linh rõ ràng muốn càng thêm khó chơi hơn nữa chúng nó còn chưa phải là đơn độc xuất hiện thường thường kéo đến tận một năm lớn hơi bất cần một chút tựu sẽ mất mạng trong đó thí dụ như nói lần này t ậ n mục lăng ý thức lại lần nữa tiến nhập sau trước mặt lại xuất hiện một chỉ tiểu quy mô quân đội hơn trăm đầu toàn thân trọng giáp tay cẩm binh khi g i i giống người sinh、linh. sắp xếp thành chỉnh t ề quân trận hướng về phía quanh hắn giết mà đến đáng sợ như vậy trận chiên chỉ sợ là lệnh hồ tuyết lam vị này yêu hoàng trí tôn tự mình hạ tràng đều phải trả ra lớn lao đánh đổi mới có thể chiến thắng tốt tại tần mộc lăng căn bản cũng không cần cùng chúng nó cứng đối cứng tranh tài chỉ cần chuyên tâm phòng thủ kéo trên đầy đủ thời gian tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh l i ê n hào quang màu xanh tử khí sẽ đem hết t h ể khó dây dưa địch nhân đều tinh chế được sạch s à n h xanh hơn trăm cái hô hấp phía sau theo sau cùng một đầu giống người sinh linh tại hào quang màu xanh tử khí bên trong hóa thành hư vô một đoàn lớn chừng cái đấu kim màu tím mầu lại lần nữa khi mở mắt ra t ầ n mục lăng phát hiện trong tay nhiều một tỉnh mỹ dị thường thanh ngọc lưu l y chap đó là một cái lớn dung lượng không gian pháp khí bên trong phong ấn mấy trăm quả hình thái khác nhau cấp trí tôn thiên dược h ẳ n giống đều là thượng giới cùng thái hư tình không vụ h u y ê n bi cảnh bên trong không từng xuất hiện chủng loại thật là đồ tốt đây chỉ cần mang về tốt đẹp trồng trọt đào tạo lấy tiểu sư đệ ngươi năng lực rất nhanh t i ể u có thể phát huy được tác dụng lệnh hồ tuyết lam ý cười yêu kiểu nói lúc trước thu hoạch không ít đan kinh bản đơn lẻ bên trong ghi lại rất nhiều hầm mông đại đạo kim đan phương pháp luật đan cần dược liệu chủng loại đều là mới ngay lần đầu lần này có này chút hẳn giống. dược thảo nguyên liệu vấn đề dĩ nhiên là thuận lợi giải quyết rồi hừm hy vọng vật tốt như vậy có thể nhiều đến điểm tần mục lăng nói cái này tịch diệt đại thế giới bên trong chắc hẳn thất lạc cấp trí tôn thiên dược hạt giống cũng không có thiếu nếu như đều có thể thu thập đủ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kết quả lý tưởng nhất hắn cảm giác được nếu như này bức to lớn trong bích họa thứ tốt đều có thể bị chính mình cầm đi mang ý nghĩa toàn bộ đại thế giới gốc gác đều sẽ có rất lớn một bộ phận rơi vào trong tay hắn chỗ tốt căn bản không cách nào dùng cụ thể giá trị để cân nhắc dĩ nhiên tần mục lăng tại bên này thỏa thích thu hoạch nhưng, giữa trường những sĩ khác nhưng là không có may mắn như vậy đối với bọn họ mà nói mỗi một cái thứ tốt tới tay đều mang ý nghĩa một cái hoặc số cái sinh mệnh chung kết còn có nhiều hơn tu sĩ bị thương không thể không nhưng lại dối trí lui ra chỉ là báo v ậ t động lòng người tại một cái lại một cái giá cao giá trị thu hoạch kích thích h ạ n nhưng có triển vọng số không ít tu sĩ cắn răng kiên trì mong đợi mình có thể trở thành cái tiếp theo người may mắn đ ả o mắt lại là hai ngày hai đêm đi qua tần mục lăng đã là thu chỗ tốt thu đến mọi tay cự liền bốn mươi năm trọng trở lên tiên t i ê n hồng mông bảo truyện cấm chế t r o n g khí các loại cao cấp công pháp truyền thừa có hàng đầu đại năng thực lực hộ pháp đạo binh chưa bao giờ nghe kỳ chân dị bảo đều góp nhặt không ít theo xui xẻo tu sĩ số lượng tăng lên rất nhiều tình thế trong sân bắt đầu phát sinh biến hóa vi rượu lệnh hồ thanh nhã tự tận mắt nhìn thấy một cái chỉ có mười lăm người tu sĩ đoàn thể bởi mỗi cái mang thương chiến lược giảm đi kết quả bị bên cạnh nhìn chằm chằm mười mấy tên tà đạo tán tu cùng nhau tiến lên cắt dao gọt dưa giống như i é t sạch xanh xanh trên người tất cả pháp bảo tiền hàng đều bị cướp đi phân chia có mở đầu ví dụ tần i ế p mục h u lăng cao mày hỏi chính mình một đội này người quy mô không tính lớn cũng đều là nữ tu xem ra cựu phi thường dễ ước hiếp dáng vẻ nhưng là một khi cùng những giết kia đỏ mắt đám ra hỏa đối đầu chính mình có thể liền không có cách nào tiếp tục thu hoạch cơ duyên nói không chừng đánh tới sau cùng liền chỗ này hang động đều sẽ bị hủy diệt không có chuyện gì ngươi cứ việc vội chính mình phía ngoài phiền phức từ chúng ta phụ trách bãi bình chính là lệnh hồ tuyết lam không để ý lam nói các sư tỷ hiện tại cũng là trạng thái đỉnh cao còn có lạc gia thần triệu một đám nữ tu đồng ý trợ trận tự không tin những tên kia có thể đem các nàng như thế nào tần mục lang gật gật đầu tăng nhanh thu hoạch cơ duyên tiến độ thậm chí không tiếc lấy thiêu đốt thọ nguyên đánh đổi lâm thời tăng cao tu vi cảnh giới như vậy thì có thể tại làm hết sức trong thời gian ngắn bãi bình tận bích họa bên trong khả năng nhiều sinh linh do đó thu hoạch đến thật nhiều chỗ tốt tại ý thức lại một lần tiên nhập thần bí không gian sau tần mục lăng trước mắt xuất hiện một chỉ chân chính trên ý nghĩa quân đoàn hàng ngàn hàng vạn giống người sinh linh bài binh bố trận giữa trường sát khí đầy đồng dẫn đầu thống quân tướng lĩnh nhưng là hơn mười đầu có hàng đầu đại năng thực lực dị t r ù n g ma thần bất quá tại tu vi đã gần kể thời gian tăng lên tới chém ra tam tê hóa thân cảnh giới tần mục lăng trước mặt như vậy lớn tràng diện cũng coi như không được cái gì lực sát thương tăng lên trên diện rộng hào quang màu xanh từ khí chỉ dùng mấy chục tức tự đưa chúng nó đốt cháy tình chế được sạch xanh cái gì đều không còn lại đại diện cho khí số phúc duyên mệnh cách lực lượng kim tử vân khí quân quận hội tụ đến không trở ngại chút nào s ắ p nhập vào tần mục lăng đỉnh đầu khí vận lọng tre bên trong cùng lúc đó tần mục lăng trong tay nhiều hơn một bộ hoa lệ lam đậm đan dẹt kim tỉnh thần v â n văn đoàn cầm bảo phục nội hàm bốn mươi bảy trọng tiên tiên hồng mông bảo triện c ầ m chế trọng khí hơn nữa chính là thích hợp hắn tự sử dụng bảo vật c h ỉ bất quá tần mục lăng nhìn một chút trên người mình xa hoa lãng phí hoa lệ váy xòe có chút bất đắc di cười cười có xuyên không xong nữ trang chính mình sợ là không sẽ có bao nhiều cơ hội mặc cái này quần áo vị tiên tử này phiền phức bất thình lình mấy chục cả người l ớ m máu tướng mạo l ệ n h lùng nghiêm nghị khí tức nham hiểm áo b à o đen tu sĩ c h à n tới ngựa khí cứng rắn nói h ò hét bọn họ đã trong bóng tối lưu ý đến nơi này chi nữ tu đội ngũ trải qua thời gian dài thăm dò cân nhắc phía sau rốt cuộc quyết định muốn làm một phiếu này đem thu hoạch của các nàng làm của riêng Lệnh lam liếc lệnh lộ, bọn giọng quát mà nói. Dẫn đầu ma tu sắc mặt nhất từng từng nói hồ họ thời khó tuyết mặt một quát tu mặt sát đầu ma kia kia đạm mạc mà xem, vẻ cái, sắc cơ giết người cướp của chuyện làm nhiều này q u ầ n ma tu thân trên tự nhiên tránh không được lưu lại chút thương thế lần này lại đây uy hiếp tần mục làng một chuyến chính là muốn tịch này gây chuyện chỉ cần các nàng chịu thua như vậy khỏi bệnh phía sau lập tức t r ở mặt khống chế lại các nàng liền người mang chỗ tốt đồng thời cướp đi nếu như các nàng tự tuyệt vậy cũng có thể t r ở mặt động thủ dù sao cũng các nàng không tới hai mươi người tu vi xem ra tựa hồ cũng không cao lắm chính mình bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối tóm lấy đối phương không là vấn đề mấy trăm tên sắc mặt dữ tợn ma tu đồng thời trả tới mỗi cái nóng lòng muốn thử lớn có một lời không hợp tự động thủ tư thế ta xem các ngươi những thứ cầu này là chẳng sống lệnh hồ tuyết lam khẽ cười lạnh mười hai đạo thức tha h i ể u điệu lệ ảnh tại bốn phía lạc yên hiện ra lập tức hóa thành mười hai trôi tỏa ra khủng bố sát ý lợi kiếm cái tiếp theo nháy mắt hàng ngàn hàng vạn nói hủy diệt kiếm khí như gió mạnh như mưa rào rơi xuống che mất tất cả ma tu bóng người cho thể diện mà không cần tiện nhân tên đầu lính gào thét nói giết sạch các nàng không nhất định phải bắt sống đợi lát nàng bán được hạ đẳng nhất ký viện bên trong đi lấy ngàn mà tính tiên thiên linh bảo dồn dập lấy ra giữa trường tia điện kích đảng phong vân lô đình địa hỏa thủy phong bao phủ toàn trường rất nhiều đạo binh khôi lỗi bị triệu ra đến lại tại vô số đại uy lực thần thông phép thuật tập hỏa công kích hạ hóa thành hư hảo băng thiềm đ ế quân lệnh hồ thanh nhã chư nữ ra tay toàn lực đem tần mục l ă n g hộ ở chính giữa có nhiều món đỉnh cấp tiên thiên hồng mông trí bảo che chở trong lúc nhất thời cũng không rơi xuống hạ phong một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến hôm nay các ngươi cũng không cần trở lại đem mệnh ở lại chỗ này đi theo tần anh tiên tôn lệnh leo sơ sát cơm thanh v ă n lên ngàn tỷ nói mông lung kiếm ảnh quét ngang toàn trường chương bốn trăm năm mươi sáu thiên đạo ý chí hóa thân hình chiếu sau đó tiểu theo ngươi ác chiến vừa mới mở ma tu một phương t i ể u rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong ngoại trừ dẫn đầu lác đác mấy người đại đa số g i a hỏa tu vi đều không phát triển thêm vào tự thân pháp bảo cùng khí vận phương diện tranh l ệ n h to lớn dùng cho bọn họ cứ việc tại về số người chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng căn bản không chiếm được nửa phần tiện nghi càng thêm không cần nói lạc gia thần triều sắp tới hai trăm tên bạch đi nữ tu ra tay toàn lực hiệp trợ lập tức t i ể u đưa bọn họ khốn vào t ử cục khốn nạn lạc gia thần triều tiện nhân n ó m các ngươi lại dám to gan nhúng tay bản tôn chuyện tốt một cái tóc hai bù xù mó me đầy mặt ma tu cự phách tức đến nổ phổi sông các nàng giống giận trong tay cơ hai thanh ô quang trầm t ĩ n h trọng giản phát rổ tựa như đỡ trái hở phải vốn là nghĩ lại đây m ò một phiếu chỗ tốt kết quả lại bị hai phe liên thủ giác công đến hiện tại liền thoát thân đều thành vấn đề thần anh tiên tôn cười gằn ngươi là cái thá gì một cái từ lâu không môn không phái người xa cơ lỡ vận mà thôi có tư cách uy hiếp ta lạc giả thần chiều sao nói xong vô lượng l ạ n h leo âm t r ầ m kiếm quang cuốn ngược mà xuống phát lực xoắn một cái chỉ thấy tên kia gào lên t h ẳ t h ả m hai con khô đét cánh tay đủ căn mà đoạn lập tức bị ác li cái tên này liền chửi bới uy hiếp khí lực cũng không có vẹn vẹn chống đỡ mấy hô hấp công phu lớn nửa thân thể đều bị cắn nát liền thần hồn đều không thể may mắn thoát khỏi dây l á t công phu mấy trăm tên lòng mang ý đồ xấu ma tu bị được giết sạch s à n h s a n h mà lạc giả thần triều cùng lệnh hồ tuyết lam c h ư n ữ đều là không một thương vong đa tạ các vị đạo hữu làm cứu viện lệnh hồ tuyết lam thu hồi tam thi hóa thân ôn n u ô n đối với tần anh tiên t ô n nói bất kể như thế nào đối phương lần này đúng là rút một chút nói một tiếng tạ là ứng cũng có nghĩa tần anh tiên tôn nợ nụ cười xinh đẹp các tỷ tị khắc khí mọi người đều là nữ thân. đi ra khỏi nhà gặp gỡ này chút chán ghét sâu cơ hội đều là nhiều hơn một chút giúp lẫn nhau là phải lệnh hồ tuyết lam mỉm cười cho nàng lẫn nhau khách sáo vài câu trải qua này một lần lẫn nhau trong đó độ tín nhiệm lại l ạ g yên tăng lên một chút một vòng này r ấ t chóc đối với trong hang động các tu sĩ khác nhóm cũng tạo thành nhất định c h ấ n nhiếp hiệu quả lại có nghĩ qua tới tìm hơn gây chuyện g i a hỏa nhất định phải được trước tiên ước lượng một cái tự thân phân lượng có đủ hay không tại hồn độn hư không nơi sâu xa lạc già thần triều tên t u i vẫn tương đối hữu hiệu mặc dù là những thế lực kia càng mạnh đại thế giới bên trong đi ra tu sĩ cũng muốn cân nhắc hạ cùng này bảy nữ tu cứng trả giá cùng thu hoạch đến tột cùng có đáng giá hay không được đã không có ngoại lai phiền phức tần mục lăng tiếp tục nổ lồng dê lúc này to lớn trên bích họa tuyệt đại đa số sinh linh chân dung đều đã biến mất đã biến thành một mảnh trong không sau cùng còn dư lại này một nhóm sinh linh chân dung không cần nói là khó đối phó nhất hơn nữa chúng nó còn hết sức không nói võ đức trong thần bí không g i a n trên căn bản đều là kết bẹ kết lũ xuất hiện căn bản không cho tu sĩ đơn đà độc đấu cơ hội bởi vậy đến rồi hiện tại những g á m tiên vào bên trong thử các tu sĩ không là đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tư tưởng tự là có thêm loại nào đó không muốn người biết đặc thù lá bài tầy có thể tại những người này trong vây công toàn thân trở ra thời gian lạng yên trôi qua làm sao cùng một đám sinh linh trong thần bí không gian hiện hóa ra ngoài thời gian tần mục lăng thình lình phát hiện chúng nó lại mỗi cái đều là tương đương với lệnh hồ tuyết lam tính phạm thiên nữ đại cung chủ tử thi vận loại kia tầng thứ khủng bố tồn tại trong tay tiên thiên linh bảo cũng là cao cấp nhất trọ n g khí bất quá tại tần mục lăng thiêu đốt đại lượng tuổi thọ đem tu vi lâm thời tăng lên tới chém ra tam thi hóa thân cảnh dưới sau những người này cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn lực sát thương tăng lên gấp trăm ngàn lần hào quang màu xanh tử khí bao phủ mạ qua như c ũ đưa chúng nó một đầu tiếp một đầu đốt cháy tinh chế thành hư vô. sau cùng một mảnh chu vi gần mẫu dày nặng ngưng thực kim màu tím mây khói chậm rãi hội tụ đến nhẹ nhàng sắp nhập vào tần mục lăng đỉnh đầu khí vận lọng tre bên trong bất quá lần này tần mục lăng ý thức vẫn chưa như bình thường thuận lợi như vậy lui ra thần bí không gian mà là bị một loại đặc thù nào đó lực lượng tạm thời lưu lại cảnh tượng trước mắt theo biến hóa t ừ bằng thẳng như chỉ sàn quyết đấu đã biến thành yên tĩnh thâm thúy rộng lớn mênh mông sao hải dương tần mục lăng l ặ n g lặng mà chờ quả nhiên mấy chục tức phía sau một đạo nhìn thấy được thon dài hiệu điệu dáng vẽ muôn phương lệ ảnh tự tinh hà tận đầu xuất vị này không biết tên mỹ nhân liền đứng ở tần mục lăng trước người ba triệu nơi khuôn mặt ngũ q u a n vì là mỹ lệ mông lung sáng trói b a phủ lấy hắn tu vi bây giờ đều nhìn không rõ ràng nguyên lai là tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên hóa hình thân than h ẹ h u y ể n chuyển có như tự nhiên tiếng thở dài vang lên vô số nguyên hội tới nay đều không có người nào có thể đi đến một bước này đem món t r í bảo này bên trong tất cả chấp niệm hình chiếu toàn bộ đánh bại tinh chế bất luận tu vi bực nào cái thế đại năng đều làm không được đến nghĩ đến cũng chỉ có như ngươi vậy siêu nhiên tồn tại mới có thể hoàn thành cái này gần như không thể tráng cử đi tần mục đang ổn định tâm thần một chút nhẹ giọng hỏi ngươi là ai tại sao sẽ biết ta trước mắt vị này lại một cái chiếu mặt liền nhìn ra chính mình căn nguyên lai lịch h i ệ n nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ chỉ bất quá đại thế giới này sinh linh cần phải đều đã tuyệt diệt cái kia nàng đến tột cùng thuộc về dạng gì tồn tại ta là ưu ảnh đại thế giới thiên đạo ý chí sau cùng một tia chấp nghiệm h ì n h chiếu nàng cũng không lẩn giấu ý tứ trước đây toàn bộ đại thế giới tao nộ trọng k i ế p cuối cùng quy về tịch d i ệ t phía sau ta bản thể cũng từ từ tiêu vong đến hiện tại chỉ còn lại hạ này một tia chấp n i ệ m bảo vệ thế giới sau cùng gốc gác yên lặng chờ người hữu duyên tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh niên lại xưng sáng thế thanh l i ê n năm đó có liên quan nàng các loại truyền thuyết đã sớm tại chư thiên vạn giới giữa dòng truyền đã lâu chỉ tiếc không có người nào có thể chứng kiến chân dung ta cũng không hề nghĩ tới ở đây tịch d i ệ t đã lâu thế giới di tích hải cốt bên trong lại có thể gặp được sau khi hóa hình người xuất hiện t â n mục lăng không khỏi lặng lẽ thế giới bản thân đương nhiên cũng là có số tuổi thọ cực hạn bất luận cỡ nào cường đại gốc gác thâm hậu bao nhiêu đại thế giới chỉ cần đại nạn một đến tương tự tránh không được quy về tịch diện tại hồng nông hỗn độn bên trong đây là vạn cổ không dễ đại đạo chí lý không có người nào có thể ngoại lệ thế giới bản thể một khi hướng đi tiêu vong giới này thiên đạo ý chí đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi họ khó chỉ có thể cùng thế giới đồng thời c h n cùng ân tiểu hình như tu sĩ thần hồn cùng nhục thân đạo khu quan hệ một dạng tần mục lăng hỏi chẳng lẽ năm đó ngươi không có, có cơ hội ly khai giới này đi cái khác đại thế giới chuyển thế thành người sống lại một đời sau mỹ nhân hơi lắc đầu rất khó như ta như vậy đặc thù tồn tại cùng tầm thường thiên thiên hậu thiên sinh linh đều là bất đồng nghĩ muốn chiếm thân sắc những thứ khác đại thế giới thôn phệ thay thế nguyên bản thiên đạo ý chí khó thật sự là quá khó khăn cho tới nói đổi cái thân phận tương tự là không có khả năng một khi bị cái khác đại thế giới thiên đạo ý chí phát hiện vậy thì chỉ có bị chúng nó coi như đ ổ bổ cắn nuốt vận mệnh vì lẽ đó với nàng mà nói k h â u thủ ở đây đã thành phế tích thế giới trong di tích thẳng đến đã tiêu hao hết sau cùng một tia thế giới lực lượng bản nguyên hoàn toàn quy về thực d i ệ t có lẽ là thích hợp nhất kết quả tần mục lăng trầm ngâm nói ngươi bây giờ còn có thể có cơ hội sống lại sao mỹ nhân do dự giây lát rốt cục đáp lại cũng không phải là không còn hy vọng đi chỉ bất quá độ khó thật sự là quá lớn chút cũng rất khó có người nguyện ý vì ta như vậy đại phí chắc trở cần tài nguyên thật sự là quá nhiều chút mà ta chưa chắc có thể đưa ra để ngươi hài lòng báo lại h i ệ n nhiên ở trong mắt nàng tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n là có thể đến giúp nàng thế nhưng không có đồng đẳng báo lại nhân ra không hẳn đồng ý quản việc không đâu như vậy ngươi hãy đi theo ta đi tần mục lăng một chút cân nhắc liền làm ra quyết định hồi báo sự tỉnh có thể chậm dãi thương lượng ngươi đem giới này tu luyện văn minh sau cùng di trạch gốc gác giao cho ta tương lai của ta chứng đạo thành thanh phía sau phụ trách vì là ngươi xem xét thích hợp đại thế giới để ngươi một lần nữa sống lại cũng chấp trưởng ở giới làm sao mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu dáng vẻ chuyển khuất thân hành lễ có thể có được tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n hứa hẹn ta đương nhiên là tin tưởng được sau này tuế nguyệt phải nhờ vào n g ư ơ i trông n o n nay ư u ảnh tinh vân đồ chính là bản thế giới là tối trọng yếu một cái trọng khí năm đó nàng tuân theo giới này khí vận mà sinh ra có phong cấm thế gian vạn vật sức mạnh vô thượng bây giờ rơi vào trong tay ngươi đúng là theo lý thường nên bên ngoài tần mục lăng t ừ từ mở mắt trước mắt to lớn bích h ỏ a đã là trống chân như vậy tất cả sinh linh chân dung đều đã biến mất không còn t â m tích hắn giơ tay hơi một chiêu bộ kia to lớn trên bích họa minh quang phong t à o tần h h thu thỏ thành một quyển giải hai thước ngắn của điện thanh đồng của tranh, ở không chung hoa tích, chính mình.、Đã、như thế, như hang nhiều nhất thời í c cổ cuộn liệt lôi lớn lại giải điện rơi một một từ từ trong tay trong rất tu tràn mắt quyển quy vào làm, ngắn đồng động vẫn ngưng không dồn ngập mị đem vậy đây ra đạo Đã đều địch đ ở ở gì dập cứ sĩ, ánh u qua. đi Cái à y cuộn tranh mục ộ t vật, thể Tân nhìn không như người ngoài là làm lấy được được đáo để đi. có cứ rồi sao vậy m lăng cũng mặc kệ những tên kia làm sao nghĩ thoáng quan sát một phen trong tay cổ tranh đây chính là giới này thứ nhất trí bảo hữu ảnh tỉnh vân đồ Huy năng cũng sư tỷ sự tình đã xong chúng ta này tự li khai đi tần mục lăng nắm chặt thú ảnh tỉnh vân đồ đối với lệnh hồ tuyết lam nhẹ dọn nói hiện tại là tối trọng yếu cơ duyên đều đã tới tay lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì là thời điểm x o n g việc thối lui dĩ nhiên phía ngoài trong di tích còn có số lượng cao thai hỏa oán linh tồn tại có lẽ có thể mang chúng nó đều t ỉ n h chế lại ly khai còn có thể tiếp tục thu hoạch một trận khí vận mệnh số lực lượng các sư tỷ đồng dạng có thể chia lại đến không ít chỗ tốt hừng vậy thì đi thôi lệnh hồ tuyết lam tự nhiên nhìn ra được tần mục lăng có như thế nào phong phú thu hoạch vui mừng khôn ngôi đồng ý đạo hữu các ngươi cần cùng chúng ta đồng hành sao lệnh hồ thanh nhã nhìn về phía tần anh tiên tôn ra lời nói chào hỏi chính mình người đi đường này vừa ly khai nhưng không cam lòng kia ra hỏi nói không chắc sẽ đem hỏa khí tung ra đến trên người các nàng vậy làm phiền các tỷ tỷ thần anh tiên tôn đôi mắt đẹp sáng nói cười yêu kiểu nói chờ chút các ngươi lại t i ể u nghĩ đi như vậy cái này b á o vật không phải là thuộc về các ngươi nhất định phải được lưu lại hiện trường hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bên trong có táo bạo tiếng nói vang lên lập tức đưa tới mạng lớn tiếng phụ hòa âm có chút g i a hỏa đã không kiềm chế nổi ra tay kết thành trận thế giam giữ ở hang động xuất khẩu còn có người nhưng là hướng về các nàng tiến tới gần một đám không biết sống chết ngu xuẩn lệnh hồ tuyết lam hử lệnh đem tay vẫy một cái bị ngạn hư không thần đỉnh đột nhiên k h u ế t h đại đem lạc giả thần triệu một đám nữ tu toàn bộ bao phủ tại bên trong cường quang xe qua tại chỗ đã là không hề có thứ gì chỉ lưu lại những tên kia hai mặt nhìn nhau bên ngoài khoảng cách hang động mấy chục tỷ dặm có hơn khu vực một vệ tám kim quang ảnh xe qua bị ngạn hư không thần đỉnh hiện thân đi ra xung quanh hỗn loạn lung tung số lượng đông đảo t hai h ỏ a oán linh ngay lập tức t i ể u đã nhận ra sinh linh khí t ứ c ô n theo quần quận cho đen mây mù bao vây hạ một hơi thở nóng rực hào quăng màu xanh tử khí thật nhanh khuếch tán mà ra trong nháy mắt cựu bởi cảnh giới tăng lên hiệu quả chưa biến mất bởi vậy vô lượng hào quang màu xanh tử khí lực sát thương có thể nói khủng bố tuyệt đại đa số thai h ỏ a h o à n linh vượt ngoại thiên ma đều ngay đầu tiên kiếp h ỏ a c u ố n quanh người trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy thành hư vô chỉ có số rất ít cường đại ma vật kéo cả người hòa diễm phát sinh nổi giận đùng đùng gào thét gào thét tiếng tàn bạo mà hướng về bi ngạn hư không thần đ ỉ n h vị trí mánh xung lại chỉ là chúng nó đồng dạng không kiên trì được bao lâu theo hàng ngàn hàng vạn hỗn độn lôi đình giữa trời mà rơi đem này chút khắc loại toàn bộ đánh giết chỉ lưu lại khí vận mệnh số lực lượng bị thanh niên bóng mờ chẳng lẽ dĩ nhiên là sao có thể có chuyện đó t i ê n lặng đứng xem tần anh tiên tôn vẻ mặt nghiêm túc đáy lòng dĩ nhiên nghĩ tới loại nào đó khó tin suy đoán chỉ là trong lúc nhất thời không dám xác định dù sao đi qua phương diện kia nghe đồn lời đồn đại thật sự là quá nhiều nghe sai đồn bậy bên dưới đủ loại cổ quái kỳ lạ phiên bản đều không thiếu thốn vì lẽ đó tần anh tiên tôn cũng không dám kết luận chính mình t i ể u như vậy may mắn thật sự t i ể u tại hôm nay thấy được hàng thật ra thật hơn nữa chuyện này thật sự là thái quá kinh thế hai tục một khi chuyên đến ra, chỉ sợ sẽ tại hôn đồn hư không nơi sâu xa n h ấ t lên kinh thiên động địa sóng lớn rất nhiều đại thế giới cao tầng đều sẽ bị kinh động tiến tới không tiếc đánh đổi đ ổ i sóc tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n tung tích cân nhắc một trận tần anh tiên tôn vẫn là sáng s u ố t giữ vững trầm mặc cũng lấy thần niệm âm thầm cảnh cáo đi theo các sư muội làm cho các nàng an phận thủ t h ư ờ n g không nên nói chuyện lung tung lệnh hồ tuyết lam vẻ mặt bất biến mặt vẫn mỉm cười cùng tần anh tiên tôn chư nữ táng âu đàm luận rất nhiều thế giới bên trong những giật kia nghe chuyện lý thú phản phất chuyện gì đều không có phát hiện một dạng tần mục lăng nhưng là hết sức chuyên chú quét dọn xung quanh vô số điểm kim quang tử khí chen t r ú c hội tụ đến ở không trung lôi ra ngàn tỷ nói kim tuyến trong lúc tự nhiên không thiếu bị hấp dẫn lại đây tu sĩ dị giới đối với này lệnh hồ tuyết lam căn bản không để ý lắm nhất loạt lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết tần anh tiên tôn trư nữ tự nhiên cũng không có nhàn r ồ i mỗi lần gặp phải chuyện như vậy đều sẽ ra tay toàn lực hỗ trợ dù sao thì xem như là chịu lại thương nặng đều có tần mục lăng ra tay khôi phục không có bất kỳ nỗi lo về sau nào cứ như vậy trải qua dài đến hơn ba tháng thanh lý toàn bộ thế giới di tích nội bộ hai hỏa h o linh vượt ngoại thiên ma đều bị tần mục lăng thanh lý hết sạch tiên thể còn đánh giết con số hàng triệu tu sĩ dị giới phát ra không ít của cải người chết chương bốn trăm năm mươi bảy t h ầ n anh tiên tôn bản tôn kỳ thực vậy có thể hỗn độn hư không bị ngạn hư không thần đỉnh nội bộ động phủ bên trong tần mục lăng cùng lệnh hồ tuyết lam chư nữ ngồi ngay ngắn tại một bên vẻ mặt trầm tĩnh khác một bên thì lại là đang ngồi lạc già thần triệu một đám bạch di nữ tu lấy tần anh tiên tôn cứ thủ cùng nàng tu vi tới gần nữ tiên gộp lại còn có hơn mười vị mỗi cái đều là điệt lệ đứng đầu dung mạo tuyệt đẹp ngự tỷ mỹ phụ hơn nữa còn g i lại cái kiêng à n nhiều tên bạch d nữ tu giờ khắp này đều chờ đợi ở bên ngoài tương tự đều là hoa nhường nguyệt thẹn bất luận tự thân tu vi căn cơ thiên chất vẫn là tư thái dáng vẻ khí chất đều là cao cấp nhất xuất chúng đây chính là lạc giả thần t r i ề u khủng bố nội tình thể hiện nhưng phạm là đi đến chân tiên trở lên cảnh giới nữ tu thả tại những khác đại thế giới bên trong đều thuộc về thiên tri kiêu nữ tần thứ đi qua hơn ba tháng tới nay tần mục lăng cùng các sư tỷ đồng thời đem chọn cái ư u ảnh đại thế giới di tích đều tinh chế qua một vòng tất cả t à quỷ hoán linh ma vật tại hào quang màu xanh tử khí hạ toàn bộ hóa thành hư vô thu hoạch khí vận mệnh cách lực lượng nhiều vô số kệ trong lúc tự nhiên tránh không được tao nộ cái khác đại thế giới tu sĩ mơ ước thậm chí vây công tốt tại lệnh hồ tuyết lam chư nữ tu vi đủ rất mạnh mẽ thêm vào lạc gia thần triều này b ả y nữ tu hết sức giúp đỡ bởi vậy đều là có thể đối với những tên n g kia thành công giết ngược lại đến rồi hiện tại toàn bộ đại thế giới trong di tích giá trị đầy đủ cao cơ duyên đều đã bị các sư tỷ vơ vét hết sạch các vị sư tỷ các ngươi này liền chuẩn bị rời đi sao dáng vẻ huyền c h u y ể n cao quý sáng rực rỡ không cho phép kẻ khắc khinh nhuần tần anh tiên tôn môi anh đảo khe mi môi nhẹ giọng hỏi thu thủy trầm tính đôi mắt đẹp bên trong hiện ra tiếp n đây không phải là diễn kịch mà là như thế nhiều ngày tới nay tần mục lăng loại loại nịch thiên biểu hiện thực thực tại tại làm cho các nàng cảm nhận được lợi ích to lớn chỉ là chia lại đến một chút khí vận phúc duyên tự để tần anh tiên tôn đủ hài lòng cho tới tiền tiền hậu hậu lục tục chém giết những tu sĩ dị giới kia từ trên người bọn họ cướp đoạt đến các loại linh bảo cùng tài nguyên tu luyện tần mục lăng đồng dạng xét phân cho các nàng một bộ phận dù s a o này chút nữ tu từ đầu đến đuôi đều là gia lực lệnh hồ tuyết lam gật, gật gật đầu thiên hạ vốn là không có tiệc không tan là thời điểm tách ra bất quá ở chung này chút ngày tháng mỗi mỗi xác thực giút chúng ta không b t vì lẽ đó chúng ta hiện tại coi là đi. là bằng hữu tần anh tiên tôn ngọc nhan hiện ra hơn vẻ vui vẻ có thể cùng các sư tỷ trở thành bạn cái này tự nhiên là em gái vinh hạnh chỉ bất quá ta còn là nghĩ để tỷ tỷ lưu cái liên lạc tín vật sau đó có thể hữu duyên gặp lại nàng và những bạch t ý kia nữ tu ánh mắt trước sau rơi trên người tần một lăng h à n g nghĩa không nói tự rõ b a n g thiểm đế quân khẽ mỉm cười liên lạc tín vật à tự nhiên là có thể cho bất quá chỉ có thể là b ả n c u n g cho tới tiểu sư đệ các ngươi cũng đừng nghĩ không thể cho người bên ngoài bất kỳ gây sự tình đục k h é t nền tảng cơ hội cầu cũng không cho đây chính là băng tiềm đệ quân cùng lệnh hồ tuyết làm ý nghĩ tin tưởng nữ tu liên minh bên kia cũng là đồng dạng thái độ lạc giả thần triều các phương diện có ưu thế thật sự là quá rõ ràng chút cho nên tuyệt không có thể làm cho các nàng có mượn đề tài để nói chuyện của mình khả năng bởi vậy bình thường giao du còn có thể nhưng nếu như đối phương lên tần mục lăng chú ý vậy coi như là thiên vương láo tử đến cũng không thể nhượng bộ nửa phần vậy cũng tốt tần anh tiên tôn vẻ mặt có chút bất đắc gì nói bất kể như thế nào có tổng so với không có m u ố n tốt chỉ cần này một đường hương hỏa tình cảm vẫn còn ngày sau đều sẽ có cơ hội gặp mặt lại tần mục lăng trầm ngâm nháy mắt nói lần này phân biệt sau đó hạ về gặp lại không biết phải bao lâu trải qua mấy tháng qua ở chung theo song phương độ tín nhiệm từ từ tăng lên tần anh tiên tôn đã biết được tần mục lăng là nam người bí mật kinh ngạc sau khi cũng không có ý khác ta xem các ngươi đạo cơ thiên chất mặc dù có thể xưng là không tội nhưng như cũng còn có chỗ tăng lên không bằng lần này tự lại giúp các ngươi một lần tần mục lăng nói hắn là nghĩ vận dụng thiên phú của chính mình thần thông vì là này chút nữ tu tái tạo gân quốc đạo cơ tăng thêm một bước tiềm lực của các nàng như vậy có thể làm cho các nàng tương lai tại dài đẳng đăng con đường trên đi được càng xa hơn mong muốn có thể đạt tới thành t i ể u chí ít có thể tăng lên một cảnh giới dù sao cũng tại nữ tu liên minh nội bộ đây đều là sư tỷ các sư mội tiêu phối một trong phúc lợi lần này làm cho các nàng hưởng thụ một hồi cũng không coi là cái gì được rồi vậy kế tiếp làm phiền tiểu sư đệ tần anh tiên tôn lúc này đáp ứng dẫu sao bao hàm tháng đôi mắt đẹp sóng quang n i ễ m diễm ngoài miệng lời khách sáo tự nhiên không cần nhiều lời chỉ cần hắn đồng ý chính mình cùng một đám tỷ mội có thể cho hắm đầy đủ báo lại, coi như là cũng không thành vấn đề băng t h i ể m để quân hòn d ỗ i nhìn tần m ụ c lăng nhìn một chút không có ra lời nói nghị vấn đáy lòng nhưng suy nghĩ tương lai thượng giới những siêu cấp kia thế lực cùng nữ tu liên minh khai chiến thời gian nếu như thực tại không chống đỡ được có lẽ có thể cân nhắc hướng này lạc ra thần triều cầu viện một hồi hiện tại kết xuống đầy đủ thiện d u y ê n sau đó lúc mở miệng cũng dễ dàng một chút liên tần m ụ c lăng thiết lập trận pháp để này chút nữ tu luân phiên hưởng thụ một hồi thiên cơ khải linh thần thông sau đó lại mở ra tiên thiên hồng mông trí bảo tạo hóa thiên cung đưa các nàng căn cốt tiềm năng đạo cơ thiên chất toàn diện tối ư hóa tăng lên một cái lớn tầm thứ. cảm giác hiệu quả quá rõ ràng hừng ta trước đây bị ám thương đạo cơ lưu lại nhỏ bé tí vết từng ấy năm tới nay đều không thể hoàn toàn khôi phục không nghĩ tới lần này lại tại tiểu sư đệ trong tay nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi khó có thể tin tưởng ta đi qua hao tổn tuổi thọ quá nhiều vốn tưởng rằng đời này thành tựu đã đến đội lên đây chưa từng nghĩ hiện tại cũng khôi phục còn có tiến thêm một bước hy vọng đúng là khó có thể tưởng tượng hỗn độn hư không nơi sâu xa lại còn có như vậy bất khả tư nghị nịch thiên thần t h ô n g sau khi trở về tốt đẹp tiềm tu một đoạn ngày tháng chém ra tự mình hóa thân hắn là sẽ không lại có bình、cánh. không sai lần này giải quyết rồi căn cơ bất ổn mầm họa tương lai của ta cần phải cũng có cơ hội xung kích tam thi q u ý nhất cảnh giới đi rất nhiều bạch lý nữ tu vẻ mặt vui mừng nghị luận lạc gia thần t r i ề u dù cho gia đại n g h i ệ p đại thiên tài địa bảo vô số tương tự thủ đoạn ngược lại cũng không phải không có chỉ bất quá chỉ có thể huệ cùng số rất ít trọng yếu nhân vật thí dụ như nói những bị coi thành k i a hạt nhân cao tầng người thừa kế bồi dưỡng kiệt xuất hậu bối hay là đã từng vì là thần t r i ề u lập xuống công lao lớn nữ tu mới có cơ hội cho tới chiếm thiệt đại đa số phổ thông nữ tu trên căn bản đều chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp hiện tại từ tần mộc lăng này đạt được đến lớn như vậy chỗ tốt các nàng ngày sau tu luyện tăng lên đã không có ra dáng bình cảnh giàn buộc chỉ cần chưa từng tao nộ ở ngoài kiếp ngã xuống có thể thuận do thuận r u ộ n g được tới nước tu luyện tới thâm niên chuẩn thánh đế quân tầm thứ thậm chí chém ra tam thi hóa thân đều không phải là vọng tưởng tần anh tiên tôn cảnh giới bây giờ cùng lệnh hồ tuyết lam sắp xỉ cho tới bên người nàng này mười nhiều vị tuyệt sắc nữ tiên tương lai tam thi quý nhất sẽ không có, có khó khăn quá lớn tiểu sư đệ a tần anh tiên tôn bên người một vị chim xa cá lặn cốt xác thiên hương huyện ước ngự tỷ do dự một chút rốt cục vẫn là không nhịn được lại đây đỡ t sư tỷ ta tên là tiêu d ụ c g hẳn là lạc giả thần triều đương triệu thái sư đệ tử thân truyền n g ư ơ i nếu như không ngại sư tỷ sau đó có thể cho ngươi cầm cờ lữ hầu hạ ngươi sinh hoạt hàng ngày làm sao còn không có chờ tần mục lăng nói chuyện còn dư lại những ngự tỷ kêu mỹ phụ dồn dập mở miệng đã như vậy đó cũng coi là chúng ta một cái chứ như tiểu sư đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy đương thời vô song nhân vật nhiều tìm mấy cái đạo lữ là phải tần anh tiên tôn lệ nhan đường đỏ nhưng vẫn là gật gật đầu chủ ý này không sai tiểu sư đệ ngươi cảm thấy thế nào thần triều quy củ nghiêm ngặt không cho phép lữ tu gả ra ngoài cho nên bọn họ đều là giữ mình trong sạch cô、đương. cho tới nay mới thôi đều không có qua đạo lữ đây dừng một chút vị này tiên tôn có chút ngượng ngùng nói nếu như tiểu sư đệ ngươi không phản đối bạn tôn kỳ tự h c vậy có thể lạc gia thần triều nữ tu phong cách hành sự lại trực tiếp như vậy sao tần mục lăng không khỏi không nói gì hắn thật không nghĩ đến chính mình vẹn vẹn chỉ là giúp đối phương một ít vội các nàng lại liền trực tiếp dính sát lệnh hồ tuyết lam trên mặt tiếu d u n g nháy mắt đạm đi cầm loan t ử chơi quang băng thiềm đế quân chư nữ càng là sắc mặt biến thành màu đen nếu như không là chiếu cố được tự thân hình tượng hầu như tự phải đương trường tức giận các vị tị mội không ngại nhưng chúng ta nhưng là chú ý được rất băng hoàng đế quân cánh tay ngọc n ắ m ở tần mục lăng ngựa khí bất thiện nói tiểu sư đệ đã sớm đã cùng chúng ta kết làm đạo lữ các ngươi cũng không cần nhắc lại chuyện này t i ê u biết này bày đồ đi không có ý tốt ngay trước mặt các nàng t i ể u bắt đầu câu dẫn dụ dỗ tiểu sư đệ quả thực có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đ ủ lệnh hồ tuyết lam mặt trầm giống như nước b ả n cung xem như các vị sư tỷ sư m ộ i là nói đùa đi sau đó không nên nhắc lại tiêu dục hoàn vẻ mặt hơi dừng lại có chút cười xấu hổ cười nói nguyên lai tiểu sư đệ đã cùng các ngươi vậy cũng tốt là chúng ta đ ư ờ n ộ t trước mắt chính là cần cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ thời điểm tự nhiên không thể t r e o chọc cho các nàng không thích bất quá ngày sau còn òn dài sau đó không hẳn t i ể u không có cơ hội mới xuất hiện tần anh tiên tôn khép cười một tiếng thì ra là như vậy ta t i ể u nói các tỷ tỷ khí vận phúc duyên dày đặc mệnh cách quý trọng khó mà tin nổi đều là nhân tiểu sư đệ nguyên nhân thực tại tiện sát người bên ngoài nàng cảm giác được chính mình lúc trước nên nghĩ tới yêu n g h i ệ t như vậy thiên chỉ tiêu tử hắn những sư tỷ này nhóm mắt lại không ngủ làm sao có thể bỏ qua gần quan được ban lộc cơ hội càng thêm không cần nói này tần mục lăng rất có thể chính là trong truyền thuyết phàm là đầu ó c bình thường nữ tu đều được nghị trăm phương ngàn kế kéo vào quan hệ với hàn chứ đây chính là liên quan đến chính mình ngày sau chứng đạo hy vọng lệnh hồ tuyết lam m ô i anh đào hơi mím vẻ mặt gợn sóng đứng dậy nói chính sự đã làm thỏa đáng chúng ta liền muốn cùng tiểu sư đệ trở lại các vị sư tỷ sư m ộ i xin cứ tự nhiên đi nếu lời đã nói ra có chút thái độ t i ể u không cần che đậy chỉ cần là cùng tần mục l ă n g chuyện có liên quan đến căn bản không tồn tại n h ư ợ n g bộ khả năng thỏa hiệp tính t ầ n anh tiên tôn khẽ vất cảm đã như vậy vậy cứ như vậy đi chúng ta cũng nên về lạc g i ả đại thế giới ngày sau hữu duyên lại gặp nói xong hơn mười vị dung mạo tuyệt đẹp bạch đ nữ tu ư nhã đứng dậy lại lần nữa sau khi hành lễ xoay người rời đi đập vụ chờ đến các nàng cùng phía ngoài một đám nữ tu hội hợp rời đi bị nạn hư không thần đỉnh lĩnh vực lệnh hồ thanh nhã mới nặng nề thở ra một hơi h ư lệnh nói sớm biết các nàng cũng sẽ có ý đồ với tiểu sư đệ lúc trước thì không nên giúp đỡ các nàng đúng là quá không biết xấu hổ băng thiểm đế quân thời k h ắ c này thái độ đúng là tỉnh táo một chút kỳ thực chuyện như vậy không t í n h hiếm thấy hết thể chỉ nhân tiểu sư đệ của chúng ta quá mức xuất sắc nhưng phạm là cái bình thường nữ tu tự không khả năng đối với hắn không ý nghĩ gì tần mục lăng thở dài cho nên vẫn là muốn trách ta là chứ chẳng lẽ ta lúc trước làm gì sai sao b ă n g hoàng đế quân nắm ở hắn thân thân tiếng nói mềm mại đáng yêu mềm nu ai để tiểu sư đệ ngươi lợi hại như vậy được rồi khỏi nói này chút tổn thương cảm tình kỳ hạn một năm đã không xa đợi sau khi trở về cùng các sư tỷ lại tốt đẹp tu luyện một trận đi lần sau muốn gặp được ngươi thời gian lại lại muốn chờ một năm nữa nha tần mục l ă n g gật gật đầu được rồi chương bốn trăm năm mươi tám lệnh hồ thanh nhã chúng ta sau này trở về tiểu thử một chút hỗn độn hư không nơi sâu xa một chiếc dài khoảng hơn vạn trượng toàn thân bao phủ tại thanh kim màn ánh sáng bên trong lơ lửng giữa trời lớn h ạ vững vàng mà bay nhanh trải ầ n n a qua tiểu sư đệ cứu viện phương diện này ràng buộc cơ bản không tồn tại đợi sau khi trở về ta nhìn sư tôn nàng nói thế nào trải qua này một lần chứ nữ tu vi cảnh giới tương lai đều sẽ có sự khác biệt trình độ mà tăng lên chuyện này ý nghĩa là các nàng tại thần triệu bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên bộ phận người may mắn thậm chí có tiến nhập hạt nhân quyết sách tầng lớp cơ hội một vị thanh thuần thanh khiết dung mạo tuyệt đẹp thiếu nữ liếc nàng một cái tốt rồi đừng tiếp tục tiểu sư đệ tiểu sư đệ tê ơ đó là các nàng tiểu sư đệ không phải chúng ta ai nói không phải sao cao quý xinh đẹp tần anh tiên tôn thở dài hứng thu săn nói ta nhìn tần mục lăng đối với chúng ta vẫn là mang theo không ít hảo cảm bất đắc dĩ bên người hắn những các sư tỷ kia thái quá bá đạo ghen tị chút nếu không làm sao đến mức này. Lấy tiêu dùng hoàn tả hữu n nhìn nhìn theo bản năng mà giảm thấp xuống giọng các ngươi nói tiểu sư đệ có thể hay không đúng là cái kia trong truyền thuyết tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh niên chuyển thế hóa hình là người đề cập cái này chữ nữ vẻ mặt không khỏi ngưng trọng tiêu h ầ n anh t dùng hoàn n g g vẻ mặt có chút nhưng lại dối trí đã như vậy các nàng khi trước thái độ cựu dễ dàng lý giải như vậy có một không hai chứng đạo cơ duyên làm sao sẽ cho phép người ngoài đến chia lại đâu nếu như tần mộc lăng thân phận bồi vững cái kia toàn bộ lạc già thần triều trên dưới cũng không thể có cơ hội chuyện quan chứng đạo thành thánh cơ duyên giá trị không thể đánh giá căn bản k h ô sư tỷ liên quan với chuyện này một vị sắc mặt thanh lệ mềm mại đáng yêu tận sương mỹ phụ nhẹ dọn nói trở về sau không muốn bẩm báo cho nữ hoàng bệ hạ có lẽ thần triều trên giới cần phải muốn bị việc này phòng ngựa chú đáo tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n hóa hình thân xuất thế cái này tin tức tuyệt đối là không như bình thường đối với hôn đ ộ n hư không chỗ sâu bất kỳ đại thế giới mà nói đều không khác nào khai thiên tích địa giống như đại sự vậy ý nghĩa qua lại chỉ tồn tại trong tưởng tượng hôn nguyên thánh nhân trí tôn đạo quả đã có trở thành sự thực độ khả thi nhưng phàm là có chi ở trung cực siêu thoát vĩnh hằng tiêu giao đại nhân v ậ t nhóm cũng không thể không ý nghĩ gì thần anh tiên tôn hơi trầm âm được thôi vậy cứ như thế chứ nữ yên lặng gật đầu biểu thị tán thành các nàng vẫn là đối với tần mục lăng mang theo một chút n g h i ệ p tượng nếu như tương lai có thể có cơ hội gặp lại lời làm sao đều muốn lại thử một chút chỉ cần có thể lưu tại hắn bên người dù cho là làm một người bưng trà chuyển nước nha hoàn thị nữ đều không phải là không thể tiếp thu chỉ bất quá thẳng đến tách ra thời gian lệnh h ồ tuyết lam chư nữ đều không có tiết lộ lai lịch của các nàng và ra tự cái kia cổ xưa thần bí mạnh đại thế giới vì lẽ đó muốn đi tìm hắn đều không có đường nào tìm lên khác một bên bị ngạn hư không thần đỉnh đang nhanh chóng ngang qua ở vô lượng cơn hôn l o ạ n tịch bao t ắ p dòng xoáy thỉnh thoảng t i ể u sẽ phát động một lần hư không đại na z i ngáy mắt vượt qua tương đương với hơn trăm cái đại thế giới xa xôi khoảng cách t i ể u sư đệ thu vi của ngươi liền muốn đột p h ạ chứ động phủ bên trong băng thiềm đế quân ôm tần m ụ c lăng ôn lu nói tần m ụ c lăng gật gật đầu đứng các phương diện tích lũy đều đã đầy đủ lập tức là được rồi cung tu sĩ tầm thường bất đồng tiên tiên hồng m ô n g tạo hóa thanh liên trường thành không thích dùng ở chém tam thi hóa thân khái niệm chỉ cần tích lũy đủ rồi tự có thể tiến thêm một bước hơn nữa sau khi đột phá thực tế sức chiến đấu so với cùng cảnh giới c h u ẩ n thánh đế quân cũng phải xa xa thắng được dù cho là đã chém ra thiện niệm hóa thân trần thánh đế quân cũng không thể cùng tần mộc lăng đánh đồng với nhau lệnh hồ thanh nhã đôi mắt đẹp hơi sáng khá là mong đợi hỏi đợi đến cảnh giới mới vững chắc sau tiểu sư đệ n g ư ơ i linh cơ đạo vận cần phải là được rồi trợ giúp các sư tỷ sớm ngày đặt chân tam thi quý nhất cảnh giới đi tần mục lăng không xác định nói cần phải có thể chứ cụ thể làm sao được thử qua mới biết lấy hắn phổ thông c h u ẩ n thánh đ ế quân tu vi t â m thứ chỉ phải kiên trì bền bị song tu có thể giúp các sư tỷ khá đ ặ t thành chém ra tam thi hóa thân mục tiêu thế nhưng tam thi quý nhất độ khó vẫn là quá lớn chút trong thời gian ngắn không trông cậy nổi cho tới trước đây thanh diệu tiên tôn đó là trường hợp đặc biệt phục vụ hạt sen sau mới thuận lợi bước ra cái kia một bước bất quá đợi đến tần mục lăng này một lần đột phá hoàn thành linh cơ đạo vận thần dị hiệu quả tiên một bước tăng cường. số lượng cũng là tăng lên rất nhiều cần phải sẽ có thể giúp t r ợ càng nhiều hơn sư tỷ đạt được c ơ c muốn không sao chúng ta sau này trở về t i u thử một chút lệnh hồ thanh nhạ ôm hắn thân thân ý cười yêu kiểu nói chỉ phải nhanh một chút tạo ra được mấy vị tam thi quy nhất hàng đầu đại năng dù cho là thượng giới ma đạo tổ đình tụ tập nhiều hơn nữa siêu cấp thế lực lại đây vây công lại có thể đưa các nàng thế nào đâu lệnh hồ tuyết l a m mí mí môi anh đào nhẹ g i ọ n g nói tiểu sư đ ệ người ở bên kia cũng phải kiềm chế chút không muốn quá ra sức tự cổ nhân tâm là nhất quỷ quyệt khó lường vạn nhất các nàng cái nào ngày cảm thấy thực lực của mình đã đầy đủ cường đại nói không chắc t i ể u sẽ trở mặt đem ngươi chiếm lấy lại không cho ngươi về thủy nguyên tình cung bên này đâu tần mục lăng run lên một cái lắc đầu bật cười nói không đến nỗi sư tỷ ngươi đừng đang nghỉ rồi dù cho là hiện tại ta bất luận muốn đi nơi nào đều không có người nào có thể nhốt được ta chỉ mong như vậy thôi lệnh hồ tuyết lam hừ một tiếng không nói cái gì nữa nàng kỳ thực cũng nghĩ bất quá điều này hiển nhiên là không có khả năng có lẽ đem đến từ mình muốn cái thứ nhất mang thai hắn dòng dõi mới có thể nhiều hơn buộc lại hạ tâm một đường không nói chuyện bi ngạn hư không thần đỉnh thuận lợi vượt qua mênh mông hỗn độn hư không về tới thủy nguyên tình cung đạo trường tần mục lăng cũng không chỉ hoãn lúc này liền gọi đến quen nhau sư tỷ các sư muội đồng thời tiến nhập trong động phủ bắt đầu bế quan t ầ n g cung nội điện bên trong yêu hoàng bệ hạ trước tiên bông l ò n g r a eo nhỏ thắt lưng ngọc c á m g khấu theo t ầ n g tầng hoa lệ váy lướt xuống tại hiện ra điên đảo chúng sinh phong thái ngàn vạn tuyết chán thân thể mềm mại toàn thân trên dưới không trô không đẹp nàng eo thon k h n i bầy bước mở tròn triệu thon dài chân dài to đi tới chậm rãi ngồi xếp bằng tại phủ kín hoa mỹ vân cẩm vải tơ chính giữa trận pháp sau đó nắm ở tần mục lăng để hắn ngồi trong ngực tự mình to lớn tiên thiên h xung quanh ngọc nhan mắc cờ đỏ bừng sư tỷ các sư mội cũng r ồ n dập đ ộ n g thủ đua nhau c ở i ra trên người mình váy sau đó lại đây ngồi vây quanh tại tần mục lăng bên người theo cực lạc tỉnh thổ trận pháp mở ra đồng thời tiến nhập chiều sâu trạng thái n g ộ h i ể u h ư không sâu xa nơi sâu xa tại không tên vĩ lực dẫn dắt hạ ngày lượn g trói lọi ánh sao như quần c u ộ n v ô n g dương giống như quần c u ộ n chút xuống mà xuống mỹ lệ thần bí bàng bạc minh ông bị thanh l i ê n bản thể bóng mở hút lấy nạp dung hợp thoáng như quy khư di tích giống như vô cùng vô tận không có bắt đầu không có kết thúc thanh niên bóng mở trên ba mươi ba mảnh thanh lại có vô số rực rỡ hóng ánh tinh mang lấp lái bay lượn thứ ba mươi bốn mảnh thanh l i ê n lá bóng mở như ẩn như hiện theo tinh lực tinh hoa cùng thiên địa công đức kim quang kéo dài tràn b à o thanh l i ê n lá từ từ biến được rõ ràng ngưng tụ to lớn thanh l i ê n bóng mở bầu trời t ầ n g t ầ n g xanh tím mây khói hội tụ thành vòng trời rực rỡ đẹp lạ thường sáng chói như thác nước bông u xuống mà xuống vô lượng thủy khí hào quang bao phủ nồng nặc thâm thúy thần bí khó lường đại đạo linh cơ từ bên trong cùng ở ngoài lập tấm hôn độn tinh mang như mưa sao xa giống như tự trong hư vô không ngừng diễn hóa mà ra vây quanh thanh liên bản thể nhẹ nhàng bay tỏa ra ánh sáng lung linh đích thực sanh tử liên hoa tự trên vòm trời bay bay là tả rơi đem hạ xuống lệnh hồ tuyết lam hơi động n i ệ m mấy đoá sanh tử liên hoa liền mềm mại không tiếng động mà phấp phới lại đây không trở ngại chút nào sắp nhập vào nàng tuyết ra bên trong lận chứa nồng nặc thâm thúy thần bí khó lường đại đạo linh cơ mặc dù lấy nàng tu vi cảnh giới hiện tại đều cảm giác được khó mà tin nổi t r u n g quanh các sư tỷ đồng dạng cảm nhận được cái kê hoa sen chỗ tốt cực lớn dồn dập bắt đầu ra tay rút lấy nói cách khác hiện tại hắn thể nội đã tự thành một thế giới đại đạo pháp các hệ thống rộng lớn phức tạp nghiêm mật hoàn thiện thậm chí có thể chứa đựng số lượng đông đảo sinh linh ở trong đó sinh sôi sinh sống khai tông lập phái tu luyện thành tiên theo cảnh giới mới từ từ vững chắc đã có rất nhiều thiên phú thần thông lần lượt bắt đầu tăng lên như nạp tung đột ảnh thiên cơ khải linh động tất hữu vi thiên cung thắng cảnh khí vận thăm dò chờ chút đều thu được rõ rệt cường hóa tăng thêm đặc biệt là lộ đạo linh quang khí v ậ n cướp đoạt khí v ậ n biến mất cực lạc tinh thổ n à y chút tính thực dụng cực mạnh năng lực đều là tần mục lăng nhất là mong đợi xem trọng khí v ậ n cướp đoạt khí v ậ n biến mất thần thông đã có thể đồng thời đối phó hơn trăm cái mục tiêu hơn nữa lực sát thương so với trước đây kinh khủng hơn cũng càng khó khắt chế hóa giải dù cho là tam thi quý nhất đại năng chúng chiêu sau đều không kiên trì được thời gian quá lâu đương nhiên còn có lâm thời tăng cao tu vi cảnh giới thiên phú thần thông hiện tại đã có thể đổi lấy đến tương đương với tam thi quý nhất đại năng thần thông mỹ lực thời gian kéo dài là nửa cái canh giờ đánh đổi là cần tiêu đốt năm trăm cái nguyên hội tuổi thọ tức sáu mươi triệu năm hơn đối với cái khác chuẩn thánh đ ế quân m à nói mức tiêu hao này là khó có thể tưởng tượng bất quá tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n hiện tại đã gần như bất tử bất diệt t h ầ n hoàn toàn có thể chỉ trì như vậy tuổi thọ tiêu hao thiên cung thịnh cảnh năng lực biến hóa càng rõ ràng hiện tại triển khai một lần có thể tại mười hơi thở thời gian bên trong đem chu vi hơn hai vạn g i ả m độ dày vượt qua năm trăm linh dặm tĩnh mịch địa vực chuyển hóa thành linh khí đổi rào thích hợp tu luyện đỉnh cấp đạo trường phúc địa so với trước đây tăng lên dòng ra gấp m ư ơ i lần còn nhiều tần mục lăng yên lặng đánh giá mình một chút thực tế sức chiến đấu thu được kết luận để hắn rất là thỏa mãn phối hợp trong tay số lượng đông đảo tiên tiên hồng mông trí bảo dù cho là tao nộ tam thi quy nhất đại năng cũng có thể đối kháng chính diện mà không chịu thiệt chỉ cần không tiếp trả giá chút đánh đổi nghĩ muốn làm thương nặng đối phương cũng không phải là không thể nói cách khác coi như không có các sư tỷ bảo vệ tần mục lăng hiện tại cũng có thể tự do ra ngoài du lịch tuy rằng các nàng khẳng định không nỡ ba ngày ba đêm phía sau tần mục lăng cảnh giới rốt cục vững chắc thanh niên bóng mở lạc yên biến mất từ đỉnh đầu mây khói bên trong diễn hóa ra xanh tử liên hoa số lượng từ từ giảm thiểu cho đến hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc, nhân gia cũng còn không ăn no đây g a quang trắng hớt tuyết tư thái đường cong nóng n ả y câu nhân đông phương chỉ hàm thở dài trong con n g ư ờ i xinh đẹp tràn đầy chưa hết thòm thèm v ẻ như vậy một đoá hoa sen nội hàm đại đạo linh cơ chí ít có thể tiết kiệm đi chính mình mấy nguyên hội khổ tu không sao chỉ cần tiểu sư đệ vẫn tại chúng ta bên người lần sau tự nhiên còn có cơ hội dạ tinh lan đúng là nhìn được mở c h ư nữ r ồ n dập gật đầu có tần mục lăng tại các nàng sớm muộn đều có thể đi đến tam thi quy nhất cảnh giới trí cao chương bốn trăm năm mươi chín tần mục lăng một cái cũng không thể ít thượng giới ma đạo tổ đình ưu á m thâm thùy trong địa phủ hơn mười vị khí tức quỷ bí khó dò người áo b à o đen lẳng lặng ngồi vây quanh ở một tòa cao ước mấy trượng ngọc tế đàn đá trước lẫn nhau trong đó yên lặng lấy thần n i ệ m trao đổi đợi ngần này ngày bọn họ bên kia cần phải sẽ có trả lời chắc chắn chứ không tốt nói dù sao cái kế hoạch này thật sự là quá lớn cái kia thái huyên ma tôn mang trong lòng nghi ngờ là bình thường hắn đối với chúng ta căn bản là không thế nào tín nhiệm đây ha ha chúng ta lấy ra chỗ tốt là hắn không cách nào cự tuyệt không quản do dự bao lâu hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn cùng chúng ta hợp tác ngoại trừ chúng ta hắn còn có thể đi nơi nào tìm tới thích hợp hơn minh hữu không sai người trong ma đạo xưa nay âm hiểm xảo trá thay đổi thất thường không có người nào đồng ý thực sự trở thành bằng hữu của bọn họ vì lẽ đó ngoại trừ chúng ta bọn họ căn bản sẽ không có lựa chọn tốt hơn hừng vì lẽ đó ta mới dám kết luận bất kể như thế nào không tấm lòng thái huyên ma tôn cuối cùng đều đem theo của chúng ta an bài đi đám người kia thật nhanh thảo luận nghiễm nhiên đã đem thái huyên ma tôn cùng phía sau hắn ma đạo tổ đình trở thành một con cờ cho tới những thứ khác hai mươi mấy nhà siêu cấp thế lực những người này đều là lo liệu đồng dạng cái nhìn nhọc nhằn khổ sở từ hỗn độn hư không nơi sâu xa lại đây có thể không phải là vì săn bắn trăm tỷ tỷ tu sĩ huyết n ụ c h ữ n khách chủ yếu hơn là săn bắn đại thế giới này k h í vận bản nguyên sao chỉ b ấ t quá coi như này hai mươi nhiều nhà siêu cấp thế lực toàn bộ và hố nghĩ muốn thuận lợi đánh tan nữ tu liên minh bắt đi tần mục lăng vị này tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên hóa hình thân thành công độ khả thi như cũ không lớn đây lại có một cái người háo bảo đen trần trở nói cùng v ì là tiên thiên hỗn độn thần ma không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng tần mục lăng đến tột cùng ý vị như thế nào trước đây may mắn đó đồng loại may mắn cấp được tiên thiên hồng mông linh chủng vốn muốn hiến tế đổi lấy tự thân trung cực siêu thoát chưa từng nghĩ sau cùng bước ngoặt bị hai cái nữ tu cấp giả c ụ thành công đoạt đi rồi tiên tiên hồng mông linh trùng đến rồi hiện tại tiên tiên hồng mông linh t r ù n g đã hóa hình vì là tần mục lăng thân nơi rất nhiều nữ tu đại năng bảo vệ bên d ư ớ i lại nghĩ mưu đồ hắn thật sự là quá khó khăn không q u ả n làm không được dù sao cũng phải thử qua lại nói nếu như cái k i a nữ tu liên minh nhận dấu thực lực vượt qua suy đoán của chúng ta vậy thì nghĩ cách đem tần mục lăng tồn tại báo cho càng nhiều hơn đại thế giới để cho bọn họ cũng gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đến thế nhưng cách làm như thế tất nhiên sẽ dẫn đến này nhất biệt mật tin tức phạm vi lớn quyết tán tăng cường chuyện biên số nếu như tận mục tăng tương lai bị những thứ khác hàng đầu đại năng sớm cướp đi chúng ta lại muốn có được hắn tự khó hơn nay chút nhiều năm lão ma đầu tự nhiên rõ ràng hôn lộn hư không chỗ sâu mạnh đại thế giới đem không xuệ bên trong hàng đầu đại năng tầng tầng lớp lớp bên trong có nhân tộc cũng có dị tộc một khi đem những đáng sợ kia tồn tại đều dẫn đi ra tình thế phát triển tất nhiên mất khống chế đến lúc đó bất luận có ích lợi gì cũng không thấy được còn có chúng nó chấm mất cơ hội hừng kết quả như thế xác thực không thể tiếp thu đương nhiên cũng không nhất định quá mức lo lắng trước tiên để ma đạo tổ đình chúng nó đi tiêu hao nữ tu liên minh lực lượng đợi đến hai bên đánh được gần đủ rồi chúng ta lại tự mình ra tay bắt lấy tần mục lăng phía sau liền lập tức trốn vào hồn đ ộ n hư không nơi sâu xa những tu sĩ kia căn bản không có đường nào truy tìm một hắc bảo nhân khác nói tổn nhân bất lợi kỷ sự tình vẫn là phải thận trọng một ít tiên thiên hồng n ồ n g tạo hóa thanh liên thuộc về liên quan đến tự thân chứng đạo siêu thoát thời cơ cho nên tuyệt đối với không thể sai sót cũng là vậy trước tiên như vậy định rồi đi người háo bào đen rốt cục đạt thành nhất trí ý kiến bóng người lạc yên biến mất cảnh giới mới vững chắc sau tần mục lăng tiếp tục cùng các sư tỷ đồng thời tu luyện thẳng ra ngoại giới thời gian một tháng trôi qua mới chính thức kết thúc bất quá chỉ nhìn hiệu suất nhưng là còn cao hơn trước đây ra rất nhiều dù sao bất luận cực lạc tỉnh thổ trận pháp lĩnh vực vẫn là tần mục lăng tự thân linh cơ đạo vận thần dị công hiệu đều có chất tăng lên cho tới sư tỷ các sư muội đều theo được lợi to lớn lần này diễn hóa đi ra hai viên hạt sen các ngươi nhìn phân phối thế nào chứ tầm cung nội điện bên trong tần mục lăng từ lệnh hồ thanh nhã rộng rãi lòng dạ bên trong n g ầ g đầu nói thủy nguyên tinh cung cùng yêu hàng o quốc gia bây giờ thực lực tổng hợp đã không kịp nữ tu liên minh bên kia bởi vậy hắn tự nhiên muốn thiên vị bên này một ít nguyên bản tổng cộng là ba viên hạt sen tần mục lăng dự định phân cho bên này hai viên còn dư lại một viên giữ lại cho nữ tu liên minh bên kia thế nhưng cụ thể cho ai trong lúc nhất thời còn có chút không tốt quyết đoán liền hắn thẳng thắn đem vấn đề này ném cho các sư tỷ chính mình thương lượng lần này diện hóa đi ra hạt sen t h ầ n dị công hiệu kinh người hoàn toàn có thể mang một vị thông thường kim tiên tu sĩ tại ngắn hạn bên trong đẩy lên c h u ẩ n thánh đế quân thậm chí tam thi q u ý nhất cao thâm tầm thứ khoảng cách cái kia trong truyền thuyết thánh nhân trí tôn cảnh giới đều chỉ có cách một kia kể sát sau lưng hắn lệnh hồ tuyết lam cười cười tròn triệu thon dài chân dài to c u ố n lấy hắn mềm nhắn nhắn nhủi tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve hắn ngược điểm nói cái này kỳ thực cũng dễ dàng thanh nhãn mội mội có thể phân phối một viên một viên khác đưa cho ngươi b ă n g thiểm sư tỷ đại gia như vậy cũng sẽ không có dị nghị chứ coi như là yêu hàng o quốc gia cùng thủy nguyên tinh cung đều có một vị người may mắn công bằng hợp lý cực kỳ đúng là nên như thế chúng sư tỷ đều không có dị nghị việc này cứ định như vậy hạ xuống nghĩ đến hai người bọn họ có hạ xem trợ lực t ă n thi quy nhất cảnh giới dễ như trở bàn tay mang ý nghĩa bên này trung cực chiến lược vũ lực lại tăng lên một tàng lệnh hồ tuyết lam h i ế p h i ế p đôi mắt đẹp ôn nu nói tiểu sư đệ a hiện tại kỳ hạn một năm cũng nhanh muốn kết thúc tại ngươi đi bên kia trước hay là trước cùng các sư t h tiếp tục tu luyện đi tần mục lăng trầm ngâm nói ra nhưng là ta dự định lại đi vụ h u y ễ n bí cảnh bên trong vận chuyển chút điệu bản tài nguyên trở về để trong này hư không cự lục cũng giống như bên kia nắm giữ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong thể lượng sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào h ừ m cái này hả lệnh hồ tuyết lam suy nghĩ một chút cảm giác được chuyện này cũng rất trọng yếu liền gật gật đầu đồng ý được rồi vậy thì tạm không tu luyện trước tiên đem việc này làm lại nói một vòng này bế quan sư tỷ các sư mội thu hoạch lương nhiều mới đản sinh thâm niên chuẩn thánh đế quân phổ thông chuẩn thánh đế quân đại la kim tiên thái ất kim tiên số lượng đều đạt tới để băng thiệp đế quân cực kỳ hài lòng con số đông phương chỉ hàm dạ tĩnh lan trần tuyết di tỷ m ộ i chư nữ đều đã tích chữ viên mãn bắt đầu chém ra tự mình hóa thân nếu như không là tần m ộ t lăng còn muốn về nữ tu liên minh bên kia vẫn ở lại chỗ này cùng các nàng tu luyện có lẽ mấy chục mấy trăm năm sau hai nhà liên thủ tựu i có thể đẩy nang thượng giới tất cả siêu cấp thế lực đương nhiên hiện tại cũng không kém những tên kia sớm muộn sẽ bị quét vào tế nguyệt trong đống rác l i ê n lệnh hồ thanh nhã cùng b ă n g t h i ể m đế quân tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới mới lệnh hồ tuyết lam nhưng là cùng dạ tinh lan đông phương chỉ hàm trần tuyết gì, trần tuyết hồng chư nữa một khối b ồ i tiếp tần mộc lăng đi vụ huyện bí cảnh bởi thanh l i ê n là trong hư ảnh không gian trong cơ thể dĩ nhiên mở rộng đến chu vi ngàn tỷ bên trong phạm vi bởi vậy một lần tựu i có thể mang ngàn tỷ bên trong lớn nhỏ lục khối vận chuyển về thái hư tinh không chỉ cần đi về không đủ trăm thứ hư không cự lục mở rộng hành động liền có thể hoàn thành còn có thể dựa vào cái này thu hoạch số lượng cao thiên địa công đức lớn như vậy cự lục coi như thủy nguyên tinh cung cùng yêu hoàng quốc gia lại rơi nữa cũng có thể nhẹ nhõm chứa sau đó mấy ngày bên trong tần mục lăng không ngừng mà đi về hướng về phản ở hai giới trong đó từng khối từng khối tài nguyên dồi dào linh khí dư thừa lục khối liên tục trở tới đây cho tới khi sau cùng một khối lục địa cùng cự lục bản thể ghép lại dung hợp xong xuôi mới xem như là t h ở phào nhẹ nhõm chỉ là căn cứ lệnh hồ tuyết lam thăm dò kết quả vụ huyễn bí cảnh khí v ậ n toàn thể so với đỉnh thịnh thời kỳ đã giảm xuống khoảng một phần mười có thể tưởng tượng được bị tần mục lăng g e o và được có áp độc biết bao dù sao hắn chọn lựa rời đi những mục tiêu kia đều là vụ huyễn bí cảnh bên trong tốt nhất tinh hoa nhất địa bàn dĩ nhiên v giới giới mỗi mỗi、so、sau đó nếu như còn cần mở rộng địa bàn lợi cũng không cần lại từ vụ huyễn bí cảnh bên trong nổ lồng dê ta có thể vận dụng tiên h phú thần thông đem thái hư tinh không bên trong những tính mịch kia lục khối từng cái cải tạo tinh chế sẽ cùng cự lục bản thể dung hợp như vậy như cũ có thể thỏa mãn nhu cầu động phủ bên trong tần mộc lăng nói với lệnh hồ tuyết lam chính mình thiên cung thắng cảnh năng lực hiện tại đã đầy đủ cường đại coi như là chu vi vượt qua một tỷ bên trong t ĩ n h mịch bỏ đi lục khối đều chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đem cải tạo xong xuôi hóa thành linh khi dư thừa động tiên phúc điện hừng vậy thì nghe ngươi tốt rồi tuyết chán trên thân thể mềm mại chỉ còn lại một cái minh hồng thấu minh c à i hiếm da thị trắng t được trói mắt lệnh hồ tuyết l a m ôn nhu đáp ứng nàng giờ khắc này chính cơi trên người hắn như tóc mây trên tóc xanh phượng quan nhẹ nhàng đun đưa đạ màu vàng đôi mắt đẹp sóng quang liễm diễm tràn đầy nồng được hóa không mở nhu tình ý vừa nghĩ tới lại muốn cùng tần mục lăng tách ra một năm này. yêu hoàng bệ hạ đấy lòng liền không nhịn được có chút buồn bực, bực đương nhiên cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ ngoại bộ cất dấu to lớn nguy cơ xa chưa giải trừ vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều không có đến có thể mức tùy tâm sử dụng tần mục lăng nhẹ nhàng nắm ở nàng mềm n h ắ n căng mịn vào ngheo đây bàn tay đến trong lồng ngực đống người tuyết nói ma đạo tổ đình bên kia tính toán thêm một năm nữa nửa năm công phu tự khả năng lộ ra kế hoạch đến lúc đó tất nhiên sẽ là một cuộc c á c chiến cũng không biết sẽ có bao nhiêu sư tỷ sư mội ngã xuống lệnh hồ tuyết lam cười nói không cần sốt sáng thai quá đừng xem chúng nó thanh thế to lớn kỳ thực cũng chuyện như vậy chỉ cần có tiểu sư đệ n g ư ơ i tại bất luận a tới đều không chiếm được cái gì tiện n g h ị lần này hôn độn hư không lữ trình trở về thêm vào đột phá cảnh giới mới tần mục lăng khí v ậ n phúc duyên còn có mệnh cách lực lượng đều đã nhảy lên tới khó mà tin nổi tần thứ cho tới liền lệnh hồ tuyết lam đều cảm giác được khó có thể t i n tưởng đơn giản trực b ệ n h nói thượng giới tất cả chém ra tam thị hóa thân đại n ă n g gộp lại khí v ậ n phúc duyên cũng không thấy được có thể cùng hiện tại tần mục lăng đánh đồng với nhau đây là một khái niệm gì tuy nói khí vẫn cũng không trực tiếp giống như là thực lực thế nhưng lệnh hồ tuyết lam tin tưởng hai bên thật phải quy mô lớn khai chiên nữ tu liên minh tuyệt đối không phải là thua thiệt một phương nhân trong cõi u minh thiên cơ khí vận ảnh hưởng nhìn thấy được nắm chắc thắng cuộc kết quả bị xem ra yếu thế một phương lịch gió trở mình ngược lại treo lên đánh trận điển hình tại dài dòng lịch sử tuế n g u y ệ t bên trong c ó thể nói chỗ nào cũng có đối với yêu hoàng bệ hạ cái nhìn tần m ụ c lăng thật cũng không có quá lớn dị nghị tương lai nếu như tình thế nguy cấp thời gian chẳng qua chính mình đẩy lên chính là huống hồ lệnh hồ tuyết lam cùng thủy nguyên tỉnh cũng chỉ chủ động dạng sẽ không đứng nhìn bàn quan tiếp theo một năm này vơ vặn có thể làm cho các nàng mắc bố trí mới tông môn hộ sơn đại trận chờ ngươi lần sau lại đây thời gian. sắp xỉ tiểu có thể có lệnh à m xong. l hồ tuyết lam lại nói đột nhiên được địa b ả n lớn như vậy đương nhiên phải toàn diện thăng cấp tối ưu hóa tông môn hộ sơn đại trận như vậy mới phải ứng đối tương lai đại chiến tần mục lăng nói đây là ứng cũng có nghĩa lần này tại hỗn độn hư không bên trong mang về những tiên tiên kia hồng mông trí bảo tiên tiên linh bảo ta sẽ lưu nửa dưới cho các ngươi như vậy có thể để hộ sơn đại trận phòng ngự biên được gần như không gì phá nổi coi như tạm thời không có ta tại đều có thể bảo đảm mọi người an toàn lệnh hồ tuyết lam cười cười tuyết nhan đỏ bừng như mây mềm nhẫn ngọc tay vịn chặt tiểu sư đệ lồng ngực gia tăng động tác cường độ cái tên này đối với sư tỷ các sư m ộ i tình ý cũng không phải là giả bộ vì lẽ đó vẫn tuân là lo liệu một cái cũng không thể ít thái độ không uống công chính mình đối với hắn một lời tình ý mấy ngày phía sau thanh diệu tiên tôn đại cung chủ tử thi vận tính phạm thiên nữ dắt tay nhau mà đến bởi vì kỳ hạn một năm đã đến các nàng là lại đây tiếp tần mộc lăng trở về tiểu sư đ ệ chúng ta lúc này đi thôi ôi chao không đúng quang nghi thủ mục x ả o t i ế u yên nhiên đại cung chủ tử thi vận nói được nửa câu đ ỗ n g đổi sắc mặt nằm ở tần mộc lăng quan sát tỉ mỉ kinh ngạc hỏi một năm không gặp chẳng lẽ ngươi lại đột phá cảnh giới mới sao đúng tần mục lăng gật gật đầu đi hỗn độn hư không nơi sâu xa du lịch một phen được chút cơ duyên vì lẽ đó cứ như vậy cho tới cụ thể trải qua chúng ta sau này trở về từ từ nói người ai lệ nhan tuyển mỹ thanh thuần ngây thơ thanh diệu tiên tôn nhìn nhìn hắn khá có chút mất mát thở dài các nàng đều minh bạch tần mục lăng mỗi một lần lên cấp đối với sư tỷ các sư m ộ i ý vị như thế nào cái khác không đề cập tới chỉ là đột phá cảnh giới mới thời gian cái kia số lượng cao đại đạo linh cơ càng lộ còn có những xanh tím kia hoa sen một đó là có thể tránh khỏi mấy nguyên hội khổ tu đủ để để mọi người được lợi bất tận bây giờ tần mục lăng tại bên này tu luyện thời gian đột phá mang ý nghĩa những chỗ tốt này tất cả thuộc về các nàng thanh diệu tiên tôn ba nữ tự nhiên sẽ cảm giác được b u ồ n b ự c dù sao lại bỏ lỡ một lần khó được tăng lên cơ hội không có chuyện gì sau đó tăng lên cơ hội còn nhiều mà tần mục lăng tự nhiên minh bạch các sư tỷ trong lòng đang suy nghĩ gì trường hợp này cũng không tốt giải thích nhiều vội vã đối với lệnh hồ tuyết lam các nàng dặn dò vài câu liền cùng thanh diệu tiên tôn ba nữ khởi hành xuất phát lấy tần mục lăng tu vi bây giờ bi n ạ n hư không thần đỉnh vẹn vẹn mấy lần na di liền thuận lợi về tới vân mộng thiên cung tổng đàn ly khai lâu như vậy thượng giới từ trước tới nay mạnh nhất tông môn hộ sơn đại trận dĩ nhiên làm xong nghiệm thu trấn áp hạt nhân chỗ then chốt tiên thiên hồng mông trí bảo số lượng đã từ trước kia chỉ là ba cái đã biến thành hiện tại dòng giã ba mươi sáu món sau đó còn có nhiều đến ba trăm sáu mươi năm món t u y ệ t phẩm tiên thiên linh bảo một hai trăm chín sáu món thượng phẩm tiên thiên linh bảo và đến hàng mấy chục ngàn trung phẩm tiên thiên linh bảo tinh phạm t i ê n nữ cùng đại cung chủ tử thi vận các nàng thôi diễn qua làm tòa này trước nay chưa có hộ sơn đại trận toàn diện mở ra thời gian coi như là trên trăm vị tam thi quy nhất hàng đầu đại năng liên thủ vây công hơn mấy trăm ngàn năm đều đừng hỏng làm sao nó nửa phần cho nên đối với sắp đến nơi hai giới huyết c h i ề n nữ tu liên minh cao tầng đã không có chức lo lắng như vậy đơn giản chính là cùng những siêu cấp kia thế lực c h ầ m dai đấu hao tổn mà thôi thời gian hoàn toàn tại nữ tu liên minh bên này bị ngạn hư không thần đỉnh lộ ra một vẻ ánh vàng nhẹ nhàng hạ xuống tại tông môn phía sau núi sau đó thanh diệu tiên tôn ba nữ mang theo tần m ụ c lăng đi tới mục danh o hoa trong k h u ế p h ò n g m ụ c lăng vị này trưởng giáo sư tôn đã chờ một quãng thời gian gặp được tần m ụ c lăng thân ảnh xuất hiện nàng cũng chiếu cố không được còn có người bên ngoài ở đây vội vàng tới đón ôm lấy hắn sán lặn như tình thần đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng、dỡ. tần mục lăng tùy ý sư tôn ôm thật chặt ở hôn một cái thẳng đến nàng ngượng ngùng buông tay ra bốn nữ mới ngồi xuống bắt đầu nghe hắn tự thuật đi qua một năm ở bên kia các loại trải qua nói như thế chúng ta đã có đầy đủ tự tin đánh thắng sắp đến nơi trận đại chiến này thanh diệu tiên tôn nói nếu tần mục lăng tu vi cảnh giới đã tiến thêm một bước dù cho là đối mặt những đỉnh cấp kia đại năng cũng có thể chống lại cái kia còn có gì phải lo lắng lời tuy như vậy vẫn không thể xem thường dù sao cái kia chút siêu cấp thế lực gốc gác bày ở nơi đó không chắc sẽ xuất hiện chút khó có thể dự liệu biến cố đây tân mục lăng nói mà làm mà xem đi chỉ cần có ta tại thua thiệt một phương vĩnh viễn sẽ không phải là ta nhóm lấy hắn tiên cơ thôi diễn kết quả ma đạo tổ đình làm ra cái liên minh này sau lưng r ỗ i tay sợ là có chút không đơn giản tựa hồ là đến từ hỗn độn hư không chỗ sâu tiên thiên hỗn độn thần ma nếu như kết quả này không có sai lầm ý đồ của đối phương có thể nói là hết sức rõ ràng tự là hướng về phía mình tới hơn nữa còn muốn thông qua này c h ẳ n g toàn diện huyết chiến đem thượng giới cùng thái hư tinh không khí vận bản nguyên toàn bộ cấp đoạt không còn chỉ bất quá chúng nó ngàn tính và tính cuối cùng còn đánh giá thấp tiên thiên hồng m ô n g tạo hóa thanh l i ê n đáng sợ được rồi trước tiên không đề cập tới cái này thanh diệu tiên tôn xảo tiểu yên nhiên ôm tần mục lăng nói lần này tăng lên cảnh giới sau diễn hóa ra hạt sen ngươi định cho vị kia sư tỷ đâu nói tới chuyện này tử thi vận ánh mắt của các nàng đều mang theo mấy phần mong đợi ai được viên này hạt sen người đó liền có thể ổn ổn đương đương đặt chân tam thi quý nhất cảnh giới tại chỗ bốn nữ bao quát mục doanh hoa tại bên trong đều đã tam thi quý nhất vì lẽ đó viên này hạ sen tựu i được tại còn lại các sư tỷ ở giữa lựa chọn mang ý nghĩa lại có thể tạo ra được một vị hàng đầu đại n ă n g đến cảm nhận được các nàng nóng bỏng ánh mắt tần mục lăng trong lòng không khỏi nhảy một cái vội vã từ chối liên quan với chuyện này các ngươi tự mình làm thương nghị là tốt rồi sau đó báo cho ta kết quả là làm tu la c h à n g tư vị không dễ chịu tần mục lăng có thể không nghị kẹp tại các sư tỷ ở giữa mấy đầu bị k i n h bi cho nên vẫn là nghị cách không đếm xỉa đến tốt không được ngươi nhất định phải nói chuyện thanh diệu tiên tôn hờn dôi nói ra đây là của ngươi đồ vật không là ngươi nghĩ cho người nào thì cho người đó sao đại cung chủ tử thị vận ý cười doanh nói ra không sai m ộ t lăng ngươi tự tự làm quyết định đi đến tột cùng vị kia sư tỷ sư m ộ i càng được ngươi sủng ái ngươi t i ể u đem này hạ sen cho nàng không quan hệ chúng ta sẽ không g h e n tần mục lăng tâm nói các ngươi đây không phải là muốn đem ta giá tại trên lửa n ư ớ n sao ngoài miệng thanh minh không ngại kỳ thực căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy chỉ là bốn nữ cũng chưa từng có hắn nhất định phải lôi kéo hắn tỏ thái độ tần mục lăng một chút cân nhắc rốt c u c nói vậy thì cho hâm ngự sư tỷ chứ đại cung chủ tử thi vận vẻ mặt hơi r u n theo bản năng mà hỏi một câu tại sao không thể là ngươi hoa hy sư tỷ hoặc là cẩm hoàn sư tỷ các nàng cũng có thể à? nàng tự nhiên là hy vọng tần m ụ c lăng có thể mang viên này hạt sen cho thần hoàng cung sư tỷ các sư muội như vậy tại nữ tu liên minh cao t ầ n g quyền lên tiếng càng lớn hơn tinh phạm thiên nữ tức giận liếc nàng nhìn một chút nói này còn có cái gì không nghĩ ra các ngươi thần hoàng cung trước mắt chỉ có thanh rượu cùng doanh hoa mội mội hai người tiểu sư đệ không cho các nàng còn có thể cho ai đầu thân là thượng giới siêu cấp thế lực thần hoàng cung cùng phật v ư ợ tỉnh t thổ đều có không ngừng một vị tam thi quy nhất hàng đầu đại năng tiếp cận tầng thứ này đại năng cũng có nhiều vị mà vân mộng thiên cung gốc gác h i ể n nhiên t i ệ u kém rất nhiều vì lẽ đó tần mộc lăng chăm sóc các nàng là hợp tình hợp lý lựa chọn trên thực tế coi như hâm ngữ đế quân thuận lợi lên cấp vân mộng thiên cung có ba vị hàng đầu đại năng toa c h ấ n so với thần hoàng cung cùng phật v ư ợ tỉnh t thổ vẫn như cũng nhiều có không kịp thôi vậy cứ như vậy đi hiệu lực đại cung chủ tử thi vẫn rốt c u c không nói cái gì nữa chuyện này trung quy vẫn là phải lấy tần mộc lăng ý nguyện làm chuẩn không thể trêu chọc được hắn không cao hứng lại nói chóc đại thể hiểu rõ hạ tông môn trong ngoài tình huống tần mục lăng mới đứng dậy nói ra ta hiện tại đi nhìn nhìn sư tỷ các nàng một năm không gặp p h ỏ n g trừ n g các nàng đấy lòng oán m i ệ m cũng là thâm hậu h ừ n đi thôi mục danh o hoa che miệng khép cười trước mắt trong tông môn tạm thời không có coi yêu cầu làm phiền ngươi sự t ì n h ngươi thiệu tốt đẹp bồi một cùng các nàng nửa tháng phía sau tới n ữ a đi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi thanh hoàn đế quân không bằng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thử một phen hư không tự lục thanh hoàn đế quân đạo trường bên trong huyền nữ một mạch từ lâu cùng thượng giới đạo đình thế lực phân do giới hạn tất cả đồng ý cùng hạo tuyết đế quân đi nữ tu toàn bộ g á n g lâm thái hư bởi â vân y huyền giờ mộng cung tổng trong địa. Cho tới thái hư tinh không bên trong đạo cũng cũng không có một cái nam tu tại thiên tới thái tinh hiện tại lại cái tại. hơn lãnh Cho hư đình lãnh nhất mạch nửa đán bên nữ nữ nam tồn địa. địa, đều đạo đã về lưu tu tu tất một cả, có b vậy so với thần nữ tông lộ hoa cung thanh câu điện đại phạm âm tự cơ gia này mấy nhà đạo thống thế lực huyền nữ một mạch cùng vân m ộ n g tiên h cung quan hệ nhưng thật ra là buộc chặt xấu nhất thật cao vòm trời bên trên mênh ngông vô bờ mênh ngông biển mây một chiếc thân dài hơn ba mươi triệu bạch ngọc thiên chu nhẹ nhàng x ẹ qua hệt như một đôi linh hoạt cá bơi ở phía sau lưu lại gợn sóng phát sáng vệt bôi bàn án đối diện ngồi thẳng một vị áo bào tím hoa phục ngọc quan vân tóc rồng trương phượng mặt mũi mỹ thiếu niên vẻ mặt thích chí thưởng thức trước mắt mỹ nhân tuyệt mỹ g i á g vẽ long nghi công chúa giờ khắp này vầng trán buông xuống đang bàn án hạ tỉ mỉ vì là hàn đ ấ n g chân giấy lát linh trà đã ngâm nước tốt thanh hoàn đế, đế, gật gật đại đại, đế quân khẽ mịt cười như nha vũ giống như lông mi nháy lên tiếng nói mềm mại đáng yêu mềm như bây giờ nghĩ đơn độc hẹn ngươi một hồi thật sự là quá khó khăn những nha đầu tiết đều mắt hổ năm năm nghìn chẳng chẳng sư tỷ ta cũng rất là đau đầu đây tân mục lăng cười cười xác thực như vậy bất quá sư tỷ ngươi là bất đồng sau đó muốn gặp ta tựu để long nghị truyền lời đi chỉ cần có cơ hội ta khẳng định sẽ tới thanh hoàn g đế quân cùng long nghị công chúa hai mẹ con tại tờ nờ mục lăng đ ấ y lòng vị trí xác thực phải đặc thù một chút điểm này liền nàng sư tôn đại k i n h đệ quân và huyền nữ nhất mạch tổ sư hạo tuyết để quân đều có chỗ không kịp hừng vậy cứ như thế chắc chắn rồi thanh hoàn g đế quân hải lòng gật đầu dịu dàng đáng yêu trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác hữu hoán sư tỷ ta hiện tại cũng là chém ra tam thi hóa thân tồn tại theo lý thuyết cần phải thỏa mãn nhận dựng điều kiện có thể làm sao lại là chậm chạp không có tốt tin tức đâu t ự từ mục danh o hoa có thân dựng tin tức tại nữ tu liên minh cao tầng lặng lẽ truyền ra phía sau rất nhiều các sư tỷ cũng bắt đầu lưu tâm việc này trong bóng tối các dùng thủ đoạn dùng hết khả năng phụng dưỡng tiểu sư đệ hy vọng mình có thể có cơ hội trở thành tới người may mắn nguyên bản tại mục danh o hoa trước sư tỷ các sư mọi kỳ thực đều không có phương diện này hy vọng xa vời bởi vì không ai biết được tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên đến tột cùng có hay không có để nhân tộc nữ tu nhận dựng năng lực cứ việc hắ tựa hồ cũng không có sinh sôi đời sau cần phải tính thế nhưng hiện tại có nàng cái này thành công ví dụ rất nhiều nữ tu tâm tư nhất thời lại lung lay lên mọi việc có một t i ể u có hai nếu vị này trưởng giáo t r i tôn cũng có thể vậy mình không có lý do gì không thể vì lẽ đó lần này thanh hoàn đế quân mới hao hết chắc trở đơn độc hẹn tần m ộ c lăng một hồi hy vọng có thể từ hắn nơi này được chút không giống nhau nhắc nhở đến tột c ù n g muốn như thế nào mới có thể đạt được c ớ muốn dù sao long nghi công chúa vì chuyện này đã chờ được quá lâu mẫu bằng tử quý đây là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều áp dụng chỉ lý chỉ cần mang bầu tần mục lăng con cái sau đó ở trong lòng hắn địa vị tự nhiên cũng không giống nhau tần mục lăng trầm ngâm nói ra chuyện này kỳ thực không là ta có thể nắm trong tay then chốt vẫn là muốn nhìn thiên ý đi thiên ý thanh hoàn g đế quân đôi mắt đẹp vẻ quyến rũ lưu ba ý cười yêu kiểu nói ý nguyện của ngươi không phải là thiên ý à chỉ cần ngươi hướng vào ai vậy đối phương nhất định sẽ được như nguyện lời tuy như vậy nhưng vẫn là có một tỷ lệ vấn đề dù sao cũng phải có thật nhiều số lần đặt nền tảng mới có thể tần mục lăng trần trờ nói mục danh hoa kỳ thực chỉ có thể coi là niềm vui bất ngờ nghĩ muốn xuất hiện cái thứ hai thành công ví dụ hắn cảm thấy được mấu chốt của vấn đề vẫn là trên người các sư tỷ đơn giản trực b ạ c h nói mỗi lần cùng các sư tỷ một khối song tu thời gian chính mình linh cơ đạo vận đều bị các nàng trực tiếp luyện hóa chuyển hóa thành tự thân tu luyện của lương như vậy đâu còn sẽ có nhận dựng cơ hội nghĩ muốn mang thai tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh l i ê n hậu duệ ngoại trừ tự thân đã có tu vi cảnh giới muốn đầy đủ cao vẫn chưa thể luyện hóa hắn linh cơ đạo vận này bằng với phải tạm thời từ bỏ tăng cao tu vi an tâm chuẩn bị dựng mới có thể xuất hiện các nàng mong đợi kết quả thanh hoàng đế quân lệ nhàn kiều diễn muốn dọn xấu hổ sân nói thật nhiều số lần cái kia không phải là phải rơi ở trên thân thể ngươi cần phải lúc nào cũng lại đ â y bồi sư tỷ không thể lười biếng a không chỉ là chính mình đạo đình huyền nữ một mạch còn có rất nhiều tướng mạo câu giai sư tỷ các sư muội các nàng cũng đều là tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm tiểu sư đệ thật lâu tần mục lang gật gật đầu nghĩ một cái vẫn là quyết định đem suy đoán của mình như thực chất báo cho trong lúc nhất thời đ ể thanh hoàn đế quân ngạc nhiên không ngót một lát không nói tiếng nào liền đang thay hắn đấm chân long nghỉ công chúa đều dừng lại động tác n h ữ mảy c h ầ m tư thế nhưng cẩn thận nghĩ vẫn thật là là có chuyện như vậy trước đây mọi người đều bận rộn để cao tu vi của bản thân thực lực vì lẽ đó dùng hết khả năng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới nhiều ép một ít tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh l i ê n linh cơ đạo vợ đối với phương diện này cân nhắc thì lại là hoàn toàn bỏ quên cho tới các sư tỷ cái bụng chậm chạp không có động tĩnh nhìn tới đúng là chúng ta bất cần rồi thanh hoàn đế quân nhẹ dọn g tự nói nghĩ đến sớm nhất ý thức được điểm này chính là trường giáo mục doanh hoa chứ có thể nàng nhưng lại cứ lựa gạt không nói âm thầm nỗ lực cho nên mới thành công mang bầu tần mục lăng đứa bé thứ nhất đơn giản là quá xấu b ụ n chút long nghị công chúa giơ lên vòng trán lấy tay lấy ra b à n án trên trà ly nhấp m ộ t khẩu nỗ lực nuốt mấy lần mới phun ra một hơi t h ở dài lệ nhan ứng đỏ nói đã như vậy vậy sau này chúng ta tiểu sư đệ ngươi cần phải nhớ được thường thường lại đây a được rồi bất quá tu vi của ngươi còn thiếu sót chút tam thi hóa thân vẫn còn không đầy đủ cho nên vẫn là muốn chờ chút tốt tần mục l ă n g ôn muốn nói từ mục danh hoa ví dụ có thể suy đoán ra ngoại trừ luyện hóa linh cơ đạo vận vấn đề tự thân tu vi không đủ cũng là không được chỉ ít được là hoàn toàn chém ra tam thi hóa thân cảnh giới mới có thể cân nhắc vấn đề con cháu đương nhiên nếu như là tam thi quý nhất cảnh giới thì càng lý tưởng lo nghi n g công chúa m ị nhãn như to tay ngọc bắt được hắn ngược điểm nhẹ nhàng v ố t ve n ú g nù nói vậy sẽ phải nhìn tiểu sư đệ ngươi biểu hiện rồi ân ngươi nhất định sẽ không để nhân ra thất vọng đúng không nói nàng lại túi xuống hạ vầng trán tiếp tục tỉ mỉ vì là hắn đấm chân t h ế ngươi điểm nhẹ tần mục lăng đổ hít một hơi khí lạnh vị công chúa này điện hạ đúng là để người quá cấp trên đặc biệt là thanh hoàn đế quân tại trước mặt thời điểm nàng các loại biểu hiện đều là đặc biệt n h i ệ liệt để hắn muốn say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế thanh hoàn đế quân cười t ù n tìm nhìn tia không chút nào cảm giác được lúng túng suy nghĩ một chút tiếp tục nói người tu vi bây giờ sắp xỉ đã đủ dự định lúc nào gánh lấy trên vai trách nhiệm thành lập tiên hướng nhất t h ố n g thái hư t i n h không đâu tần mục lăng cười cười cái này còn không còn bóng chuyện chí ít được đợi đến chúng ta đánh bại ma đạo tổ đ ỉ n h cầm đầu rất nhiều siêu cấp thế lực vây công phía sau nữ tu liên minh u y vọng cùng thực lực mới có thể bị ngoại giới chính thức thừa nhận khi đó sắp xỉ là được rồi một nhà mới tinh siêu cấp thế lực sinh ra khởi nguồn nghĩ muốn trầm ồn căn cơ hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp chính là đánh thắng một hồi hoặc mấy trận đại chiến từ này mới có thể có đầy đủ hy vọng để trình hợp nội bộ ngưng tụ nhân、tâm. do đó thu được ngoại giới tán thành thanh hoàn đế quân nhẹ nhàng gật đầu cũng là cái này đạo lý vậy trước tiên trở một chút đi dù sao cũng chúng ta đạo đ ỉ n h bất luận lúc nào đều là kiên quyết đứng tại ngươi bên này đương nhiên các nàng mấy nhà cũng giống như vậy h ừ m ta biết đến tần mục lăng nói thần nữ tông lộ hoa cung thanh khâu điện và đại phạm âm tự này mấy nhà thế lực nhân thực lực gốc gác có hạn d u y ê n cớ hiện tại đã có bị biên giới hóa nguy hiểm nhưng h ĩ muốn tránh khỏi loại này bất lợi cục diện cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng ôm chặt tần mục lăng bắt đùi đương nhiên cái này cũng là nhân chi thường tình không có gì khó hiểu dù sao cũng đứng tại tần mục lăng trên lập trường hắn mãi mãi cũng không sẽ là thua thiệt một phương thời gian ngắn ngủi long nghi công chúa lại một lần giơ lên vòng trán nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện thanh hoàn đế quân đã dịu dàng đứng dậy xinh đẹp như x à cánh tay ngọc nắm ở tần mục lăng ngọc nhan đường hồng như mây nhẹ giọng nói nếu đã minh bạch vấn đề căn nguyên nơi không bằng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thử một phen đang khi nói chuyện từng sợi từng sợi rực g i yên hà b ư c lên đem bạch ngọc thiên chu hoàn toàn bao phủ ở bên trong ngoại giới lại cũng không thấy rõ cảnh tượng bên trong tần mục lăng run lên một cái chẳ cảm giác có hay không không quá thỏa đáng không sao không có người nhìn thấy long nghĩ công chúa tuyệt mỹ lệ nhan hồng vân đầy mặt hệt như ánh bình minh ánh tuyết chịu không nổi thẹn t h ù nói g n đứng dậy bắt đầu giúp hắn cõi áo tháo dây lưng Tần m ụ không thở d biết qua bao lâu thanh hoàn đế quân đôi mắt đẹp hơi khép tuyết nhị trên da thịt lò mở bịt kín một tầng diễm lệ hưởng hồng đôi lông mày khỏe mắt khinh vận chạy xuôi đẹp đến làm người nghe tở tần mục lăng chậm chậm tâm thần bưng lên bản án trên linh trải nhấp mấy khẩu theo thanh niên bóng mở hơi chọt trờn số lượng cao linh khí tỉnh t ú y tự hư không sâu xa nơi sâu xa quần c u ộ n chút xuống mà xuống thật nhanh bổ sung hắn tiêu hao rất nhanh t i ệ u để hắn khôi phục trạng thái đỉnh cao giây lát thanh hoàn đế quân trận mở d i ễ m quang tứ xạ đôi mắt đẹp dáng vẻ ưu nhãn g ồ i thẳng thân thể mềm mại từ sau lưng ô m tần mục lăng chưa hết thòm thèm nói tiểu sư đệ cùng với ngươi đúng là quá tốt rồi dài dòng con đường cuộc đời bên trong cùng tần mục lăng tại một khối thời gian đích thật là thanh hoàn đế quân vui vẻ nhất phong phú nhất tháng ngày trước lúc này nàng từ không nghĩ tới qua vận mệnh của mình t u ế n sẽ cùng mỗ người đàn ông dây g ư a được sâu như、thế. đương nhiên bây giờ nhìn lại đây không thể nghi ngờ là kết quả lý tưởng nhất đi qua tỷ tỷ triệu nữ tu cầu mãi không được chứng đạo cơ duyên bây giờ cũng đã bị nàng được như n g u y ệ n c h i ế m được tần mục lăng không có lên tiếng chỉ là hơi dùng sức phản ố nàng hơi trầm ngâm nháy mắt thanh hoàn đế q u â n nói ma đạo tổ đ ỉ n h bên kia đã là tên đã lắp vào c ù n g không phát không được trận chiến này cũng không biết muốn đánh bao lâu kỳ thực thái hư tinh không bên trong còn có chút tuyệt vời hiểm cảnh bên trong cơ duyên cần phải tương đối khá tiểu sư đệ ngươi có muốn hay không mất thời gian ra ngoài một chuyến đưa chúng nó đều thu hồi lại như vậy có thể càng tốt mà ứng đối tức sắp giáng lâm đại chiến tần mục lăng suy nghĩ mấy hơi thở trong ánh mắt hiện ra ý đậm vẻ cái này sao s á c thực đáng được đi nhìn nhìn thái hư tinh không dù sao cũng là đã từng cùng thượng giới đặt ngang hàng đại thế giới thời kỳ viễn cổ đã từng huy hoàng đình t ị n h qua không ít tiên hiền đại năng lưu lại chuyển thừa di trạch đến hiện tại cũng chưa từng mở ra hiện tại hai giới quý nhất thời gian đ i ể m càng ngày càng gần trong cõi u minh đại đạo thiên cơ cảm ứng bên d ư ớ i không ít di tích bí phủ đều có xuất thế dấu hiệu dẫn đến rất nhiều cái khác đạo thống thế lực tu sĩ dồn dập điều động nỗ lực đi qua tìm t i ê n duyên chỉ cần có thể có thu hoạch bình yên vượt qua tương lai đại kiếp hy vọng là thêm một phần. bên cạnh long nghi công chúa lười biếng chờ mình đầy đà chân mềm tuyết chán thân thể mềm mại hơi chi lên sóng quang liễm diễm đôi mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc vẻ si mê dịu dàng đáng yêu tiếng nói mang theo khả khản tiểu sư đệ ngươi là nhận giới này thiên đạo ý chí chung có ngày cuốn mệnh số tuyên cổ không thấy này chút ngàn tỷ năm thuế n g u y ệ n đều chưa từng xuất thế cơ duyên lẽ g i a nên n đều là thuộc về ngươi không có người nào so với ngươi có tư cách hơn thu được cho chúng nó vì lẽ đó ngươi nên đưa chúng nó đều cầm về lời này xác thực không sai có xét thấy tần mục lăng trước kia hành động đối với thái hư tỉnh không khôi phục đưa đến tương đương trực tiếp mà rõ ràng thúc đẩy tác dụng bởi vậy trí cao thiên đạo ý chí đối với hắn quyền cố càng ngày càng lớn hắn trên người có thể nói kinh khủng k h í v ậ n phúc duyên có tương đương lớn một bộ phận đều là tới từ giới này thiên đạo ý chí b i ể u tạo nếu là tương đương với thế giới con trai địa vị như vậy giới này hết thệ cơ duyên c h ỗ t ố t trên lý thuyết toàn bộ về hắn chính là không có vấn đề tần mục lăng cười nói việc này có thể làm vậy cứ như thế chắc chắn rồi đi bất quá trước đó ta còn phải bồi bồi các sư tỷ lại giúp các nàng tăng lên một cái tu vi mặc dù chỉ là xuất phát từ ngăn được suy tính đạo đình cùng cơ gia và mặt khác mấy nhà nữ tu đạo thống cũng có thể thêm ra một ít chuẩn thánh đ ế quân mà cái này tự nhiên là thuộc về tần mục lăng đặc quyền l ậ t nhãn hiệu thời gian nhiều lựa chọn một ít ra tự các nàng hệ phái nữ tu chính là thanh hoàn đế quân ôn n u nói một số tuyệt mật di tích động phụ tin tức tại đạo đình bí mật ngăn bên trong đều là có ghi lại đạo đình qua lại lịch đại đệ quân đã từng tiến về phía trước t h ă m dò qua nỗ lực đưa chúng nó mở ra chỉ là bởi vì loại, loại nguyên nhân cuối cùng không thể toàn nguyện nếu như tiểu sư đệ ngươi cùng chúng ta đồng thời cũng có thể đưa chúng nó toàn bộ bỏ vào trong túi tần mục lăng thật sâu nhìn nàng một cái lòng nói nguyên lai、like、ở chỗ này đây phía trước nói rồi như vậy nhiều đây mới là mục đích thực sự của ngươi chứ bất quá hắn cũng có thể lý giải thanh hoàn đế quân ý nghĩ chỉ là vì nhiều tăng cường một ít cùng mình thời gian trung đụng mà thôi cũng không cái khác bất lương ý đồ phương xa phía chân trời một đoá ba mươi t r ư i n g chu vi thanh ngọc hoa sen vân đài từ từ trôi đi tuyết băng tuyển kỳ nhã lan lạc hoàn bạch huynh ngự chư nữ ngồi tại phía trên tương tự tại pha trà luận đạo chỉ là hiện tại sắc mặt của các nàng đều không phải là rất tốt nhìn phản phất hai thiếu các nàng một số tiền lớn giám vẽ cho tới nguyên do mà ngoại trừ tiểu sư đệ cũng không có người khác này bày đồ đi thực tại v ô liêm sỉ băng thanh ngọc khiết thịnh nhan tiên mặt mũi chỉnh vũ lam ngọc nhan che x ư ơ n g lạnh giọng nói còn lại sư tỷ mội cũng là một bộ cùng chung mối t h ù biểu tình vì là câu dẫn mê hoặc tiểu sư đệ đạo đình này chút nữ tu đơn giản là không biết xấu hổ giữa ban ngày ban mặt bên dưới lại tự giám có thể nói mất hết nữ tu mặt mũi càng tức người chính là lại còn không gọi tới các nàng đồng thời t i ể u không ngại ngùng ăn một mình đơn giản là có thể nhịn không ai có thể nhịn ta ngược lại cảm thấy được đi các nàng đơn độc hẹn tiểu sư đệ đi qua cũng không tất cả đều là vì là tu luyện khẳng định vẫn là có chuyện gì muốn đảm ồn yên tĩnh như nước nhã nhặn lịch sự y ê u nhã lạc hoàn nhẹ giọng nói lãnh diễm mị lệ kỳ nhã lan hừ một tiếng vậy thì càng không có thể tha thứ nghĩ i ấ u ta i nhóm ăn một mình tuyệt đối không thể n h ẫ n nhịn chương bốn trăm sáu mươi mốt thanh diệu tiên tôn vậy chúng ta an tâm tần mục lăng tại động phủ đạo trường bên trong du sơn ngọc thủy cùng các sư tỷ thưởng thức trà luận đạo tu luyện bế quan bên ngoài còn có một đám đông người tha thiết mong chờ chờ có thể nói là nửa khắc đều không được thanh nhàn nếu biết đại chiến tới gần nữ tu liên minh cao tầng các trưởng lao tự nhiên không dám vung lòng chút nào mấy ngày này ngoại trừ tại thời gian gia tốc trong trận pháp bồi tiểu sư đệ tu luyện thời gian còn lại đều là vội được chân không chạm đất phương phương diện diện chuẩn bị đó là càng đầy đủ càng tốt chiến tranh dù sao không phải là cho đ ù a là muốn người chết hơn nữa sẽ chết rất nhiều rất nhiều người cũng không ai dám bảo đảm chính mình tựu nhất định sẽ không có gì bất ngờ xảy ra dù cho là chém ra tam thi hóa thân các đại năng vì là này đại cung chủ tử thi vận cùng tĩnh phạm thiên nữ sau khi thương nghị từ thượng giới điều tới số lượng càng nhiều hơn nữ tu cùng tài nguyên dự trữ tỉnh này tăng mạnh tông môn tổng đàn thực lực đến rồi hiện tại hầu như tất cả nhân trọng thương mà ngủ say nữ tu đều đã được sự giúp đỡ của tần m ụ c lăng khôi phục còn dư lại chủ yếu chính là giúp các nàng tăng cao tu vi là lấy tần m ụ c lăng cái thúng trên người so với đi lên còn muốn trọng không ít cực lạc tỉnh thổ trận pháp lĩnh vực phạm vi có hạn tuy nói theo tu vi của hắn cảnh giới tăng lên bây giờ đã khuyết trương lớn đến chu vi khoảng trăm t r ư ợ n g nhưng một lần tối đa cũng chỉ có thể huệ cùng mấy chục nghìn danh sư tỷ sư mội đương nhiên cực lạc tỉnh thổ lĩnh vực hiệu quả là khá vô cùng tỷ sư mội trong này chuyên tâm tu luyện tính lại trên thời gian gia tốc trận pháp bổ trợ ngoại giới một ngày thời gian trôi qua thì tương đương với tiết kiệm được các nàng trí ít mấy chục nguyên hội khổ tu cái này cũng chưa tính khí vận phúc duyên phương diện tăng thêm và đạo cơ thiên chất tối ưu hóa tăng lên chỉ bất quá cần tăng cao tu v i sư tỷ sư mội thật sự là quá nhiều chút ngoại trừ những cùng kia tần mục lăng quan hệ tương đối gần gũi các sư tỷ đại đa số nữ tu nghĩ muốn đến phiên một lần tu luyện cơ hội sợ không được chờ thượng hào lâu mới có thể đạt được c ớ muốn đối với này tần mục lăng cũng không có biện pháp quá tốt so với những thứ khác siêu cấp thế lực nội bộ những nhọc nhằn khổ sợ kia chịu đựng thời gian lợi dụng các loại các dạng gian khổ thủ đoạn một điểm, điểm mài rua tự thân các tu s Thanh dù sao tần mục lăng hiện tại linh cơ đạo vận đã đầy đủ nhiều hơn nữa thần dị công hiệu cũng càng ngày càng xuất sắc vì lẽ đó chiến tranh mỗi kéo dài một ngày Nữ tại u cái n h kia bảy không rõ lai lịch người áo bào đen cho phép ra càng nhiều chỗ tốt hơn phía sau thái huyên ma tôn rốt cục hạ quyết tâm dự định ép trên con đường của chính mình tính mạng và toàn bộ tông môn vận mệnh đến đánh cuộc một lần còn lại những siêu cấp kia thế lực tại trải qua đắn đo suy nghĩ sau cuối cùng vẫn là đối với tần mộc lăng tham nghiệm chiến thượng phong lại thêm nữ tu liên minh càng ngày càng thế lớn nếu như không thừa dịp hiện tại đem uy hiếp sớm b ó c chết lại quá số lượng mười 10 hơn trăm năm chỉ sợ cũng không có bọn họ bất kỳ cơ hội là lấy tại một lần nữa hội minh thời gian bao quát m a đạo tổ đỉnh tại bên trong tổng cộng có ba mươi nhà siêu cấp thế lực tỏ thái độ gia nhập đồng ý dốc hết nhà mình hết thẻ tài nguyên đối với nữ tu liên minh thực thi toàn diện chèn ép vây quét còn dư lại mười cựu gia siêu cấp thế lực không có trộn cùng việc này bọn họ hoặc là tiếp tục duy trì trung lập quan sát hoặc là chính là nữ tu liên minh bên kia đương nhiên ở bể ngoài nhìn cái này mới xuất lô liên minh tại c h ư n g t r n h thể thực lực đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối ba mươi nhà siêu cấp thế lực kể cả phụ thuộc vào chúng nó lượng lớn lệ thuộc đạo thống thế lực s ắ p xỉ tương đương với hai phần ba cái thượng giới thể lượng đối phó một cái nho nhỏ nữ tu liên minh còn chưa phải là tay đến bắt giữ bởi vậy tại hội minh sau khi kết thúc thứ hai ngày ma đạo tổ đình t i ể u phái ra sứ giả d á n g lâm thái hư tình không hướng nữ tu liên minh cao t ầ n g phát sinh cứng rắn thông cáo nhất định phải tại một tháng bên trong giao ra t ầ n mục lăng cũng k h ở i mở nữ tu liên minh toàn bộ tài nguyên bao quát trăm tỷ tỷ nữ tu tại bên trong tùy ý chúng nó lựa chọn lấy dùng sau đó cũng không thể lại có bất kỳ nhằm vào ma đạo tổ đình nhất phương đối địch hành động không ra ngoài dữ liệu trong n lúc nhất thời rộng lớn minh mông thượng giới gió nổi mây vẩn thế cuộc biến được trước chưa có khẩn trương linh tinh linh thạch đang dựa phụ triện chờ tu luyện tài nguyên giá cả nhanh chóng tăng vụt không ít chưa từng đứng thành hàng trung tiểu thế lực r ồ n dập bắt đầu thu dọn nhà làm chuẩn bị chạy trốn tìm kiếm thích hợp bí ẩn địa vực tị nạn tiểu liên duy trì trung lập thái độ những tán tu kia đại năng còn có cái kia hơn mười nhà siêu cấp thế lực cao tầng đều đã bắt đầu phòng ngừa chú đáo an bài đủ số lượng tinh anh môn nhân đệ tử cùng tài nguyên lợi dụng tiên thiên hồng mông trí bảo tiến nhập h ô n độn hư không nơi sâu xa tạm lánh huy hoang dù sao nhiều như vậy siêu cấp thế lực ôm đoàn kết minh sau đó khai chiến này ở thượng giới qua lại ngàn tỷ năm tuế nguyệt bên trong đều không từng xuất hiện một khi chiến tranh toàn diện bạo phát có thể tưởng tượng được sẽ là hạng nào khốc liệt tinh không nhuốm máu trăm tỷ tỷ tu sĩ huyết nhục thành bùn hồn phi phách tán đế quân đại nắng ngã xuống như mưa đã từng huy hoàng nhất thời động thiên phúc địa bị trở thành phế tích thậm chí hoàn toàn biến thành cho bụi. cho tới tỷ tỷ tính bằng ngàn tỷ p h à m sinh con dân t i ể u càng không cần phải nói loại loại cực kỳ bi thảm cảnh tượng đều đem luân phiên trình diễn bị ngạn hư không thần đỉnh bên trong tần mục lăng đạo trường động p h ủ bên trong đại cung chủ tử thi vẫn chưa hết phòng thèm mím mím ánh sáng lộng lẫy m ị lệ môi anh đào chi lên hương trượt mềm thân thể mềm mại từ trên thân tần mục lăng chậm rãi b ò lên bên người nhưng là nằm vẻ mặt thỏa mãn thanh diệu tiên tôn còn có tinh phạm thiên nữ đương nhiên mới gia nhập hầm ngự đế quân cúc tại tính toán thời gian ma đạo tổ đình bên kia quân đoàn cần phải phải quy mô lớn phủ xuống chứ tần mục lăng bông lòng sắc mặt thanh lệ ưu diễm bị cốt sắn có hầm ngự a đế quân ôm hắn thân thân vô cùng mịn màng da thịt trắng được trói mắt ý cười yêu kiểu nói còn không có đây như vậy nhiều siêu cấp thế lực xuất trình lực lượng muốn phối hợp nhất trí khắp mọi mặt chuẩn bị thật sự là quá dườm g i chút hiện tại cũng chính là một ít tiên phong quân đoàn lại đây chủ lực phòng trừng còn phải lại chờ một chút vốn là lâm thời bính thấu liên minh nội bộ ý kiến không thống nhất là bình thường đặc biệt là xuất trình đại quân quyền chỉ huy tối cao về nhà ai chất ư ớ n g đây là mấu chốt nhất nhạy cảm để tài thảo luận không ổn à o long trời lỡ đất khỏi nghĩ ra kết quả theo như cái này thì chúng ta cần phải còn có thời gian tần mục lăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu căn cứ đại cung chủ tử thị vận lời nói thần hoàng cung cùng phật vực tỉ ỉn h thổ mạng lưới tình báo lén lút cũng không ít bỏ công sức nếu không thì tính giữa bọn họ phân hướng kỳ lại nhiều đều không đến nổi hiện tại còn bảy bất bình việc này đây là một bộ phận nhân vật trọng yếu v ẽ ảnh khí t ứ c tiểu sư đệ ngươi c ầ m hiện tại t i ể u có thể đối với bọn họ độc thủ tinh phạm t i ê n nữ lấy ra một quyền linh quang trầm t i n h thể ngọc đưa cho hắn tần mục lăng nhận lấy mở ra một nhìn phát hiện đều là những siêu cấp kê thế lực bên trong đại năm tên tổng số lượng là hơn hai trăm không là trưởng giáo trí tôn chính là hạt nhân trưởng lão hơn nữa thái thượng tr thánh tử thánh nữ các loại nhân vật đồng dạng không phải số ít tần mục lăng một chút suy nghĩ liền hạ quyết tâm được rồi liền theo tu vi cảnh giới cao thấp xếp thứ tự đi. trước tiên động thủ chơi chết một nhóm tương lai chúng ta bên này áp lực tựu i sẽ tương ứng hạ thấp không ít khí v ậ n biến mất khí v ậ n cướp đoạt này hai hạng thiên phú thần t h ô n g tại tần mục lăng cảnh giới sau khi tăng lên lực s á t thương đồng dạng nước lên thì thuyền lên hơn nữa có thể đồng thời nhằm vào một trăm cái mục tiêu ra tay đại cung chủ tử thi vận tay ngọc nhẹ nhàng vớt ve hắn n g điểm n g khí nhu mỹ nói bọn họ bên kia phải có loại nào đó có thể k ắ t chế pháp này thủ đoạn dù cho không là hoàn toàn cần phải cũng có thể đem l ự c sát thương suy yếu không ít chứ tần mục lăng nói cái này ta tin tưởng bọn hắn sẽ có thế nhưng không có tác dụng gì tu vi của ta bây giờ tầm thứ đã không phải là bọn họ có thể áp chế được nếu nói tần mục lăng tu vi còn dừng lại tại đại la kim tiên giai đoạn đối phương ứng đối biện pháp s á t thực không thể khinh thường có thể hiện tại hắn đã có tương đương với chém ra ác nghiệm hóa thân tu vi cảnh giới còn nghĩ như lấy trước kia giống như áp chế hắn căn bản không hiện thực hừng nếu là như vậy vậy chúng ta an tâm thanh diệu tiên tôn dùng sức ôm hắn gặm mấy khẩu mới lưu luyến buông tay ra tần mục lăng lập tức đứng vậy tại bốn nữ nhìn kỹ hạ hiện tại bọn họ bên trong chiêu tối đa có thể kiên trì cái một năm nửa năm cựu sẽ bởi vì khí vận phúc duyên tiêu hao hết đạo cơ sụp đổ tu vi rút lui mà nhưng lại dối trí ngã xuống thật sự là trên trời dưới đất không người nào có thể cứu được bọn họ hâm ngữ đế quân chấp nháy mắt h i n h vận chạy x ô i đôi mắt đẹp nhẹ giọng hỏi tiểu sứ đệ bí pháp này đối với người tự thân sẽ không có cái gì khó khôi phục thương tổn chứ đáng sợ như vậy thủ đoạn tuyệt không đến n ỗ i không có đánh đổi mặc dù là tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n đều không có khả năng lắm ngoại lệ tần mục l ă n g nói đương nhiên có mỗi triển khai một lần bí pháp sẽ tương ứng hao tổn một ít tuổi thọ đương nhiên này không coi vào đâu chỉ cần cùng các ngươi kéo dài tu luyện rất nhanh t i ể u có thể khôi phục lại là như vậy thì tốt h â m ngữ đế quân thở pháo nhẹ nhõm đại cung chủ tử thi vận đồng dạng lấy ra một quyển thẻ ngọc đưa cho tần mục lam nói tỉ tỉ nơi này cũng góp nhặt một phần cầm giữ đi chờ đâu một nhóm đại nhân vật chết sạch tiếp theo t i ệ u có thể đến phiên bọn họ. được rồi tần mục lăng đáp ứng tiếp nhận thẻ ngọc thu cẩn thận hai cuốn thẻ ngọc trên mục tiêu gộp lại nhiều đến hơn bốn trăm cái nếu như toàn bộ n g ã xuống đối với những siêu cấp kia thế lực mà nói tuyệt đối được gọi là thường cân động cốt đà kích hơn nữa thần hoàng cung cùng phật vực tỉnh thổ mạng lưới tình báo sẽ không nhàn rỗi sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều đại năng tu sĩ vẽ ảnh k h í tức còn có thủy nguyên tình cung yêu hoàng quốc gia bên kia cũng tại bắt đầu hành động tương tự lấy này phối hợp tần mục lăng tốt rồi chúng ta lại tiếp tục tu luyện mấy vòng sau đó ngươi phải đi cùng các nàng đi tinh phạm thiên nữ không kịp chờ đợi kéo tần mục lăng đầy đà sung mãn tuyệt mỹ thân thể mềm mại dùng sức để ép xuống n Thương giới, ma đạo tổ đỉnh. Rộng nguy nga trong điện phủ, rất nhiều cự đầu tụ hội một đường, huyên tôn ngồi ở chủ vị, đang cùng mọi người thảo luận trình nữ tu liên minh chư nhiều vấn đề. Các nhà siêu cấp thế lực quân đoàn, còn có hậu cần vật tư phần lớn đều đã đúng、chỗ. hiện tại tiểu chờ cao tầng một tiếng lệnh hạ, liền có thể quy mô lớn dáng tinh không.、Ý、kiến của ta là không cần để ý những việc nhỏ g giới, tổ rất tụ một thái thảo xuất tu thế vật tư tại tiểu trở một thể thái ta phụ, hội chủ chư hậu chỗ, hạ, hư h rãi mọi siêu việc ma ma mô lâm cao của đạo đầu đề. đều đã để quy cấp cự Các lực có có ô ở vị, là k Ý ý thái huyên ma tôn đang nói lúc này biến cố độ sinh ngôi tại cách đó không xa huyết mục tu là môn trưởng giáo trí tôn tô lý đài sắc mặt đột biến trong ánh mắt xẹt qua một tia khó che giấu hoảng loạn kinh khủng cho tới rượu trong tay tôn bị bóp dẹp vưu tự bất giác đạo hữu ngươi đây là thái huyên ma tôn ngừng câu chuyện nghi hoặc mà đem ánh mắt đưa tới chung q u n h đại nhân vật nhóm cũng đầy là vẻ kinh ngạc tô lý đại yên lặng thăm dò trong cơ thể tình hình sắc mặt càng âm chầm thấp giọng kệ trước a hẳn bên là t o đây nó cung cấp loại bí pháp này có người nói chỉ cần dần dần từng bước tu luyện tự có thể tại thể nội ngưng tụ một viên đạo thai ma t h ủ n g có thể hoàn bị chuyên nhận giá hấp thu cái kia loại thần bí nguyện giữa thương tồn n à y chút siêu cấp thế lực cao tầng tại trải qua nhiều lần kiểm tra nghiệm chứng xác nhận không có cái khác mầm họa phía sau rốt cuộc quyết định tu luyện phương pháp này đương nhiên xuất phát từ lý do ẩu thỏa thái n u y ê n ma tôn r ắ c đầu thúc đẩy cái kế hoạch k i ế t nhưng chưa ngưng hẳn đến hiện tại đồng dạng c h í n h xuất một loại có thể dùng bí pháp thần thông căn cứ kiểm tra sắp xỉ có thể suy yếu cái kia loại thần bí nguyền r i ữ a b ả phần mười lực sát thương cũng coi là không tệ kết quả hơn nữa này hai loại bí pháp thần thông cũng không sản sinh xung đột bởi vậy tô lý đài để tu luyện nhưng mà ngay mới vừa rồi hắm nhưng kinh hãi gần chết phát hiện trong gói u minh thần bí nguyền g i a phá không phủ xuống thời giờ này hai loại bí pháp thần thông biểu hiện nhưng để hắn thất vọng miễn miễn cưỡng cưỡng triệt tiêu khoảng một phần mười lực sát thương dáng vẻ này có thể tế được cái gì chuyện m ặ c nguyên tử cũng chính là vị k i ê người áo bào đen chậm rãi đứng dậy đi tới tô lý đài trước mặt đưa tay thoáng thăm dò một cái hắn trạng thái trong cơ thể lặng lẽ chốc lát âm thanh trầm tập h nói tình huống s á t thực có biên cái kia tần mục lăng hiện tại cần phải đã trở thành chuẩn thánh đế quân thái u y ê n ma tôn hơi thay đổi sắc mặt chuẩn thánh đế quân người chắc chăn chứ hắn hiện tại mới nhiều lớn tuổi không sai làm tu vi của hắn cảnh giới tăng lên loại này thần bí nguyền r u ộ n lực sát thương cũng sẽ nước lên thì thuyền lên từ này mới dùng cho chúng ta khắc chế thủ đoạn hiệu quả giảm nhiều mạc nguyên tử giải thích nhất thời để xung quanh đại nhân vật nhóm sắc mặt càng khó xem không tốt ta cũng chúng chiêu một cái đầu chọc thanh bảo tướng mạo âm lãnh thâm chầm ông lão đột nhiên gọi vào hắn đồng dạng cảm nhận được cái kia loại phá không d á n g lâm thần bí vĩ lực ta cũng là man thần đế quốc vị kia nữ man hoàng sắc mặt t r ắ n g bệnh tràn ngập giã tính khí tức cùng cảm giác mạnh mẽ đây đà trên thân thể mềm mại ánh sáng lấp lóe mấy trăm loại thần thông bí pháp luân phiên dùng đến lại lấy ra mấy một n h ì n tiệu phẩm cấp bất phà bình thu hiệu quả vẫn như cũ tạm được ta cũng trúng chiêu còn có ta k h ố n nạn ta cảm giác cũng không đúng vừa kinh vừa sợ âm thanh liên tục không ngừng thống kê hạ xuống dĩ nhiên có ba mươi bảy người nhiều đến sau cùng liền thái huyên ma tôn đồng dạng tay chân rút run dày sắc mặt â m trầm được như muốn chạy ra nước này phải làm sao mới ở đây thái huyên ma tôn chỉ cảm thấy được một chậu băng nước phủ đầu r ộ i xuống tâm đều lạnh n ử a đoạn có thái sơ đạo cung xui xẻo ví dụ tại trước vị này ma tôn đại nhân tự nhiên minh b ạ c h trúng chiêu ý vị như thế nào ngoại trừ chờ chết không còn cách nào chỉ sợ này tin tức vừa mới t r u y ề n r a ma đạo tổ đình nội bộ những dã tâm k i a bừng bừng ra h ỏ a liền muốn không kiềm chế n ổ i dục g i ả dục dịch đem hắn từ trường giáo trí tôn trên bảo tọa trực tiếp đuổi đi xuống tại ngươi lửa ta gạt nội bộ đấu đá khốc liệt vô cùng ma đạo thế lực bên trong người thất bại thường thường chỉ có thân chết d i ệ t tộc hạ tràng liền hồn phách chân linh đều không nhất định có thể bảo toàn đạo hữu người đã nói bi pháp này là tuyệt đối hữu hiệu tô lý đ à i ánh mắt lạnh như băng tập trung mạc nguyên tử cả người sát khí trầm rãi tăng lên nhất thời tất cả đại nhân vật đều nhìn lại nếu như số mệnh phải chết đi không thể thay đổi chí ít có thể tại ra đi trước để tên k h ố n này trả giá ưng có đánh đổi các vị đạo hữu bình tĩnh đường nóng bình tĩnh đường nóng ngắn ngủi hoảng loạn phía sau m ặ c nguyên tử đã bình tĩnh lại trầm giọng nói liên quan đến việc này bản tọa như cũ có biện pháp giải quyết lần trước giao cho mọi người bí pháp thần thông chỉ là hơn nửa thiên bản tọa nơi này còn có hạ nửa thiên giữ lại vốn định chờ sự thành phía sau cho rằng tạ lễ tặng cho chữ vị hiện tại nếu tình h u ố n có biên không bằng cựu sớm lấy ra đi nay lời nói thật chứ vạn tượng tiên cung trưởng giáo trí tôn vô tâm đạo quân sắc mặt hơi có hoan hòa. nghi h mặc má nguyên tử lấy ra bí pháp thần thông hạ nửa thiên trải qua thái huyên ma tôn bước đầu sau khi kiểm tra lập tức liền truyền tin lộ ra tại tất cả đại nhân vật trước mặt sắc u huyết liên nương nương yên lặng thôi diễn ước định một phen nhẹ nhàng lắc đầu hiệu quả như cũ có hạn tối đa chỉ có thể bảo đảm suy yếu khoảng ba phần mười lực sắt thương chứ thêm vào tự chúng ta suy diễn ra thủ đoạn tổng cộng có thể trung hòa tiếp cận bốn phần một ư ơ i dáng dấp như vậy vẫn là không giải quyết được căn bản tính vấn đề còn lại đại nhân vật đối với này cũng không có dị nghị kết quả như thế đến nhiều con có thể bảo đảm bọn họ chống đỡ thêm một quãng thời gian tương lai đại nạn một đến vẫn là tránh không được thân tử đạo tiêu kết cục đạo hữu trình độ như thế này có thể không đủ chẳng lẽ t i ể u không có tốt hơn đối sách sao thái u y ê n ma tôn cao mày hỏi nếu như một số gia hỏa vì vậy mà trong lòng sinh ra sợ hãi nghĩ sớm lui ra bo bo giữ mình cuộc chiến tranh này liền không có cách nào đánh m ạ c nguyên tử có chút bất đắc gì nói việc này xác thực vượt ra khỏi bản tọa phòng t r ư ờ n g trong lúc cấp thiết cũng không có thích hợp hơn biện pháp trước mắt tên đã lắp vào cung không phát không được các vị đạo h ư u cùng lo lắng sợ hãi không bằng vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng công phá vân mộng t i ê n cung tổng đàn chứ chỉ cần phá hủy các nàng hộ sơn đại trận bắt lấy tần mục lăng cái khốn cục này không phải giải quyết rồi sao các đại nhân vật sắc mặt lại biến cẩn thận n g h ĩ n g h ĩ cũng thật là có chuyện như vậy dù sao bi pháp này thần thông là nhân tần mục lăng mà lên chỉ cần đem hắn nắm giữ trong lòng bàn tay nhìn như vô giải tử cục cũng là không tồn tại nữa nếu như vô tâm đạo quân trầm giọng hỏi nghe nói cái kêu hộ sơn đại trận là bắt nguồn từ thần hoàng cung quân có nhiều món tiên thiên hồng mông trí bảo trấn áp hạt nhân chỗ then chốt nghĩ muốn cường hành phá hủy ba n ă m d ư ớ i bên trong sợ là căn bản không có thể làm được hắn không có tiếp tục nói hết thế nhưng mọi người đều minh bạch hắn ý tứ bị loại này trí mạng thần bí nguyền rủa quấn quanh người e sợ không có người nào có thể chống đỡ đến ba n ă m d ư ớ i sau mạc nguyên tử nói ta có thể lại cấp cho các vị đạo hưu ba cái tiên thiên hồng mông trí bảo đều là uy năng kinh khủng sát phạt trọc khí sau đó nhà ai thế lực công lao lớn nhất này ba cái báo vật cự về nhà ai tất cả như vậy đều có thể đi. nếu như vẫn chưa đủ lời các ngươi các nhà chân tàng cái kia chút ép đáy hỏng trọng khí hoặc thủ đoạn thần thông lúc này cũng không muốn d i à u dếm đều bày ra đi chỉ có mau chóng đánh tan các nàng chúng ta mới có thể có đường sống toàn trường một mảnh vắng lặng b à y tại mọi người trước mặt tuyển hạng kỳ thực tương đương có hạng coi như là hiện tại lui ra chẳng lẽ nữ tu liên minh bên kia thì sẽ bỏ qua bọn họ sao trừ phi là cam tâm từ đây từ bỏ độc lập địa vị vẽ ngoan dâng lên nhà mình cơ nghiệp cùng truyền thừa chỉ để bị trở thành nữ tu liên minh lệ thuộc thậm chí là nô lệ mới có thể có sống sót cơ hội nhưng cái này không khác nào muốn bọn họ điểm chí mạng Thái u y ê nữ ma tôn nhìn quanh toàn vẻ mặt của mọi、người. chầm ngâm mặc muốn mau quanh của ra, sai, hay ta khai tôn toàn trường tử bất trận không không, không nhìn chung người, nói nguyên nói luận có chuyện này hay không, trận chiến này chúng ta vốn là muốn đánh,、không、bằng liền như vậy, mau chóng khai chiến,、đợi、đến n hưu phá có đạo là vẻ vậy hủy đợi tu liên man i n h h p í sau, trước mắt hết thể v ấ đề đều sẽ k hoàng ô n còn là vấn、đề. Nữ man g là đề. h lặng lẽ một lát rốt cuộc nói chỉ có thể như thế bất quá xuất phát từ lý do ẩu thỏa các vị đạo h ư u vẫn là lấy thêm ra một bút tài nguyên cùng nhân thủ đến tiếp tục thôi diễn hiệu quả tốt hơn thần thông bí phát chứ hy vọng có thể đổi cùng nàng là nghĩ vạn nhất không thể nhanh chóng công phá vân mộng thiên cung tổng đàn hộ sơn đại trận mọi người cũng có thể có một đường lui không đến nôi chết đến nơi không còn nhận tưởng vô tâm đạo quân gật đầu tán thành nói này lời nói rất tốt chúng ta có đầy đủ nhân lực vật lực vì là hậu thuẫn hai bên hành động có thể đồng thời tiến hành cũng sẽ không chỉ hoãn thái u y ê n ma tôn nhẹ nhàng gật đầu vậy cứ như thế nghị định các đạo hữu trở về chuẩn bị đi nửa tháng phía sau toàn diện khai chiến sự tình cứ định như vậy hạ xuống rất nhiều đại nhân vật trở về riêng mình đạo trường động p sau bọn thuộc hạ lục tục hồi báo lên tin tức để cho bọn họ ý thức được vấn đề so với trước đó đoán chừng càng nghiêm trọng hơn Chúng chiêu mục tiêu kết h cho nhiều ô n g là lúc trước cho là 37, mà là mà trước đ n dòng dã 100 cái, đều là riêng phần mình hợp ế yếu thiếu kế viết Kết lực lai trực coi bên bên bị bồi trong trọng yếu nhân vật, bên trong không thiếu bị coi thành tương lai hạt nhân người thừa kế bồi dưỡng thánh tử thánh nữ, hàng đầu đại năng trực hệ quan hệ viết thống vật, hạt thừa tử trở. đầu hệ hệ h đại trước đây đến từ thái sơ đạo cung tình báo nay chút đại lao nhóm có thể xác nhận tần mục lăng tu vi cảnh giới quả thật có rõ rệt tăng lên dù sau khi đó một lần chúng chiêu tu sĩ tối đa đều không có vượt qua năm mươi nhưng bây giờ là một trăm cái n à y một trăm cái mục tiêu bên trong cũng không phải là tất cả mọi người tu vi đều đạt tới tam thi quy nhất cảnh giới trí cao vì lẽ đó cũng là mang ý nghĩa một ít người tại thần bí sức mạnh nguyền rủa ăn mòn hạ căn bản không kiên trì được quá lâu thìu sẽ bởi vì khí vận phúc duyên tiêu hao hết căn cơ tan vỡ mà t h ầ n tử đạo tiêu việc đã đến nước này rất nhiều siêu cấp thế lực cao tầng đơn giản không lại nghĩ nhiều hỏa tốc triệu tập nhân lực vật lực toàn diện chuẩn bị chiến tranh một số nguyên bản không tính bày ra thủ đoạn lần dấu đều một mạch rời ra nhu cầu mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này mười ngày sau thái hư tinh không một cái nào đó không có danh tiếng gì chung đẳng đạo thống thế lực sơn môn trọng địa nóng rực ánh sáng ánh đỏ lửa bầu trời khung đường tính vượt qua hơn nghìn trượng cánh cửa thời không trước, tường quang bao phủ. sáng trói bước lên nhiều đội một đ á m b ầ y từng bó từng bó nam nữ tu sĩ như thủy triều tuân ra hầu như nhìn một chút nhìn không tới đầu đáng sợ khí tức uy áp t o à n trường cách làm như thế đối với hai g i ớ i tiếp dẫn đại trận tiêu hao đúng vậy kinh người mỗi một cái hô hấp thiêu hủy cực phẩm linh tinh đều nhiều được có thể xếp thành núi nhỏ bất quá đến rồi hiện tại đã không có người nào quan tâm loại này việc nhỏ không đáng kể vấn đề mấy ngày đêm sau đến từ ba mươi nhà siêu cấp thế lực kể cả số lượng hàng trăm ngàn trung tiểu lệ thuộc thế lực tổng quy mô đạt đến mấy chục tỷ kế quân đoàn tu sĩ toàn bộ giáng lâm còn có số lượng cao hậu cần vật tư đều đã đến vị lại lợi mấy ngày rất nhiều lớn có khả năng đem nơi sơn môn trọng địa xây dựng thêm gia cố m ắ c bố trí lên cao cách thức hộ sơn đại trận lưu lại đầy đủ cường đại lực lượng trấn thủ tổng căn cứ hậu cần bố trí an bài thỏa đáng tiếp theo mới là chính thức khởi hành xuất b i n h thắng này g tại thái u y ê n ma tôn mệnh lệnh hạ hàng ngàn hàng vạn chiếc thân d à i vạn trượng võ trang tận r ă n g thiên t r u lớn hạng bay lên trời như quần c u ộ n dòng lũ mang theo ngàn tỷ tu sĩ vọt vào hư không mịt mở nơi sâu xa từ xa nhìn lại không biên mở trong hư không trong lúc nhất thời xuất hiện tảng lớn trói mắt màu vàng tinh thần thoáng như tập bên ngoài cơ thể ra săn thú biển sâu mánh bầ lớn hạm đội tự tụ tập thể phát động một lần hư không na di n g á y mắt vượt qua ngàn tỷ giảng m ê n h mông t ì n h hải tiếp theo sau đó bay nhanh chờ đến lớn hạm đội bộ trận pháp năng lượng chứa đ ầ y sau tái phát động một lần sau hư không na di như thế vài lần trải qua ba ngày ba đêm cao tốc đi đường hạm đội tiền phong rốt cục đã tới vân mộng tiên v ư ợ t biên giới nơi này đã có không ít cải tạo song hư không di động lục địa dị vãng nơi này chú đóng đến hàng mấy chục ngàn loại cỡ lớn hiệu bơn chợ buổi đấu giá chợ chút vân n g tiên cung cùng cái khác đạo thống thế lực đại tông thương phẩm tài nguyên mậu dịch bù đắp nhau đều chọn ở tại đây tiến hành chỉ bất quá hiện tại nơi này đã là chống giống. tất cả thương hội tổ chức liền đồng môn người đệ tử có giá trị tài nguyên và mấy tỷ người phạm con dân đều đã rút lui sạch sẽ cái gì đều không có còn lại sướng tại ma đạo tổ đình quân đoàn tu sĩ quy mô lớn d á n g lâm thái hư tỉnh không thời gian nữ tu liên minh bên này liền được tin tức liền lập tức bắt đầu dựa theo đặt trước phương án hành động lấy tần mục lăng hiện tại có thần thông vĩ lực đem này chút thích hợp ở lại hư không di động lục địa toàn bộ mang đi đều là dễ như ăn cháo tự nhiên sẽ không lưu cho bệnh nhân hơn nữa vì là phòng ngừa ma đạo tổ đình đối với vân mộng thiên cung cái khắc lãnh địa ra tay thanh diệu tiên tôn trực tiếp hạ lệnh tất cả môn nhân đệ tử toàn bộ lùi lại kể cả những thích hợp kia ở lại lơ lửng giữa trời lục khối đồng thời rời trở về dù sao cũng tông môn tổng đàn như thế lớn hoàn toàn chứa nổi các nàng bởi vậy thẳng đến quy mô to lớn được đủ để che khuất bầu trời hạm đội đến vân mộng tiên vực hạt nhân rộng rãi nguy nga hộ sơn đại trận thấy ở xa xa thời gian cờ hạm trong vùng thái huyên ma tôn đều không nhìn thấy nửa cái nữ tu cái bóng các nàng đúng là rất có tự biết rõ thái huyên ma tôn lạnh dên một tiếng biết mình không cách nào đối kháng chúng ta tự dùng loại này v ư n không nhà chống sách lược đáng tiếc như cũng không làm nên chuyện gì mạc nguyên tử cười nói các nàng bây giờ duy nhất có thể dựa vào cũng là chỉ có tòa kia chút xuống quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên hộ sơn đại trận chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đem kỳ công phá trận chiến này chính là đại cục đã định t r u n g b u n h rất nhiều cự đầu r ồ n dập gật đầu tán thành bây giờ hai giới tất cả ánh mắt đều tập trung tại bên này hơn nữa trên căn bản không có thế lực xem trọng nữ tu liên minh dù sao hai bên cứng rắn so sánh thực lực trên lệch thật sự là quá lớn mà ngắn hạn bên trong không có bất kỳ thủ đoạn có thể để bù đắp có lẽ duy nhất đáng được mong đợi chính là nữ tu liên minh hộ sơn đại trận có thể chống đỡ thêm chút ngày tháng nhưng này như cũng không sửa đổi được kết quả cuối cùng hả không đúng theo khoảng cách tiếp cận thái huyên ma tôn sắc mặt nghiêm túc lên có chút không tin nhìn chằm chằm cái kia hộ sơn đại trận màn ánh sáng nhìn lại nhìn một lần hoài nghi có phải hay không chính mình cảm giác xảy ra vấn đề hộ sơn đại trận giờ khắp này đã nằm ở toàn diện mở ra trạng thái dày đến mấy triệu dặm chu vi trăm tỷ tỷ bên trong xanh màn ánh sáng màu vàng thoáng như một bức sáng đến có thể soi gương lứa tưởng lạng lặng mà chặn tại n g à n vạn hạm đội phía trước cái kia loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu cảm giác n g ư n ạ n để thái u y ê n ma tôn đều cảm giác được có mấy phần đánh chống ngực cái này vô không là nói các nàng hộ sơn đại trận cùng thượng giới thần hoàng cung khôn u giống nhau như lúc sau bây giờ dáng dấp như vậy chỉ sợ cũng liền thủy nguyên tỉnh cung tòa kêu hộ sơn đại trận cũng không bằng n ó nhiều rồi đại lao nhóm vẻ mặt đều không tốt nhìn hiển nhiên nữ tu liên minh cao tầng cũng không phải là ngồi chờ chết thật sớm t i u bắt đầu bố cục vì là đã định trước sắp sửa đến nơi đại chiến làm x o n g chặt chẽ chuẩn bị không cần quá nhiều thăm dò chỉ dựa vào này chút các thủ lãnh kinh nghiệm phán đoán trước mắt hộ sơn đại trận tự vượt qua bọn họ trong nhận biết bất kỳ siêu cấp công trình có lẽ chỉ có ở vào hỗn độn hư không chỗ sâu những siêu cấp kia đại thế giới mới có thể n đại trận này sức phòng ngự là nguyên lai、like、gấp mười lần vẫn là gấp trăm lần hay là càng nhiều sắc u huyết liên lương lương thoáng suy nghĩ phát hiện các nhà mang tới những ép đáy hỏng kia thủ đoạn toàn bộ dùng tới e sợ đều không cách nào tại nắn g hạ n bên trong đánh vỡ đại trận này thậm chí căn bản cũng sẽ không lại có bất cứ hy vọng nào dù sao chỉ cần nữ tu phe liên minh chuẩn thánh đế quân nhóm tỏa chân trong đó đem hết toàn lực chống lại hoàn toàn có thể kéo dài cũng đủ dài thời gian đem địch nhân trận doanh bên trong đỉnh cấp các đại năng toàn bộ hao tốt chết trận chiến này dĩ nhiên là thắng sắc mặt biến thành màu đen thái、nguyên、ma tôn tính toán chốc lát rốt cục vẫn là vượt ra khỏi mọi người. cao to thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện tại hộ sơn đại trận ở ngoài hơi c h ắ p tay c h ắ p tay trong sáng thanh â m bình thản chuyển khắp tứ phương vân ngộng thiên cung và nữ tu liên minh các vị đạo hữu lúc này hôm nay tình hình quả thật bức bách hành động bất đắc dĩ quý vương thực lực bành trướng quá nhanh dĩ nhiên nghiêm trọng uy hiếp đến thượng giới cùng thái hư t ì n h không thế lực cách cục cân bằng chúng ta không đành lòng gặp được tương lai hai giới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn trăm tỷ tỷ sinh linh đồ t h á n vì vậy liên hợp thượng giới rất nhiều đồng đạo hữu hào thế lực h ư n g binh thảo phạt hậu quả tuyệt đối không phải các ngươi có thể thừa nhận được toàn bộ nữ tu liên minh cơ nghiệp đều đem biến thành cho bụi ngàn tỷ nữ tu hương tiêu ngọc vẫn các ngươi nhất định phải u mê không tỉnh đến cùng sao hiện tại ta phương nhưng đồng ý cho quý phương sau cùng một lần cơ hội chỉ cần các ngươi đồng ý giao ra tần m ộ t l ă n g thanh toán đầy đủ chiến tranh bồi thường lại đồng ý vĩnh không thay đổi thái hư tỉnh không cách cục hiện trạng hai bên liền có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa h á n dương dương sai sai nói rồi một đại thông mục đích không ngoài chính là nghị không đánh mà thắng binh lắc lư nữ tu phe liên minh từ bỏ trống lại chủ động chịu thua đầu hàng như vậy thì không cần để lộ nhà mình v ừ liếng là ngươi xuân thu đại mộc d â y lát phía sau tần mục l ă n g âm thanh xa xa chuyển đến loại này xem ra ra vẻ đ ạ m b ạ o đổ i trắng tay đen dối trá vô liêm s ỉ tới cực điểm mặt mũi cực kỳ giống hắn ở kiếp trước một số quốc gia rõ ràng làm vô liêm s ỉ nhất nhất đế hèn nhất không có có đạo đức danh giới cuối cùng sự t ì n h lại cứ còn tổng thích đứng tại đạo đức điểm cao nhất trên đối với nước khác vung tay mùa chân thái u y ê n ma tôn sắc mặt xoay mình em chậm lại dừng bài tức mới lạnh như băng nói các ngươi đã không biết phân biệt vậy thì đừng trách bạn tọa không nói tình cảm tại rất nhiều cao tầng trường lao hướng lệnh hạ, hạm đội khổng lồ lạng yên biến trận ở mười triệu dặm ở ngoài cắm xuống doanh trại quân đội mắc lên tương ứng trận pháp phòng ngự để ngừa bị nữ tu trong liên minh hàng đầu đại năng đánh lén chờ đến hết thể chuẩn bị tiếp cận hoàn thành thời gian hạm trận hạch tâm khu vực một nét khó có thể phát hiện ám kim ánh sáng sẽ qua còn không chờ phụ cận các trưởng lão phản ứng lại ngàn tỷ nói lệnh leo rét cam cam tản ra nồng đậm hủy diệt khí tức hỗn độn kiếm khí liền buộc phát ra trong chớp mắt t i ể u bao phủ chu vi một triệu dặm khu vực đem những đăng kia các nơi bận rộn các tu sĩ kể cả rất nhiều lớn hạm cùng nhau quân vào hơn nữa đối phương rõ ràng đến có chuẩy vừa vừa ra tay chính là hỏa lực toàn bộ mở, kế quần quần kiếm khí phía sau. còn có trồng chất dường như một bạc sóng lớn sóng âm thế tiến công nóng rực đến cơ hồ có thể đốt dung hư không kết cấu vô lượng t ử hỏa còn có nguyên tử cường sát i ể u u minh viêm h u y ề n âm n ư ớ c thủy các loại kinh khủng thai hỏa người đền r ù a một mạch toàn bộ chút xuống đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới tại chỗ t i ể u có con số hàng triệu tu sĩ cấp cao bị kiếm khí c h ô n vùi liên quan hồn phách chân linh đều không thể chạy trốn ra ngoài bị thương ra hỏa càng là nhiều vô số kể tiếng kêu thảm thiết đau lớn kêu t r n tiếng kêu cứu liên tục không ngừng còn có cao vút trong mây chuồng cảnh báo tiếng liên miên bất tuyệt mà văng lên bị nạn hư không thần đỉnh bó được rồi chúng ta rút lui đi chờ lần sau có cơ hội trở lại một k í c h thành công sau thần m ụ c lăng cùng đi đ ạ i cung chủ tử thi vận thanh diệu tiên tôn tính phạm thiên nữ các nàng cũng không dừng lại quá nhiều lúc này liền phát động hư không n a dị nỗ lực trở về hộ sơn đại trận nội bộ xung quanh ngàn tỷ dặm hư không lặng yên đông lại trong phút chốc liền tốc độ thời gian trôi qua cũng vì đó tính chỉ đem bị ngạn hư không thần đỉnh hình chiếu đóng băng ở trong đó v â n động tiên h cung tiện nhân nhóm các ngươi cũng quá trong mắt không người muốn tới thì tới muốn đi thì đi cái nào có như vậy tiện nghỉ chuyện kèm theo tràn ngập ngạo khí hư lạnh một chu vi mấy vạn dặm mạch lạc văn làm rõ tích giống như người sống thanh đồng lớn trưởng hiện ra một thanh hướng về phía bi ngạn hư không thần đ ỉ n h v ộ xuống mắt thấy liền muốn để hắn thực hiện được không biết bi ngạn hư không thần đ ỉ n h xung quanh một trận quang ảnh bên i nào trắng đen sen kẽ hỗn độn ánh sáng d i ễ m tuấn ra dĩ nhiên để b ả n đã động lại thời không phát sinh chuyển sinh sinh giải khai bền chắc không thể phá được đại đạo pháp tắc cầm cố lực lượng liên làm thanh đồng lớn trưởng lúc rơi xuống không ra ngoài dự liệu bắt h ụ cái kêu màu vàng sậm ba chân lục nhị cự định sớm đã biên mất không còn tam tích thuận lợi trở về hộ sơn đại trận nội bộ tại chỗ chỉ còn lại đại lượng thiên chú lớ và chết trận các tu sĩ thân thể tàn phế của tay còn có hào quang ám đạm đều trên không dứt t h ầ n hồn đương nhiên bọn họ vẫn tính là may mắn càng nhiều hơn xui xẻo ra hỏa từ lâu là hải cốt không còn t h ầ n hồn câu d i ệ t dâu vết gì đều chưa từng lưu lại thái u y ê n ma tôn cùng m ặ c nguyên tử vô tâm đạo quân t ô lý đài chờ một các vị cấp cao xuất hiện tại tại chỗ biểu tình trên mặt đều là cực kỳ khó nhìn nay cũng còn chưa đánh đây lại đã bị đối phương nhẹ nhõm xếp đặt như thế một đạo không khác nào là trước mặt mọi người rút mặt của bọn họ hạch thật sao của chúng ta tổn thất có bao nhiêu thái liên ma tôn trầm giọng hỏi một tên cao tầng trưởng lão lại gần sau khi hành lễ cẩn thận từng ly từng tí một b ẩ m báo ngã xuống tu sĩ vượt qua ba trăm l h p h ẩ không không còn có gấp mười lần so với này tu sĩ mất đi đạo khu nhục thân cần gấp an bài thích hợp thể sát đoạt xá thương thế không nghiêm trọng lắm tu sĩ số lượng nhiều đến gần hai mươi triệu thư hại thiên chu lớn hạng có gần bốn mươi chiếc thái huyên ma tôn nghe nói sắc mặt hơi có h o a n h ò a so với to lớn quân đoàn tu sĩ chút người này tay tổn thất liền như mối bỏ bể cũng không tính chân tâm không đáng nhắc tới chỉ bất quá khi như vậy nhiều đỉnh cấp đại năng mặt lại còn có thể để nữ tu liên minh đánh lén người đắc thủ sau đó còn bình yên vô sự trở về thật sự là thương tổn không lớn sỉ nhục tính cực mạnh vô tâm đạo quân cao mày nói đạo hữu đêm dài mộng nhiều vẫn là lập tức phát động tiến công đi thể nội cái k i a loại thần bí nguyên r ự a lực lượng tuy rằng lúc nào cũng bị áp chế suy yếu vẫn như c ũ chậm chạp không thể ngăn cản ăn mòn hắn thần hồn cùng đạo khu thôn vệ làm hao mòn khí vận của hắn phúc duyên như một cái hiếm thấy thái cổ độc mãng từ từ n ắ m chặt cổ của hắn lấy hắn cái thế t u vi rất nhẹ dễ t u đưa ra kết luận dù cho tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều dùng tới chính mình tối đa chỉ có thể kiên trì mười ba tháng linh mười hai thiên ngoại thêm ba cái canh giờ sau đó chính là thần tử đạo tiêu đại khủng bố giáng lâm đối với này chút tuổi thọ hơi một tí mấy lượng tiếp đỉnh cấp đại năng mà nói một thời gian hai năm còn chưa đủ n g ủ gật có thể nói là cấp bách ở trước mắt nguy cơ sống còn nếu như không thể công phá vân mộng tiên cung hộ sơn đại trận bắt lấy tần mục lăng buộc hắn giải trừ nguyền rủa lực lượng cuộc chiến tranh này đều không biết nên kết cuộc như thế nào thái uyên ma tôn khẽ cắn răng mà tâm trầm hạ lệnh nói đạo hữu lời nói có lý đã như vậy vậy thì toàn diện tiên công đi chương bốn trăm sáu mươi ba nữ man hoàng làm nha hoàn thị nữ cũng được bị n ạ n hư không thần đình tầm cung nội đ i ệ n bên trong tần mục lăng chậm rãi tỉnh lại tránh thoát hạt tuyết bao vây bất động thanh sắc trở mình ánh mắt nhìn chằm chằm không trên đỉnh tinh mỹ điêu đồ trang sức chối ngọc tua r u a xuất thần chung quanh các sư tỷ vẫn cứ ngủ say chưa tỉnh yếu b ấ t hoa mai di động b a phủ hộ sơn đại trận bên ngoài mấy tháng tới nay vẫn luôn là đánh được nhiệt liệt hướng lên trời lấy ma đạo tổ đỉnh cầm đầu siêu cấp thế lực liên minh v ắ t hết g ó c các loại thủ đoạn thủ đoạn toàn bộ thử toàn bộ nhưng thủy trung không làm gì được được tòa này trước chưa có lấy mấy chục món tiên thiên hồng mông trí bảo trấn áp hạt nhân chỗ t e n chốt đại trợ ngược lại là tần mục lăng mượn bị nạn hư không thần đỉnh cái này hàng đầu trọng khí vi năng có thể không trở ngại chút nào ra vào hướng về phản phe địch trận danh o một kích thành công sau lập tức t r ố n xa để cho bọn họ tức giận sau khi nhưng không thể làm gì cứ việc mỗi về chỉ có một lần công kích cơ hội có thể giết chết phe địch tu sĩ số lượng không nhiều thế nhưng không chịu nổi đánh lén nhiều lần các loại tổn thất từng điểm một tích lũy lại đến hiện tại đã là một khá là khả quan con số càng tức người chính là bọn họ quân đoàn m á n h công lâu như vậy nửa điểm chiến công đều không có mò được nữ tu liên minh bên này nhưng là thu hoạch không ít liền chuẩn thánh đế quân tầng thứ cường giả đều giết chết rất nhiều cái này làm cho thái huyên ma tôn trờ một đám đại lao nhóm hết sức căng thức v ấ t ước bất thức rồi lại bó tay hết cách bất luận bọn họ thế nào kích tướng n g trận vừa đấm vừa xoa nữ tu liên minh bên này chính là không hề bị lay động trước sau chỉ là thủ vương không ra hai bên cứ như vậy hao tổn thế nhưng chúng chiêu cái k i ê n một trăm cái mục tiêu nhân vật nhưng là mắt trần có thể thấy suy yếu đi xuống khí vận phúc duyên rõ rệt hao tổn tu vi căn cơ cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu trạng thái kém cỏi nhất mấy người đã không thể không tiến nhập tông môn động thiên bí cảnh bắt đầu chiều sâu ngủ say ngư đổ có thể tận lực chống đỡ thêm chút thời gian Về tại xác nhận địch nhân một chốc đánh không tiến vào sau trưởng giáo sư tôn mục doanh hoa liền bông xuống tâm để tần mục lăng không cần quan tâm chuyện khác tiếp tục bồi các sư tỷ một khối đầy tu lợi đi hiện tại tần mục lăng thời gian không thể nghi ngờ là cực kỳ quý báu chỉ cần cùng hắn bế quan tu luyện một tháng cựu mang ý nghĩa trong tông môn lại tăng lên số lượng nhất định thâm niên c h u ẩ n thánh đệ quân thậm chí phổ thông c h u ẩ n thánh đ ệ quân đại la kim tiên thái ất kim tiên c h ở chút tần mục lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tận tâm tận lực cùng các sư tỷ tu luyện chịu không nổi vất vả một tháng kết thúc phía sau liền đi ra quản lý chăm sóc một phen trong tông môn vườn thuốc linh điện lượng lớn tuyển chọn nội môn hạch tâm đệ tử trợ giúp sư tỷ sư m ộ i chữa thương độ kiếp cũng là không thiếu được sau đó đại cung chủ tử thi vận tĩnh phạm thiên nữ cùng thanh diệu tiên tôn t i ự u sẽ mang tới tần mục lăng điều động bị nạn hư không thần đỉnh vọt vào phe địch tu sĩ trận doanh bên trong tiếp tục khởi xướng đánh lén hành động đắc thủ sau cấp tốc trở về lấy tần mục lăng hiện tại khí vận bị cách cùng thiên phú thần thông thái u y ê n ma tôn trở một đám đại lao nhóm căn bản vô lực áp chế tối đa đều chỉ có thể đem hắn xô đi từ này làm cho nữ tu phe liên minh chiếm hết thương phong tiểu sư đệ a lại đang suy nghĩ gì đấy sáng rực rỡ lại khí quốc sát thiên hương đồng anh đế quân chẳng biết lúc nào tỉnh lại lấy đà sung mãn sinh đẹp thân thể mề mại dựa đi tới ông bên cạnh l hào hoa phú quý ung dung tiểu diễm như hoa mẫu đơn tâm cảnh lan đế quân trở mình tròn triệu thon dài chân dài to đưa qua đến quấn lấy tần mục lăng ôn nu cạnh nói viễn cổ thời gian siêu cấp thế lực trong đó chiến tranh thường thường muốn đánh tới mấy trăm mấy ngàn năm trừ phi là một phương chiếm hết ưu thế khác một phương tổn thất nặng nề không thể tiếp tục được nữa hai bên mới có thể ngồi xuống bắt đầu đàm phán đình chiến bây giờ dáng dấp như vậy đại chiến vừa mới vừa mở mà n đây bọn họ chỗ tốt gì cũng không thấy làm sao sẽ cam tâm nhẹ lời nói từ bỏ đồng anh đế quân ánh sáng lộng lấy mị lệ hương n h ạ t khẽ hôn một cái tần một lăng tiếp tục giải thích tiểu sư đệ tuổi tác của ngươi vẫn không tính là lớn vì lẽ đó không hiểu rõ những từ lâu kia sống qua hàng trăm hàng ngàn cái nguyên hội lao ma đầu nhóm tâm cảnh đó là một cái so với một cái cứng cỏi m ă n cố tâm địa lệnh leo cứng r dù cho tình thế xem ra đối với bọn họ hết sức bất lợi chỉ cần không phải bị bức ép đến trình độ sơn cùng t h ủ y tận bọn họ cũng là sẽ không dễ dàng túi đầu chịu thua bất luận một nhà kia siêu cấp thế lực nhân vật cao tầng trên căn bản đều là như vậy đạo đức dù cho là chúng khí vận nguyện rủa thái u y ê n ma tôn chính mình nghĩ n h ư ợ c bộ phía sau hắn những nhiều năm k i a lão ma đầu cũng sẽ không nhả ra đáp ứng chẳng qua chờ hắn đã chết phía sau đổi lại cái trường giáo thôi cho tới nói trước mắt t ử trận này chút tu sĩ cấp cao nhóm tại hàng đầu các đại năng trong mắt của chính là vật tiêu hao chết rồi một nhóm bổ sung lại một nhóm là được rồi nhiều lớn một chút chuyện đâu cũng được xem ra là ta nghĩ được quá đơn giản tần mục lăng lặng lẽ một lát hơi cảm khái vốn cho là mình đã tương đương giải giới tu hành hắc cám cùng tang khốc thế nhưng bây giờ nhìn lại n à y chút hàng đầu các đại năng giới hạn so với hắn trước đó đoán chừng còn muốn thấp hơn nhiều thậm chí là căn bản là không có giới hạn có thể nói có lẽ sống được quá lâu đối với người bên cạnh tính mạng tựu hoàn toàn không để ở trong lòng dù cho là của mình môn nhân đệ tử thậm chí huyết mạch hậu duệ như vậy chúng ta hiện tại chính là như vậy cùng bọn họ vẫn hao tổn nữa sao tần mục lăng hỏi dưới người thanh tiền tiên tử xinh đẹp như xả cánh tay ngọc ôm hắn khẽ cười một tiếng khẳng định dù cho xem ra không có bất kỳ hiệu quả ráng vẻ bọn họ cũng sẽ như vậy vẫn c ô n g tiếp tục đánh từng điểm một làm hao mòn hộ sơn đại trận linh lực dự trữ kỳ vọng mỗ i một ngày sẽ có kỳ tích xuất hiện tần mục lăng không khỏi không nói gì tiên thiên hồng mông trí bảo đã có thể tự mình làm rút lấy hư không sâu xa bên trong năng lượng bổ sung khôi phục tự thân hơn nữa không cách nào ngăn cách cầm cố nắm giữ mấy chục món tiên thiên hồng mông trí bảo chấn áp hạt nhân chỗ then chốt hộ sơn đại trận ở đây phương diện căn bản sẽ không có linh lực khô kiệt khả năng cũng được nếu bọn họ tình nguyện như vậy vậy chúng ta tự cùng bọn họ hao t ổ đi hát vọng bọn họ tương lai không nên hối hận tần m ụ c lăng sau cùng nói nếu hai bên đều đã xung đột vũ trang chính mình cũng sẽ không lòng dạ mềm yêu tất nhiên sẽ một nhóm tiếp một nhóm chơi chết bọn họ trung gian trọng yếu nhân vật cho đến bọn họ cao tầng toàn bộ chết hết lệ nhan tiểu diễn ước át đồng anh đế quân âm thầm đánh giá một ít thời gian xô ra hai bên thanh thiền tiền từ tay ô m tần m ụ c lăng c ư ờ i yếu ớt lại tu luyện một vòng đi sư tỷ ta tam thi hóa thân đã tiếp cận hoàn thiện bước kế tiếp t i ể u có thể hướng về tam thi quy nhất nỗ lực tiểu sư đệ ngươi có thể đừng lười biến rồi tần mộc lăng gật, gật đầu tùy ý nàng c à n k h ô n đội chỗ dùng ngựa lao nhanh chính mình chỉ để ý nhắm mắt hưởng th bên cạnh long nghi công chúa thanh thiền t i ê n tử lam hoa để quân chư nữ đều có chút không nói gì này đồng anh đế quân ở bên ngoài một bộ cao quý thận trọng lâm liệt không cho phép kẻ khắc khinh nhuần dáng vẻ chưa từng nghĩ tại tầm cung nội điện bên trong đối với tiểu sư đệ thời gian nhưng là so với ai cũng như hầu như sói chưa thỏa mãn dục vọng thật sự là một ngày phía sau tần mục lăng kết thúc này vòng tu luyện tại các sư tỷ hầu hạ hạ mặc chính tế đi ra tầm cung nội điện tiểu sư đệ bên ngoài từ lâu chờ đợi đã lâu ngu linh trù nguyện n h i đế quân băng diên đế quân phượng ca đế quân chư nữ đồng thời vây quanh, quanh yến yến hỏi thăm bở vòng kế tiếp tu luyện chính là các nàng lại đây bồi tần mục lăng là lấy thật sớm ở nơi này chờ đợi không ông tha mỗi một hơi thở cùng t i ể u sư đệ thời gian trung đụng tần mục lăng cười nói các ngươi hiện tại cũng đã đủ đến rồi chém ra tam thi hóa thân t ầ n g thứ chẳng lẽ còn chưa đủ sao váy như tuyết chi tính ôn luyện nguyệt nghi đế quân đôi mắt đẹp v ẻ quyến rũ lưu ba hơn dỗi nói chém ra tam thi hóa thân cảnh giới làm sao đủ còn được tam thi quy nhất đây lại nói các sư tỷ đều nghĩ thay ngươi dù sao cũng ngươi được cố gắng nhiều hơn mới là nàng là muốn nói sinh con gái bất quá l ờ i này hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào bên dưới chúng quy không tốt mở miệng dù sao cũng tần mục lăng cũng minh bạch tần mục lăng gật gật đầu trước tiên nhìn nhìn tình hình trận chiến đi sau đó chúng ta lại đi làm việc l i ê n chúng sư tỷ vây quanh tần mục lăng đi tới hộ sơn đại trận hạt nhân chỗ then chốt khu vực trải qua các t r ư ở n g l ã o nghiêm khắc đến cực điểm kiểm tra phân biệt sau mới được phép vào bên trong thanh diệu tiên tôn mục danh o hoa tĩnh phạm thiên nữ và đại cung chủ tử thi vận còn có h â m ngự đế quân đều tại đây toả trấn bên cạnh còn có trên trăm vị sư tỷ trị thủ đều là đã hoàn toàn chém ra tam thi hóa thân đại năng nhìn hộ sơn đại trận bên ngo cái t h u hệ t như thế giới mạt nhật giống như khủng bố cảnh tượng tần mục lăng không khỏi cảm thán nói cũng thật là không tiết hạ vượt gốc đáng tiếc như c ũ không làm nên chuyện gì dây đến mấy triệu dặm xanh màn ánh sáng màu vàng ở ngoài từng viên một đường k í n h mấy trăm ngàn dặm thiếu đốt hừng hực liệt diễm vẫn sao như gió mạnh như mưa rào đập xuống mỗi một viên vẫn sao và tại màn ánh sáng trên nổ tung đều sẽ phát sinh dung chuyển trời đất tiếng nổ và rền k h u ấ y động lên từng vòng nhũ bạch sắc song sóng nổ tung hạch tâm khu vực dây đến mấy trăm dặm màn ánh sáng sẽ bị trực tiếp t i ê n diện nhưng mà theo hộ sơn đại trận ổn định vận chuyển không tới một phần Cứ việc hàng hàng xuống xuống, c thỉnh thoảng còn sẽ có hàng đầu đại năng không kiểm chế nổi tự mình hạ tràng sử dụng chính mình bản mệnh tiên tiên linh bảo kể cả tam thi hóa thân đồng thời toàn lực tấn công các loại ép đáy hòm đại thần thông dốc vốn giống như vứt da cuối cùng cũng chỉ là nhìn náo nhiệt cho tới cái kia số lượng đông đảo tu sĩ cấp cao t i ể u không cần phải nói bọn họ lấy triệu mười triệu người làm đơn vị tạo thành từng cái từng cái quy mô chưa từng có loại co lớn trận pháp giữa lẫn nhau pháp lực cùng t ỉ n h khí thần thông suốt một thể hợp lực phát sinh một lần thứ kinh t h i ê n động địa công kích thần thông đem hết toàn lực suy yếu hộ sơn đại trận phòng ngự bọn họ cứ như vậy không biết mệnh m ỏ i công kích tới chờ với bản thân pháp lực kể bên khô cạn thời gian mới có thể được phép n ừ n g lại đổi lại từ một đạo khác tu sĩ lại đây kết thành trận thế tiếp tục công kích vì là bảo đảm cường độ công kích thái nguyên ma tôn bọn họ một hơi phát động rồi tổng binh lực một phần mười dòng g ã mấy tỷ tu sĩ cấp cao hơn nữa khu vực công kích vực tập trung vào một chỗ để cầu có thể cho hộ sơn đại trận tạo thành làm hết sức nghiêm trọng thương tổn loại này mưu lược dòng suy nghĩ thoạt nhìn là không sai nhưng mà kết quả như cũ không như ý muốn chỉ nhân nữ tu liên minh bên này tiên thiên hồng mông trí bảo số lượng nhiều chút t r u ẩ n thánh đế quân số lượng đồng dạng vượt q u á thái n g u y ê n ma tôn sự tưởng tượng của bọn họ cực hạn bởi vậy nhọc lòng mất công sức công giao đ ấ u hơn tháng vẫn là huống công vô ích kết quả dĩ nhiên những chưa từng kia chúng chiêu các đại năng như cũ rất có kiên trì không chút hoang mang điều bình kể tướng ngay đêm k ô n g ngừng tấn công tần mục lăng nhìn một hồi quay mặt sang đối với thanh chúng ta hiện tại liên thủ tiếp đi đánh lén một vòng sao cũng không thể quang chịu đòn không hoàn thủ dài lâu mà khô khan công phòng đang ràng co còn được cho bọn họ kéo dài chế tạo chút phiền phức mới được chỉ cần thời gian cũng đủ dài tần mục lăng cảm giác được chính mình cần phải chắc chắn đ ê m này chỉ quy mô to lớn quân đoàn viện chỉnh từ từ tiêu hao sạch thanh diệu tiên tôn nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên có thể cái kia liền chuẩn bị lên đường đi chốc lát phía sau bị ngạn hư không thần đỉnh hóa thành một vệ như có như không ám kim bóng mờ biến mất tại các sư tỉ trong tầm mắt bất quá mấy chục hô hấp công phu ở một tòa từ ngàn vạn tên tu sĩ cấp cao tạo thành bên trong đại trận kinh khủng hủy diệt kiếm khí không có dấu hiệu nào tại hạch tâm khu vực nổ tung lập tức đem chọn tòa đại trận đều c u ố n vào lại tới nữa rồi các nàng lại tới nữa rồi kinh hai muốn chết tiếng gào thét im bật đi theo một đoàn đường kính vạn dặm trắng đen sen kẽ hỗn độn lôi đ ỉ n h không tiếng động mà nổ tung tại chỗ xuất hiện một cái hắc động lớn kiên cố hư không kết cấu đều bị v ạ n mẹo nát tan một thất thải ngây hồng lửa lờ thanh khí d ồ rào thanh ngọc lớn bắt lặng yên nhẹ ra hơi xoay chuyển đem cái kia tỏa ra hủy diện kh t r u n g quanh hư không kết cấu nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu hai cái tiên thiên hồng mông trí bảo rằng coi nháy mắt cuối cùng bị nạn hư không thần đỉnh tránh thoát ràng b ư ợ c hóa thành một vệ quang ảnh biến mất không còn tăm hơi tại chỗ chỉ còn lại hào quang có chút á m đạm thanh ngọc lớn ư bác ánh sáng thời gian lập lụe thái huyên ma tôn m ặ c nguyên tử vô tâm đạo quân nữ man hoàng lược vây tay thanh ngọc lớn bác khé nghiêng đem thu đi vào ngàn vạn tu sĩ đồng thời thả đi ra đáng tiếc giờ khắp này bọn họ trung gian đã có gần nửa số tu sĩ hoặc là trọng thương hoặc là mất mạng xui xẻo nhất ra hỏa hải cốt không còn liền t h ầ n hồn chân linh đều không có thể may mắn thoát khỏi quả nhiên vẫn là không ngăn được các nàng sao thái, thái... u y ê n ma tôn sắc mặt tâm trầm n à y thanh ngọc lớn bắt nhưng là man thần đế quốc c h ấ n quốc trọng khí nữ man hoàng lần này đưa nó đều điều tới nỗ lực đối kháng cái kia bi ngạn hư không thần định kết quả vẫn như c ũ không vừa ý người huyết ngục tu la môn trưởng giáo tô lý đài có chút nôn n n g nói các nàng bên kia t a m thi quy n h ấ t hàng đầu đại năng tổng cộng cứ như vậy m ấ i vị chúng ta nhiều người như vậy liên thủ làm sao lại là không làm gì được cho các nàng đâu nữ man hoàng thở dài theo lý thuyết không nên như vậy chỉ là cái kia t ầ n mộc lăng k h í v ậ n thái quá khủng bố chúng ta như thế nhiều siêu cấp thế lực gộp lại cũng không sánh nổi mỗi lần đánh lén hành động chỉ cần có hắn bảo vệ xui xẻo chỉ có thể là chúng ta bên này muốn tóm lấy hiện tại t ầ n mộc lăng thật sự là vượt ra khỏi này chút đại lao nhóm năng lực c ự c h ạ n nhưng là không bắt được hắn mọi người tự không có sống sót hy vọng số ít may v ị tự biết không còn sống lâu nữa đ ạ i n ă n g đấy lòng đã có đàm phán ý nghĩ nhưng mà bây giờ bị đại thế mang theo chính bọn họ căn bản không có mở miệng cơ hội hùng hồ nữ tu liên minh bên kia căn bản cũng sẽ không cùng bọn họ đàm luận mạc nguyên tử thật sâu nhìn chăm chú nhìn một chút hộ sơn đại trận màn ánh sáng do dự một chút vẫn là không có mở miệng trước mắt chút tổn thất này kỳ thực còn xa mới tới để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề mức độ tóm lại được đợi đến xuất t r i n h quân đoàn tổn hại vượt qua bảy tám phần mười thời gian mới thích hợp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch bên này bị ngạn hư không thần đỉnh thuận lợi trở về tông môn tổng đàn dựa theo thói quen trước kia tần mục lăng sẽ nghỉ n g o i một trận chờ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau sẽ cùng các sư tỷ cùng xuất kích chí ít kéo dài cái mười về tám trở về đợi đến bên kia không thể nhịn được nữa tần mục lăng n n h ư gợn k h g sóng đi hỏi lúc trước tại giao chiến thời gian đối phương lén lút truyền âm ở hắn cũng đem một đạo phân thần hình chiếu thần không biết quỷ không hay mà đưa tới thậm chí lừa gạt được thái huyên mà tôn bọn họ cảm giác đại cung chủ tử thi vẫn cười cười n g u bọn họ hiện tại còn nguyện ý cắn răng kiên trì bất quá người tin tưởng cũng nhìn ra được cuộc chiến tranh này chúng ta đã thua có thể đừng như vậy nghĩ thanh diệu tiên tôn hài hước nói hiện tại mới cái nào đến làm sao tiếp tục tiếp tục đánh đi không chừng kiên trì cái vài chục năm mấy trăm năm các ngươi là có thể nhìn thấy hy vọng đây nữ man hoàng tiếu dung có chút tay đắng có lẽ vậy bất quá cái kia cùng ta đã không có quan hệ ta không nghĩ cự như vậy mất mạng vì lẽ đó lại đây cùng các ngươi nói chuyện chỉ cần có thể giải trừ trên người ta nguyền rủa điều kiện gì cũng có thể làm luận tần mục lăng gợn xong nói này muốn nhìn ngươi có thể khai ra điều kiện ra sao mọi người thời gian quý giá tự đừng không dứt dò xét chứ bằng không ta không thể làm gì khác hơn là cân nhắc đem ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này nữ man hoàng làm như đã sớm chuẩn bị lúc này nói man thần đế quốc sau này đồng ý trở thành nữ tu liên minh lệ thuộc cùng bọn họ phân do giới hạn một lần thanh toán tương đương với đế quốc một trăm nghìn năm tài chính thu vào tài nguyên bồi thường ta bản thân lại có thể trở thành đạo lữ của ngươi nếu như ngươi còn có điều kiện khác chỉ để y sách đi ra chính là đại cung chủ tử thi vận cười gắn ngươi đúng là nghĩ được đẹp vô cùng đây không phải là để ngươi chiếm hết tiện nghị sao ngươi cho rằng cái gì người đều có thể làm m ộ t lăng đạo lữ đâu nói được không khách khí điểm phía ngoài này chút hồ mị tử lại đây cho tần mộc lăng cầm quyền lữ đó chính là danh chính luôn thuận trèo cao môn không đăng hộ không đối dù cho nàng là một nhà siêu cấp thế lực cao nhất người trường đà nữ man hoàng cũng thẳng thắn không thể cầm quyền lữ vậy thì làm thị nữ nha h o à n cũng được chỉ cần có thể lưu tại hắn bên người liền được như vậy đều có thể đi đặc biệt là những nhọc nhằn khổ sở kêu bao nhiêu cái nguyên hội trải qua người thường khó có thể tưởng tượng gian khổ khó khăn chắc chở rất không dễ dàng mới đi đến tam thi quy nhất cảnh giới đại năng Khoảng cách cái kia chân chính sinh thị, trường cái cựu kia vậy i siêu thoát cách chỉ một bước thời gian, đột nhiên phải đối n hẳng thân h thoát cách chỉ tiêu một đột mặt tử đạo bước v trần, trần, thổ quy thổ, mặc cho ai đều sẽ không cam lòng. cho quy đều mặc cam ai Bởi sẽ vậy tại xác nhận nữ tu liên minh khó có thể đối kháng sự thực sau nữ man hoàng dứt khoát làm ra phù hợp nhất tự thân lợi ích lựa chọn vậy ngươi hay nói một chút thái u y ê n ma tôn bọn họ gần đây tại chuẩn bị gì đó mới âm mưu còn có bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng không có bày ra cái tia mặc nguyên tử rốt cuộc gì lai lịch thân phận hết thể chúng ta cảm giác hứng thú tình báo tin tức ngươi đều muốn nói rõ sự thật không được cần giấu tinh phạm thiên nữ ra nói nữ man hoàng có lẽ là có thành ý bất quá nhất định phải phải dùng đầy đủ hành động đến chứng minh chính mình chứng minh man thần đế quốc cùng bọn họ chân chính vạch do giới hạn làm cái kia liên minh hạt nhân quyết sách tầng lớp một trong nữ man hoàng khẳng định biết được toàn bộ của bọn họ bí mật vừa v ậ n nhân lúc này cơ hội giải một cái đối với khả năng tồn đang đe dọa cử động nữ tu liên minh bên này cũng nhất định phải mau chóng áp dụng biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện được rồi ta đem ta biết đến đều nói cho các ngươi sau đó còn có thể vì các ngươi trong bóng tối mật báo tin tức bất quá mộc lăng ngươi phải nhanh một chút giải trừ trên người ta nguyền còn có ta man thần đế quốc mấy vị kia chúng chiêu trọng yếu nhân vật cũng vậy nữ man hoàng thống khoái mà nói nếu đã làm ra lựa chọn vậy thì không thể lại lưỡng lự gặp gió dùng đà lương trường phái là nhất không nhận người đã kiến tần mục lăng khẽ vượt cảm vậy cứ như thế chắc chắn rồi liên thanh diệu tiên tôn trư nữ cùng nữ man hoàng phân thần hình chiếu đàm luận một cái đã lâu thần cuối cùng đặt thành song phương đều tương đối hài lòng kết quả nữ man hoàng tạm thời thoát khỏi thân tử đạo tiêu nguy hiểm mà nữ tu liên minh cao tầng đã biết được ma đạo tổ đình bên kia hết thể hướng đi đối với đánh thắng cuộc chiến tranh này có càng đầy đủ nắm bắt bất quá nếu như một năm nửa năm phía sau những trúng chiêu kia ra hỏa đều chết hết chỉ có các ngươi man thần đế quốc đại năng bình an vô sự bọn họ chẳng lẽ t i ể u không sẽ nghi ngờ sao đại cung chủ tử thi vẫn hỏi được như thế một viên trọng yêu á n g tử nàng vẫn là không hy vọng đối phương quá sớm bại lộ nữ man họ nói cái này tạm thời không cần lo lắng chúng ta man tộc tu sĩ sức sống phổ biến càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó kiên trì được so với người khác lâu một chút là bình thường dù sao cũng ba năm rưỡi phía sau bọn họ đều chết được gần đủ rồi tự nhiên cũng sẽ không có thừa lực lại đến gây sự với ta như vậy sao cũng được thanh diệu tiên tôn nhẹ nhàng gật đầu Chỉ cần được, thực được, lại khác làm an bài thích không thời không hợp gần năm vấn lên đến an mấy điểm làm đây gặp đề đối ra lại tại bài sau á c che giấu được. h giấu n ử ngày phía a s thần lăng cùng thanh diệu tiên tôn lăng cùng nữ mục diệu trư đó i lại đại rời đi, thời biết chiều. ề về u xuất sau ung dung quỷ Sau động đỉnh địch đồng đưa đ một ngạn không thần lần nữa xông trận doanh trận thần không biết quỷ không hay mà đưa về nữ man hoàng phân thần hình bị hư kích, phe hay sát vào mà chiến sự ma đạo tổ đình một phương lâm vào càng ngày càng bị động trạng thái rõ ràng tại về mặt binh lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng trên căn bản chỉ có thể bị nữ tu phe liên minh đệ lên á n h tần mục lăng cùng các sư tỷ mỗi một lần đánh lén hành động đều có thể cho phe địch trận doanh tạo thành mấy trăm ngàn đến mấy triệu tu sĩ khác nhau tổn thất mà tự thân ngoại trừ pháp lực trên tiêu hao cơ bản không mất một sợi tóc cứ như vậy theo thời gian một ngày thiên địa trôi qua ma đạo tổ đình nhất phương tổn thất càng ngày càng lớn sĩ khí cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng dù sao quang chịu đòn lại không thể uy hiếp được dù cho một cái nữ tu hiện trạng thật sự là quá đả kích người tần mục lăng đơn giản tạm thời đình chỉ tu luyện an tâm cùng các sư tỷ nhiều lần xuất kích không chút hoang mang làm nội ứng an toàn có lớn hơn bảo đảm kết quả như thế tự nhiên đối với còn dư lại những đa kia chúng chiêu đại năng tạo thành đầy đủ trấn nhiếp hiệu quả thúc khiến cho bọn họ càng thêm điên cuồng vây công hộ sơn đại trận tự liền sơn môn trọng địa bên trong những bí mật kia không gặp người trọng khí đều một mạch rời ra đáng tiếp cách làm như thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì đánh đuối buổi tấn công hai mươi nhiều ngày sau đó hộ sơn đại trận vẫn là vững như thành đống bách sắt thức đã như thế cựu tại phe địch trong trận doanh thuận lý thành trương dẫn phát rồi phạm vi lớn khủng hoảng ai cũng không biết cái tiếp theo bị tần mộc lăng nhìn chằm chằm con ma đen đủi quân có phải hay không là chính mình tại tự thân cảm giác gan toàn rơi xuống điểm thấp nhất dưới tình huống rất nhiều đại nhân vật đấy lòng đều đã nảy sinh ý lui vào lúc này thực lực tương đối kém chút tu sĩ tầm thường nhóm ngược lại không cần lo lắng cái gì dù sao cũng trong thời gian ngắn này nguyền rủa cũng không tới phiên bọn họ trên đầu tại liên quân cao tầng có người bắt đầu đề nghị cùng nữ tu liên minh bên này mở ra đình chiến đàm phán chỉ là loại này ý kiến tạm thời không thể chiếm được thượng phong dù sao hao binh tổ n tướng lại không có thể nhìn thấy nửa điểm chỗ tốt đối với không lợi lộc không dậy sớm đại lao nhóm mà nói thật sự là quá khó tiếp nhận rồi chút hơn nữa coi như là đàm phán cái kia cũng đòi người nhà đồng ý cùng ngươi làm luận mới được nếu như nhân gia ép căn tịu không để ý tới ngươi hay là trào giá trên trời này đàm phán nhất định là không có cách nào tiến hành vì lẽ đó đối với cuộc chiến tranh này một số đại năng đã có cưới hồ khó xuống cảm giác nhưng mà không q u ả n bọn họ nguyện không nguyện ý vẫn là được cắn răng tiếp tục tiếp tục đánh hoàn toàn chiếm cứ chiến trường quyền chủ động nữ tu liên minh lúc này đúng là tương đương thư giãn thích gì chỉ cần có tần m ộ t lăng t ạ i liên minh thực lực không chỉ có sẽ không bị hư hỏng hao tổn trái lại chỉ càng ngày sẽ càng mạnh đương nhiên không nóng lòng đình chiến thẩm cung nội điện bên trong nếu như cuộc chiến tranh này lại kéo mấy thập niên có thể hay không đem cái kêu ba mươi nhà siêu cấp thế lực toàn bộ kéo đổ cầm m ạ n buông xuống s a hoa lãng phí tinh xảo theo trên giường tân mục lăng nói hắn là rất hy vọng nhìn thấy kết quả như thế này trở thành sự thực chỉ cần bọn họ sụp đổ sau đó phóng tầm mắt toàn bộ thượng giới cùng thái hư tình không t i ê u cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ thế lực nào có thể đối với nữ tu liên minh tạo thành uy hiếp chính quấy trên người hắn làm mưa làm gió thanh rượu tiên tôn đôi mắt đẹp mê ly tuyết n h ị da thịt trắng được trói mắt bị nhãn như to ngọt ngào thanh tuyên hơi dù nói hoàn toàn có loại khả năng này đi chỉ là bọn hắn gia sản quá mức thâm hậu nghĩ tại ngăn ngắn mấy chục năm bên trong tiêu hao sạch sợ là có chút không quá thực tế tân mục lăng nói Cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể. mấy chục năm không đủ chẳng qua lại tiêu hao thêm bọn họ mấy trăm năm đều sẽ có nhìn thấy bọn họ tan vỡ cái kia một ngày ba mươi nhà siêu cập thế lực mỗi một nhà thế lực đều là không kém hơn trước kia phật vượt tinh thổ thần hoàng cung quái vật khổng lồ hơn nữa đều là sống còn t r u y ề n t h ừ a n g à n tỷ năm cây lớn dễ sâu g ố c gác thâm hậu nghĩ muốn đưa bọn họ toàn bộ kéo đổ xác thực không là ngắn hạn bên trong có thể hoàn thành mục tiêu bất quá tần m ộ t lăng cũng không vội vã thời gian đứng tại chính mình một bên chính mình cùng nữ tu liên minh đều có đầy đủ kiên trì đưa bọn họ từng điểm một quét vào lịch sử đồng rác sư tỷ ngươi cảm rất được vị kia nữ man hoàng hứa hẹn, đến tột cùng có mấy phần thành ý đâu tần mục lăng lại hỏi man thần đế quốc đồng dạng thuộc về lâu năm siêu cấp thế lực nếu đã đứng thành hàng ma đạo tổ đình bên kia nghĩ muốn dễ dàng đổi trận doanh chỉ sợ không phải nữ man hoàng một người có thể định đ o ạ n thanh diệu tiên tôn cười cười cùng tự thân tính mạng con đường so ra cái gì khác lợi ích đều chỉ là vật ngoại thân nàng nếu làm ra lựa chọn cái kia thì sẽ không lại có xảo trá cử chỉ có lẽ nữ man hoàng có thể không để ý tín dự thế nhưng tuyệt đối quan tâm tính mạng của chính mình con đường hơn nữa hiện tại tần mục lăng vì nàng giải trừ khí vận n g u y rủa nhưng chỉ cần đồng ý tùy thời có thể để nàng lại lần nữa trúng chiêu không thể tùy theo nàng dám sinh ra bên tâm tư là cái này đạo lý tần mục lăng nhẹ nhẹ thở phào một cái hơi lim di mắt bắt đầu hưởng thụ các sư tỷ ân cần hầu h ạ đúng rồi man thần đế quốc là người thứ nhất trở mặt siêu cấp thế lực tiếp theo còn có thể hay không có những thứ khác thế lực vậy chốc lát phía sau tần mục lăng lại mở mắt ra hỏi hâm n g ữ đế quân hơi trầm âm hoàn toàn khả năng đi bất quá n g h ị muốn để cho chúng ta bên này đồng ý nhất định phải được lấy ra đầy đủ thành ý mới được đương nhiên đây là nhất định tần mục lăng cười nói hôm nay không giống như xưa nghị túi đầu chịu thua nhất định phải được tiếp thu trở thành nữ tu liên minh lệ thuộc kết quả bên cạnh đại cung chủ tử thi vận vẻ mặt lười biếng trở mình tay ngọc nhẹ nhàng v ố t ve khuôn mặt của hắn lệ nhan đường đỏ có chút ý xấu hổ nói cái kia ngươi cảm thấy cho chúng ta lúc nào mới có thể có tốt tin tức nhỉ nên làm chuẩn bị đ ề u làm tại sao vẫn là chậm chạp không gặp động tính tần mục lăng không khỏi không nói gì suy nghĩ một chút mới nói cái này cũng phải nhìn thiên ý chứ quang thúc ta có cái gì dùng ta không là đã dở ật nỗ lực sao n à y chút đã chém ra tam thi hóa thân thậm chí còn tam thi quý nhất các sư thị hiện tại cũng tại nhìn chằm chằm việc này vì là này không thiếu vật và tần mục lăng cố gắng có hướng một ngày có thể trở thành mục doanh hoa phía sau cái thứ hai người may mắn nhưng là chuyện này thật muốn nhìn thiên ý không là chính bản thân hắn có thể t à hữu trong truyền thuyết hôn nguyên thánh nhân trí tôn đạo quả các nàng trong thời gian ngắn sợ là khó có thể trông cậy vào có lẽ phải chờ tới tần mục lăng chính mình đặt chân tam thi quy nhất cảnh giới thậm chí chân chính siêu thoát sau đó mới có thể ngược lại dịu dắt các nàng tâm tư toàn bộ đều đặt ở trong chuyện này vừa ở không liền muốn lôi kéo tần mục l a n g thân thiết ngọc nhan đỏ bừng tĩnh phạm thiên nữ cúi xuống hạ vầm ngâm, ngâm nói ra ngươi là nam nhân của chúng ta việc này không thúc ngươi còn có thể t h ú c cá đó dù sao cũng được cần nhờ ngươi nhiều bồi bồi các sư tỷ mới được đây hừm ta hiểu rồi hộ sơn đại trận ở ngoài trong hư không liên quân đại doanh bên trong một tòa toàn thân đen kịt nhìn thấy được uy nghiêm dày nặng hiện ra đỏ như máu ánh sáng cung điện đặt tại doanh trại quân đội trung tâm khu vực đây là ma đạo tổ đình một cái tiên thiên hồng m ô n g trí bảo tại tông môn nội bộ lấy năng lực phòng ngự cường hãn mà xưng lúc này thái u y ê n ma tôn cùng m ặ c nguyên tử đang ở mặt thất bên trong đơn độc trưởng đàm vị này ma đạo cự phép trước người bản án trên bày thả một trắng tinh như ngọc xương cốt bắt tô bên trong chứa loại nào đó đỏ sẫm như máu nước thuốc không ngừng tỏa ra chim chim nhiệt khí phía trên miệng bắt ngưng tụ thành từng cái từng cái như có như không giữ tợn khuôn mặt âm lanh tà dị khí tức lệnh hắn có một loại thấu xương phát lệnh cảm giác mặt đạo hữu ta bây giờ tình hình này sợ là cũng chống đỡ không được quá lâu vẻ mặt hôi bại thái u y ê n ma tôn c a o mày nói chậm rãi bưng lên cái kia cái bắt to cắn răng đem bên trong mùi tành gây m ù i nước thuốc uống một hơi cà sạch lập tức con mắt của hắn xẹt qua khó che giấu vẻ thống khổ thể nội đột nhiên bạo phát rất hiển nhiên n à y nước thuốc cũng không là vật gì tốt mặc nguyên tử cười ha ha âm thanh thấp trầm x a cơm loại này bảo dược đến từ hỗn độn hư không nơi sâu xa một số đại thế giới quy về tịch d i ệ t phía sau lấy những lưu lại kia tả quỷ linh thể làm nguyên liệu luyện chế mà thành nhưng là tương đương thánh vật hiếm có chỉ cần kéo dài dùng đạo hữu ngươi t i ể u có thể tạm thời kháng trụ tần m ộ t l ă n g cái k i a loại thần bí nguyên rủa không đến nỗi thân tử đạo tiêu n h ư n g là n à y tác dụng phụ cũng quá lớn chút chẳng lẽ tựu không có biện pháp tốt hơn sao thái u y ê n ma tôn có chút cam tức nói loại này thần bí nước thuốc xác thực có thể bộ phận hóa giải thần bí nguyên r để thái u y ê n ma tôn kéo dài hơi tàn đi xuống vật khí tốt có thể kiên trì nữa cái mười năm tám năm thế nhưng nước thuốc bên trong mang vào độc tính đối với hắn đạo khu thần hồn đều tạo thành không nhỏ tổn hại để hắn tại mọi thời khắc đều muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ sau đó cũng không biết có không có, có cơ ó c hội khôi phục như cũ hơn nữa loại nước thuốc này đánh đổi tuyệt không rẻ lại cứ còn cần hắn mỗi ngày đều dùng mặc nguyên tử ở đây phương diện có thể không cùng hắn g i ả n g k h á c h khí sư tử lớn mở miệng một hồi tựu yêu cầu tương đương với ma đạo tổ đình hơn mười nghìn năm tài chính thu vào tài nguyên cũng thanh minh chỉ cung cấp ba năm phất lượng ba năm phía sau còn được mặt khác thanh toán đánh đổi mua. <cười> cái này trước mắt đúng là không có mặc nguyên tử hai tay long tại ống tay áo bên trong ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói so với những nhất định phải kia t h ầ n tử đạo tiêu con ma đen đ u ổ i đạo h ư u ngươi đã đủ may mắn chỉ phải kiên trì sống sót tương lai thì có hy vọng không phải sao nhân nước cờ lượng có hạn duyên có loại nước thuốc này trong tay nó cũng không có quá nhiều vì lẽ đó chỉ có thể cung cấp thái u y ê n ma tôn và ma đạo tổ đ ỉ n h bên trong mấy vị chúng chiêu l á o cổ đống cái khác siêu cấp trong thế lực những đại nhân vật kia nó t i u không để ý tới nếu không phải là tương lai đại kế còn được dựa vào ma đạo tổ đ ỉ n h trợ lực m ặ c nguyên tử mới không thèm để ý bọn họ chết sống chết thì chết đi biết chính mình lên phải thuyền giặc thái huyên ma tôn vì là không đến nội thân tử đ ạ o tiêu giờ khác này còn không thể đắc tội cái tên này chỉ có thể kiềm chế lại l ử a giận chịu nhịn tính tình hỏi giỏ nhưng là n à y hộ sơn đại trận chậm chạp không thể công phá coi như là chúng ta còn như vậy hao t ổ n nữa ngoại trừ bình mất không càng nhiều hơn lực lượng căn bản không nhìn thấy nửa điểm chỗ tốt này phá cuộc hy vọng đến tột cùng ở nơi nào thời gian đến hôm nay thái huyên ma tôn đáy lòng đã có chút hối hận trước đây lô mãng hành động nếu không có đầy đầy thì không nên sớm cùng nữ tu liên minh trở mặt bây giờ hối hận cũng chậm đáng tiếc coi như là tam thi quý nhất đại năng tương tự không có nghịch chuyển thời gian trở lại từ đầu vĩ lực thần thông bây giờ thái huyên ma tôn cũng chỉ có thể càng ngày càng ỉ lại ở mặc nguyên tử này đầu tiên thiên hỗn độn thần ma quỷ bí thủ đoạn dù cho biết rõ đây là uống rượu độc giải khát hành vi giả dối tham lam nham hiểm sâu trầm ăn thịt người không nôn xương cốt đây là người trong ma đạo trước sau như một phong cách hành sự nhưng mà gặp gỡ này chút liền người đều không phải là tiên thiên hỗn độn thần ma thái u y ê n ma tôn đồng dạng tránh không được bị đối phương bắt bí mạc nguyên tử lặng lẽ chốc lát cảm giác được trước mắt h ỏ a hầu gần đủ rồi liền chậm rãi nói bản tọa nếu là cùng quý phương hợp tác lâu dài có chút khốn khó đương nhiên là muốn cộng đồng đối mặt liên quan với t ò a này trước nay chưa có hộ sơn đại trợ tốt nhất đối sách chính là đưa nó toàn bộ luyện hóa thái huyên ma tôn hơi thay đổi sắc mặt làm sao luyện hóa chúng ta hiện tại dọn ra những thủ đoạn này đều không làm gì được còn có thể có dạng gì t i ê n tiên hồng mông trí bảo là có thể khắt chế nó mạc nguyên tử cười nạo một tiếng đó là bởi vì đạo hữu ngươi không thấy qua chân chính lợi hại trọng khí tự nói các nàng từ mấy ngày nay đánh lén hành động đi sở dĩ nhiều lần thành công đơn giản là bởi vì tòa kia ám kim cự định là một cái nắm giữ tầng bốn mươi chín tiên thiên hồng mông bảo triện cấm chế trọng khí mà thôi thêm vào tầng mục lăng vô thượng khí v ậ n che chở mới dùng cho chúng ta căn bản không ngăn được cũng giữ không nổi nó nhưng mà bản tọa mấy vị đồng tộc đã từ hỗn độn hư không nơi sâu xa mang đến đồng dạng tầng thứ trọng khí lấy những ngày an nhàn của các nàng muốn chấm dứt nói xong nó nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu mười hai vị hình như thân ảnh quỷ mị lặng yên không một tiếng động tự sau tấm bình phong mặt đi ra cùng nó đồng dạng trang điểm đều là lấy thật g à y áo bào đen đem toàn thân trên dưới bao được chặt ch thái uyên ma tôn đồng khổng thu nhỏ lại lấy hắn tu vi mạnh mẽ lại đều không có thể phát hiện đến những người này là lúc nào trốn ở bên trong này mặc nguyên tử trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật đem bọn ngươi chuẩn bị thủ đoạn cho thái uyên đạo h ư u xem một chút đi mặc nguyên tử ngữ khí gọn sóng dặn dò nói mười hai đầu người áo b à o đen yên lặng ở đầu hai tay nhẹ nhàng một than lấy ra riêng phần mình trong lòng bàn tay sự vật đó là một cây như m à trắng không phải trắng phần lớn dài ư ám thâm thúy phiên trên mặt xương n ủ bốc lên lập đoẹ như có như không hỗn độn hòa diễm khiến người hít thở không thông ý áp phả v à mặt c h ư ê n g bốn nháy trăm sáu mươi ộ t lăm đại cung chủ tử thi vận chúng ta nhất định phải cùng ngươi đồng thời gặp được mạc nguyên tử lấy ra này chụp trước n à y chưa có t r ọ n g khí thái huyên ma tôn hơi thay đổi sắc mặt sống lưng mơ hồ nổi lên hàn g ý lấy nhãn lực của hắn thứ này uy năng một khi hoàn toàn phát huy được s á c thực có thể đối với vân mộng thiên cung tổng đàn hộ sơn đại trận tạo thành uy hiếp trí mạng coi như là dùng để đối phó ba mươi nhà siêu cấp thế lực liên hợp quân đoàn viễn trinh đều là tay đến bắt giữ m ặ c nguyên tử có sát thủ như vậy giàn kề bên người sau đó có thể hay không nghĩ đổi khách làm chủ đem thượng giới tất cả đạo thống thế lực một lưới bắt hết sau đó độc chiếm hai rơi khí vận bản nguyên nhưng là chính mình trước mắt thân hãm khốn cục khó có thể giải thoát rất nhiều mặt mặt đều được dựa vào đối phương c h i viện nghị trở mặt không quen biết là không hiện thực vị này ma đạo cự phách đáy lòng nháy mắt chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ trên mặt nhưng bất động thanh sắt nói này chụp đáo v không biết nó có gì thần dị vĩ lực có thể công phá vân mộng thiên cung sơn môn trọng địa sao m ặ c nguyên tử ha ha cười nói vật ấy chính là đại hương khí là tộc nhân của chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ từ một cái từ lâu biến mất siêu cấp đại thế giới trong phế tích được đến lại hy sinh hiến tế trăm tỷ tỷ sinh linh huyết lục h n p h á c h mới để nàng khôi phục như lúc ban đầu căn cứ nói, lời nói này ó i n t r ụ đáo vật tên là thập nhị đô thiên thần sát đại trận là cái k i a từ lâu biến mất siêu cấp đại thế giới bên trong lực sát thương đứng hàng đệ nhất trận pháp được xưng có phá diệt thời không giết thánh diệt phật luyện lại địa hỏa thủy phong vĩ lực dùng để đối phó vân ngộng thiên cung tổng đàn hộ sơn đại trợ không có so với cái này thích hợp hơn thủ đoạn như vậy tiếp theo chiến sự làm phiền các vị đạo h ư u ra tay rồi bất luận có nhu cầu gì chỉ cần phân phó chính là thái n u y ê n ma tôn ánh mắt sâu trầm trên mặt tiếu dung nhưng là nóng bỏng thành khẩn trước mắt khốn chiến cuộc chậm chạp không có tiến triển để những người này đi hỗ trợ đỉnh trên một trận cũng tốt không chừng sẽ có thu hoạch gì đâu dễ bàn dễ bàn chúng ta đều là minh hữu mạ sau đó cùng có lợi hợp tác cơ hội còn nhiều nữa ha, ha. mặc nguyên tử tự tiếu phi tiểu nói vì là chữa trị này c h ụ trí cường chất pháp tộc nhân của mình qua nhiều năm như vậy hao phí khó có thể tưởng tượng đánh đổi liền phong phú đến cực điểm ra s ả n tích lũy đều bồi đi vào hơn nữa lần này vừa vặn dựa vào này cái cơ hội thử một chút nàng nguy năng chỉ mong nàng có thể không phụ lòng hồng ngông hư không thứ nhất sát trận tết tuổi chỉ cần có thể phá hủy nữ tu liên minh thuận lợi bắt lấy tiên thiên hồng ngông tạo hóa thanh liên hóa hình thân tần m ụ c lăng tương lai chính mình chứng đạo thành thánh vĩnh hằng siêu thoát cơ hội chẳng phải là tiệu dễ như trở bàn tay sao hai đầu lão hồ ly từng người mang ý xấu riêng nói chuyện tào lao một trận này mới phân đầu đi chuẩn bị sáng sớm hôm sau tháiên ma tôn li đem việc này báo cho cũng yêu cầu tất cả siêu cấp thế lực đều cần phải vô điều kiện phối hợp m ặ c nguyên tử hành động các đại nhân vật kinh ngạc sau khi đúng là không có quá nhiều nghi vấn cái gì dù sao cũng hiện tại chiến sự đã rơi vào cục diện bê tắc bọn họ đang lo nên làm e ỷ thể diện thu c h ẳ n g đây m ặ c nguyên tử cái tên này đồng ý đi tranh lôi vậy thì để nó thử một chút cũng là có thể quân đoàn viễn c h ỉ n h tất cả tu sĩ tại mệnh lệnh hạ bắt đầu rút lui một mực thối lui đến vân mộng tiên vực biên giới mới một lần nữa đóng quân lại chờ đến chuẩn bị ổn thỏa mười hai đầu người áo bào đen các chấp t r ư ớ một cây phấn dài phân đầu trốn vào sâu trong hư không xa xa mà vây vân mộng tiên cung tổng đàn nơi hư không tự lục nhìn đ ệ u bộ này là muốn đem chọn cái vân mộng tiên vực một khối luyện hóa huyền ảo tối nghĩa hầu như cùng đại đạo pháp tắc cộng minh thấp trầm thần chú vang vọng tại sâu trong hư không to lớn kỳ phiên phiên mặt chậm dài sang lên lệnh những hàng đầu kia đ ạ i n ă n g cũng vì đó hít thở không thông uy thế khủng bố tràn ngập ra kỳ phiên nơi sâu xa phản phất trao đổi một cái nào đó không thể gọi tên lũ ám thời không bên trong một đầu xuyên qua thiên cực thoáng như mênh n ô n g tỉnh hà giống như sâu không lường được tồn tại tại chú trong tiếng nói chậm dài thất tỉnh đem một tia rộng rãi c h u vi ngàn vạn trăm triệu dặm hư không bắt đầu hơi chấn động từng sợi từng sợi ưu ám không ánh sáng như mộng như ảo hỏa diễm tự trong hư vô sinh sôi không tiếng động mà thiêu đốt theo thời gian trôi đi hỏa diễm càng ngày càng nhiều từ từ phong tỏa giam lại toàn bộ mênh mông hư không hình thành một cái quy mô to lớn được vượt quá tưởng tượng hư không lao tủ sau đó chậm rãi bắt đầu hướng bên trong c ó rút lại đè ép chúng nó đây là muốn làm gì hộ sơn đại trận nội bộ hạt nhân chỗ then chốt khu vực bên trong hầm ngự đế quân trừ nữ hơi thay đổi sắc mặt chẳng lẽ lại là loại nào đó chưa từng lộ mặt sát chiêu sao làm sao cảm giác có gì đó không đúng dáng đại này bố cung h i c chủ t g i tử h thi vận ngưng thần quan sát một hồi nhữ mày nói ra đây cũng là một loại chưa bao giờ nghe t h ấ t pháp hơn nữa phẩm cấp cực cao có lẽ thật có thể đối với chúng ta tạo thành nhất định uy hiếp nàng không cảm thấy địch nhân sẽ làm chuyện không có ý nghĩa đối phương bày ra lớn như vậy trận chiến cái này nhìn thấy pháp lực hình chiều quang trong gương cảnh tượng tần mộc lăng vẻ mặt nghiêm túc này chụp trận kỳ có chút không đơn giản chúng ta sợ là muốn có phiền thoái rất khó đối phó sao sư tôn mục danh hoa ngưng tiếng hỏi vẻ mặt hiện ra mấy phần lo lắng nếu như nữ tu liên minh đỡ không được tiếp theo tình thế tựu tương đối nguy hiểm xác thực như vậy bất quá cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ dựa c h vào thiên cơ đầy diễn thần thông, tân thông tần mục lăng đã lò mở thấy được này chụp trận kỳ lực sát thương hạn mức tối đa nàng có năng lực đem chọn cái đại tiên vực luyện hóa lại mở địa hỏa thủy phong nguyên có hết thẻ đều quy về hư vô cái gì cũng sẽ không còn lại nếu như chủ trì trận pháp đại năng tu vi đủ rất cao thâm một lần luyện hóa mấy chục mấy trăm cái t i ê n v ự c thậm chí toàn bộ đại thế giới cũng không phải là không thể đương nhiên như vậy nhất định cần phải là trong truyền thuyết hỗn nguyên thánh nhân trí tôn mới có thể làm được chỉ có thể chống đỡ thời gian ba năm năm s a u thanh diệu tiên tôn chân mày to chó i chặt nguyên tưởng rằng này hộ sơn đại trận là không thể công phá các nàng có thể ung dung không đội cùng đối phương chậm rãi hao tổn nữa thế nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên là không được t ầ n mục lăng nhìn chung quanh một chút sắc đẹp đặc biệt lệ trói lọi các sư tỷ bình tĩnh mà nói chúng ta hiện tại có hai cái có thể làm lựa chọn một từ bỏ nơi này cơ nghiệp từ ta mang theo tất cả môn nhân đệ tử trốn vào vụ huyện bí cảnh nếu như bọn họ vẫn có thể đổi tới vậy chúng ta liền tiến vào hỗn độn h ư không thanh diệu tiên tôn lắc lắc đầu đây là sau cùng đường lui trừ phi là không có lựa chọn nào khác cũng không cần cân nhắc cái này chứ t ầ n mục lăng nói cái thứ hai có thể làm lựa chọn chính là do ta đi đánh lén những chủ trì kia trận pháp vận chuyển tiên tiên hỗn độn tần mà cũng không cần quá nhiều chỉ cần có thể giết chết trong đó một hai đầu cướp đoạt lại dù cho một mặt trận kỳ cả tinh đ ạ t r ậ phạm thiên nữ trầm giọng nói không bằng vẫn là dùng phương án thứ nhất đi này chút cơ nghiệp mất thì mất chỉ cần các đệ tử người bình an vô sự tại hôn đồn hư không nơi sâu xa trùng kiến tông môn cơ nghiệp cũng không là việc ghê gớm gì tần mục lăng tự thân an nguy nặng như hết thảy chỉ cần có hắn thủ tại bên người dạng gì khốn khó cũng không tính là chuyện này nhưng nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý mớn t i ì nữ tu liên minh diệt vong sợ là không thể tránh khỏi nhưng t ầ n mục lăng cũng không cho là như vậy đối diện những người này vì là không hẳn t i ể u không có tiến nhập vụ h u y ễ n bí cảnh thủ đoạn coi như tạm thời không có nhiều như vậy siêu cấp thế lực tập hợp tại một khối sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm ra biện pháp tới tiến nhập hỗn độn hư không dễ dàng thế nhưng cứ như vậy có lẽ thái hư tinh không cùng thượng giới quyền thống trị đều sẽ rơi vào những tiên thiên kia hỗn độn thần mà trong tay hai giới tất cả khí vận bản nguyên đều sẽ bị chúng nó cướp đoạt hết sạch cuối cùng dẫn đến hai gi vì lẽ đó tần mục lăng không muốn cứ như vậy rời đi vô luận như thế nào đều phải thử thử này chụp trận pháp đến tột cùng có hay không có kẽ hở dù cho là trả giá chút đánh đổi chỉ cần có thể hỏng rồi kế hoạch của bọn nó vậy thì không thể thời để ta thử một lần đi tần mục lăng thái độ kiên quyết nói nếu như không được vậy chúng ta tự rút lui nếu như có thể có lẽ chúng ta cựu có thể một lần đặt vững thắng cuộc tiến tới lấy được hai giới thứ nhất đạo chính thống địa vị hắn đây không phải là đánh cược vật khí mà là có đầy đủ nắm bắt chỉ cần không t i ế p tiêu hao năm trăm cái nguyên hội tuổi thọ cựu có thể tại ngắn hạ n bên trong đem tu vi tăng lên tới tam thi quy nhất t ầ n g thứ thêm vào rất nhiều tiên tiên hồng mông trí bảo k ề bên người bảo đảm tự thân an toàn cũng không có như vậy khốn khó chẳng qua chính mình trực tiếp nổ rơi vài món tiên tiên hồng mông trí bảo l i ề u mạng tu vi quay ngược lại nguy hiểm đánh giết một hai đầu tiên tiên hôn độn thần mà thì có hy vọng xoay chuyển chiến cuộc người, ai? Đại gặp hắn thái độ kiên quyết cuối cùng chỉ có thể biểu thị thỏa hiệp được thôi bất quá chúng ta nhất định phải cùng ngươi đồng thời thiếp thân bảo vệ ngươi an toàn cái kia liền nói rõ t â n mục lăng cật gật đầu biết các sư tỷ không có khả năng thả chính mình độc thân mạo hiểm vì lẽ đó chuyện này nhất định phải được dựa vào các nàng sâu trong hư không các vị đạo hữu trận pháp này uy năng dĩ nhiên đứng đầu chư thiên vạn giới dù cho là hỗn độn hư không chỗ sâu những cổ xưa kia đại thế giới cũng không thể nắm giữ cùng xứng đôi lại trợn vì lẽ đó nữ tu liên minh bại vong đã thành định cục m ặ c nguyên tử nham h i ể m thâm trầm trong thanh âm cũng không nhịn được lộ ra vẻ đ ắ c ý đến lúc đó các nàng như không nghị thân tử đạo tiêu vậy cũng chỉ có thể chịu thua đầu hàng giao ra tần mục l ă n g các vị đạo h ư u trên người nguyền rủa cũng có thể nhẹ nhõm trừ khử văn mẹo n á t t a n thậm chí lâm thời trọng cấu hư không đại đạo p h á p tắc luyện lại địa hỏa thủy phong tiến tới đi đến phá hủy hết t h ể có hình vô hình mục tiêu ý đồ đây chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận khủng bố huy năng theo lý thuyết cựu không con à n g không đối phó được tồn tại tầm thường tiên thiên linh bảo tiên thiên hồng mông trí bảo tại đại trận này trước mặt cũng không đủ nhịn dù cho là tam thi quý nhất đại năng, tại trận pháp này luyện hóa hạ cũng không kiên trì được thời gian quá lâu rất nhiều đại nhân v ậ tiên lặng bàng quan mắt gặp to lớn hư không lao tù từ từ thành hình mặc dù lấy thực lực của t ự thân toàn lực đột kích đều không nhất định có thể xung ra đối với m ặ c nguyên tử nói khoác xem như là tin mấy phần chỉ bất quá làm bọn họ liên tưởng đến tương lai cùng ma đạo tổ đ ỉ n h mỗi người đi một ngả phía sau nhà mình sơn môn trọng địa cũng có thể tao nộ đồng dạng đại trận vây công thời gian vừa rồi bung lòng tâm tình nháy mắt tựu không khoái trá như vậy nói thật ra nay chút siêu cấp thế lực sơn môn trọng địa đại trận q、so、nữ, nữ, có có nữ man hoàng với n trước yên nữ lặng i nhìn thoáng qua tầm nhìn cuối hư không cự lục đáy lòng lo lắng bất an nhưng lúc này chính mình cũng không có biện pháp gì chỉ hy vọng tần mộc lăng biểu hiện sẽ không để chính mình thất vọng chứ thái liên ma tôn trầm ngâm hỏi do đạo hữu cần phải bao lâu mới có thể công phá này hộ sơn đại trận nếu như các nàng lại lần nữa điều động tòa kia thần bí ám kim đình xuất kích nay thập nhị đô tiên thần sát đại trận có thể cầm cố lại các nàng sao mặc nguyên tử quỷ bí nợ nụ cười trước đây xác thực không làm gì được cho các nàng nhưng lần này bất đồng các nàng nhất định phải lời còn chưa dứt một vệ tám kim lưu huy ở trong hư không nhanh nháy mắt trong nháy mắt cựu xuất hiện tại một đầu cầm trong tay k ỳ phiên người áo b à o đen trước mặt trong c h ư ớ c mắt một điểm khó mà nhận ra ngưng luyện áp xúc đến rồi cực hạn tinh mang bay ra đó là trí bảo hồng mông hết u y n g ụ c kích mũi kích khóa chặt cái kia đầu người áo b à o đen cựu biết ngươi sẽ đến thấp trầm khàn khàn trong tiếng cười tần mục lăng trước mắt hư không đông cực lớn kéo ruôi từ chậm thức vông tròn nháy mắt đã biến thành nước xa vạn g i ả m hơn nữa còn phân cách thành n g à n thị cái tuyệt nhiên khác xa vĩ độ mỗi cái vĩ độ không gian p h á p tắc đều không giống nhau tốc độ thời gian trôi qua cũng là c h ọ t nhanh chậm chậm ở đây không thể tưởng tượng nổi thần thông vĩ lực bên dưới hồng ngông huyết ngục kích thế tiến công quả nhiên bị ngăn cản ở lại cũng khó đột tiến mảy may cùng lúc đó tần mục lăng phía sau lạng yên nhô ra hơn mười nói quỷ bí sâu trầm tỏa ra đáng sợ khí tức thân ảnh đem đường lui của hắn hoàn toàn phong chết thời gian không g chỉ lát nữa là phải đem tần mục lăng cầm cố ở trong đó lại cũng không thoát theo tần mục lăng hừ lạnh một tiếng chung quanh hư không như gương mặt giống như lạng yên nước toát hóa thành nàn tỷ mảnh vỡ tư tán bay tư tung hồng ngông huyết n g ụ c kích tiếp tục b ấ c kích trong chớp mắt t i u đâm xuyên cái k i a đầu hắc bảo nhân thân thể chương bốn t r ư ơ i sáu tần mục lăng cầm đến đây đi ngươi một đoàn nhìn thấy được cũng không làm sao nóng rực ánh sáng màu đỏ n g ỏ m ánh đỏ hư không hồng ngông huyết mục kích uy năng triệt để bạo phát dù cho tần mục lăng hết sức đã khống chế sát thương phạm vi chu vi một triệu dặm không vực nhưng trong nháy mắt tiến diện thành hư vô h chấp trưởng trận kỳ cái k i a đầu người áo bào đen rên lên một tiếng một tầng mờ mịt ánh sáng nhẹ tự thể nội phát tán đi ra dĩ nhiên tạm thời chĩa vào hồng mông huyết n g ụ c kích t i ê n diệt chi lực đáng tiếc chỉ có hơi không đủ nói nháy mắt thừa dịp khó được cơ hội nó thể nội bay ra đàn đỉnh thuẫn mâu phiến chờ hơn hai mươi món tiên t i ê n linh bảo nỗ lực ngăn chở hồng mông huyết n g ụ c kích tuy năng nhưng m à như cũ không làm nên chuyện gì cho tới nó bản thể bởi vì muốn gắn bó trận pháp vận chuyển căn bản hoàn mỹ phân tâm bằng không chỉ là đại trận phản vệ lực lượng đã đủ nó uống một bầu mau ngăn cản hắn xung quanh có quỷ bí thanh âm khản khàn điên cuồng g ầ m to nay thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận kỳ phiên được đến đặc biệt vì là không dễ là chúng nó tương lai tiến công chiếm đóng cấp sạch các đại thế giới tàn sát tỷ tỷ triệu sinh linh lấy máu thị hồn phách lớn mạnh tự thân đòn sát thủ lợi hại tuyệt đối không thể sai sót một khi bị này tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên thực hiện được sau này trở về trí cao vô thượng tộc vương sẽ sinh xé sát chúng nó càng nhiều hơn quỷ bí bóng người tự sâu trong hư không nhanh chóng áp sát hướng về tần mục lăng nơi p ư ơ n g vị mánh nào tới rất đáng tiếc đường này không thông thanh diệu t i ê tôn đại cung chủ tử thi vận cùng tĩnh phạm thiên nữ thân ảnh lạng yên nhẹ ra liền cùng các nàng hóa thân đồng thời r i ê n g p h ẩ n mình ngự sử tiên thiên hồng mông trí bảo tạm thời chặn lại rồi đến từ bốn phương tám hướng điên cuồng vây công chỉ là xông tới tiên thiên hỗn độn thần ma số lượng quá nhiều chút bên trong không thiếu tương đương với chém ra tam thi hóa thân thậm chí tam thị quy nhất hàng đầu tồn tại bởi vậy, vậy chư nữ chống đối lên khá là vất vả tần mục l a n g vung v ẩ y hồng mông huyết n g ụ c kích toàn lực cấp công đỉnh đầu vô cực bắt đầu nguyên trung hơi xoay chuyển reo rắt tiếng trung du dương dung chuyển trời đất vang vọng hư không chấn động được trước người cái kia đầu người áo bào đen, đen phước luân khi tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu đi xuống nhân lúc nó bệnh muốn nó mệnh hồng ngông huyết ngục kích nháy mắt trên người nó đi về đâm xuyên trăm n g à n đòn tần mục lăng khởi đầu chỉ cảm thấy được lực phản chấn nói kinh người sau đó càng ngày càng yêu theo thân thể từng khối từng khối bị lên d i ệ t cái tên này cuối cùng đã tới mức đèn cả đầu cầm đến đây đi ngươi tần mục lăng k h ẽ quát một tiếng lấy tay bắt được nó n ắ m trong tay cái kia cái kỳ phiên đột nhiên bùng nổ ra cả người l ự c đạo hướng về trong lồng n ự c của mình manh kéo một cái chỉ là cái kia kỳ phiên vẫn không n ú c ních sắp chết người áo bảo đèn cười gần một tiếng cùng nhau lên đường đi tạo hóa thanh niên h u n g hãn phát động tự bạo nổ tiếp theo nó bên người hơn hai mươi món tiên thiên linh bảo cũng đồng thời nổ tung thoáng như một viên thái dương tỉnh ở giữa sân sáng lên lập tức lại bị vô lượng hào quang màu xanh cắt vớt một đoá đường kính ngàn tỷ dặm tỏa ra uy nghiêm vô thượng khí tức thanh l i ê n bóng mở từ từ hệ ra rộng lớn tịch liêu mênh mông thâm thúy bản g quan hết thẻ ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung này đoá thanh liên thần dị phi phạm vô lượng hào quang màu xanh chỗ đi qua đến không hết hồn đồn h u n g vật tiên thiên hỗn đồn thần ma cùng nhau kinh ngạc thốt lên tại vô hình vĩ lực á p chế xuống chúng nó lực lượng cùng nhau rơi xuống ba cái đại cảnh giới, trong phút chốc giống như cùng tại hỗn độn hư không nơi sâu xa giống như vậy thiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n đối với hết thể hỗn độn sinh linh vị cách áp chế là không thể hóa giải xa xa những nhân tộc kia đại năng bị áp chế vẫn còn không nổi bật thế nhưng này chút tiên tiên h hỗn độn thần ma nhưng là nháy mắt tự bị phế hơn phân nửa lực lượng nguyên bản bị áp chế được t h ở không nổi thanh diệu tiên tôn chư n ữ lập tức lấy lại sức được bắt đầu bông tay đại sát đặc sát đem chung quanh rất nhiều tiên tiên h hỗn độn thần ma gió cuốn mây tan giống như quét qua mạ quang này đây là đang chuẩn bị xông lại giải vây mặc nguyên tử trợn mắt mất mồm thân thể như co giật giống như run dậy nhìn chằm chằm to lớn kia thanh l i ê n bóng mở một lát nói không ra lời mặc nó ngàn tính và tính đều không hề nghĩ tới tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh l i ê n còn sẽ có khủng bố như vậy vĩ lực đương nhiên cái cũng khó trách dù sao trước đây ai cũng không thấy qua này tiên thiên thần vật bộ m ặ thật t bây giờ xem ra chính mình vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương đáng sợ muốn c ó được nàng chẳng phải là càng ngày càng hy vọng mâm anh xa xa lấy thái huyên ma tôn cầm đầu các đại năng tự địch tỉnh sau khi xuất hiện tương tự xông lại chuẩn bị tri viện chỉ bất quá bọn hắn tốc độ tóm lại là chậm ném đi ném. có ý thức để những khác loại kia xông vào phía trước bên này giải quyết rồi chướng lại vật tần mục lăng bắt lấy cái kia kỳ phiên lại lần nữa phát lực cứ việc nàng nhìn thấy được cũng không làm sao to lớn nhưng p h ả n phất một viên thái cổ tinh thần giống như trầm trọng cho tới tần mục lăng đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đưa nàng kéo lấy đến trước mặt mình trực tiếp thu vào không gian trong cơ thể hô rốt cục làm xong một cái tần mục lăng mạnh mẽ thở một hơi đoạt đi rồi cái này t r ậ t kỳ t i u mang ý nghĩa này thập nhị đô thiên thần sát đại trận không còn là viên mãn hoàn mỹ trạng thái sau đó nghĩ muốn đối phó tựu dễ dàng nhiều xong xong mạc nguyên tử chỉ cảm thấy đắc thủ đủ l Kém m ộ tần chút không có cẩm không hồng tạo hóa thanh liên đoạn đi. Cẩm về độ khả thi h ngất vật tiên tiên tạo mông liên đi, đáo đoạn đi, về bị độ u h theo ư là l à số tiếp đại kế còn mục sao theo thúc tiếp chỗ đẩy. Đi, đi m tiêu đi. Tần đi. mục lăng một k í c h thành công cũng không h a m chiến lúc này bắt chuyện thanh rượu tiên tôn ba nữ lại đây một phần ngàn tỷ cái nháy mắt t i ể u xé rách hư không đến rồi thứ hai cái kỳ phiên trước mặt có thanh l i ê n vĩ lực áp chế thủ hộ trận kỳ những tiên tiên kia hỗn độn thần ma thực lực giảm mạnh ba nữ đánh giết hầu như dễ như ăn bánh trong nháy mắt tịu tàn sát thanh lý hết sạch thứ hai cái kỳ phiên thuận lợi rơi vào tần mục lăng trong tay sau đó là thứ ba cái mục tiêu xa xa trong đại doanh khói đen bao phủ càng nhiều hơn hỗn độn h u n g vật tiên thiên hỗn độn thần ma như mây đen giống như điên cùng u tuần ra già thiên tế nhật đến rồi hiện tại chúng nó đều đã chiếu cố không được giấu g i ế m hành tích người trước ngã xuống người sau tiến lên về phía cái đó kia to l à n thanh liên bóng mở x u ố n g tới nữ man hoàng vẻ mặt lạnh lẽo quả nhiên là k h á c loại bản hoàng đều không biết nguyên lai đại quân doanh trại quân đội bên trong ẩn n ú t nhiều như vậy hỗn độn h u n g vật thái huyên đạo hữu người đúng là có chút quá phận vô tâm đạo quân vẻ mặt cũng không tốt nhìn thái u y ê n đạo hữu như ngươi vậy khác người cách làm chẳng lẽ sẽ không sợi khắc vào nhà sao một cái sơ sẩy chính là mời thần dễ dàng đưa thần khó thái huyên ma tôn âm thầm đưa tới nhiều như vậy tiên t i ê n hỗn độn thần ma nếu như chúng nó không nhận rằng bước phát điên lên đến đối với thượng giới còn có thái hư tinh không tạo thành thương tổn đều chính là thai nạn tính thái u y ê n ma tôn mặt lạnh nói hiện tại kéo những quy củ này còn có ý nghĩa gì không thu thập rơi nữ tu liên minh mọi người chúng ta cơ nghiệp tương lai đều muốn không giữ được các vị đạo hữu đều là có chi ở hôn nguyên thánh nhân đạo quả tồn tại chẳng lẽ t i ể u cam tâm thành vì các nàng nô lệ sao rất nhiều đại nhân vật nhóm hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời dĩ nhiên vô lực phản bác đứng tại mọi người trên lập trường cùng n à y chút hôn đ ộ n hung vật so ra nữ tu liên minh tựa hồ là càng uy hiếp trí mạng sắc u h u ế t liên nương nương thở dài trước mắt này hỗn loạn không chịu nổi cục diện cảm giác thật sự là có chút khó làm có lẽ khoanh tay đứng nhìn ngồi xem chúng nó này chút khác loại cùng nữ tu liên minh l i ề u mạng mới là sáng suốt nhất cử động vô tâm đạo quân m í mỹ môi yên lặng hạ lệnh để chính mình tông môn các tu sĩ án binh bất động đừng nóng vội sông lên trước xem tình huống một chút lại nói giữa trường tình thế trong lúc nhất thời trở nên hơi quỷ dị vô số hỗn độn hung vật phát dồ tựa như vây công tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh l i ê n vốn nên làm là chủ lực quân đoàn viễn trinh nhưng trần trừ không tiến lên thờ lạnh nhặt lên、Tiểu、tại đại nhân vật nhóm lục đục với nhau diễn phần mình tính toán thời gian tần mục lăng lại không có n h à rỗi thứa thứ b ố thứ, thứ năm cái trận kỳ lần đại thống d lĩnh bây giờ nên làm gì có âm thanh sốt ruột hỏi thăm mạc nguyên tử mạc nguyên tử sắc mặt muốn nhiều khó nhìn có nhiều khó nhìn tức đến nổ phổi mà nói này bậy âm hiểm xào trá nhân loại thời khắc mấu chốt nửa điểm đều không dựa dẫm được nếu như bọn họ chịu phối hợp điểm chúng ta hiện tại cho tới bị động như thế sao đại lượng tộc nhân bị đánh giết chân tộc trọng khí bị cướp đi phe mình nhưng không thu hoạch được gì cuộc chiến tranh này đúng là đánh được quá ăn uống nếu như cứ như vậy hai tay chống tròn trở lại căn bản không cách nào đối với tộc vương báo cáo kết quả trực tiếp bị xử tử xem như là kết cục tốt nhất lớn hơn có thể là muốn chết đều khó chỉ là trước mắt tình thế này chính mình trong tay đã không thể lấy xoay chuyển cục diện trọng lượng cấp thẻ đánh bạc ngoại trừ rút lui tựa hồ đã không có lựa chọn tốt hơn tựu i tại nó trần trừ bất quyết tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng gào thét xa xa chuyển đến tần mục lăng đã thuận lợi đánh chết lại một nhóm gào thét x h u n đến tần mục lăng đã thuận l ợ đánh chết lại một n h ó g thét xa truyền mà đem thứ sáu cái trận kỳ đoạt vào tay bên t r n g thôi rút lui m mạc nguyên tử rốt cục nhẫn nhịn đau lòng cắn răng nghiến lợi đối với chính mình tộc nhân hạ rút lui mệnh lệnh rút quân tốc độ đúng là rất nhanh theo nó một tiếng lệnh hạ còn dư lại sáu bảy tiên thiên hỗn độn thần ma mang theo trận kỳ lạng yên biến mất để xông tới tần mộc lăng đều v ù a hụt này tự kinh sợ tần mộc lăng ở trong hư không lập ở thân hình đối chiến quả rõ ràng có chút không vừa ý này thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn chỉ đoạt lại một nửa đây còn dư lại lại đã bị chúng nó mang đi này tại sao có thể tinh phạm t i ê n nữ cười nói như vậy thu hoạch đã không sai rồi không chỉ có giải tông môn tổng đàn lây Đề đ ộ tiếp của b theo thế cuộc nói không chừng còn sẽ có kinh hỷ đây mạc nguyên tử cùng thái nguyên ma tôn bọn họ náo bẻ phía sau q u â n v i ệ n trinh này đoàn nội bộ mâu thuẫn tất nhiên sẽ k á c h hóa một số không nhìn thấy hy trong đại nhân vật nói không chừng thật sẽ hiệu bảng nữ man hoàng nghị trong bóng tối cùng nữ tu liên minh cao t ầ n g tiếp xúc thương nghị thỏa hiệp chịu thua độ khả thi mấy hơi thở phía sau bị ngạn hư không thần đỉnh hóa thành một vệ lưu quang biến mất tại phía chân trời xa xa rất nhiều siêu cấp thế lực người nói chuyện chỉ là lặng lặng nhìn không người ra tay ngăn cản xem đi t i ể u vừa nãy vào lúc này vân mộng tiên cung khí vật lại có số tính theo cấp số nhân tăng trưởng đơn giản là tuyên cổ trước ó mới ngay lần đầu huyết mục tu l a môn trưởng giáo tô lý đài hận, hận nói các vị đại nhân vật nhắc mắt nhìn、đi. hộ sơn đại trận bảo vệ quanh hạ tông môn tổng đàn cái kia chất phác cực kỳ kéo dài ngàn tỷ g i ả m xanh tím mây khói nhưng là càng ngày càng dày nặng vô lượng mỹ lệ sáng trói dâng lên ngưng động thực chất công đức kim quang chiếu sáng toàn bộ thanh minh bầu trời tại dày nặng xanh tím mây khói bên trên một đoá hào quang màu xanh dịu dàng tỉnh mang lượng quanh to lớn thanh l i ê n bóng mờ lắng lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g bên cạnh một đầu màu sắc s ắ c sỡ hoa mỹ dị thường phượng hoàng vòng quanh nàng vui sương cao bay liệm lần quẩn như vậy đỉnh thị rộng rãi bất khả tư nghị lừng lừng lây khí tượng chỉ có hỗn độn hư không nơi sâu xa những cổ xưa nhất kia láo thần bí mạnh đại thế giới mới có thể nắm giữ như vậy huy hoàng hiện hách khí vận các vị đạo hữu cuộc chiến tranh này chúng ta sợ là đánh không thắng vô tâm đạo quân lặng lẽ một lát rốt cục nhẹ g i ọ n g nói mọi người vẻ mặt không khỏi khai biến nhưng cũng không người mở miệng phản bác cẩn thận nghĩ nghĩ tựa hồ loại quan điểm này có chút ít đạo lý nếu liền này thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều không có thể làm gì được nữ tu liên minh cái kia còn có thể làm sao trình lại muốn quyết chống hao tổn nữa ngoại trừ tiếp tục tử thương càng nhiều hơn môn nhân đệ tử mọi người sẽ không có bất kỳ thu hoạch cái kia còn tất yếu tiếp tục đánh cuộc chiến tranh này sao sắc mặt đen như đít nội thái u y ê n ma tôn trầm mặc một trận nói việc đã đến nước này không bằng chúng ta hồi doanh thương nghị một phen nhìn xem có thể hay không cùng các nàng ngồi xuống đàm phán đi trước mắt mặc nguyên tử và nó thuộc hạ tộc nhân chạy không còn thấy bóng dáng t ă m hơi đã không có ngoại viện ma đạo tổ đình không có khả năng giống như trước kia như vậy hung hăng bá đạo chỉ có thể trước tiên nghị cách ổn định này chút từ lâu nảy sinh vị trí các đồng minh trở lại cân nhắc chuyện sau này bên này tần mục lăng trở lại tông môn nghị sự điện lập tức bị các sư tỷ anh hùng giống như hoan nghênh càng tạ lời khen tặng cũng không cần nói nhiều dù sao cũng đều là vợ chồng các sư tỷ cùng tần mục lăng đồng sinh cộng tử mệnh số liên kết đó là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ tiểu sư đệ a tiếp theo có phải hay không có thể thoáng nhẹ nhõm một đoạn thời gian thanh lệ ưu diễm hâm ngữ đế quân ngữ khí nhu mị hỏi bọn họ lần này ăn lớn như vậy t h ì t t i tạm thời là sẽ không manh động đi sẽ, sẽ không cân nhắc phái người lại đây đàm phán đỉnh chiến gì gì đó tần mục lăng gật gật đầu hoàn toàn có khả năng này nếu vô vọng thủ thắng đúng lúc chỉ tổn hại lui ra mới là sáng suốt nhất cách làm ung dung q u ý khí dáng vẻ uy nghiêm mục danh hoa cười cười muốn đàm phán đ ỉ n h chiến có thể bất quá được dựa theo chúng ta quyết định quy củ đến đàm luận không cho ra đầy đủ lợi ích cùng địa bàn làm giá bọn họ đừng nghĩ dễ dàng bỏ qua việc này chứ nữ bèn nhìn n h ó c cười mọi người đều không phải là ngây thơ ngây thơ ngốc bạch điểm đối mặt như vậy trước nay chưa có tốt đẹp tình thế nếu như còn nghĩ nhẹ nhàng bông tha đối phương vậy coi như thật là ngu đến hết có thuốc chữa nhất định muốn để những siêu cấp kia thế lực thương cân đ ậ cốt tổn thương nguyên khí nặng nề từ nay về sau cũng không còn có thể lực đối với nữ tu liên minh hình thành uy hiếp đây mới là hợp cách tông môn người t r ư ở n g đã diễn xuất quả nhiên mấy ngày phía sau ba mươi nhà siêu cấp thế lực cao tầng liên hợp phái gia đoàn đặc phái viên sứ giả yêu cầu cùng nữ tu liên minh cao tầng lễ ra mắt đàm luận thảo luận đ ỉ n h chiến công việc cũng chỉ tên yêu cầu tần m ộ t lăng cũng tham gia chương bốn trăm sáu mươi bảy sắc u huyết liên lương lương bản cung cũng có thể bị thân vu ngươi hai lớn siêu cấp thế lực liên minh đ ỉ n h chiến đàm phán so với ngoại giới theo dự liệu muốn tới được càng sớm hơn càng nhanh hơn tại chiến tranh mở ra ban đầu trên căn bản không có người xem trọng nữ tu liên minh bởi vì nàng nhóm bị thua chính là tất nhiên có sự bất đồng địa phương chỉ ở chỗ phán đoán các nàng có thể chống đỡ bao lâu mà thôi nhưng mà vừa mới qua đi một năm nhiều một chút công phu, bình thường tình huống bên dưới song phương giao chiến cần phải vẫn còn rõ xét lẫn nhau m ò đáy giai đoạn còn xa mới tới lá bài tẩy đ ó n sát thủ ra hết mức độ nhưng là ma đạo tổ đình cầm đầu siêu cấp thế lực liên minh nhưng tại gần đây sáng tỏ biểu thị vô ý tiếp tục cuộc chiến tranh này đồng ý cùng nữ tu liên minh bên này tiến hành thực chất trên ý nghĩa đình chiến đàm phán chân thật nguyên do tự nhiên là cái kia chút chúng chiêu đại nhân vật nhóm đã chi không chịu được nổi nếu như không nhanh chóng cùng nữ tu liên minh đạt thành hòa bình thỏa thuận giải trừ trí mạng người liền rủa những tên kia nhất định là một cái đều chết hết hơn nữa nếu không thể lắng lại nữ tu liên minh cao tầng lựa giận sau đó chúng chiêu đại nhân vật chỉ có thể càng nhiều cho tần mục lăng đầy đủ thời gian hắn có thể mang cái kia ba mươi nhà siêu cấp thế lực cao tầng toàn bộ chơi chết sau đó quả chính là cơ nghiệp l ậ t út ước vạn năm truyền thừa cùng bình quang biến thành cho bụi một ngày phía sau song phương đàm phán chính thức mở ra cho tới địa điểm tự chọn tại hộ sơn đại trận bên ngoài màn sáng hư không bị ngạn hư không thần bây giờ như vậy tình thế hạ đại cung chủ tử thi vận các nàng cũng không dám để người của đối phương tiến nhập tông môn tổng đàn để tránh khỏi phát sinh không lường được bất ngờ mà bị ngạn hư không thần đỉnh món chí bảo này thuộc về tần m ụ c lăng sân nhà chỉ cần thân nơi nàng trong lĩnh vực căn bản không sợ đối phương làm trò gian gì nguyên bản thanh diệu tiên tôn không tính để tần m ụ c lăng ra mặt chỉ là trải qua lúc trước trận chiến đó phía sau thân phận chân thật của hắn đã không có đường nào che giấu lại muốn ẩn giấu cũng mất ý nghĩa lại nói tần mộc lăng tu vi bây giờ đã tương đương với chém ra ác n i ệ m hóa thân chuẩn thánh đê quân đã có đầy đủ lực tự bảo vệ không sợ thế lực đối n ị c h hàng đầu đại năng tính toán thân đ ỉ n h nội bộ lâm thời mở ra tới động phủ bên trong t â n mục lăng cùng thanh diệu tiên tôn đại cung chủ tử thi vận tính phạm t i ê n nữ hâm ngự đế quân bốn nữ ngồi tại một phương phe bên kia là thái huyên ma tôn nữ m a n hoàng vô tâm đạo quân cùng sắc cú huyết liên lương lương tô lý đ ẻ song phương đều có năm vị hàng đầu lớn có thể trình diện sau cùng còn có một vị khách nhân là đến từ thái cổ vu giới vu hoàng thái cổ vu giới thuộc về trung lập thế lực vẫn chưa trộn cùng tiến vào lần này trong chiến tranh vị này vu hoàng là bị thái u y ê n ma tôn đặc ý mời qua đến lấy điều đình người thân phận tham gia trước đó cũng thu được nữ tu liên minh cao tầng tán thành q còn lại đại nhân vật bao quát tuổi già sức yếu vu hoàng tại bên trong tầm mắt toàn bộ tập trung tại tần mục lăng trên người vị này xem ra môi hồng giang trắng dòng trương phượng mặt mũi khí chất thần bí thâm thủy áo bảo tím mỹ thiếu niên lại chính là trong truyền thuyết tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liêm hóa hình là người hơn nữa hắn còn mang ý nghĩa chư thiên vạn giới tỷ tỷ triệu sinh linh chứng đạo thành thánh vĩnh hằng siêu thoát hi vọng nơi có liên quan tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n loại loại truyền thuyết từ chư thiên vạn giới có văn minh ghi chép thời gian t i ể u tại bắt đầu truyền lưu bao nhiêu cái lượng kiếp đi qua diễn dịch ra đến không hết phiên bản nhưng mà mà từ đầu tới cuối chưa từng có người bái kiến chân chính tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n d á n g dấp ra sao nghe đồn nghe được quá nhiều cũng là không có gì người đồng ý tin bởi vậy cùng tần mộc lăng có liên quan tin tức thủ độ vì là những đại nhân vật này được biết thời gian dù cho hắn trên người có quá nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. trong lúc nhất thời đều không có người hướng về cái kia phương diện liên tưởng chỉ nhận vì là hắn hẳn là một vị khí vận con trai đơn giản là càng lớn mạnh một chút đạt được ngày cuốn càng d ậ y đặt một ít mà thôi bất quá theo thời gian trôi đi các đại nhân vật từ từ ý thức được không đúng lúc này mới có phía sau một loạt thăm dò cùng tính toán bao quát trực tiếp cùng nữ tu liên minh xung đột vũ trang đến rồi hiện tại tuy rằng bọn họ rốt cuộc hiểu rõ chuyện mà buồn nhưng là nhà mình tổn thất nhưng là khó lấy đền bù lại việc đã đến nước này lời thừa thái t i ể u không cần phải nói chứ thanh diệu tiên tôn n ữ khí vợ sóng các ngươi trước tiên gánh lên chiến tranh còn quy mô lớn cấu kết k h á c loại bán đi thượng giới cùng thái hư tinh không lợi ích bây giờ chiến bại nghĩ muốn cầu hòa vậy thì được dựa theo thông lệ đến nhất định phải phải trả ra bồi thường đầy đủ đánh đổi mới có thể đổi về lâu dài hòa bình thái uyên ma tôn sắc mặt hơi c ư ờ n g cười khăn nói thanh diệu đạo hữu l ờ i cũng không thể nói như vậy tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh liên là chư thiên vạn giới vô số sinh linh chứng đạo siêu thoát hy vọng há có thể từ các ngươi một nhà đơn độc chiếm hữu tự cổ cơ duyên người có đức chiếm lấy giữa chúng ta chiến tranh nói đến cùng đúng là tranh cướp phần cơ duyên này mà thôi bây giờ coi như ngồi xuống đàm phán cũng là vì không đến nỗi sinh linh đồ t h á n vì lẽ đó quý phương để chiến tranh này bồi thường gì gì đó thật sự là không có đạo lý có thể giảng ngược lại ta cảm thấy phải vì thượng giới đại cục ổn định vì là trăm tỷ tỷ tu sĩ lọi ích chung quý phương không nên tiếp tục lũng đoạn tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên quyền sở hữu mà là cần phải cùng tất cả đạo t h ô n g thế lực cộng đồng chia sẻ như vậy mới là cùng có lợi cùng thắng lựa chọn chẳng lẽ không phải như vậy sao thanh diệu tiên tôn vẫn không nói gì tần mục lăng đã mặt lạnh đứng vậy làm ra tiên khách thủ thế đã như vậy cái kia cũng không cần phải tiếp tục nói nữa các ngươi hay là mời về đi mọi người trên chiến trường thấy rõ chính là người... thái huyên ma tôn hơi thay đổi sắc mặt giống như là muốn phát hỏa chỉ bất quá nghĩ đến trước mắt này m ị thiếu niên thân phận thực sự nhất thời lại thay đổi phó biểu tình cười theo nói tân đạo hữu liên quan đến việc này bản tọa cảm giác được ngươi vẫn là không đem x ỉ a đến tốt đây là chúng ta cùng nữ tu liên minh trong đó mâu thuẫn ân đoán ngươi thân là tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n thân phận địa vị siêu nhiên bản cũng không cần phải vì các nàng nói chuyện tinh phạm t i ê n nữ thản nhiên nói thái huyên đạo hữu ngươi tựa hồ bỏ quên một cái vấn đề mẫu chóc nhất tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên bây giờ đã hóa hình là người có loài người thân phận cùng trí tuệ bất luận là hay là một cái vật phẩm đến đối lãi chúng ta từ trước đến nay t i ể u chưa từng ép buộc qua hắn cái gì hắn nguyện ý giúp chúng ta và lưu tại nữ tu liên minh đều là hắn sự lựa chọn của chính mình vì lẽ đó ngươi nghĩ đ ủ khoét nền tảng khích b á c ly g i á n hắn cùng quan hệ giữa chúng ta ta cảm thấy được ngươi vẫn là cân nhắc sau đó làm tốt lần này không chỉ là thái huyên ma tôn đối diện mấy vị đại nhân vật kể cả vu hoàng đều đổi sắc mặt đối với tiên thiên hồng n ô n g tạo hóa thanh l i ê n như vậy đặc thù tồn tại đến tột cùng nên làm gì cùng với đánh giao đạo kỳ thực mọi người trong lòng đều không đáy trong tiềm thức này chút đại năng vẫn là quen thuộc ở đem xem là loại nào đó tiên tiên hồng mông trí bảo đến nối lãi nhận định nàng là có thể bị k h ô n g chế bị giao dịch nhưng nếu như là một cái có độc lập ý thức cùng t r í k h ô n nhân loại hơn nữa còn là nắm giữ vô thượng thần thông vĩ lực đại năng cái k i a t i ệ u không khả năng lại áp dụng thái độ như vậy vu hoàng khuôn mặt nhìn thấy được cực kỳ giản mua nhưng ánh mắt như n g là dị thường sáng ngời sắp bén hắn xét lại tần mục lăng nhìn một chút từ từ hỏi tần đạo hữu ngài là tự nguyện lưu tại nữ tu liên minh bên này sao tần mục lăng nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên là như vậy hơn nữa các nàng hiện tại đều là của ta đạo lữ thì ra là như vậy. v、so、trong, trong ngâm n h mấy hơi thở vu hoàng ánh mắt nhìn về phía thái liên ma tôn một phương nói nếu là như vậy mình do các người đối với nữ tu liên minh chiến tranh cũng có thể coi là, là đối với tần đạo hữu khiêu khích đối địch hành động chí ít bản thân của hắn chính là cho là như vậy nghĩ muốn bỏ qua việc này các ngươi sợ là thật được bỏ ra cái giá xứng đáng mới được bằng không này đàm phán liền không có cách nào tiếp tục tiến hành nhưng là thái huyên ma tôn muốn nói lại thôi sắc mặt tâm tình biến ảo chật trởn vu hoàng là tại lấy trung lập người thân phận nhắc nhở hắn tần mục lăng bản nhân ý chí tuyệt đối không cho xem nhẹ nếu t r e o chọc được hắn không thích cái kia đừng nói chia lại cơ duyên tính mạng của chính mình có thể giữ được hay không cũng khó nói vô tâm đạo quân thật sâu nhìn chăm chú tần mục lăng một trận rốt cục ra nói nếu tần đạo h ư u đã nói như vậy vậy chúng ta tựu làm theo làm sao các ngươi cần bao nhiêu bồi thường trước tiên nói một con số chứ bất luận có tình nguyện hay không vì là tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên hôm nay không nghĩ ra huyết là không thể nào bằng không cũng không cần thanh diệu tiên tôn các nàng nói chuyện tần mục lăng sẽ trực tiếp để cho bọn họ cút đi sau đó mọi người lại cũng khỏi nghị có cơ hội các ngươi ba mươi nhà siêu cấp thế lực mỗi nhà cần muốn xuất ra một bút tương đương với chính mình mười cái nguyên hội tài chính thu vào ngoài ra thượng giới ba mươi đại tiên vực giàu có và đông đúc l ã n h địa mỗi nhà giao ra một cái tiên thiên hồng mông trí bảo mười cái tuyệt phẩm tiên thiên linh bảo năm trăm bức thiên địa công đức sau đó không được can thiệp nữ tu liên minh bất kỳ nội bộ sự vụ thanh diệu tiên tôn mặt lạnh một hơi để ba mươi nhiều yêu cầu ngoại trừ giữ yên lặng nữ man hoàng ở ngoài còn lại mấy vị đại nhân vẫn sắc mặt muốn nhiều khó nhìn có nhiều khó nh đạo hữu n g ư ơ i chuyện này quả thật đơn giản là hồ đồ thái huyên ma tôn đ ỗ n g nhiên mà lên sắc mặt tái xanh m a n giống g giận hắn vốn tưởng rằng tính chất tượng trưng ra điểm đánh đổi thì thôi không biết nữ tu liên minh bên này lại dám sư tử lớn mở miệng các nàng làm sao lại dám tô lý đài sắc mặt tối tăm như băng lạnh giọng nói xem ra đạo hữu là căn bản không tính biên chiến tranh thành t ơ lụa vậy kế tiếp bất luận xảy ra chuyện gì quý vương cũng không nên hối hận đại cung chủ tử thị vẫn cười cười vậy cứ tiếp tục đánh thôi đừng cho là chúng ta sẽ sợ các ngươi đương nhiên các ngươi đã thân bên trong người l i a sợ là không sống nổi mới ngày chúng ta kỳ thực cũng không cần lại cùng các ngươi lãng phí thời gian chờ các ngươi chết rồi tự nhiên sẽ có càng thêm người hiểu chuyện đến cùng chúng ta đ à m luận mây vị đại nhân vật hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời dĩ nhiên phát tác không được bất luận có thừa nhận hay không bọn hắn bây giờ đối mặt nữ tu liên minh đúng là không có gì sức mạnh có thể nói đối phương nắm trong tay mấu chốt nhất thẻ đánh bạc tự nhiên có thể thích làm gì thì làm trả giá dám thật sự trở mặt vậy bọn họ sau khi trở về t i ể u có thể coi chính mình chuẩn bị hậu sự vừa nghĩ tới đây vô tâm đạo quân cắn răng nói đạo hữu cái giá này thật sự là có chút quá đáng có thể hay không cắt giảm một ít không có khả năng tần mục lăng kiên quyết từ chối một phần cũng không thể ít các ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chỉ cần các ngươi có thể đủ chịu đựng được hậu quả như vậy hiện tại không phải là mềm lòng thời điểm không chặt đẹp bọn họ mới đau để cho bọn họ chân chính cảm thấy đau thấu tim gan những chuyện tương tự sau đó tuyệt đối còn sẽ lên diễn thái uyên ma tôn nghiến răng nghiến lợi vài lần nghĩ muốn phất tay h á o mà đi chỉ là nghĩ đến chính mình đạo khu thần hồn trạng thái mới sinh s i nhịn n h xuống bây giờ mạc nguyên tử không biết tung tích cái loại tác dụng phụ cực lớn thần bí nước thuốc đã đ o ạ hàng nếu như không thể cùng nữ tu liên minh bên này bàn xong xuôi vậy mình thật sự không có bất kỳ hy vọng gì nghĩ nghĩ cũng thật sự là không công bằng dựa vào cái gì tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n liền muốn vô điều kiện về phía các nàng nữ man hoàng nhìn nhìn mấy vị đồng minh biểu tình khe khẽ thở dài nói điều kiện này quả thật có chút hà khác chỉ bất quá vì là man thần đế quốc cùng nữ tu liên minh lâu dài hữu nghị bản hoàng đáp ứng đi nhiều nhất một cái tháng bên trong chúng ta tự sẽ đem bồi thường đủ số thanh toán nàng trong âm thầm từ lâu đáp ứng hướng nữ tu liên minh quy hàng bây giờ được biết tần mục lang thân phận thực sự sau càng là sẽ không có chút chần trừ có thể cho tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh l i ê n làm nha hoàn thị nữ không chỉ có nửa điểm đều không mất mặt hơn nữa phía ngoài trăm tỷ tỷ nữ tu nghĩ làm còn không có cơ hội đây chính mình rất không dễ dàng được như vậy cơ hội chỉ để ý vui trồng đi nếu như thời gian lui về phía sau nữa chuyển rời mặc cho ngươi thân phận địa vị lại là cao quý bất phàm nữ tử chỉ sợ đều được đàng hoàng xếp hàng thanh diệu tiên tôn hài lòng gật đầu đã như vậy vậy cứ như thế chắc chắn rồi mang thần đế quốc tất cả chúng chiêu đại năng khí vận nguyện rủa hôm nay lên giải trừ hoàn toàn sau đó các ngươi chỉ cần an phận thủ thưởng cũng không cần lo lắng nữa phiền toái như vậy thanh tuần nó nót, xinh đẹp khả ái sắc u huyết liên nương nương yên lặng cân nhắc một trận nói một cách đơn giản đã như vậy cái kêu bản tọa cũng đồng ý cùng vì là nữ t ử nàng bản năng cảm giác được nữ man hoàng có gì đó không đúng nhìn tân mục lăng ánh mắt ấy quả thực liền tinh thần đều có thể ớt dung dĩ nhiên bản thân nàng tựa hồ cũng không kém sắc mặt sám trắng tô lý đài nặng nề thở ra một hơi trầm giọng nói bản tọa đáp ứng rồi không tình nguyện là khẳng định nhưng vì là tính mạng của chính mình con đường cân nhắc lớn hơn nữa o a nước đều nhịn được dù sao cũng, cũng chỉ là chút vật ngoại thân mà thôi đưa ra đến liền cho đi ra đi lưu được núi xanh tại không sợ không có tuổi đốt vô tâm đạo quân con ngươi hiếp lại nhẹ giọng hỏi tần đạo hữu có phải là chỉ cần chúng ta đủ số trả này bồi thường ngài thiệu sẽ ly khai nữ tu liên mình đi theo chúng ta hai tần mục lăng một bộ nhìn ngu ngốc vẻ mặt ngươi nói cái gì lời vô lý các nàng đều là của ta đạo lữ ta tại sao muốn bỏ qua các nàng ly khai nữ tu liên m ì n h này lao cầu đoán chừng là đem đầu vóc tu luyện h n g rồi lại vẫn có loại này ý nghĩa viển vông ý nghĩ coi tự mình là cái gì rồi tinh phạm thiên nữ dừng dưng nợ nụ cười mục lăng là tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên hắn nghĩ chờ nơi nào tựu chờ nơi nào không có bất cứ chuyện gì Các n g đại cung dạng chủ ô n tử thi vẫn nói cười ngâm ngâm nói nói thế lực cùng thế lực trong đó căn bản là không có tình nghĩa có thể nói hết thể đều là bằng thực lực nói chuyện với lợi ích các ngươi không có bản lĩnh đạt được tạo hóa thanh liên thiện ý cùng cầm cố vậy là các ngươi vấn đề của chính mình dù như thế nào đều không trách được chúng ta nữ tu liên minh trên đầu thái u y ê n ma tôn ánh mắt cầu viện nhìn về phía vu hoàng nghĩ mọi vị này đức cao vọng trọng đại năng lên tiếng giải vây bây giờ ván này đối mặt bọn hắn một phương thật sự là quá bất lợi vu hoàng nhẹ nhàng dừng một chút trong tay q u y ề n trượng trầm giãi nói các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng chuyện này trung quy vẫn là muốn giải quyết triệt đề các ngươi nếu là đối với nữ tu liên minh khởi xướng chiến tranh trước hơn nữa còn đánh thua vậy thì được dựa theo quy tắc trò chơi đến trước tiên đem chuyện này bỏ qua lại nói cho tới tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh liên thuộc về vấn đề mà nếu nàng đã h tốt giống chúng ta cũng không quyền lợi thay nàng làm chủ bất luận nàng muốn đi nơi nào đều không phải chúng ta có thể can thiệp tần mục lăng không khỏi nhiều nhìn vị này vu hoàng nhìn một chút vốn tưởng rằng lão này sẽ kéo l ệ giá chưa từng nghĩ hắn thái độ vẫn tính khách quan công bằng hợp lý đã như vậy lần trước hắn ra tay giải trừ khí vận nguyền rủa sự t ì n h chính mình cũng không cần cùng hắn so đo vô tâm đạo quân không khỏi sắc mặt biến thành màu đen cứ việc từ lý trí tầng diện đến giảng vu hoàng này quan điểm không sai nhưng là trước nay chưa có tuyệt thế cơ duyên trước mặt mặc cho ai cũng không thể suy nghĩ thêm những thứ này khống chế không được tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liền chứng đạo siêu thoát mục tiêu cái kia đầu góc bình thường đại nhân vật có thể tiếp thu kết quả như thế bây giờ tình thế này nghĩ trở mặt dùng sức mạnh nhất định là không thể được rồi nhưng cựu từ bỏ như vậy bọn họ cũng thật sự là không tam t â m tần đạo h i ế u việc này chẳng lẽ t i ể u không có thương lượng sao Sắc sao nương nương con con có cố cố chúng ta này chút lực cùng Chỉ u huyết liều hiểu, nu quyển tu quyển đâu? muốn điều khen hỏi, thể minh, không thể thống thế lực đâu? Đến tột cùng muốn như thế mày này Đến tại ta tột liên liên liền lòng. ngài kiện, ngài mới nói nương nương ôn nữ nào bằng đạo để ý con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tần mục lăng phản ứng t i ự u liên vu hoàng đều không ngoại lệ bên kia thanh diệu tiên tôn trư n ữ ớ nhưng là có chút khẩn trương thân là tần mục lăng người bên gối các nàng tự nhiên minh bạch sở thích của hắn cái gì khác đều không thích chỉ có tựu thích chương diện sắc nếu như này chút siêu cấp thế lực thật sự làm vui lòng đem trong tông môn tuyệt sắc nữ tiên toàn bộ vơ vét đi ra bất kể đánh đổi mê hoặc câu dẫn tần mục lăng không chừng thật có mấy phần khả năng đem hắn câu đi rồi linh hồn nhỏ bé đi bọn họ tuy rằng không là thuần nữ tu đạo thống thế lực nhưng là nhân gia sản tích lũy thâm hậu cực kỳ môn nhân đệ tử đầy giấy m g u n h â n cần thời gian vơ vét ra mấy trăm triệu mây tỷ tuyệt sắc nữ tiến đến hoàn toàn chính là cao nhất người nói chuyện một câu phân phó sự tình tần mục lăng lắc lắc đầu ta nói rồi các nàng đều là của ta đạo lữ vì lẽ đó ta sẽ không ly khai các nàng cũng sẽ không ly khai nữ tu liên minh các ngươi t u đừng phí ý định này sắc u huyết liên nương nương đôi mắt đẹp hơi nhau lại nghiêm túc quan sát thanh diệu tiền tôn trừ nữ vài lần chậm rãi gật đầu thì ra là như vậy bạn cũng minh bạch như vậy tần đạo hữu Ta u minh quỷ giới cũng là xinh đẹp lệ sắc vô số chỉ cần ngươi đồng ý k h u y n h quốc k h u y n h thành g á n g v ẻ chim xa cá lặn dùng tỷ h ngươi muốn gì cứ l ấ y tiêu liên bản cung cũng có thể ủy thân v u ngươi ngươi cảm thấy thế nào nữ man hoàng ngôi anh đào khe m í môi đáy lòng thầm mắng này đổ đĩa vô liêm s ỉ không biết xấu hổ lại cứ như vậy không biết xấu hổ trực tiếp dính sát n g ư ơ i u minh quỷ giới trưởng giáo c h i tôn mặt mũi tôn nghiêm đâu bất quá nói đi nói lại chính mình tựa h ổ cũng không khá hơn chút nào ân quay đầu lại phải mau đi man thần nội bộ đế quốc tuyển chọn một nhóm khinh đời lệ sắc cùng nhau mang tới phụng dưỡng tần mục lăng nếu không nữ tu liên minh chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân chính mình một thân một mình sao có thể tranh được qua các nàng vô tâm đạo quân chờ ba vị đại lão như vừa tỉnh rất chiêm bao dồn dập thề xin thể sau khi trở về liền đem chính mình trong tông môn đứng đầu nhất mỹ nhân siêu tập lại đây tùy ý tần mục lăng muốn gì cứ l ấ y chỉ cần hắn đáp ứng thân cận quyền cố cái tiêu ba mươi nhà siêu cấp thế lực tần mục lăng chương bốn trăm sáu mươi tám nguyên lai hắn chỉ thích sắc đẹp sao thái hư tinh k h ô n g một cái nào đó lạnh lẽo tính mình h á m tiên vực nội bộ hình thái khác nhau to nhỏ không đều bỏ đi động lục địa tùy ý có thể thấy được tình cờ còn có thể nhìn thấy từng viên một tối tăm không ánh sáng tới gần tuổi già thái dương một tòa chu vi mấy trăm triệu bên trong hư không l ộ c khối từ tối om om bề mặt đất hướng xuống dưới xuyên qua mấy nghìn dặm sâu dưới đất tầng nham thạch thẳng tới một mảnh rộng dãi mênh mông lòng đất hang động ấ y mặc nguyên tử và một đám tiên tiên hỗn độn thần ma lâm thời chỗ ân thân tự chọn tại chỗ này giờ khác này ở hạch tâm hang động nơi sâu xa hơn hai mươi đầu người á o bào đen vây ngồi chung một chỗ đã thảo luận thời gian không ngắn nữa không khí của hiện trường khá là kiềm chế một số ra hỏa cảm xúc khó nén suy sụp tinh thần tự tang nay một hồi, đúng là chúng ta tính sai. Mặc nguyên tiên ử yếu ớt thở d à thật tới, t không nghĩ i tiên h hồng nông tạo hóa thanh l i ê n khí v ậ n dĩ nhiên sẽ đáng sợ như vậy cho tới chúng ta nhất cụ uy năng đòn sát thủ lợi hại đều không làm gì được cho nàng còn bị hoàn toàn trở mình đáng tiếc của chúng ta những tộc nhân kia giữa trường một mảnh vắng lặng có người áo b à o đen âm thanh trầm thấp nói tu vi của nàng cảnh giới nhìn thấy được lại cùng đại thống lĩnh n g à i không p h â n cao thấp thật sự là quá khó có thể tin chút chẳng lẽ trước kia tình báo là sai tiên tiên h hồng nông tạo hóa thanh niên kỳ thực đã hoàn toàn trường thành sao tần m ụ c lăng đi qua rất ít có tự mình xuất thủ ghi chép liền quang đầu lộ mặt cơ hội đều hiếm thấy bởi vậy chúng nó xác thực không rõ ràng thực lực bây giờ của hắn đến rồi cảnh giới c ỡ nào bất quá căn cứ nhiều mặt s i ê u tập được tình báo tập hợp phân tích các đại nhân vật đều nghiêng về nhận định tu vi của hắn tại đại la kim tiên cùng phổ thông chuẩn thánh đế quân tầng thứ trong đó không nên có quá lớn khác biệt nhưng mà lần trước tần m ụ c lăng trên chiến trường biểu hiện nhưng là hoàn toàn lật đổ chúng nó qua lại suy luận đặc biệt là tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên đối với tất cả hỗn độn hư không bên trong đản sinh, sinh linh đều có gần như huyết mạch áp chế giống như khủng bố đặc tính mà bởi vậy trên chiến trường tần mục lăng mới có thể quá độ thần uy một lần giết chết nhóm lớn tiên thiên hỗn độn thần ma còn bị hắn đoạt đi rồi một nửa đều thiên thần sát đại trận trật kỳ có thể nàng cũng không có lợi hại như vậy chỉ là loại nào đó có thể lâm thời tăng cao tu vi thực lực bí pháp đánh đổi chắc hẳn không nhỏ có người áo b à o đen như vậy suy đoán có lẽ vậy bất quá đối với chúng ta mà nói hình như cũng không có gì khác biệt mặc nguyên tử thở dài không quản chúng nó làm sao không cam tâm này cọc nhiệm vụ đã không có khả năng hoàn thành Kế trước mắt, tự trở chỉ có hồ hôn về đại ộ tộc bộ n không nơi sâu xa, thuyết phục tộc vương đồng ý, từ bộ tộc trong lãnh càng nhiều hơn lực lượng hư thuyết phục triệu sâu xa, địa từ tộc tập lực ý, l đây, thống i ế p tục mưu đổ tiên ồ n mông tạo hóa thanh liên. Từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, chuyện quan chứng đạo thành thánh, vĩnh hàng siêu thoát vô thượng cơ duyên, chỉ cần chúng nó còn g một vô tạo Từ từ thoát thỏ, vậy thì tuyệt đạo hóa khả chỉ hơi có có là siêu bỏ bỏ, cơ vậy đ i k h ô thể từ thống bỏ. Đại thống lĩnh chúng ta bây giờ nên làm gì có người háo bào đen hỏi là trực tiếp trở về lãnh địa hay là trước đi thượng giới đem những đạo thống kia thế lực đều thu thập chúng ta hiện tại còn có rất nhiều tộc nhân bị thương nặng chưa lành cần gấp thôn p h ệ đại lượng sinh linh huyết n h ụ hồn phách đến giúp đỡ khôi phục không bằng t i ể u chọn bọn họ chứ trải qua này chiến dịch ma đạo tổ đình bên kia cùng chúng nó đã không có khả năng lắm tiếp tục hợp tác nữa vậy còn không như rác rưởi lợi dụng một hồi đưa bọn họ môn nhân đệ tử toàn bộ thôn p h ệ luyện hóa đi mặc nguyên tử trầm ngâm một trận rốt cục gật gật đầu vậy cứ như vậy đi bọn họ lúc trước chịu chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy ở trên chiến trường lại còn dám lưỡng lự ước gì chúng ta cùng kia nữ tu liên minh liều cái lưỡng bại câu thương đơn giản là vong ân phụ nghĩa tội ác tài trời cứ việc hiện tại chỉ còn lại sáu cây đều thiên thần sát đại trận trợ ậ kỳ uy năng giảm nhiều bất quá dùng để công phá những siêu cấp kia thế lực sơn môn trọng địa vẫn là không có vấn đề tại một trọi một tình huống bên dưới cái kêu ba mươi nhà siêu cấp thế lực căn bản không phải này bởi tiên thiên hỗn độn thần ma đối thủ bị chúng nó tiêu diệt từng bộ phận chỉ là vấn đề thời gian việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức bắt đầu hành động mạc nguyên tử đứng dậy nói trước tiên công hám bọn họ dùng để giáng lâm thái hư tinh không hai giới tiếp dẫn đại trận chờ chúng ta đi qua cánh cửa thời không trở về thượng giới phía sau lại đem đại trận phá hủy như vậy bọn họ quân đoàn liền không có cách nào đúng lúc hồi viên h ừ n g hạ thủ mục tiêu trước hết từ ma đạo tổ đình bắt đầu đi chờ tàn sát diệt bọn hắn sơn môn trọng địa phía sau lại đi thu thập hạ một nhà đại thống linh nói được có đạo lý cứ làm như vậy đi người áo bào đen nhóm rồn d ậ p biểu thị tán thành bị nạn hư không thần đỉnh bên trong ta trước tiên có thể giải trừ trên người các ngươi khí vận nguyên rủa cũng giúp các ngươi chữa thương khôi phục cho tới cái khác chờ các ngươi trước tiên đem chiến tranh bồi thường trả hết bàn lại đi tân mục lăng nói thái độ kiên quyết mà không thể nghi ngờ hắn đ i với này chút siêu cấp thế lực căn bản là không tin được đối phương nữ tu nghĩ cư như vậy gia nhập vào sượt chốt cái nào có như vậy tiện nghỉ chuyện vô luận như thế nào hắn đều được đầy đủ chú ý đến thanh diệu tiên tôn trừ nữ thái độ trừ phi này chút siêu cấp thế lực cai nguyện từ b ỏ tự thân độc lập tính hoàn toàn trở thành nữ tu liên minh lệ thuộc thế lực cho tới bình đẳng kết minh đã không có khả năng lại có như vậy cơ hội mây vị đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau a n ý quyết định hôm nay tới đây thôi việc này dù sao không phải chuyện nhỏ nghĩ một lần tiểu thương nghị thỏa đáng nhưng là không quá thực tế tốt nhất đối sách đương nhiên là sau khi trở về triệu tập tất cả đủ phân lượng đại năng đồng thời thảo luận hơn nữa ba mươi nhà siêu cấp thế lực muốn phối hợp lập trường cùng cùng tiên lùi như vậy mới có thể có đầy đủ phân lượng đến cùng nữ tu liên minh có kẻ mặc cả vu hoàng v ố t ve trong tay quân trượng nhìn một chút tần mục lăng trong con ngươi hiện ra vẻ cân nhắc lớn như vậy thái cổ vu giới nội bộ đương nhiên cũng không thiếu tướng mạo điên lệ tính tình đoan trang ưa thích vu tộc mỹ nhân nếu như tiên thiên hồng n ô n g tạo hóa thanh liên hóa hình thân không bài xích lời vu hoàng cảm giác được chính mình bên này cũng không thể nhàn g hẳn rỗi tần mục lăng bên người nếu như không có m ấ y cái chính mình người sau đó nghĩ cài đặt quan hệ cũng không tìm tới phương pháp tuy nói thái cổ vũ giới không tranh với lời tại đại đa số thời điểm đều là lo liệu tuyệt đối trung lập bo bo giữ mình thái độ nhưng là hiện tại nếu gặp phải tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n mà có cùng đối phương kéo vào quan hệ cơ hội vu hoàng cảm giác được vẫn không thể bỏ qua vì là vu giới trăm tỷ tỷ tộc nhân cân nhắc đều được nghị trăm phương ngàn g kế thử trên thử một lần tiểu sư đệ a ngươi sẽ không thật muốn để những siêu cấp kia thế lực bên trong nữ tu vào cửa chứ đợi đến thái huyên mà tôn bọn họ cáo từ ly khai phía sau s ắ t mặt thanh lệ ư u diễm hâm ngự đê quân một thanh nữ lấy tần m ộ t lăng ống tay áo thấp thỏm bất tán hỏi làm sao có thể chứ tần mục lăng lắc lắc đầu n à y chút siêu cấp thế lực nội bộ nước thật sự là quá sâu các loại thế lực phe phái đan sen chẳng chịt ngươi lửa ta gạt nội đấu đấu đ á liên tục trình diễn chính mình điên rồi mới có thể nghĩ cùng bọn họ dính l i ễ u quan hệ quá nhiều người mới chăn vào các nàng lại là mỗi người một ý tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nữ tu liên minh thuần t tí v y tính do đó gợi ra một loạt làm người đau đầu vấn đề giải quyết không lại như vậy dễ dàng nhưng là nếu như ngươi cố ý muốn tự tuyệt bọn họ không nhìn thấy hy vọng có thể hay không lại lần nữa cùng chúng ta trở mặt thành thù tân h h như nhưng những a n Tiên Tôn như mày nói, nàng nhưng là lại rõ ràng n Diệu lại đại quá bất mày là rõ vật thực kia chân thực đức hạnh, chính mục ì n từng cùng bọn họ đánh h họ chút trước kết c kia giao qua đã đạo, sau cùng đều không thế nào vui vẻ. Có thể, chuyện này Trung cùng Có không nào này vẫn thế thể, vẻ. lăng à là muốn thông qua một hồi hoặc mấy trận đại quy mô vớm. Mục qua quy quyết. thông trận chiến tranh để giải quyết. Đơn giản chính là khai chiến nữa thôi, không Tân thôi, hồi hoặc khai giải gì ghê đại có để l nói nếu chiến tranh không thể tránh khỏi cái tia cũng không cần phải trốn tránh lấy mình bây giờ tu vi đã không cần lại kiên g kỵ những thứ này tinh phạm t i ê n nữ nhữ mày nói chuyện này căn bản không che giấu nổi thời gian kéo được lâu tiểu sư đệ thân phận xóm muộn sẽ bị thượng giới tất cả thế lực được biết tiến tới chuyển tới hồn đồn hư không chỗ sâu một số cổ xưa đại thế giới bên trong đến lúc đó nàng không có tiếp tục nói hết bất quá các sư tỷ đều minh bạch ý của nàng nghĩ đến lúc đó tất nhiên sẽ có một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng c ư ờ n g địch từ h ồ n độn hư không nơi sâu xa tìm tới cửa hơn nữa còn là không dứt đến lúc đó nữ tu liên minh và toàn bộ thượng giới gặp phải áp lực đều đem lớn đến khó có thể tưởng tượng những đại thế giới kia bên trong siêu cấp thế lực cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý đối với tần mục lăng tất nhiên là không chừa thủ đoạn nào cướp đoạt trừ phi có thể tại về mặt thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối bằng không không có khả năng bỏ đi d i tâm của bọn hắn nếu như có thể đem cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ toàn bộ chiếm được là tốt rồi như vậy dù cho là một toàn bộ đại thế giới tư sĩ huynh lực xâm lân đều không làm gì được cho chúng ta thanh diệu tiên tôn lược có chút tiếc nuối nói tần mục lăng một chút suy nghĩ lại lấy thiên cơ bí pháp thôi diễn chốc lát nói sự tình cũng không phải là không có hy vọng chỉ cần tìm được những khác loại kia cho ẩn thân chúng ta t i ể u có thể mang chúng nó một lưới bắt hết đến lúc đó dạng gì thứ tốt đều sẽ biến thành chiến lợi phẩm của chúng ta tính phạm thiên nữ vẻ mặt hơi mừng như vậy t i ể u tốt nhất bất quá có thập nhị đô thiên thần sát đại trận và trần cùng hiện hữu hộ sơn đại trận tương hỗ là phối hợp vậy thật là đối mặt bất cứ kẻ địch nào cũng có thể làm được thành thạo điêu luyện ổn đứng ở thế bất bại đại cung chủ tử thị vẫn nhìn một chút tần mục lăng vẻ mặt trần chờ nói ra thủy nguyên tỉnh cung bên kia băng thiểm để quân các nàng đã phát tới mấy lần hỏi dò nghĩ để ngươi mau chóng đi qua đây ngươi cả nói xong một năm thay phiên một lần nhưng là nhân trận đại chiến này duyên cớ tần mục lăng đã tại vân m n g tiên cung bên này đợi thời gian hơn một năm cũng khó trách bên kia các sư tỷ có ý kiến cứ việc chuyện ra có nhân bất quá tại cùng tần mục lăng chuyện có liên quan đến trên các sư tỷ vô luận như thế nào đều rộng lượng không nổi tần mục lăng nói chuyện bên này còn chưa từng lắng lại chỉ ít được đợi đến bọn họ hoàn toàn lui binh sau này hay nói chứ ta sẽ cùng các sư tỷ giải thích chẳng qua tương lai bổ khuyết thêm khoảng thời gian này là được rồi quân đoàn viễn trinh đại doanh bên trong thái liên ma tôn trờ năm vị đại nhân vật sau khi trở về t i ê u không kịp chờ đợi triệu tập còn lại hai mươi lăm nhà siêu cấp thế lực người nói chuyện đồng thời cử hành hội nghị bí mật thương thảo làm sao cùng nữ tu liên minh sửa tốt đương nhiên trọng yếu hơn chính là đ ủ khoét nền tảng xuất phát từ loại loại cân nhắc vu hoàng cũng chưa từng ly khai mà là lựa chọn tham gia hội nghị bởi vậy trình diện siêu cấp thế lực biến thành ba mươi mốt nhà tại được biết nữ tu liên minh cao tầng đưa gia đình chiến điều kiện phía sau những đại nhân vật này nhất thời đều đổi giận chỉ là còn không chờ bọn hắn phát tác thái huyên ma tôn lại báo cho tần mục lăng thân phận thực sự lập tức để cho bọn họ đổi giận vì làm ừng dồn dập tỏ thái độ tiếp thu t một,、like、để để một vị thủy lam váy hoa phục phong thái thức tha mặt, mỹ nhân thận trọng cười có chút hẹp dải đôi mắt đẹp hơi nhau lại à đẳng chỉ cần có thể để tần mục lăng t h ả mãn tương lai con đường của chính mình đại nghiệp không phải ồn sao thái huyên ma tôn gọn s ọ n g nói lời tuy như vậy bất quá cái kia thần hoàng cung vốn là lấy xinh đẹp lệ sắc nghe danh ở thượng giới nghĩ muốn để tần mục lăng đập vào mắt các vị đạo hữu cũng đều được dùng nhiều chút tâm tư thủy nguyên tỉnh cung cùng thần hoàng cung đều thuộc về đạo môn một mạch phật vực tịnh thổ nhưng là trăm tỷ tỷ phật tu thánh địa còn có cái kia yêu hoàng quốc gia nhưng là thống lĩnh thượng giới hết thể yêu tộc bởi vậy đạo này nhà phật gia yêu tộc lệ sắc thần mục lăng bên người đều đã không thiếu thế nhưng thái liên ma tôn cảm rất được chỉ luận lấy lỏng hầu hạ nam tử bản lĩnh ta ma đạo nhất mạch nữ tu mới thật sự là số một tuyệt không thua ở cái kia thần hoàng cung nữ tu tiêu liên h man thần nhất mạch lệ sắc đều nhiều có không kịp vì lẽ đó lần này chính mình tuyệt đối phải dụng tâm làm thỏa đáng việc này đem mấy nhà kia đều làm hạ thấp đi sắc u huyết liên n ư ơ n g n ư ơ n g lúc này đồng dạng đang suy nghĩ u minh quỷ giới đồng dạng không thiếu khinh u đời lệ sắc sở trường về quỷ tu chỉ đạo mỹ nhân đừng có phong tình chắc hẳn tân m ộ t lăng sẽ cảm thấy hứng thú hơn cũng khó nói nhưng vào lúc này một vị ma đạo tổ đình cao tầng trưởng lao trải qua khẩn cấp thông báo sau vội vã vọt vào bí điện bên trong vẻ mặt khó nén kinh hoàng sốt ruột đi tới thái viên ma tôn bên người thấp giọng bờ báo trường giáo đại sự không được phe ta hậu cần tổng căn cứ còn có d á n g lâm thái hư tỉnh không hai giới tiếp dẫn đại trận bị cái kêu bảy k h á c loại chiếm lĩnh lưu thủ lực lượng đều đã bị chúng nó đánh g i ế t t h ô n p h ệ thái huyên ma tôn như bị xét đánh đứng bật dậy khó có thể tin hỏi ngươi nói cái gì mặc nguyên tử chúng nó lại dám giết người của chúng ta chúng nó là nghĩ bị diện t ộ c sao trường lão biểu hiện cay đắng xác thực như vậy lưu thủ căn cứ hậu cần tu sĩ đều đã bị chúng nó giết chết chỉ có l ắ c đ ắ c mấy người may mắn trốn thoát hiện tại chúng nó đã trở về thượng giới cũng phá hủy hai giới tiếp dẫn đại trận vì lẽ đó chúng ta trong thời gian ngắn s ợ là trở về không được bí điện bên trong bầu không khí đột nhiên biên được khẩn trường có đại năng im lặng không lên tiếng vận dụng tiên cơ bí pháp thôi diễn c ắ t hung hòa phúc phản hồi trở về kết quả hết sức không lạc quan tô lý đại bành vỗ một cái bản án sắc mặt tái xanh măng nói chúng nó nhất định là muốn đi công kích của chúng ta sơn môn trọng địa tàn sát trăm tỷ tỷ môn nhân đệ tử lấy thành tựu i chúng nó tự thân đơn giản là v ô liêm si vũ hoàng lắc đầu than thở bản tọa đã sớm nói này chút khác loại là căn bản không dựa dẫm được hợp tác với chúng không khác nào tranh ăn với hổ chỉ sợ lúc này chúng nó đã ở thượng giới đại khai sát giới chứ tất cả đại nhân vật sắc mặt đều là cực kỳ khó coi Không hẹn mà cùng mà đối với thái huyên ma tôn trận mắt nhìn, thượng mắt biểu ớ hiện cay đắng nhưng là hai giới tiếp dẫn đại trận bị hủy chúng ta hiện tại muốn trở về cũng không thể được rồi trừ phi là tai kiến một tòa mới đại trận hay hoặc là mượn dùng nữ tu liên minh cũng không biết các nàng có thể hay không n h ả ra dành cho chúng ta thuận tiện mới xây hai giới tiếp dẫn đại trận cần thời gian có thể không ngắn hơn nữa cực phí chắc trở nhất định là đ ổ i không kịp. thế nhưng mượn dùng nữ tu liên minh sợ là các nàng tuyệt đối không thể đáp ứng dù sao bỏ mặc như vậy nhiều đỉnh cấp lớn có thể đi vào nhà mình hạt nhân trọng địa vạn nhất những người này lên lòng xấu xa nghị muốn nhân cơ hội làm loạn hậu quả tuyệt đối là thai nạn tính ai cũng không dám mạo nguy hiểm như vậy vô tâm đạo quân cao mày suy nghĩ một trận ánh mắt nhìn về phía vu hoàng khách khí hỏi đạo hữu không biết ngươi có hay không có thích hợp biện pháp giải quyết mong rằng vui lòng chỉ giáo vu hoàng khẽ vất vả chúng ta thái cổ vu giới ở giới này có một chỗ cứ điểm bí mật bên trong xây dựng hai giới tiếp dẫn đại trận bây giờ chuyện gấp phải t o n g quyền bản tọa có thể mang chỗ này cống hiến ra đến bất quá này đền bù sao thái huyên ma tôn lúc này tỏ thái độ chỉ cần vượt qua này sóng cửa hải khó bản tọa cho phép ngươi gấp mười lần lợi ích đền bù hơn nữa ma đạo tổ đ ỉ n h xem như là thiếu nợ ngươi thái cổ vu giới một cái lớn ân tình thích hợp thời điểm định có báo lại làm sao còn lại đại nhân vật nhóm cũng dồn dập mở miệm cho phép ra không rẻ lợi ích báo lại. bây giờ chuyện quá khẩn cấp chính mình cơ nghiệp nguy tại sáng chiều tối đã không cho cho bọn họ trả giá vu hoàng hài lòng gật gật đầu đã như vậy cái kia liền nói rõ Thưa giới, ma đạo tổ trọng tử chờ một đám tiên tiên hôn thần trong mặt trong tợn khát máu khí thức. Thân tồn tại, cái kia trong tay thể tanh. Giết định chờ hôn hư không, lạnh khí hôn hư không sinh mạnh không dính khó chóc hủy ma ma ra xa kia giới, nguyên đứng giữ cùng điện. nơi cái diện môn Mặc đám máu mẽ máu đạo độn độn đàn đo leo sơn bên bản sâu có lấy lộ ở vẻ là là mạc nguyên tử lạnh lùng nói mau mau công phá nơi này đem bên trong sinh linh toàn bộ luyện hóa cắn vứt mất sau đó sẽ đi ăn được một nhà cho tới những ngoại vi kia lãnh địa tạm thời không cần phải để ý đến một nhà siêu cấp thế lực tinh hoa nhất gia sản tự nhiên là ở vào sơn môn trọng đ ị a y ê u chất nhất tài nguyên thiên phú xuất sắc nhất môn nhân đệ tử là tối trọng yếu cơ mật đều là thu xếp ở tại đây vì lẽ đó mạc nguyên tử quyết đoán không có bất cứ vấn đề gì t r u n g quanh tiên t i ê n hỗn độn thần ma nhóm cùng kêu lên nắp phải trong t r ớ c mắt trong thiên đ i ệ phong vân m ã n liệt nhận nguyện không ánh sáng sáu cây đều thiên thần sát đại trận trận kỳ lấy ra xa xa vây sơn m chương bốn trăm sáu mươi chín thủy nguyên tinh c u n g chi chủ rốt cục chịu trở về nhận lấy cái chết sao vẹn vẹn một ngày phía sau ba mươi nhà siêu cấp thế lực tạo thành liên hợp quân đoàn viễn trinh t ự u lòng như lửa đốt rút quân không rút lui không được nhà mình căn cơ trọng địa đang bị cái kêu bảy tiên thiên hỗn độn thần ma thỏa thích tàn phá gieo vạn mỗi kéo một khắc trước t ự u không biết sẽ có bao nhiêu môn nhân đệ tử thảm bị tàn sát cho tới nữ tu liên minh bên này bọn họ tạm thời là không để ý tới dù sao cũng phải trước tiên bảo vệ nhà mình cơ nghiệp không mất sau đó mới có tiền vốn cân nhắc bên sự tỉnh vân n ộ n g tiên cung tổng đ ả n trưởng giáo trí tôn động phủ bên trong như g như, nhìn nhìn như, như bây giờ rút lui được không chút nào kéo bùn mang nước đều có chút không giống như là bọn họ nhất quán tác phong tần mục lăng vẻ mặt dừng dừng một chút cũng không kỳ quái bởi vì những k h á c loại kia đã bắt đầu ở thượng giới gây sóng gió đại khai sát giới không nhanh đi về tiếp viện cơ nghiệp của bọn họ chỉ sợ đều không t h ủ được dĩ nhiên là duyên cớ như vậy sao chứ nữ vẻ mặt khó nén kinh ngạc bất quá nghĩ đến tần mục lăng tại thiên cơ thuật số lĩnh vực trình độ đúng là không nghĩ ngờ hắn cho ra kết luận chỉ là có chút cảm khái mà thôi thanh diệu tiên tôn nhữ mày nói này chỉ có thể trách bọn hắn lúc trước cùng những k h á c loại kia cùng một ruộp thông đồng làm vậy hiện tại chúng nó tổn thất nặng nề nhưng không thu hoạch được tài tự nhiên sẽ nghĩ trở mặt từ đã từng minh hữu trên người t cái gọi là d ẫ nếu, nói nói, nếu như bọn họ không thể mau chóng càn quét cái kia bảy khắc loại chẳng phải là di họa vô cùng thanh diệu tiên tôn trầm ngâm nói ra xác thực không thể tin không để ý cho nên phải mau mau tới h chúng thượng ô n g g báo ta ở i lưu l thủ ự cái lượng tăng mạnh để phòng, tất cả môn nhân tất tử tạm t h đề đệ cả khác đạo thống thế lực vậy thì không có quan hệ gì với hắn đại cung chủ tử th vẫn đứng dậy kéo tần mục lăng x ả o thiếu yên n h i n nói hiện tại tạm thời không có chiến sự n g ư ơ i n ê n tiếp tục đi tu l ầ n chứ thừa dịp các nàng vẫn chưa đến nhanh đi bồi các sư tỷ đình chiến phía sau thủy nguyên tỉnh cung bên kia băng thềm đế quân và yêu hoàng lệnh hồ tuyết lam chắc chắn sẽ không chờ đợi thêm nữa tất nhiên muốn ngay đầu tiên lại đây tiếp tần mục lăng vì lẽ đó đại cùng chủ tử thi v ẫ n mới như vậy nói tần mục lăng cười cười được rồi bất quá phòng chừng không có mấy ngày các nàng chẳng mấy chốc sẽ lại đây các sư tỷ người quan tâm nhất chính là mình sao lại quên tất nhiên là ngay lập tức tới đón mình trở về nhiều một ngày tính một ngày đi dù sao cũng có thời gian gia tốc trợ pháp hâm ngữ đế q u â n nói đứng dậy ôm hắn ly khai đậu phủ về tới bị nạn hư không thần đỉnh bên trong tầm cung nội đ i ệ n bên trong chờ đợi đã lâu lưu ảnh tử hy lưu ảnh thanh huyền phượng ca thiên hạ hoa hy cẩm hoàn diệu hâm p h ậ t chủ c h ứ nữ đều ra đón trong lúc nhất thời oanh sai hoàn v á y áo di chuyển thúy lưu đan yếu ớt mùi thơm cơ thể tràn ngập ra tiểu sư đệ sư tỷ ta khoảng cách tam thi quý nhất cảnh giới đã không xa ngươi cần phải giúp người ta mau chóng đạt được ớt muốn trang phục hoa phục trói lọi lưu ảnh tử hy nằm ở tầng mục lăng thời gian này đối với sinh đôi thánh nữ tỷ mội cũng đã là chém ra thiện nghiệm hóa thân thâm niên c h u ẩ n thánh đê quân bây giờ không chỉ có tam thi hóa thân đã hoàn thiện khoảng cách tam thi quý nhất cảnh giới đã gần tại chậm tước theo tần mục lăng tu vi cảnh giới càng ngày càng tinh tiến sư tỷ các sư mội tu vi tốc độ tăng lên cũng là nước lên thì thuyền lên đến hiện tại hoàn toàn chém ra tam thi hóa thân đại năng đã là càng ngày càng nhiều tiêu liên đã từng tu vi thấp nhất b ạ c h quân ngữ bây giờ đều đã mỏ tới chém ra tam thi hóa thân ngưỡng cửa đương nhiên cái này cùng nàng càng nhận tần mục lăng sùng ái chiếm được càng nhiều hơn linh cơ đạo vận cách không rời quan hệ tiêu liên chỉ là thân phận đầy tớ lan kinh Giao, lan mai thanh phong chữ nữ hiện tại cũng đã là chém ra ác nghiệm hóa thân chuẩn thánh để quân tu vi tần mục lăng cười đồng ý chung quanh sư tỷ các sư mội nhất thời đồng dạng theo n ào yêu kiểu lời nói mềm rộng oanh oanh nhân hiến bất quá lần này tư luyện không thể kéo dài mấy ngày t i ể u tuyên bố kết thúc bởi vì băng t h i ể m đế quân cùng thập v ị thiên hồ dắt tay nhau mà đến đã tại tông môn nghị sự điện trở ở trong cùng theo lại đây còn có đông phương chỉ hàm băng hoàng đ ệ quân dạ t n h lan và lệnh hồ thanh nhã chữ nữ đều chưa từng rơi xuống tiểu sư đệ chúng ta lần này trở về đi tỉ mi trang điểm qua băng t h i ể m đế quân lệ nhan kiểu diệm mấn dọn da quang trắng hớt tuyết xinh đẹp như xà cánh tay ngọc ôm một cái tần mộc lăng bà vai lại quay mặt sang đối với thanh diệu tiên tôn chư nữ nói tiểu sư đệ lần này tại các ngươi nơi này đợi thời gian hai năm vì lẽ đó để cho công bằng tiếp theo hắn cũng muốn tại thủy nguyên tỉnh cung ở đủ hai năm mới được các ngươi cũng không thể làm trái ướp định thanh diệu tiên tôn cao mày nói có thể đây là bởi vì chống đ ỡ t h ư ợ n g giới thế lực xâm lấn đưa đến cũng không phải là chúng ta cố ý phá hoại quy củ các ngươi dáng dấp như vậy lệnh hồ tuyết lam gọn sóng nói không còn xuất phát từ dạng gì lý do tiểu sư đệ tại các ngơi này tóm lại là sự thực chứ tiếp theo để hắn đi bên kia ở thời gian hai năm yêu cầu này cũng không tính quá đáng a tiểu sư đ ệ ngươi cảm thấy thế nào tân mục lăng cười nói được thôi hai năm tựu hai năm t i ể u quyết định như vậy tốt rồi cùng nữ tu liên minh bên này so ra thủy nguyên tinh cùng cùng yêu hoàng quốc g i a thực lực tổng hợp trung quy vẫn là kém điểm vì lẽ đó chăm sóc các nàng một ít là phải gặp tân mục lăng đã nhả ra thanh diệu tiên tôn trừ nữ cũng không tốt lại ra lời nói phản đối chỉ có thể lôi kéo hắn ôn nôn nhuận ngữ dặn bảo một phen sau đó hộ tống hắn rời đi tông môn tổng đàn một đường không nói chuyện bị ngạn hư không thần đỉnh vài lần t u ấ n gì, liền thuận lợi đến thủy nguyên t i n h cung đạo trường cung vân mộng thiên cung tổng đàn một dạng nơi này hư không cự lục đồng dạng đã là chu vi trăm tỷ tỷ bên trong thể lượng quy mô hơn nữa tần mục lăng không có ở đây này trong thời gian hai năm mới hộ sơn đại trận đã mắc xây dựng hoạt công các hạng chỉ tiêu đều không thua ở vân mộng thiên cung bên kia tiểu sư đệ à, ngươi mới đạo trường đã xây dựng tốt hơn nữa tỷ tỷ tự mình làm ngươi tuyển chọn ba mươi triệu tuyển sắc nữ tiên đều đã trong đạo trường ở lại sau đó phụ trách chăm sóc ngươi sinh hoạt hàng ngày ngươi rảnh rỗi phải đi nhìn nàng một cái nhóm đi tuyệt đối có thể ngươi hài lòng. ngây thơ thanh thuần lệnh hồ thanh nhã nói cười yêu kiểu nói này thời gian hai năm các nàng có thể không có nhàn dôi đem yêu hoàng trong quốc gia xuất sắc nhất đám kia nữ tiên toàn bộ vơ vét hết sạch sau đó đều an bài tới nơi này h ừ m sư tôn cũng an bài cho ngươi ba mươi triệu tuyệt sắc nữ tiên làm nha hoàn thị nữ các chủng loại hình phong cách mỹ nhân đều có tiểu sư đệ ngươi sau đó có thể đừng c ố phụ các nàng băng thiểm đế quân đồng dạng không cam lòng yếu thế nói hiện tại nhưng phạm là dính đến tần mục l ă n g sự tình đều là do yêu hoàng tỷ bội cùng băng thiểm đế quân các nàng tự mình xử lý hơn nữa mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới tận tiện tận mỹ tuyệt không có thể làm cho đối phương cho hạ thấp xuống. Được đâm đâm ngươi. sư như cho các Mục các rồi, dài, khó thở phân ám Tần Lăng tỉ vậy c a o thấp, c ũ n g không sợ đem chính mình cho sợ đem m ệ thiệp n ọ c còn đích thân g ú p phi.、Cần、phải hắn như thế、à? Thượng h trọn Cần biên ngươi giới i cố, các à? n cũng đã biết chứ. Nghĩ Tần Lăng nói tại biết một t cái, i chứ. Mục đã ế nếu như những khác loại kia uy hiếp uy khác kia loại đế n lánh địa của chúng ta, lưu thủ lực lượng có ủ thủ a ta, chúng lực c lượng lưu thể đối với trả cho h đối với c ú nói g n sao? Văn t h ể m Đế con nói, vấn đề này không lớn có sư tôn tự mình vào chân chúng nó không đến thì thôi nếu như lên vậy cũng không cần sống sót trở lại lệnh hồ tuyết lam nhưng là nói yêu hoàng quốc gia lãnh địa khoảng cách những siêu cấp kia thế lực đều tương đối xa xôi tạm thời ứng nên không có chuyện gì đương nhiên chúng nó thật sự dám qua đến gây sự ta tự nhiên sẽ đích thân về đi thu thập chúng nó là như vậy thì tốt tần mục lăng thoáng n u ô n g xuống tâm nhưng còn sót lại kia tiên thiên hỗn độn thần ma bên trong không thiếu tương đương với tam thi quy nhất cảnh giới hàng đầu đại năng tuy nói ở trước mặt mình chỉ có thể coi là g ã yếu nhưng đối với cái khác siêu cấp thế lực mà nói đó chính là không hơn không kém ác n g ộ n tại chư vị các sư tỷ chen chúc cùng đi hạ tần mục lăng dò xét chính mình mới đạo trường Chu vi hơn trăm triệu dặm khu vực thuộc về hư không cự lục trên linh khí linh mạch nhất đổi r à o tài nguyên phỉ nhiều nhất đ o ặ n đường phong cảnh như tranh vẽ sơn thủy trong đó khắp n ơ i đều là tỉ m ỹ xây dựng x á o đoạt thiên công cung điện lâm viên ly cung b i ệ n tuyển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tòa tỉnh xảo xinh đẹp trôi nổi ngọn núi tự giữa không trung nhẹ nhàng xẹt qua phía trên đồng d ạ n g có đỉnh đài lộ các tình c ờ có thể thấy được người mặc trong suốt lửa mỏng t u y ệ t sắc mỹ nhân chân thành đi qua nhận dưới đất rất nhiều siêu phẩm linh mạch linh tuyển kéo dài tầm ủ vừa có trận pháp cấm chế ra trì nơi này từng cọn cây ngọn cỏ đều đã có thành cựu tiêu liền đều hiện ra mỹ ngọc giống như nhu nhuận ánh sáng lộng lẫy nhớ tới chính mình nhớ mai không quên thập nhị đô thiên thần sát đại trận t r ậ n kỳ tần mục lăng nói sư tỷ chúng ta đi vào nói chuyện đi tiện thể có cọc chuyện t h ẩ n cấp được thương lượng với mọi người thỏa đáng băng thiềm đế quân có chút kinh ngạc gật đầu nói cái k i a t ố t chúng ta đi động phủ mật thất bên trong từ từ nói chốc lát phía sau ở vào động phủ chỗ sâu bí điện bên trong tần mục lăng lấy ra một cây đều thiên thần sát đại trận trợ kỳ hướng các sư tỷ kể rõ sự tình mật mượn này bộ thái cổ sát trận xác thực không đơn giản đây thập vi thiên hồ nhẹ khẽ vớt vớt cái này trợt kỳ trong thần sắc khó nén chấn động có liên quan này bộ trọng khí hiện hách h u n g dành tại hôn đ ộ n hư không nơi sâu xa cũng là chuyển lưu đã lâu đáng tiếc sớm tại rất nhiều cái lượng kiếp trước nàng h i ự u đã theo cái kia cổ xưa đại thế giới tịch diệt mà cùng nhau thất truyền không nghĩ tới cái kia bảy tiên thiên hôn đ ộ n thần ma lại đưa nàng tìm đi ra cũng hao phí khó có thể tưởng tượng thiên tài địa b ả o và trăm tỷ tỷ sinh linh huyết nục hồn phách để khôi phục như lúc ban đầu chỉ bất quá chúng nó không nghĩ tới đầu một hồi đem này bộ trọng khí lấy ra sử dụng chính là vì đối phó tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên hóa hình th k ế tần quả nhân nghiêm trọng đánh giá thấp giá t mục lăng nói trước đây xuất phát từ an toàn cân nhắc chính mình vẫn luôn là chờ tại thái hư tinh không từ trước đến nay đều chưa từng đi qua thượng giới du lịch bất quá bây giờ vì này bộ chức này chưa có báu vật có lẽ được cân nhắc ngoại lệ một lần lệnh hồ tuyết lam hơi trầm âm nay bộ trận kỳ xác thực không thể lưu trong tay chúng hoặc có lẽ là không thể để bất kỳ thế lực bên ngoài đạt được nàng vì lẽ đó việc này thế tại nhất định làm chỉ bất quá băng thiểm để quân ánh mắt l ó y lên dĩ nhiên minh bạch vị này yêu hoàng ý tứ thượng giới những siêu cấp kia thế lực t u không có một cái tình tâm nếu như có thể mượn cái kia bảy tiên thiên hỗn độn thần m a tay cho bọn họ nhiều chế tạo một ít tổn thất thậm chí là đưa bọn họ đánh được nửa chết nửa sống đối với nữ tu liên minh tuyệt đối là hữu ích vô hại kết quả bằng không tương lai bọn họ vì làm hưu đồ tần mục lăng trên người rất nhiều chỗ tốt khẳng định muốn không dứt làm yêu trình được hắn cùng các sư tỷ phiền muộn không thôi nếu như tâm loan thủ l ạ t một ít thẳng thắn đem này ba mươi nhà siêu cấp thế lực toàn bộ tàn sát một cái đều không lưu đối với nữ tu liên minh bên này mới là có lợi nhất kết quả chỉ là chuyện như vậy cũng là nghĩ nghĩ mà thôi trên thực tế không có khả năng lắm làm được bọn họ dù cho đánh không nổi nữ tu liên minh cuốn gia sản chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có nếu bị dồn vào đường c ụ a chính bọn họ cùng hôn độn hư không chỗ sâu những cổ xưa kia đại thế giới dựng lên quan hệ đem tần m ộ t lăng tin tức tiết lộ ra ngoài sau này thượng giới cùng thái hư tình không nhất định là mãi mãi không có yên tính này cũng bị ngoại địch không dứt tìm tới cửa hai người cân nhắc bên giới lệnh vẫn hồ thanh nhã hỏi chuyện như vậy không có cách nào kéo dài nhất định phải được ngay đầu tiên quyết định bằng không lại kéo trên một ít ngày tháng để cái khác thế lực hoặc đại năng được tiện nghỉ xử lý t i ể u phiền phái hơn hừ vậy thì lên đường đi lệnh hồ tuyết lam nhìn băng tiềm đế quân nhìn một chút gật đầu nói tần mục lăng khó được có hướng các nàng đề yêu cầu thời điểm thế nào đều được đem chuyện này mau chóng làm xong băng t i ề m đế quân lực có chút tiết lối vốn còn muốn để tiểu sư đệ trước tiên đi gặp một chút những sư tỷ kia các sư m g ộ i lại nói hiện tại chỉ có thể hướng phía sau đây đương nhiên chuyện này xác thực càng quan trọng một ít lại nói nàng cũng muốn kiến thức một cái hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận là Huy năng b ự c nào chốc lát phía sau tần mục lăng cùng các sư tỷ đã đứng ở hai giới tiếp dẫn trước đại trận cùng đi theo còn có mấy lấy ngàn vạn kế cao dài nữ tiên các trưởng lão lệ làm kiểm tra không có sai sót liền xe nhẹ chạy đường quen đánh ra linh quyết thuận lợi khởi động đại trận xuất phát từ lý do ổ thỏa lệnh hồ thanh nhã cùng dạ tinh lan truyền n t tống quá trình rất là thuận lợi cảm giác chỉ là trong nháy mắt công phu tần mục lăng tầm nhìn cảm giác tự khôi phục bình thường dĩ nhiên thân nơi một tòa đặc biệt hùng vĩ hoa lệ trong địa phủ nơi này là thái huyền thanh vi thiên thủy nguyên tinh cung ở thượng giới căn cơ trọng địa huyền hát xác minh mông vòm trời bên trên h ạ hạo đáng đáng tử vân kéo dài trăm tỷ tỷ bên trong tường quang chiếu khắp rộng lớn không cực lớn thỉnh thoảng sẽ có miệng bắt lớn nhỏ kim tử liên hoa bay bay là tạ đánh toàn đây từ phía chân trời bay xuống mơ hồ có tự nhiên rượu âm quanh quẩn tại thần hồn nơi sâu xa tần mục lăng tại các sư tỷ cùng đi hạ đi ra cung điện lấy hắn tu vi bây giờ rất dễ dàng là có thể cảm ứng được tại vùng thế giới này hạch tâm khu vực đại đạo khí vận hội tụ thiên địa tạo hóa linh cơ chung nơi l ặ n g lặng mà đứng sừng sững một tòa nhìn thấy được bình thường không có gì lạ tràn ngập cổ điện tăng thương khí tức đạo quan không cần đoán tự biết đó là thủy nguyên tinh cung chi chủ tiềm tu tiểu sư đệ hay là trước đi ít kiến sư tô chứ bang tiểm đế quân đỡ lấy vai hắn vai nói trước đây tại thái hư tỉnh không thời gian tự không cần phải nói bây giờ nếu đã tới thượng giới khẳng định được đi gặp một lần thủy nguyên tỉnh c u n g chỉ chủ mới là chính lý tần mục lăng vẻ mặt có chút thấp thỏm chần trừ ế t kiến là phải chỉ b ấ t quá cảm giác vẫn là có chút nói thực tế hắn hiện tại quả thật có chút sợ gặp được vị này cứ việc đối phương đã đại đ ộ biểu thị chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là nữ nhân hứa hẹn mà n g h e một chút tự tốt nghiêm túc ngươi tự thua băng t h i ể m đế quân có chút buồn cười ngươi sợ cái gì tình lửa ờ ca sư tôn người quan tâm nhất chính là ngươi nhiều năm như vậy không gặp nàng nhưng là rất nhớ nhung ngươi thì sao được rồi cái kia liền đi gặp tần mục lăng thở dài Minh bạch này một này bạch lệnh ầ n không tránh liền là l thoát, hồ tuyết lam tỷ một t bội bộ đều đi đi. là cố nét cười n giả vờ khó xử nói nàng dù sao cũng là ngươi chính quy sư tôn quản giáo trừng trị ngươi là chuyện đương nhiên vừa rồi tự liền sư tỷ ta cũng không dễ nói chuyện đây t ầ liền băng thiểm đế quân kéo lại tần mục lăng cùng đi đông phương chỉ hàm giả tinh lan băng hoàng đế quân chứ nữ một khối điều động đột quang đi tới giữa thiên địa tòa k i ế không đáng chú ý đạo quan trước băng thiểm đế quân lôi kéo tần mục lăng túi người hạ bái vẻ mặt kính cẩn bờ báo sư tôn đệ tử mang theo tiểu sư đệ đã trở về mấy hơi thở phía sau đạo quan bản thể đại phong q u a n minh vô lượng xanh tím mây khói quần c u ộ n b ú c lên vòng trời bên trên trời quang mây tạnh mưa ánh sáng dâng lên cảnh sát trắng lệ thủy nguyên tinh cung chi chủ m ở mỹ uy nghiêm tựa như ảo mộng tiếng nói xa xôi vang lên cái tên nhà ngươi rốt cục không tiếc đã trở về a muốn tốt làm sao nhận lấy cái chết sao tần mục lăng chương bốn trăm bảy mươi nhu nhiên tiên tôn tiểu sư đệ xin dừng bước ta tự biết căn bản không như thế dễ dàng quá quan nghe được thủy nguyên tinh cung chi chủ gần như trần trụi uy hiếp tần mục lăng một bộ đúng như dự đoán biểu tình bất quá hắn cũng không làm sao sợ sệt đàng hoàng nói ta như bây giờ tử sợ là muốn chết cũng khó khăn sư tôn ngươi nói nên làm sao bây giờ băng thiểm đế quân đoán trách chừng mắt nhìn tần mục lăng nhìn một chút t h ấ p giọng nói tiểu sư đệ không cho đối với sư tôn vô lễ tần mục lăng mí mí môi ánh mắt nhìn về phía lệnh hồ tuyết lam hắn mình quả thật không biết nên làm sao đối mặt vị này thủy nguyên tinh cung chi chủ bao nhiêu vạn năm không gặp cảm tình giữa nhau đã sớm không như năm đó huống hồ thân hồn của mình hay là đến từ một cái khác thời không chỉ là may mắn chuyển sinh đến tiên thiên hồng mông linh t r ù bên trong mới có nàng hóa hình làm người cơ hội vì lẽ đó hiện tại mặc dù tần mục lăng biết thủy nguyên tinh cung chi chủ năm đó đối với chính mình to lớn trả giá nhưng l à như cụ không biết nên lấy như thế nào thái độ đối đãi nàng càng thích hợp sư tỷ sư tôn mẫu thân hay là đạo lữ cựu giống nàng bản thân bên người vị này yêu hoàng bệ hạ một dạng dù sao cũng hiện tại tần mục lăng chính là cảm giác được đồ lớn chỉ có thể để lệnh hồ tuyết lam ra mặt điều đỉnh dù sao chỉ có nàng mới là nhất hiểu rõ thủy nguyên tinh cung chi chủ lệnh hồ tuyết lam cười c ậ t mọi mọi ngươi t ự đ ư n g dọa dọa hẳn đi rất không dễ dàng gặp lại cao hứng còn không kịp đây nói nàng nặn nặn tần mục lăng tay ngươi cùng các sư tỷ trước tiên ly khai đi chúng ta muốn nói điểm vốn riêng lời tần m ụ c lăng thở phào nhẹ nhõm lúc này đồng ý sau đó cùng các sư tỷ lại lần nữa hành lễ xoay người đã rời xa đạo quan cho tới tiếp đó sẽ phát sinh cái gì tỷ m ụ c lăng t i ể u không lo lắng này một đôi bạn thân bất luận thế nào đều không có khả năng lắm tại chỗ đánh nhau tiểu sư đệ sư tỷ mang ngươi chung quanh đi dạo đi băng thềm đế quân nói với tần m ụ c lăng hán tự không không cho phép lý từ các sư tỷ bội theo bắt đầu du lịch thái huyền thanh vi thiên thái huyền thanh vi thiên rộng lớn mênh mông nhưng cũng không phải là thượng giới địa bàn mà là tần ừ t h ủ g n t mục n g chủ lam nói,、so、nói chém ra tam thi hóa thân phía sau kế tiếp là tam thi quý nhất cảnh giới nhưng cái cảnh giới này lĩnh ngộ cùng tích lũy rất là trọng yếu dù cho chỉ là cao hơn một bậc cụ thể biểu hiện ra thực tế sức chiến đấu đều có khả năng là trời đất cách biệt có ông có có dung nguyện lệ băng hoàng đệ quân ôn như nói cái nhìn của ngươi không sai bất quá sư tôn tại cảnh giới này trên đã dừng lại rất nhiều năm hơn nữa nàng hiện tại trạng thái cũng không ổn định vì là bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thể quanh năm trở tại trong đạo quân này ngủ say không có thể tùy ý đi ra vùng thế giới này nguyên bản các sư tỷ đều rất là lo lắng bất quá tự từ tiểu sư đệ trở về sau thủy nguyên tinh c u n g chi chủ chiếm được hắn viên kia chuẩn thánh đế quân cảnh giới hạt sen tình huống đã chuyển biến tốt không ít khoảng cách một lần nữa xuất q u a n cũng chỉ là một vấn đề thời gian tần mục lăng nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ giúp sư phụ tương lai cần phải cũng có thể giúp nàng leo lên thánh nhân vị trí đi băng t h i ể m đế quân ôm hắn thân thân hài lòng cười đương nhiên chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được các sư tỷ cũng đều trông cậy vào ngươi đây có tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh liêm hoặc có lẽ là sáng thế thanh niên trợ lực chứng đạo hôn nguyên hy vọng đã gần tại trong nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước đúng rồi hôn nguyên thánh nhân phía sau còn có cảnh giới mới sao tần mục lăng đột nhiên hỏi băng t h i ể m đế quân v ẹ mặt hơi r u n n ữ khí không quá chắc chắn hẳn là có chứ năm đó ta từng nghe sư tôn nói không tỉ mỉ đề cập tới lời miệng cho tới tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm có lẽ tương lai ngươi có thể trực tiếp đi hỏi sư tôn đối với tỷ tỷ triệu tu sĩ mà nói hôn nguyên thánh nhân trí tôn chính là suốt đời trí cao theo đuổi l i ê n bước đi này đều khó mà đ ộ n trạng phía sau cảnh giới càng cao hơn tự nhiên là hoa trong gương trắng trong nước nghĩ nhiều cũng là vô ích bất quá lấy tần mục lăng siêu nhiên thân phận tương lai tất nhiên sẽ chứng đạo hôn nguyên đặc thù tồn tại quan tâm phương diện này tin tức là chuyện đương nhiên băng thiểm đế quân dẫn tiểu sư đệ không có đi dạo bao lâu một đạo mỹ lệ độn quang lạc n yên sẹt qua phía chân trời yêu hoàng lệnh hồ tuyết lam đã tìm tới vẻ mặt như thường nói tiểu sư đệ việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại đuổi theo tìm cái kêu bảy k h á c loại chứ lần này tới thượng giới chính là vì truy sát cái kêu bảy tiên thiên hỗn độn thần m a đoạt về còn dư lại đều thiên thần sát đại trận trận kỳ tự nhiên chỉ hoan không được tần mục lăng nhìn nàng một cái hỏi sư tôn bên đó như thế nào ngươi cùng nàng đảm luận được như thế nào lệnh hồ tuyết lam màu vàng trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vệ thần bí ý cười hiện tại không tiện nói cho ngươi chờ xong xuôi sự tình trở về để nàng cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ đi ngươi còn được cùng nàng tu luyện trợ giúp nàng sớm ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh cao đây tần mục lăng sắc mặt lại biến nói tới nói lui ngươi lai、like、cửa hải này hay là không qua đi tỉ tỉ ngươi t i ể u đừng dọa dọa tiểu sư đ ệ rồi bên cạnh thanh thuần ngây thơ điện lệ đứng đầu lệnh hồ thanh nhã liếc nàng một cái đối với tần mục lăng cười giải thích nói nàng căn bản cũng không có giận ngươi lần này cùng nàng tu luyện cũng là nghiêm trình tu luyện cự giống ngươi cùng chúng ta tu luyện thời gian không có quan hệ gì rồi không cần lo lắng được rồi tần mục lăng này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm lấy ra một viên đầu người lớn nhỏ t ỉ n h xào hoa lệ ngọc bên lờ văn gương đồng cái này cũng là một cái thiên cơ thuật số lĩnh vực tiên thiên hồng mông trí bảo nắm giữ bốn mươi ba trọng tiên thiên hồng mông bảo triện cấm chế trước đây từ ưu ảnh đại thế giới trong di tích có được cơ duyên hắn hướng về trên gương đồng giọt một giọt dòng máu của chính mình tính diện trong phút chốc khẽ run lên t ả n g lớn ánh vàng từ khí tự trong gương bốc hơi mà lên liền xung quanh những tu vi kia vẫn còn thấp sư mỗi nhóm đều có thể cảm ứng được trong còi u minh t i ê n cơ pháp tắc nghỉ quỹ có bị xúc động mười mây hơi thở phía sau tần mục lăng đã có kết quả vẻ mặt nghiêm túc nói với các sư thị này b ở y khác loại đã giết hết ma đạo tổ đình sơn môn trọng địa còn có khác bảy nhà siêu cấp thế lực cũng không có thể may mắn thoát khỏi trước mắt chúng nó chính đang tấn công vạn tượng thiên cung sơn môn trọng địa chúng ta mau chóng tới chỉ việc đi lệnh hồ tuyết lam có chút bất ngờ động tác của bọn nó nhanh như vậy sao ta nhớ được những siêu cấp kia thế lực liên hợp quân đoàn viễn trinh chủ lực đã đúng lúc chạy về chẳng lẽ đều bị chúng nó giết sạch rồi tần mục lăng lắc lắc đầu cái này đúng là không có bất quá chúng nó tốc độ tấn công xác thực không phải chuyện nhỏ có còn dư lại cái kia sáu cây trận kỳ tại tay ngh c ba mươi nhà siêu cấp thế lực quân đoàn viễn trinh cùng cái kia bảy tiên thiên hỗn độn thần mã huyết chiến bại tràng tuy rằng cho chúng nó tạo thành so sánh lớn thương vong có thể tự thân tổn thất đồng dạng không ít vẫn chưa chiếm được cái gì thực chất tính tiện nghi hiện tại hai bên chính là kéo dài hao tổn đều là thương vong nặng nề nhưng không ai không thể trước tiên t ú i đầu chịu thua nguyên lai là vạn tượng tiên h cung sao vậy chúng ta tựu lên đường đi cũng không biết đuổi không đuổi được cùng lệnh hồ tuyết lam d ọ t thầm thì nếu như mình đoán không sai vị tiết trưởng giáo trí tôn vô tâm đạo quân cùng hắn tông môn nhất định là thật không qua này một lần nói không chừng cắn cơ hủy diệt sạch vạn tượng tiên h cung từ đây sẽ bị thượng giới xóa tên nếu không được đều muốn luân lạc làm nhị tam lưu thế lực nhỏ tần mục lăng sử dụng bị nạn hư không thần đình để sư tỷ các sư mội đều tại bên trong đợi hắn nhưng là tự mình điều động tần đình phá không mà đi vạn tượng tiên cung sơn môn trọng nhà này truyền thường ngàn tỷ năm t u ế nguyệt siêu cấp thế lực giờ khác này chính gặp phải trước nay chưa có nguy cơ sống còn nguyên bản thâm hậu vô cùng hộ sơn đại trận màn ánh sáng giờ khác này tại vô lượng đen kịt liệt diễm quay nướng ăn m ộ t hạng đã chỉ còn lại thật mỏng một tầng mặc cho bên trong tọa trấn rất nhiều chỗ then chốt tiết điểm cao dài các t r ư ở n g lão l i ề u mạng phát ra pháp lực dù n g ra tất cả vốn liêm nỗ lực ổn định trận tuyến màn ánh sáng như cũ lảo đà lảo đ ả o từng điểm một tám đạm đi xuống mắt nhìn không tốn thời gian giải thiệu sẽ triệt để tan võ còn muốn chờ bao lâu viện quân mới có thể chạy tới tông môn nghị sự điện trước quảng trường trên cả người đấm máu Vô cùng phụ trách vật đối ngoại liên lạc hạt nhân trưởng lao sắc mặt tái nhuận bờ báo tại môi hở giang lạnh uy hiến hạ chưa gặp tập kích những siêu cấp tia thế lực đúng là tương đối thông khoái mà đáp ứng rồi phái ra lực lượng chỉ viện đáng tiếc này chút tiên thiên hỗn độn thần ma không chỉ có thực lực mạnh mẽ còn gian x ả o nham hiểm cấp độ đã để thượng giới này chút siêu cấp thế lực liên tục mấy lần bị thua thiệt vô tâm đạo quân biểu hiện cười chua xót cười ba mươi canh giỏ ta nhìn đại trận này chỉ sợ là ba cái canh giờ đều không chịu được nổi chẳng lẽ ta vạn tượng tiên cung ngàn tỷ năm truyền thừa hôm nay liền muốn bị mất trong tay ta hay sao chung q u n h các trưởng láo trong thần sắc cũng khó nén tuyệt vọng tự tang cử hại này nếu như thật không qua cái này sơn môn trọng địa bên trong ngàn tỷ các toàn bộ đều phải bị chúng nó cho luyện hóa căn b ư ớ t có vừa vừa xuất quan hạt nhân trưởng lão cắn răng hỏi chúng ta đã khẩn cấp tỉnh lại hầu như tám phần mười thái thượng trưởng lão còn có toàn bộ tông môn trọng khí tại sao vẫn là không chịu nổi này bởi khác loại đâu rốt cuộc chỗ nào có vấn đề một cái thánh tử huệ phải b ầ m báo tuệ trưởng lão ngài có chỗ không biết trong bọn họ giữa đại năng dù cho nhiều chút nhưng cũng không đáng sợ mấu chốt là chúng nó trong tay có một bộ đều thiên thần sát đại trận trợ kỳ đó là hàng đầu tiên thiên hồng mông trí bảo chúng ta bên này cũng không có khả năng đối kháng thủ đoạn của nàng cho nên mới một các vị cấp cao tương đối không lời nói trước đây cùng trong một phe cánh thời gian vẫn còn không cảm thấy hiện tại bọn họ mới minh bạch này chút trở mặt rồi trước minh hữu có nhiều đáng sợ hơn nữa cũng đừng nghĩ quỳ gối đầu hàng gì gì đó ở đây chút khác loại trong mắt nhân tộc tu sĩ chính là đồ ăn đầu hàng hậu quả nhất định là tất cả môn nhân đệ tử trưởng lao thần hồn câu diện mặc cho ai cũng không có thoát khỏi may mắn khả năng vô tâm đạo quân cắn răng nắm chặt kiếm trong tay chui nghiêm giọng nói thôi thôi coi như ta vạn tượng thiên cung hôm nay đã định trước hủy diện ra đi trước bản tọa cũng muốn khiến chúng nó trả giá thảm trọng đánh đổi nhưng vào lúc này tầm nhìn c u ố phía chân trời biến cố đổi một trong phút chốc t i ể u khuyết tàn đến ngàn tỷ dặm chu vi t ử khí kim quang bao phủ trời cao dịu dàng hào quang màu xanh chỗ đi qua những một đời không ai bị nổi kia hỗn độn sinh linh tiên thiên hỗn độn thần ma nhóm nháy mắt hung bi giảm nhiều khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống mơ hồ tiếng hét thảm chuyển đến một đầu đang chủ trì đại trận vận chuyển tiên thiên hỗn độn thần ma bị bông dưng toát ra quần quận kiếm khí bao vây ở hầu như một cái chiếu mặt đã bị tách rời trong tay đều thiên thần sát đại trận trận kỳ bị tần mục lăng không khách khí chút nào cất đi nguyên lai、like、là hắn vô tâm đạo quân run lên một n g u đáng tiếc h hộ sơn đại trận ở ngoài tần mục lăng một cách thành công sau cũng không ngừng lại lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh về phía hạ một cây trận kỳ vị trí chỗ ở lệnh hồ tuyết lam băng thiềm đế quân trừ nước nhưng là chăm chú bảo vệ quanh tại hắn bên người mấy hô hấp thứ hai đầu tiên tiên hỗn độn thần ma mất mạng lại một cây trận kỳ rơi vào rồi trong tay hắn cứ việc xung quanh còn có rất nhiều hỗn độn hưu vật tiên tiên hỗn độn thần ma thủ hộ trận kỳ nhưng là tại tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n lĩnh vực pháp tắc gáp chế xuống thực lực của bọn họ cùng nhau rơi xuống không ngừng một cảnh giới lớn căn bản vô lực lại uy hiếp được tần mục lăng huống h ổ còn có các sư tị không để lại dư lực công kích k i ể m chế lại là tạo hóa thanh l i ê n đáng chết thực sự là đáng chết a mặc nguyên tử thanh â m thở hổn xa xa xa chuyển đến thương thế của nó từ lâu khôi phục trong tay nhấc theo một thành phẩm cấp phi trung quy vẫn là không có dũng khí s ô n g lại cùng tần mục lăng l i ề u mạng thôi hôm nay coi như các người gặp may mắn rút lui chặt chẽ nhìn chăm chú thanh liên bóng mờ nhìn một chút m ặ c nguyên tử hết sức không cam lòng hạ lui lại mệnh lệnh không rút lui không được bằng không lại kéo một trận tộc nhân của mình t h u được toàn bộ qua đời ở đó liền chính nó đều không có thoát thân cơ hội lúc này tần mục lăng đã vọt tới thứ ba đầu tiên thiên hỗn độn thần ma trước mặt cùng các sư tỷ đồng thời hợp lực đưa nó đánh rết sau thuận lý thành trường cấp được thứ ba cái trợ kỷ chỉ là thừa dịp này cơ hội còn dư lại hỗn độn hung vật nhóm đã làm chi muôn bay tán ra trong nháy mắt trốn không thấy hình bóng lại để đám người kia chạy tần mục lăng có chút buồn b ự c đây không phải là còn có ba cây trận kỳ không có tới tay đây các người tốt xấu giữ đồ vật lại rồi mới chạy cũng không một chứ lệnh hồ tuyết lam cười nói không sao chúng nó căn bản trốn không thoát lấy tiểu sư đệ năng lực của ngươi coi như là này chút khác loại trốn và hỗn độn hư không nơi sâu xa một dạng có thể mang chúng nó bắt được hừng cũng là cái này đạo lý tần mục lăng thu hồi hồng nông hết u y mục kích đang định cùng các sư tỷ một khối ly khai thần sư đệ xin dừng bước một cái yêu kiểu viện chuyển giống như hoàng anh xuất cốc ôn nhu tiếng nói truyền lọt vào trong hai băng thềm đế quân n g h i ê n đi vòng chán vẻ mặt nhất thời lạnh xuống chỉ thấy một vị váy lụa màu hoa phục trang phục lộng lấy tuyệt sắc ngự tỉ chân đạp tường vân h a n g hái chạy tới tại nàng bên người còn theo mấy trăm chức cao cấp nữ tiên mỗi cái đều là thiền tư q u ố c sắc điện lệ xuất trần mỹ nhân nhìn về phía tần mục lăng đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ nóng rực được như muốn chạy tràn ra nước đi tới gần vị này tuyệt sắc ngự tỉ dáng vẻ ưu nhã không người hành lễ hơi thở như hoa lan như mây trên bùi tóc xanh phượng quan hơi rung động núm nhịu hô đa tạ tần sư đệ cứu lại ta vạn tượng thiên cung cơ nghiệp tại hạ thiên cung thứ nhất thánh nữ nhu nhiên tiên tồn k t á n g ấ u biểu lòng biết ơn tần mục lăng chương bốn trăm bảy mươi mốt tần anh tiên tôn tiểu sư đ ệ nói dối không phải là cái thói quen tốt gặp được tần mục lăng sau khi xuất hiện v ạ n tượng thiên cung tất cả hạt nhân cao tầng lập tức tự s ô i trào nếu như không là cân nhắc đến lẫn nhau trong đó thực lực trích lệnh chỉ sợ vô tâm đạo quân tại chỗ ra tay đem vị này sáng thế thanh liên hóa hình thân cường hành giữ lại sự t ì n h đều làm được bất quá cứng lại không thể lấy vậy thì đến mềm nếu biết rồi tần mục lăng yêu thích sắc đẹp vô tâm đạo cơn lúc này liền thông báo trong t ô n g m ô n xuất sắc nhất một nhóm nữ tiên nghiêm làm các nàng nhất định muốn mời tần mục lăng đến tông môn tổng đàn làm khách không bất kể các nàng dùng cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn đều làm liền mới có nhu nhiên tiên tôn vội vội vàng vàng lại đây vô cùng ân cần ra lời nói giữ lại một màn đứng tại lập trường của nàng chỉ cần có thể đệ vị này nhìn đập vào mắt sau đó con đường của chính mình thì có lớn nhất bảo đảm đối với t ô n g m ô n cao tầng cũng có thể báo cáo kết quả tần mục lăng hơi trầm âm dưng bước xoay người nói với nàng cảm ơn khoản đãi thì không cần nay chút khác loại còn không có càn quét sạ giữ lại e sợ lại sẽ đi gieo vạ nó đạo thống thế lực ta muốn cùng các sư thì tiếp tục đi đem việc này xử lý hắn thái độ vẫn tính ôn hòa nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ q u á quyết trước mắt này chút nữ tiên cùng mình không quen không biết có thể không có có nghĩa vụ nhân nhượng các nàng nhu nhiên tiên tôn chấp đôi mắt đẹp ánh mắt xẹt qua băng thiểm đế quân chứ nữ lạnh leo sơ cách vẻ mặt lúc này thay đổi ngụ ý đã như vậy vậy thì để tại hạ cùng tần sư đệ ngươi cùng nhau đi chứ ta này chút đồng môn đều là chuẩn thánh đế quân tu vi cũng có thể giúp được một tay lệ nhan thanh thuận tuyệt đẹp đông phương chỉ hàm k ẽ cười lạnh hỗ trợ vừa rồi các người đều kém một chút muốn bị diệt môn hiện tại còn có mặt mũi đến để hỗ trợ chúng ta cần các người g i ú p một tay sao nàng nhạy bén đã nhận ra tần mục lăng đối với này chút vạn tượng tiên h cung nữ tiên không có hứng thú nhân nói vậy t i ể u lớn mật rất nhiều nhu nhiên tiên tôn vẻ mặt bất biến như cũng xảo tiếu yên như nói có thể tần sư đệ chúng quy là đã cứu chúng ta vạn tượng tiên h cung ngàn tỷ năm cơ nghiệp hướng hắn trí tạ hỗ trợ là ứng cũng có nghĩa hơi chờ tông môn còn sẽ có hậu lệ dâng lên tần sư đệ tựu cho chúng ta một cái cơ hội làm sao tần mục lăng lắc lắc đầu việc này không cần nhắc lại sau đó hữu duyên lại gặp đi nói xong bị ngạn hư không thần đỉnh bóng mở hệ ra n u hỏa kim quan g quân lấy hắn cùng với các sư tỷ thoáng qua trong đó t i ể u biến mất tại tầm nhìn tận đầu nhu nhiên tiên tôn phía sau một đám t u y ệ t sắc nữ tiên nhóm hai mặt nhìn nhau này tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh liên hóa hình thân lại cứ như vậy rời đi không là nói hắn thích nhất s ắ c đẹp sao xảy ra chuyện gì mấy hơi thở phía sau vô tâm đạo quân cùng một đám hạt nhân trưởng lao cũng điều động đội quang chạy tới sắp mặt biến thành màu đen hỏi n u nhiên tiên tôn mí mí môi anh đào bất đắc dĩ khuất thân hành lễ cẩn thận từng ly từng tí một bầm báo sư tôn xin thứ cho đệ tử vô năng. không có cách nào đem hắn khoác lưu lại vô tâm đạo quân căm tức nói các ngươi này chút nha đầu rốt cuộc làm việc như thế nào hắn chính là tiên thiên hồng m ô n g tạo hóa thanh l i ê n chứng đạo thành thánh vô thượng cơ duyên các ngươi liền chút chuyện như vậy đều làm không tốt tương lai tông môn nếu như vì vậy mà xa suốt các ngươi cũng đều là tông môn tội nhân nhu nhiên tiên tôn đ ấ y lòng cũng thấy được không nói ra được địa vị quang chính mình không phải là không nghĩ tận lực nhưng người ta căn bản là không để ý chính mình có thể có biện pháp gì xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tại tình tướng mạo lúc này tựa hồ cũng không tốt dùng căn bản là không có nàng phát huy cơ hội bên cạnh một vị hạt nhân trưởng lão tàng h á n g một cái nói trưởng giáo chuyện này trung quy là không vội vàng được hay là trở về chậm dại thương nghị đi t ố t ở đây lần có hắn giúp đỡ tông môn đạo thống truyền thừa cuối cùng là bảo vệ h ừ m chỉ có như vậy vô tâm đạo quân thở dài lúc trước tông môn cơ nghiệp l à t út sắp tới căn bản hoàn m ị chú ý đến chuyện khác bất quá hiện tại nguy cơ giải trừ đối với tần mục lăng nghiệm tưởng tự nhiên là chiếm cứ thượng p h ò n g cái này cũng là nhân c h i thường tình minh mông vô ngần thanh minh trên trời cao bị ngạn hư không thần đỉnh bóng mở bỗng nhiên liền qua những khác loại kia là phân đầu chạy trốn tần mục lăng đối với tạm ngư nát tôn không có h hắn hiện tại duy nhất chú ý mục tiêu chỉ là còn dư lại cái kêu ba cây đều thiên thần sát đại trận trận kỳ mà thôi mấy lần hư không đại na di phía sau miễn cưỡng ở thượng giới cùng hỗn độn hư không giới mảng biên giới phụ cận tần mục lăng rốt c ụ c ngăn chặn một đám hốt hoảng chạy trốn tiên thiên hỗn độn thần ma không chờ chúng nó phản ứng to lớn thanh l i ê n bóng mở hiện hiện ra lập tức chế trụ này chút k h á c loại trải qua một phen ngắn ngủi kịch liệt tác chiến thành công đem toàn bộ đánh giết đoạt lại một cây đều thiên thần sát đại trận trận kỳ sau đó tần mục lăng móc ra cái kêu mặt ngọc bên ly văn cương đồng tiếp tục thôi diễn m đều đã tại hỗn độn hư không nơi sâu xa rồi này b ầ y k h á c loại chạy trốn tốc độ đúng là rất nhanh tần mục lăng nhẹ dọn g d ọ t thầm thì so với tại đại thế giới nội bộ hỗn độn hư không bên trong truy sát kỳ thực muốn càng dễ dàng một chút bởi vì đây là tự mình thân là sáng thế thanh liên thiên phú đặc thù cũng có thể nói hồng mông hỗn độn hư không chính là mình sân nhà vậy cứ tiếp tục truy sát đi băng thiểm đế quân nói các nàng đã từng gặp qua tiểu sư đệ tại hồng mông hỗn độn bên trong lịch thiên biểu hiện là lấy nửa điểm đều không lo lắng cái này nắm giữ tầm bốn mươi chín tiên tiên h hồng mông bảo triện cấm chế trí bảo rốt c ụ c thể hiện ra nàng chân chính uy năng vẹn vẹn mấy lần hư không đại na z i t i ê u đổi qua mục tiêu vẫn là bắt chước làm theo thanh l i ê n bóng mở vừa ra n g á y mắt chế trụ này bày k h á c loại hơn nửa năng lực lệnh hồ tuyết lam trừ nữ ra tay toàn lực không có mấy hiệp liền đem giết được sạch xanh xanh đoạt lại một cây trợ ậ kỳ hiện tại chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng càng là tiên tiên h hỗn độn thần ma số lượng nhiều nhất một luồng lực lượng đặc biệt là vị t i ê mạc nguyên tử cũng ở trong đó tần mục lăng cẩn thận tôi diễn xác định mục tiêu phương vị khoảng cách phía sau liền điều khiển bị ngạn hư không thần đỉnh theo thời gian ngắn ngủi cái kia b ầ y khác loại đã là thấy ở xa xa bất quá có chút phiền phức chính là chúng nó bị một tòa chu vi ngàn tỷ g i ả m vàng so n lộng lẫy toàn thân bao phủ tại tầng tầng minh hồng quang hoa bên trong phi hành thành trì chặt lại cái kia thành trì hiển nhiên là một cái phẩm cấp phi phạm tiên thiên hồng nông trí bảo tại hôn đ ộ n hư không như vậy hết sức ác liệt hoàn cảnh bên trong đều là như d i ấ m trên đất bằng ven đường chỗ đi qua nhưng phàm là dám lại gần tìm việc hôn đ ộ n sinh linh đều sẽ bị không khách khí chút nào nghiền ép x é nát mạc nguyên tử chờ một đám tiên tiên hôn độn thần ma vận khí xem như là múc đến nhà tốt chết k h ô n g tử địa ra ở tòa này phi hành thành trì đường phải đi qua trên một cách tự nhiên mà bị thành trì bên trong phòng ngự cơ chế nhìn chằm chằm theo chất phát trầm thấp cảnh hào tiếng lấy ngàn mà tính cường đại khí tức tự thành trì các nơi khu vực bước lên số lượng cao bảy màu cánh hoa mưa ánh sáng tôn trào phát họa ra lớn bảy mắt ngọc mảnh n g à i ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ tu bóng người vô liêm sỉ thực sự là vô liêm sỉ sắc mặt cực kỳ khó coi mạc nguyên tử giống i ậ n chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy chứ rất không dễ dàng thoát đi t h ư ớ i dự định trở về chính mình tộc nhân lãnh địa khôi phục không biết nửa đường lại bị bọn khốn kiếp kia cho cả lại đơn giản là không hiểu ra sao bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có dùng hết khả năng l i ề u mạng lúc này nó đã đem tần mục lăng hận đến tận xương thủy nếu như không là hắn đoạt đi rồi như vậy nhiều trận kỳ mình bây giờ hoàn toàn có thể thuận thế bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem chọn tòa phi hành thành trì kể cả bên trong tu sĩ cùng nhau luyện hóa căn ướt chính giữa thành trì theo một tiếng quát yêu kiều xa xa chuyển đến quần quận kiếm khí như thiên hà quấn ngược mà xuống xen lẫn ngàn tỷ nói thuần dương lôi đình lại có mấy trăm món hình thái khác nhau tiên thiên linh bảo lần lượt bay ra. từ phương hướng khác nhau ngăn chặn một đám tiên thiên hôn độn thần ma đường lui làm tần mục lăng lúc chạy đến những người này đã chết được thất thất bát bát chỉ còn lại hạ m ặ c nguyên tử cùng mấy đầu thực lực mạnh mẽ nhất giá hỏa còn đang khổ cực chống đỡ có chút phiến phức lệnh hồ thanh nhã chân mày to cao lại n à y phi hành thành trị d á n g dấp khí tức xem ra đều tương đương xa lạ tuyệt đối không phải ra tự thượng giới quá nửa là đến từ hồn độn hư không chỗ sâu mạnh đại thế giới không để ý tới nhiều như vậy tần mục lăng nói hiện hóa ra tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên bóng mờ nhất thời ngàn tỷ dặm hư không chỉ một thoáng biến được gió êm sóng nặng nguyên bản vô cùng hôn loạn hồn đ ộ n thủy triều toàn bộ không thấy bóng dáng phản phất một luồng trước nay chưa có thần dị vĩ lực nắm trong tay hết thảy ôi chao đối diện cái kêu bày nữ tu bên trong khó tin tiếng kinh ngạc khó tin liên tục không ngừng số lượng đông đảo cường đại thần n i ệ m dồn dập hội tụ lại đây tần mục l ă n g giờ k h ắ c này đã không dành quan tâm chuyện khác lấy bị ngạn hư không thần đỉnh hộ thể vọt vào vô lượng kiếm khí nơi sâu xa trong tay hồng mông huyết n g ụ c kích c u ố n lại sau cùng mấy đầu còn đang khổ cực chống đỡ tiên thiên hôn đồn thần ma mấy hiệp kèm theo m ạ n nguyên tử tuyệt vọng không cam lòng nguyền rủa tiếng tất cả các loại toàn bộ mất mạng để tần mục lăng được như nguyện cướp đến cuối cùng một cây trợ kỳ còn có một đống lớn bất đồng phẩm cấp tiên thiên linh bảo trong đó chỉ là tiên thiên hồng mông trí bảo t i ể u có b ố n cái và mấy chục món dung lượng lớn được vượt quá tưởng tượng không gian pháp khí bên trong đều là sinh ra từ hỗn độn hư không chỗ sâu quý hiếm thần liệu thiên tài địa bảo loại hình đạo hữu ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao kèm theo thanh lệ dễ nghe tiếng nói một vị băng cơ ngọc cốt ơ ngọc tuyết gia ngọc n h à n thiếu nữ tuyệt đẹp xuất hiện tại trước mắt một bộ phiền phức xa hoa màu vàng máy xòe trong tay nhấp theo một thanh thải quang áo ánh trường kiếm vẻ mặt không vui đánh giá tần mục lăng nàng khí vận phúc duyên cực kỳ dày đặc toàn thân trên giới có mấy chục nơi mịt mờ mà mạnh mẽ sóng pháp lực hiển nhiên đều là cực kỳ cường đại tiên thiên linh bảo nhìn một chút vẻ mặt của nàng liền biến trong rung động sen lẫn khó có thể tin tưởng còn có không hề che giấu nóng d ự c không thế nào thích hợp v ớ i von thì dường như khát khao ngàn tỷ năm sắc bên trong quỷ đói đột nhiên nhìn thấy một đám quang l i ệ u liệu thân vô thốn lũ đại mỹ nhân một dạng thận không được đem đối phương liền ra lẫn xương toàn bộ nuốt xuống tần mục lăng do dự n h y mắt vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích câu vị này nữ thi chủ bật tăng đã tải hỗn độn hư không bên trong đổi rét này bởi hôm nay rất không dễ dàng mới đạt được c ớ m u ố n cũng không phải là có ý định mạo phạm các người vì lẽ đó kính xin thí chủ thứ lỗi nữ thí chủ người là phật tu váy xòe thiếu nữ thần sắc hơi r u n có chút không tin nhìn từ trên xuống dưới hắn tần mục lang gật gật đầu quanh thân quang ảnh biến ảo dĩ nhiên hóa thành một vị môi hồng răng trắng truy y phục tăng bảo thiếu niên đầu trọc chắp hai tay không sai chính là tại hạ đến từ hỗn độn hư không chỗ sâu lôi âm đại thế giới một vị khổ h ạ n h tăng lôi âm đại thế giới là chân thực tồn tại năm đó tần anh tiên tôn từng đối với tần mục lăng đàm luận cùng qua phương diện này tin tức cho tới hắn đặc ý điểm ra chính mình khổ hạnh tăng thân phận chính là ám chỉ chính mình không gần nữ s á c làm cho đối phương thật sớm tuyệt nghiệm tưởng không muốn có ý đồ với chính mình váy xòe thiếu nữ nghe nói vẻ mặt xăm xuống nhưng càng phần nhiều là hoài nghi suy nghĩ một chút tần mục lăng đem những tiên thiên kia linh bảo phân ra một nửa giao cho đối phương nói tương phùng chính là hữu duyên những thứ này là nữ thi chủ nguyên nên được chia lãi không cần từ chối thần sư lệ nói dối không phải là cái thói quen tốt nhà quen thuộc mềm mại đáng yêu âm thanh vang、lên. tần anh tiên tôn tuyệt mỹ bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại trước mắt tần mục lăng một bộ thuần trắng như tuyết cung thường cao quý quyếnến rũ lệ s á t khiếp người tần anh tiên tôn dù bận vận l ung dung đánh giá hắn vẻ mặt thận trọc cười không nghĩ tới sao chúng ta lại gặp mặt xem ra sư đệ ngươi cùng chúng ta lạc ra thần triều là có không cạn duyên phận đây nàng s ắ c thực khá là bất ngờ đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh h ỉ vốn tưởng rằng từ đây lại khó có cơ hội gặp được vị này mỹ thiếu niên càng thêm không cần phải nói hắn có thể là cái kia trong tin đồn tần mục lăng thở dài khôi phục diện mạo thật sự khẽ không người hỏi tham nguyên lai là tần anh sư tỷ ngược lại có chút ngày tháng không thấy không biết vị này thân p h ậ n là tần anh tiên tôn mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng khoác qua bên người thiếu nữ tuyệt đẹp ôn n ngôn lời nói nhỏ nhẹ giới thiệu vị này chính là chúng ta lạc gia thần triều mười nhị công chúa điện hạ mây x a n h chỉ cũng là trước mắt xếp hạng thứ năm thần triều người thừa kết mây x a n h chỉ mẫu phi tự l à đến từ tần anh tiên tôn nơi gia tộc hơn nữa rất chịu vị k i a đương triều nữ thần hoàng sùng ái bởi vậy vị công chúa này quyền bính địa vị không phải chuyện nhỏ tự thân tuổi còn trẻ thì có chém ra tam thi hóa tu vi nhân lạc gia đại thế giới là thuần nữ tu thế giới bởi vậy nữ, nữ trong đó kết làm đạo lữ tư không tiên quán vị kia vô cùng tôn q u ý nữ thần hoàng bệ hạ càng là có thêm số lượng đông đảo hậu c u n g tần phi đều là từ thần triều nội bộ các đại gia tộc bên trong tuyển chọn đi ra ưu tú tộc nữ tần anh tiên tôn thân là gia chủ tương lai cùng mây sanh chỉ quan hệ đương nhiên phải so với người bên ngoài thân cận rất nhiều thuộc về vị công chúa này không thể thiếu mẫu tộc thế lực chỗ dựa tần mục lăng nhìn một chút vị công chúa này điện hạ lễ phép được thể hỏi t h ă m không chờ mây sanh chỉ nói chuyện ánh sáng lừng lánh lệnh hồ tuyết lam băng t h i ể m đế quân chở chư vị sư tỷ đã từ bị n ạ n hư không thần đỉnh bên trong hiện thân đi ra chen trúc tại tần mục lăng bên người m nếu bị khám phá thân phận tần mục lăng đơn giản cũng sẽ không trang chính là muốn dùng phương thức này một cách tuyển chuyển mà nói cho đối phương biết ta đã là có chủ rồi điện hạ ngươi tựu đừng nghĩ những có kia không có đi hả ngươi lây là mây xanh chỉ quả nhiên nổi sắc mặt có chút không thể tin được mà nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn lệnh hồ tuyết lam c h ừ nữ mặc nàng lại là hồ đồ đều minh bạch này chút mỹ nhân cùng tần mục lăng quan hệ không đơn giản các nàng đều là của ta song tu đạo lữ tần mục lăng thản nhiên đáp nói hơn nữa đây chỉ là trong đó một bộ phận tại ta xuất thân đại thế giới kia bên trong đạo lữ của ta hàng ngàn hàng vạn chỉ nhân mấy vị t i a t r í tôn đều cảm giác được ta cần phải nhiều tìm chút đạo lữ vì lẽ đó tự đưa các nàng đều chỉ hôn cho ta mây xanh chỉ nghe nói vẻ mặt càng ám nhiên h i ệ n nhiên đã minh bạch dù cho đối phương lại là ưu tú xuất sắc đều đã cùng mình vô duyên thân là lạc gia thần t r i ề u vô cùng tôn q u ý công chúa điện hạng tương lai có thể kế thừa thần hoàng đại vị hàng đầu đại năng làm sao có khả năng cùng như thế nhiều nữ nhân chia sẻ cùng một người đàn ông tần anh tiên tôn chân mày to hơn ngưng bất động thanh s ắ c nói tần sư đệ nếu chúng ta hữu duyên lại lần nữa tư phủng không bằng đi hành cung bên trong ôn lại làm sao Từ, từ lần trước nhất biệt hôm nay gặp lại được tần mục lăng thời gian nàng khó có thể tin phát hiện vị này m ị thiếu niên khí vận phúc duyên lại có bạo phát thức tăng trưởng hầu như đều có thể và toàn bộ lạc gia đại thế giới đánh đồng với nhau t i u liền bên người hắn những cô gái này đều là đồng dạng khí vận phúc duyên dày đặc dị thường thiên chất mệnh cách phi phạm đây là một khái niệm gì nàng bây giờ đã có chín thành chín nắm bắt kết luận vị này tần mục lăng chính là thật trăm phần trăm tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n hóa hình bằng không căn bản không đủ để giải thích hắn trên người loại loại thần dị vĩ lực cái kia tuyệt không phải là loài người tu sĩ có thể có thủ đoạn vì lẽ đó đứng ể c tại trên lập trường của các nàng lạc gia thần triệu nhưng là một cái tột u cùng quái vật khổng lồ coi như toàn bộ thượng giới thêm thái hư tình không thêm vào vụ huyễn bí cảnh trói tại một khối tại trước mặt đối phương cũng không đủ nhìn để những cô gái này tiếp cận tần mục lăng mang tới hậu quả rất có thể là thai nạn tính á cũng không chịu được nổi kết quả như vậy tần mục lăng có chút ấ y n ấ y c ư ờ i cười sư tỷ ngươi nhìn đạo lữ của ta nhóm tính khí tính cách đều không hề tốt đẹp gì ta bình thường đều không dám lịch lại các nàng ngươi cũng chịu không để cho ta khó xử đi hôm nay từ biệt tại đây tương lai hữu duyên lại gặp nói xong tần mục lăng thôi thúc bị nạn g hư không thần đình tại t ầ n anh tiên tôn phản ứng lại trước mang theo các sư tỷ biến mất tại hỗn độn hư không nơi sâu xa chương bốn trăm bảy mươi hai tần mục lăng vẫn là sư tỷ nhất hiệu ta n h ư n tần mục lăng thân ảnh biến mất tại hỗn độn hư không nơi sâu xa tần anh tiên tôn bất đắc di t h ở dài trong con ngươi xinh đẹp hiện ra sâu sắc v ẻ thiết lối còn có không nói ra được thương tiếc tỉ tỉ người này đối với chúng ta rất trọng yếu sao vân thanh chỉ như có điều suy nghĩ hỏi tuy rằng nàng đối với tần mục lăng tương đối cảm thấy hứng thú nhưng thực tại không giữ được vậy hẳn là cũng không có gì quá đáng được t i ế t hận thân là lạc giả thần triều người thừa kế tương lai một trong vị công chúa này điện hạ cuộc đời thấy qua thiên kêu i anh tuấn vô số kệ tầm mắt tự nhiên là không giống bình thường cao Cứ việc tần mục xem lăng r anh so với à n n g gặp đã ữ n g t i n a n h anh kia anh tôn u xuất sắc một ít, bất quá lạc giả thần triều ấ bất n Càng thần nội bộ, từ trước đến nay cũng sắc lạc trước giả một ít, từ sẽ bộ, h k g cho phép ngắn a m tu đặt chân, c hình như n ũ không có khả năng có l m vì là h ắ ngọn o ạ i lệ. t nói nếu như ngươi có thể được hắn đừng nói này thần triều trí tôn đại vị tất nhiên là ngươi tự liền cái kia trong truyền thuyết hốn nguyên thánh nhân trí tôn đạo quả ở ngươi mà nói đều là ở trong tầm tay vân thanh chỉ lệ nhan hơi b i ế n sắc giống như là có chút không dám ý tưởng ngươi chắc chắn chứ chuyện như vậy không phải là đồ dỡn tần anh tiên tôn khẳng định gật gật đầu lấy thần nghiệm trao đổi phương thức thật nhanh đem lần trước cùng tần mục lăng giải sau trải qua toàn bộ báo cho trước đây trở về thần t r i ề u thời gian nàng đối với bên người sư tỷ sư mội đều xuống phong cầu lệnh không cho các nàng đề cập liên quan với tần mục lăng hết thảy vì lẽ đó chuyện này tạm thời còn không có người ngoài được biết bất quá nàng và những nữ tu kia căn cơ thiên chất rõ rệt tối ưu hóa tăng lên khí vận phúc duyên tăng trưởng liên quan tu vi đều tỉnh tiên không ít tình huống nhưng là không giấu được hưu tâm nhân thời gian lâu dài sớm muộn sẽ có tiếng gió tiết lộ ra ngoài tỉ tỉ ngươi ngươi nói đều là thật vân thanh chỉ vẻ mặt đột nhiên thay đổi theo bản năng mà hỏi tới câu nhung là, là, là, là những nữ tiên kia đã cùng hắn kết làm đạo n ữ chẳng phải là nói các nàng tương lai đều có khả năng thu được chứng đạo thành thánh vĩnh hằng siêu thoát cơ hội vân thanh chỉ lấy thần niệm trao đổi phương thức hỏi thăm tần anh tiên tôn đáp lại cơ hội khẳng định không nhỏ lùi mười nghìn bức giảng coi như là chứng đạo thành thánh tạm thời vô vọng chỉ là hắn những thiên phú đặc thù kia thần t h ô n g cũng đủ để để ngươi bây giờ còn có toàn bộ thần triệu được lợi bất tận tỉ tỉ ngươi làm sao lại không thể sớm chút nói cho ta biết chứ chuyện đến nước này hối hận cũng vô ích chứ vân thanh chỉ thần s ắ c biến ảo bất định s ó m biết là có chuyện như vậy cái kia nàng vừa n ã y chỉ sợ cũng sẽ không là như vậy biểu hiện dù cho động thủ c ấ p đoạt đều được đem tần mục lăng đoạt tới thành t i ể u chuyện tốt lại nói tần anh tiên tôn lắc lắc đầu dùng sức mạnh là không có khả năng thiên phú của hắn thần thông vĩ lực xa không tầm thường đại năng có thể so với coi như là bệ hạ còn có những cái này ẩ n tu không ra để thất tông lão đồng loạt ra tay cũng không thấy được có thể lưu lại hắn vạn nhất t r e o chọc được hắn tâm sinh phản cảm từ này đưa tới hậu quả thì không phải là bình thường nghiêm trọng như vậy độc nhất vô nhị đặc thù tồn tại chúng ta thần triều chỉ có thể d ụ d ỗ giao hảo tuyệt không có thể đối địch với vân thanh chỉ lặng lẽ rất lâu yếu ớt thở dài đáng tiếc lần này trung q u là bỏ lỡ nếu như sau đó có thể có cơ hội gặp mặt lại lời có lẽ chỉ mong như vậy thôi tấn anh tiên tôn miễn cưỡng cười, cười. trong lòng đến cùng vẫn là tích chữ một tia hy vọng nếu này tần mục lăng nhiều lần tại hỗn độn hư không nơi sâu xa du lịch có lẽ ngày sau thật có thể cùng với gặp lại công chúa điện hạ bên cạnh vẫn trầm mặc tiêu dục hoàn g i a lời nói nói chúng ta không ngại đi những kia lấy tin tức linh thông s ừ n g chuyên môn khâm phục báo buôn bán đại thế giới bên trong tuyên bố treo giải thưởng toàn lực tìm hiểu tin tức liên quan tới tần mục lăng không để ý hoa bao nhiêu đánh đổi chỉ cần có thể biết rõ hắn ra tự cái kia đại thế giới sau đó lại muốn gặp đến hắn tiểu dễ dàng nhiều tần anh tiên tôn đôi mắt đẹp hơn sáng lúc này, biểu thị tán thành, biện pháp này có thể làm chỉ cần tìm được hắn dù cho ngày sau chỉ là cùng hắn duy trì thông thường đạo hữu quan hệ đều có thể để điện hạ ngươi thêm ra không ít ưu thế giả lấy ngày tháng hoàn toàn có thể mang ngươi những t ỷ m ộ i kia toàn bộ làm hạ thấp đi ba nữ tập hợp tại một khối nói nhỏ chốc lát rất nhanh liền đã xác định phương án cụ thể liền trở về hành c u n g thay đổi phương hướng vội vã đi xa cùng b ạ o hỗn loạn đất trời đen kịt hư không báo táp nơi sâu xa hiện ra ám kim lưu huy bị nạn g hư không thần định từ từ nổi lên vững vàng mà đứng ở thủy triều loạn lưu bên trong cuối cùng là thoát khỏi các nàng tại xác nhận tần anh tiên tôn các nàng vẫn chưa đuổi theo phía sau tần mục lăng mới thoáng thở pháo nhẹ、nhõm. thanh thuần ngây tơ h lệ nhan tuyệt đẹp lệnh hồ thanh nhã hừ một tiếng những nữ nhân kia cũng không có ý tốt một cái hai cái đều là tại thẻm thân thể ngươi đây tiểu sư đệ ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bị các nàng mê hoặc tần mục lăng bất đắc dĩ cười cười ta bên người cũng không thiếu sắc đẹp à các sư tỷ cái kia không là trời sinh quên l n dũ nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân ta cho tới còn muốn gỉ nhớ phía ngoài những hoa dại kia sao ngươi minh bạch tự tốt lệnh lệnh t i ê u ngạo ngọc nhan đừng hồng băng thiệp đế quân đoán c h nói tay ngọc theo thói quen trên người hắn đào sờ soạn n â y thành đáy lòng lờ mở lại nổi lên loại nào đó nóng b tần mục lăng hỏi mười hai cái đều thiên thần sát đại trận trận kỳ toàn bộ tới tay mang ý nghĩa mình tùy thời cũng có thể bày gian này bộ trong tin đồn hồng mông hư không thứ nhất sát trận luyện hóa hết thể dám chọc môn tới thế lực đối n ị c h thanh l i ê n là trong hư ảnh không gian trong cơ thể bên trong mười hai cái hóa thành cao vạn trượng hạ n g kỳ phiên bể ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh mơ hồ tràn ra dọa người uy áp đại kỳ làm thành một vòng đều đã bị tần mục lăng tế luyện nhận trụ xong xuôi có này bộ có thể nói đương thời vô song đại sát khí tỏa trấn sau đó bất luận nữ tu liên minh vẫn là thủy nguyên tình cung yêu hoàng quốc gia tần mục lăng hầu như đều có thể bảo đảm an toàn của các nàng. trừ phi là đối mặt nhiều cái mạnh đại thế giới lực lượng đồng thời xâm lấn mới có thể có khó có thể ứng đối nguy hiểm đương nhiên chỉ cần có tần mục lăng bản thân toa c h ấ n đây cũng không là vấn đề lớn lao gì lệnh hồ tuyết lam suy nghĩ một chút nói với tần mục lăng vậy chúng ta hãy đi về trước đi trong tông môn sư tỷ các sư mội bây giờ nhất cần thiết là để người hỗ trợ tăng cao tu vi tạm thời không v ộ i mà đến hôn độn hư không tìm kiếm cơ duyên t vì lẽ đó băng t i ề m đế quân cùng lệnh hồ tuyết lam mới có chút bận tâm không thừa dịp tiểu sư đệ tại bên này thời gian vội vàng đem t r ê n lệch này bù đắp lại sau đó đối mặt bên kia đổ đĩ hồ ly tinh thời gian chỉ sợ muốn xử nơi chịu thiệt bị các nàng áp chế bắt nạt được không n h ắ c nổi đầu lên tần mục lăng tự nhiên minh bạch các nàng lo lắng liền thống khoái mà đồng ý điều khiển bị nạn hư không thần đỉnh biến mất tại hỗn độn hư không nơi sâu xa trải qua nhiều lần hư không đại na z i tần mục lăng cùng đi các sư tỷ thuận lợi trở về thái huyền thanh vi thiên tại tần mục lăng yêu cầu hạ điều khiển đối ngoại tình báo sự vụ trưởng lao đem đoạn thời gian gần đây thượng giới phát sinh các loại sự kiện toàn bộ tập hợp chỉnh lý sau đưa tới Ma đạo tổ đình sơn môn trọng địa bị cái kêu bảy k h á c loại san thành bình địa thái n u y ê n ma tôn chiến chết tất cả nhân vật cao tầng ngã xuống vượt qua bảy phần mười bao quát những trọng thương kia ngủ say các trưởng lao tại bên trong tổn thất này đúng là nhìn thấy mà giật mình đây nhìn trong tay thẻ ngọc tần mục lăng ha ha cười nói chính mình đối với ma đạo tổ đình có thể không có cảm tình gì hiện tại bọn họ ăn lớn như vậy t h ì t t ò i kỳ thế lực cùng ảnh hưởng dùng neo chém đều không đủ lấy hình dung cứ việc nhà này siêu cấp thế lực còn có rộng lớn mênh mông lãnh địa trấn thủ các nơi lãnh địa môn nhân đệ t ử không ít trần thánh đế quân trở lên cao tầng trưởng l a o cũng còn có một chút thế nhưng cùng trước kia trạng thái cường thịnh đã không cách nào so sánh được ngoài ra đồng dạng xui xẻo siêu cấp thế lực bao quát huyết n g ụ c tu la môn thủy nguyên thương minh c u n g tại bên trong cùng sở hữu bảy nhà đều là cùng ma đạo tổ đình không sai biệt lắm tình cảnh sơn môn trọng địa bị trở thành phế tích đại đa số nhân vật cao tầng đều đã nga xuống tổn thất đau đớn thê thảm căn bản không cách nào dùng con số cụ thể để cân nhắc thực lực tổn thất lớn mang tới hậu quả trực tiếp chính là xung quanh hàng xóm rục ra r ụ c dịch sau đó tránh không được muốn đưa chúng nó xem là thịt mỡ đến phân chia tiểu liên trước đây những trung thành cảnh cảnh tiên lệ thuộc thế lực nhóm đều muốn không k i ể m chế nổi khởi dị tâm đáng tiếc tần mục l ă n g lược có chút tiếc nuối thở dài bên người đông phương chỉ hàm chấp nháy mắt đôi mắt đẹp nói cười yêu kiểu nói tiểu sư đệ ngươi là tại đáng tiếc cái kêu bảy k h á c loại không có đưa bọn họ đổi tận g i ế t được đâu còn là nói thật sự đáng tiếc những thế lực này từ đây thất bại hoàn toàn lại cũng khỏi nghĩ có cơ hội khôi phục đâu vẫn là sư tỷ ngươi nhất hiểu ta t ầ n m ụ c lăng cười nói hắn dĩ nhiên không phải đáng tiếc những siêu cấp kia thế lực đối phương trước đây không lâu còn tại lĩnh quân vây công vân mộng tiên c u n g tổng đàn đây căn bản cũng không phải là hiện lành gì hắn đang tiếp duy nhất chính là n à y chút tiên thiên hôn đội thần mà không có thể đem thượng giới những thế lực này một lưới bắt hết ba mươi nhà siêu cấp thế lực tạo thành phản nữ tu liên minh bây giờ còn có hai mươi hai nhà bọn họ lực lượng tuy rằng cũng tiêu hao không ít nhưng vẫn chưa gặp phải tính chất hủy diệt đà kích tóc trắng như tuyết lãnh diễm mị lệ dạ tỉnh lan không nhị được nói chúng ta hiện tại đã có hoàn trình thập nhị đô thiên thần sát đại trận chẳng qua đi học cái kia bảy khắc trực tiếp đem còn dư lại những siêu cấp kia thế lực toàn lực còn cấp lại siêu kia đem những dư băng ộ phá phải hủy, như vậy thì không cần phải lo lắng bọn họ đánh tiểu sư đệ chủ ý của vậy cần lắng bọn ngươi. sư tiểu lo b đệ ý t h i ể m đế quân một lần có chút độc lòng cân nhắc chốc l á t vẫn là lắc lắc đầu bất thành chỉ cần có một hai nhà thế lực bị chúng ta phá hủy còn dư lại những khẳng định kia đều sẽ an bài bộ phận môn nhân đệ tử chạy trốn trốn vào hỗn độn hư không nơi sâu xa tự biết đã không có đường l u i chính bọn họ vạn nhất tuyệt vọng sau khi đem thượng giới thời không tọa độ là còn có liên quan với tiểu sư đệ tình báo của ngươi tiết lộ ra ngoài đưa tới một số mạnh đại thế giới mơ ước đối với chúng ta tuyệt đối là vô số phiền p h ư c có thập nhị đô thiên thần sát đại trận sát thủ như vậy giản toa c h ấ n nữ tu liên minh vấn đề an toàn đúng là có đầy đủ bảo đảm bất quá không sợ t ạ c trộm chỉ sợ t ạ c ghi nhớ thời gian lâu dài không chắc còn sẽ có cái gì biến số khó có thể đoàn trước xuất hiện dù sao tại hỗn độn hư không nơi sâu xa thần bí cổ xưa đại thế giới thật sự là quá nhiều tại biết được tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên tồn tại sao những thế giới kia bên trong các đại năng tuyệt đối sẽ không chối từ lao khổ và giảm xa xôi tìm tới cửa một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng không rứt trừ phi là tần mục lăng có thể mau trong chứng đạo thành thánh bằng không đối mặt như vậy cục diện vẫn còn có chút đau đầu. tần mục lăng gật gật đầu ta cũng nghĩ nhất lao vĩnh g i ậ t có thể đây đúng là một không tránh được vấn đề tại không có thích hợp hơn giải quyết đi qua trước vẫn là tận lực duy trì hiện trạng đi lệnh hồ thanh nhã có chút buồn bực mà nén giận nói lời tuy như vậy bất quá cứ như vậy những thế lực kia cải thiên nhất định sẽ mang theo hậu lệ đến nhà yêu cầu tiểu sư đệ ngươi tiếp nhận chúng nó trong tông môn nữ tu cùng dính mưa chẳng lẽ ngươi cũng phải đáp ứng chúng nó sao đây mới là vấn đề mấu chốt nhất các sư tỷ có thể khoan dung những thế lực kia tiếp tục tồn tại nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận chúng nó tiếp tục có ý đồ với tần mục lăng dù cho là lại lần nữa khai chiến đều nhận tần mục lăng cao mày trầm một trận, chuyện này, ta lệnh à không có gì thích hợp gì có b i p á p xử lý, k hồ ô n bằng vẫn g là để s tu tuyết n đến lam liếc hắn một cái ý vị thâm trường cười cười cái tên này gánh vác toàn bộ nữ tu liên minh hy vọng thưởng thụ liên minh ưu chất nhất tài nguyên có một số việc là căn bản không tránh khỏi lao nghị ném nổi làm sao làm cái kia hiện tại chúng ta tự trở về thái hư tình không đi tu luyện sao tần mục lăng nói thái huyền thanh vi thiên chỗ này tuy tốt có thể hắn cũng không muốn ở chỗ này lâu chờ dù sao nơi này là thủy nguyên tỉnh cung chỉ chủ địa bàn không là chính bản thân hắn sân nhà b a n g thêm đế quân lm cũng đoán được tiểu sư đệ tâm tư không tốt k hơn nhiều nghị nghị vẫn đồng ý liền tần mục lăng lại lần nữa đi đạo quan t r ư ớ c bái ít thủy nguyên tỉnh cung chỉ chủ nói rõ chính mình muốn trở về thái hư tỉnh không b ổ i sư tị các sư m ộ i tu luyện sự tỉnh thủy nguyên tỉnh cung chỉ chủ lần này đổ không nói thêm gì chỉ là để hắn đem thái huyền thanh vi thiên đặc sản linh dược linh thảo hạt giống mang thêm một ít tương lai có thể tại thái hư tỉnh không quy mô lớn đào tạo cho tới còn lưu thủ tại thái huyền thanh vi thiên môn nhân đệ tử hiện tại đã không tính rất nhiều các nàng hơn nửa đều bị băng thiểm đề quân điều chỉnh đến thái hư tình không bồi bầu bạn hầu hạ tần mục lăng tu luyện dù sao cũng bên kia đã không thiếu địa bàn hơn nữa hiện tại không giống như xưa băng thiểm đề quân còn dự định áp dụng thay phiên chế độ để một bộ phận môn nhân đệ tử thay phiên đóng giữ thượng giới cùng thái hư tình không lấy này đến bảo đảm hai bên cơ nghiệp đều không ra v ậ n đề không biết sư tôn lúc nào mới có thể xuất quan đạo quan trước tần mục lăng cẩn thận hỏi rộng rãi mờ mịt mang theo gọn sóng uy nghiêm mềm mại đáng yêu tiếng nói xa x ô i vang lên tần mục lăng gật lại lần nữa h i ê hành lễ sau đó cùng đi băng thiểm đế quân chư nữ đồng thời lý khai ba ngày phía sau Tần m ụ có lăng tại sư tỉ các sư các trường. Trường am trên trúc h i à u vọng khí thần thông tu sĩ có thể tinh tường nhìn thấy nồng đậm xanh tím mây khói công đức kim quan ngũ. tại tông môn trên tổng đàn không hội tụ lại có hay không lượng mỹ lệ sáng trói phun ra các loại rộng rãi bàng bạc thiên địa dị tượng thứ tự biến hóa thất thường tần mục lăng sau khi trở lại không có quá nhiều trì hoãn cùng sư tỷ các sư mội hoa một cái tháng ra mặt thời gian đem thượng giới mang về linh dược linh thảo hạt giống toàn bộ trồng trọt đi xuống cũng hoàn thành bước đầu đào tạo quản lý dựa theo ba ngày triển khai một lần thiên phú thần thông tính toán đợi đến hắn kết thúc chuẩn bị bế quan thời gian những dược thảo này đều đã tương đương với sinh trưởng ngàn đa vạn năm hòa hầu thả ở trong mắt người ngoài tuyệt đối là thuộc về nghịch thiên đến cực điểm thần tích vĩ lực Dù sao đối là t u ộ c về nghịch thiên đến cực điểm thần tích v lực lên tới trưởng giáo trí tôn xuống tới ngoại môn tạp dịch đệ tử hầu như đều có thể thực hiện linh dược tài nguyên tự do rồi tu vi tăng trưởng tốc độ tự nhiên là nhanh chóng thẩm cung nội điện bên trong cực lạc t ị n h thổ trận pháp trong lĩnh vực tóc trắng như tuyết t u y ệ t s ắ c lệ nhan như vạn cổ b ă n g sơn giống như đẹp lạnh lùng dạ tinh lan trước tiên bông u ra e o nhỏ thắt lưng ngọc c á n g cấu thầm t ầ n g tuyết quần trắng trong váy y phục bên trong thường lướt xuống tại hiện ra chỉ còn lại hạ một cái trong suốt tia t h e o cà hiếm điên đ ả o chúng sinh tuyệt mỹ thân thể mềm mại eo thon phỏi bầy nghi thái vạn phương đi tới nhẹ nhàng đem tần mục lăng ôm vào trong ngực đón lấy chung q u n h sư tỷ các sư mội cũng lần lượt k ở i ra trên người váy cái gì g i máu lỗ treo mang tất lụa ống dài chờ các loại phong cách hào thả to gan phụ tùng vật trang sức liếc mắt một cái là rõ mồn một mà hiện lên hiện nóng bỏng diêm d ú a loẹ loẹt chuyển đường cong yếu ớt mùi thơm lạ lùng bao phủ đẹp không sao tà xiết t ự từ tiểu sư đệ lại đây phía sau cùng hắn có qua tiếp xúc thân mật sư tỷ các sư mội dồn dập biết được sở thích của hắn bởi vậy bình thường khuê phòng tư mật y vật tất cả đều đổi lại hắn tự mình thiết kế những kiểu dáng kia có lẽ cảm giác thấy hơi ngượng ngủng bất quá chỉ cần có thể nhường hắn yêu thích thỏa mãn đó chính là đáng giá lần này t gia hơn h nữa lấy tần mục lăng tu vi cảnh giới hiện tại chỉ cần cùng hắn b quan một hồi tự có thể tiết kiệm nhưng sư tỷ các sư mọi trí ít mấy chục nguyên hội khổ tu tích lũy còn có đạo cơ thiên triết khí vận phúc duyên mệnh cách phương diện tối ưu hóa tăng lên các loại chỗ tốt một lời nói khó nói hết dĩ nhiên đợi đến tương lai tần m ụ c lăng tu vi cảnh giới lại tăng lên nữa đạt tới tương đương với chém ra thiện nghiệm hóa thân chuẩn thánh đế quân t ầ n g thứ thời gian phương diện này năng lực tất nhiên cũng sẽ tiến một bước tăng cường một vòng này tu luyện lệnh hồ tuyết lam cùng băng t h i ể m đế quân lệnh hồ thanh nhã đều chưa từng tham dự chỉ nhân các nàng còn phải chuẩn bị ứng phó đổi phía ngoài những thế lực kia nửa tháng phía sau đến từ thượng giới siêu cấp thế lực đoàn đặc phái viên sứ giả đội ngũ rốt cuộc đã tới thủy nguyên tình cung đạo trường kỳ thực bọn họ trước hết đi là vân mộng thiên cung tổng đàn làm mục danh hoa thanh diệu tiên tôn báo cho tần mục lăng không trong tâm môn mà là đến thủy nguyên tình cung bên này tiềm tu thời gian bọn họ mới vội vội vàng vàng chạy tới thượng giới cái k i a bốn mươi cựu gia siêu cấp thế lực ngoại trừ thần hoàng cung phật vực tỉnh thổ yêu hoàng quốc gia cùng thủy nguyên tình cung này bốn nhà ở ngoài còn dư lại bốn mươi lăm trong nhà có đã từng tham dự vây công nữ tu liên minh ba mươi nhà và tổn thương nguyên khí nặng nề rất sớm lui ra trung lập thái sơ đạo cung còn có bao quát thái cổ vu giới ở bên trong mười bốn trong nhà lập siêu cấp thế lực sau cùng còn có mấy trăm nhà nhất lưu tầng thứ đạo thống thế lực muôn việt thế gia tiên hướng thần triều loại hình bọn họ tuy không phải siêu cấp thế lực trong vòng một thành viên thế nhưng thực lực đó cùng ảnh hưởng cũng không thể khinh thưởng bởi vậy được để bảo đảm so sánh lớn độc lập tự chủ tính không thuộc về những siêu cấp kia thế lực lệ thuộc có lẽ là cân nhắc đến có bị nữ tu liên minh cự tuyệt khả năng bởi vậy những thế lực này lần này không hẹn mà cùng vứt bỏ thành kiến hoàn toàn đứng ở một phe cánh bên trong dù cho là đi qua có thâm cựu đại hận thế lực đều không ngoại lệ nay trước tần mục lăng tại truy sát cái kia bảy tiên thiên hỗn độn thần ma thời gian hiện ra thực lực đáng sợ đã sớm từ vạn tượng thiên cung các đại năng truyền khắp toàn bộ thượng giới còn có bộ kia uy năng có thể nói cực kỳ kinh khủng thập nhị đô thiên thần sát đại trận trợ ậ kỳ bây giờ đã rơi vào trong tay h ắ n vì lẽ đó hiện tại chỉ có mọi người làm hết sức liên hợp lại nhất trí hành động đối mặt thực lực tăng mạnh nữ tu liên minh thời gian các nàng mới có thể tranh thủ được càng lớn quyền lên tiếng làm yêu hoàng tỷ m ộ i cùng băng thiềm đế quân mang theo đến ngàn vạn kế cao dài nữ tiên gia n g h ê n đón thời gian nhìn thấy chính là một chi quy mô vượt quá tưởng tượng thiên chu lâu thuyền đội ngũ tự sâu trong hư không từ từ lại tới cực kỳ nho nhỏ, nhỏ vẻ ngoài hình dạng và cấu tạo khác nh lơ lửng giữa trời lớn hạm đình đ à i lầu các hình dáng tiên thiên linh bảo tổng số lượng vượt qua ba mươi triệu còn nhiều chia làm quy mô khác nhau mấy trăm c h i đội ngũ mỗi c h i đội ngũ đều có riêng mình cờ xí cùng ký hiệu lâu thuyền trên bong thuyền có thể thấy được lớn bảy tỷ mỹ trang điểm qua nữ tiên mỗi cái đều là trang phục h o a phục điện lệ đứng đầu thiếu nữ ngự tỷ la lụy mỹ phụ không chỗ nào mà không bảo lấy ma tu phật tu yêu tu quỷ tu đạo tu có đủ mọi thứ nhưng phạm là thượng giới trí tuệ tộc quẩn các nàng trong tộc quần ưu tú nữ tiên đều chưa từng vắng chỗ tại những thuyền kia thể nội bộ động thiên thế giới bên trong đều là nhét được tràn đầy áp tu luyện tài nguyên công pháp điện tịch loại hình tất cả đều là chuẩn bị cho tần mục lăng lễ vật ngàn thị giam mênh mông hư không đã bị này chi trước nay chưa có cầu thân đội ngũ hầu như lớp kín quy mô quả thực so với lần trước liên hợp quân đoàn viễn trinh còn muốn khuyết đại được nhiều có thể nói toàn bộ thượng giới xuất sắc nhất nữ tu trừ ra những b ế quan không ra kia trọng thương ngủ say bộ phận trên căn bản đều trong đội ngũ này này chút cao giai nữ tu bên trong thân phận địa vị cao quý người chỗ nào cũng có không thiếu một số siêu cấp thế lực bên trong thực quyền trường lão thái thượng trường lão thánh nữ nói chữ tiên hướng thần triều công chúa nữ hoàng hào môn cự phiệt tộc trường loại hình thậm chí còn có mấy nhà siêu cấp thế lực trưởng giáo trí tôn đã quyết định không để ý đến thân phận tự mình hạ tràng thí dụ như cái kêu man thần đế quốc nữ man hoàng ư u minh quỷ giới trưởng giáo trí tôn sắc cũ huyết liên n ư ơ n g n ư ơ n g trở đây nếu là chờ lấy đàm phán không thành phẫn nộ phát điên các nàng nên sẽ không trực tiếp lựa chọn trở mặt khai chiến đi nhìn này chỉ quy mô chưa từng có cầu thân đội ngũ tự liền thường thấy lớn tràng diện yêu hoàng lệnh hồ tuyết lam đều có chút cảm giác ra đầu tê dại ai nói không phải sao thật đến lúc đó này bày mất lý trí nữ nhân chuyện gì không làm được băng thiểm đế quân có chút buồn bực thở dài nàng trước đây tựu linh cảm đến ngoại giới nữ tu đối với tần m ụ c lăng chấp nghiệm có nhiều đáng sợ có thể hôm nay gặp mặt cảm giác so với trong tưởng tượng muốn càng tăng kinh khủng thôi nghĩ nhiều vô ích đi trước đưa các nàng nên tiến vào tông môn nghị sự điện nói sau đi ngoài ra lén lút thông báo trực ban các trưởng lão tăng lên tông môn tổng đàn cảnh giác cấp bậc lúc cần thiết có thể hoàn toàn mở ra hộ sơn đại trận chuẩn bị bất chắc lệnh hồ tuyết lam đề nghị băng thiểm đế quân gật gật đầu lúc này lấy thần n i ệ m truyền âm thông báo đang làm nhiệm vụ cao tầm trưởng lão nhường tất cả nằm ở nghỉ n ơ i trạng thái cao d song phương tiếp theo hội đàm nhất định là gian khổ mà dài dòng so với lần trước chiến tranh toàn diện sẽ không nhẹ nhóm đi nơi nào chốc lát phía sau lấy hiện trường thân phận địa vị cao nhất nữ man hoàng sắc u huyết liên nương nương dẫn đầu mấy ngàn vị hình dáng tướng mạo điệt lệ cao dài nữ tiên bước trên mây mà đến đôi môi mở nhẹ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm các nàng đều là riêng phần mình thế lực bên trong nhân vật đại biểu lệnh hồ tuyết lam cùng băng thiềm đế quân chứ nữ lên trước hàn huyên liên tiếp nôn hành cử chỉ lễ phép c thể ôn hỏa thái độ bên trong mang theo một tia sơ rời lãnh đạo có lẽ như vậy có chút không thích hợp bất quá vừa nghĩ tới các nàng ý đồ、đến. băng thiểm đế quân chư nữ liền không có cách nào đối với này chút nữ tu có sắc mặt tốt nếu như không là cân nhắc đến cái kia loại hậu quả nghiêm trọng có lẽ trở mặt tại chỗ tức giận cử động đều làm được mấy ngàn chức cao cấp nữ tiên theo băng thiểm đế quân chư nữ tiến nhập tông môn nghị sự điện lẫn nhau lại lần nữa trào sau phân chủ khách ngồi xuống cho tới cái kia mấy chục triệu chiếc quy mô thiên chu lâu thuyền đội ngũ nhưng là lưu tại hộ sơn đại trận ở ngoài ở ngoài trong hư không chờ đợi hội đàm kết quả một vòng đạo đại cung chủ tử thi vận tính phạm thiên nữ thất ảnh các nàng đồng dạng đang chăm chú này chẳng cực kỳ trọng yếu hội đàm Các v ị t h tỷ chúng ta lần này ý đồ đến tin tưởng các ngươi cũng biết lệ nha đường đỏ sáng rực rỡ đại khí bên trong lộ ra dạ tinh khí tức nữ man hoàng khẽ c ờ i mở miệng nói tần sư đệ ở nơi nào có thể hay không mời hắn ra gặp một lần thứ này về sau chúng ta cũng đều là hắn đạo lữ đây bang thiểm đế quân cùng lệnh hồ tuyết lam liếc mắt nhìn nhau bất động thanh sắc ra nói tần sư đệ trước mắt đang bế quan tu luyện phòng trừng còn có thời gian nửa tháng vì lẽ đó các ngươi muốn chờ một chút chỉ bất quá trước đó có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng mới được chúng ta nữ tu liên minh cũng định trình hợp thái hư tinh không cùng thượng giới Thành lập đại nhất thống tiên tiên từ tần hướng đỉnh, lập đại đệ sư các h hoàng ấ p trưởng tiên hoàng đại vị, m ngươi đều muốn cùng tần sư đệ kết làm đạo lữ chia sẻ thuộc về hắn vô thượng khí v ậ n phúc duyên như vậy đây chính là một cái lượn quanh không qua nguyên tắc tính vấn đề không biết các ngươi còn có các ngươi thế lực phía sau n g u y ệ n không nguyện ý ủng hộ vô điều kiện hắn ý chí đâu nữ man hoàng cùng sắc u huyết liên lương lương phản ứng cũng còn tốt thế nhưng tuyệt đại đa số nữ tiên trên mặt tiêu dung đã biên mất không còn tam tích cái này thiết tưởng bên trong đại nhất thống tiên hướng nếu quả như thật sinh ra vậy tất nhiên sẽ là ngự trị ở tất cả siêu cấp thế lực bên trên quái vật khổng、lồ. nhưng phạm là muốn gia nhập trong đó đạo thống thế lực cái k i a đều được từ bỏ tự thân độc lập tính dâng lên chính mình khổ tâm kinh doanh n h ớ c vạn nằm c ơ n g h i ệ p hết thẻ tài nguyên hết thẻ lãnh địa hết thẻ m ô n nhân đệ tử đều phải do đối phương đến c h ỉ phối quyền sinh quyền s á t trong tay quan tâm một lòng như vậy hoang đường ngoại hạng điều kiện làm sao có khả năng đáp ứng quý phương giã tâm cùng khẩu vị khó tránh c ũ n g quá khoa c h ứ a chút có nữ tiên lạnh lùng ra nói nhất thời t i u thu được không ít tiên phụ h o ạ nghị muốn làm cho các nàng thế lực phía sau làm ra hy sinh lớn như thế này tại sao có thể bằng thiểm đế quân thần sắc bình tĩnh ta có thể lý giải các vị đạo hữu tâm tỉnh nhưng đây là tần sư đệ chính mình công nhận kế hoạch hơn nữa đã bắt đầu thúc đẩy các ngươi không nguyện ý gia nhập cái kia cũng không m i ễ n c ư ỡ n g chúng ta cũng không có ép buộc bất luận người nào ý tứ ý tứ các ngươi không nghĩ vô điều kiện quy phụ đó là đương nhiên là tới đi tự do a đều sẽ không can thiệp thế nhưng tần mộc lăng trên người bất kỳ chỗ tốt nào đều không có quan hệ gì với các ngươi nhưng đây là nữ tiên nhóm hy vọng đạt được kết quả sao các nàng muốn là trở thành tần mộc lăng đạo nữ chia sẻ hắn trên người khí vận phúc duyên chờ rất nhiều chỗ tốt cũng huệ cùng chính mình thế lực phía sau vì là này các nàng cũng đồng ý trả giá đầy đủ phong phú đánh đổi nhưng mà muốn cắp nàng thế lực phía sau hoàn toàn trở thành nữ tu liên minh lệ thuộc thậm chí là tương lai tiên hướng thần tử cái kia lại là một chuyện khác băng thiềm đạo hữu quý phương cách làm như thế chẳng lẽ là dự định cùng thượng giới tất cả đạo thống thế lực là đi sao lại có nữ tiên gia lời nói chất vấn nói băng thiềm đế quân ánh mắt lạnh lùng ngươi muốn cho là như vậy cái kia cũng không có gì không thích hợp nữ tu liên minh thực lực bây giờ còn có tần sư đệ tự thân tu vi đều hoàn toàn xứng với như vậy hùng tâm trang trí không muốn nghĩ những chuyện không có ý nghĩa kia lần trước chiến tranh toàn diện chúng ta thủy nguyên tinh cùng, cùng yêu hoàng quốc gia cũng còn không có ra tại đây nữ tu liên minh liền đem cái kia ba mươi nhà siêu cấp thế lực đánh được đại bại mà về liền những khác loại kia tự mình hạ chẳng đều không làm nên chuyện gì này tương đương với lại thẳng thắn bất quá uy hiếp bất quá băng t h i ể m đế quân cảm giác được chính mình hoàn toàn có tư cách nói như vậy dù cho là những siêu cấp kia thế lực liên hợp lại lại lần nữa đối với nữ tu liên minh mở ra một lần chiến tranh toàn diện đều không thay đổi được cái gì thời gian tại tần mục lăng bên này thiên mệnh cũng tại h ắ n bên này giả lấy ngày tháng những thế lực kia đã định trước đều sẽ bị quét vào lịch sử đông g á c nữ man hoàng dưng dưng nụ cười liên quan với chuyện này mà chúng ta m a n thần đế quốc đã sớm thương lượng với tần sư đệ qua vì lẽ đó bản cung t i ự u đại biểu đế quốc tiếp nhận rồi hết t h ả đều từ tần sư đệ định đoạt sắc u huyết liên nương nương nhìn nàng một cái che miệng khép l ờ i liên quan đến việc này chúng ta u minh quỷ giới cũng không có gì n g h ĩ đương nhiên chúng ta chỉ có thể nghe tần sư đệ người khác ai cũng không tốt dùng băng t h i ể m đế quân biểu tình hơi có h o a n h ò a hai nhà này siêu cấp thế lực đã sớm đã hướng tần m ộ t lăng t r i ệ u thua đầu hàng vì lẽ đó kết quả như thế hoàn toàn tại dự liệu của nàng bên trong thế nhưng động tác này hiện nhiên lệnh còn lại thế lực lớn cảm thấy ngoài ý mớn lúc này tự có nữ tiên nghi vấn nói hai vị đã hữu lúc này g ư đây ệ n nói rõ trước một i người muốn cùng n c cùng vị dung nhan ngũ quan đoan trang như vẽ tròn chịu hai chân thắng tắp phát lâu dài đôi mắt đẹp sâu tham giống như hàn đảm thiếu nữ dịu dàng đứng dậy g và tượng tiên cung nhu nhiên tiên tôn nhìn một chút lần lượt tỏ thái độ ba nữ bất đắc di cười cười tỉ tỉ tư chuyện thể lớn ta thật sự là không làm chủ được mà để ta trở lại cùng sư tôn bọn họ thương nghị một phen tốt không bằng thiềm đế quân gật, gật đầu đương nhiên có thể ta đã sớm nói sẽ không miễn cưỡng bất kỳ thế lực nào tiếp thu kế hoạch của chúng ta các ngươi chỉ để ý trở lại thương nghị không có quan hệ nàng ước gì những thế lực này đều lựa chọn cự tuyệt như vậy thì sẽ không có ngoại lai hồ ly tinh chia sẻ tần mục lăng trên người các loại chỗ tốt rồi kỳ thực tần mục lăng còn không có lập tức đẩy mạnh thành lập tiên hướng dự định bất quá lần này vì là nhường này chút hồ ly tinh đồ đ ý biết khó mà lui băng t h i ể m đế quân cùng thanh diệu tiên tôn các nàng trong âm thầm sau khi thương nghị mới sớm ném ra cái kế hoạch này dù sao cũng hiện tại nữ tu liên minh khỏe mạnh lực đã hoàn toàn đủ mượt chút sớm chút cũng không gấp tần m sau đó hiệu lệnh tam giới cũng thì có pháp lý cơ sở đối ngoại đánh giao đạo thời gian đồng dạng sẽ đơn giản tiện lợi rất nhiều chốc lát phía sau ngoại trừ thái cổ vu giới cùng man thần đế quốc u minh quỷ giới tam đại siêu cấp thế lực còn lại siêu cấp thế lực đại biểu đều chưa từng nhà ra đáp ứng chỉ là nói phải đi về cùng cao t ầ n g thương nghị tại những nhất lưu kia đạo thống thế lực bên trong lại có năm mươi một gia thế lực đại biểu tại chỗ biểu thị đồng ý đúng là nhường băng tiềm đế quân có chút bất ngờ tốt rồi đã tiếp thu điều kiện thế lực đại biểu có thể lưu lại chờ đợi tần sư đệ xuất quan còn lại các đạo hữu đều có thể trở lại chậm dãi thương nghị đi lệnh hồ tuyết lam sau cùng nói nhu nhiên tiên tôn chư nữ dồn dập đứng dậy hơi hành lễ hỏi thăm sau như thủy triều rời đi tông môn nghị sự điện điều động đội quang trở về riêng mình thiên chu lâu thuyền đội ngũ ngươi cảm giác được những thế lực kia sẽ tiếp thu sao chờ các nàng đều ly khai phía sau lệnh hồ thanh nhã nhữ m ả y hỏi b a n g tiểm đế quân n g ô i anh đào khe mí môi không để ý l ắ m nói độ khả thi không lớn những c ầ m giữ kia trí cao quyền bính người bảo thủ nhóm có thể không có mấy cái cam tâm từ bỏ trong tay quyền lực vì lẽ đó chuyện này vẫn là được nhìn thực lực tỷ thí kết quả mà định ra chương bốn trăm bảy mươi bốn tiên triều thiên đình thành lập nữ tu liên minh cao tầng đưa ra điều kiện hà khắc rất nhanh thụ đi qua các nhà nữ tu chuyển về tông môn tổng đàn để những nắm giữ kia tông môn quyền bính các lao r a khiếp sợ không tên đồng thời cũng sinh ra lớn lao cảm giác nhục nhã và phẫn nộ một cái mới thành lập không mấy năm mới phát thế lực cũng đều là thuần nữ tu tổ chức lại thụ dám để cho bọn họ những truyền thừa khác ước vạn năm lâu năm siêu cấp thế lực vô điều kiện thần p h ụ đem nhà mình tốt đẹp cơ nghiệp hai tay giao ra n à m mơ đều không mang theo như vậy bởi vậy đại đa số cao tầng phản ứng đầu tiên là kiên quyết c ự t u y ệ n bộ phận tính khí nóng nảy cực đoan phe phái thậm chí chủ trương cần phải đối với nữ tu liên minh lại lần nữa mở ra chiến tranh toàn diện mạnh mẽ giao hấn một cái cái này không biết trời cao đất rộng thế lực bất quá rất nhanh cựu có đầu góc tỉnh táo đại nhân vật đưa ra nghi vấn lấy nữ tu liên minh thực lực bây giờ chúng ta còn đánh thắng được các nàng sao coi như là thượng giới tất cả đạo thống thế lực liên hợp lại dốc hết tất cả gia sản có thể hay không công phá các nàng hộ sơn đại trận càng thêm không cần nói còn có tần mục lăng cái k i a loại thần bí khí vận nguyên rủa căn bản không có ai có thể gánh vác được một khi không để ý mặt mũi e sợ sau cùng không có mấy cái đại nhân vật có thể sống sót đặc biệt là thái cổ vũ giới man thần đế quốc u minh quỷ giới này ba nhà siêu cấp thế lực phản bội làm cho nữ tu liên minh thực lực tiến một bước tăng cường cùng với tương ứng chính là phản nữ tu liên minh thế lực suy yếu lời vừa nói ra lập tức để không ít đầu nao nóng lên đại nhân vật lặng lẽ không nói gì một lát lên tiếng không được xét đến cùng đây là một cái lấy thực lực nói chuyện thế giới thực lực không đủ nói cái gì đều không dùng thực lực đủ rồi ngươi lời chính là quy củ chính là quy tắc trò chơi coi như là tiếp nhận rồi loại này điều kiện khuất lục cuối cùng cũng chỉ có thể là chúng ta trong tông môn những nữ tu kia thu hoạch nam tu có thể phân đến chỗ tốt tương đương có hạn tất yếu như vậy phải không có đại nhân vật tức giận bất bình địa chất hỏi giò tại những nam tu kia đương ra làm chủ đạo thống thế lực nội bộ nữ tu nhóm tu vi cảnh giới một khi tập thể t ă n g vọt tất nhiên sẽ tạo thành tông môn nội bộ thế lực so sánh mất thăng bằng tiến tới gọi ra một loạt không lường được hậu quả t i ể u coi như bọn họ không ngại việc này nhưng là chiếm cứ đa số nam tu căn bản không cách nào chia sẻ đến tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh niên trên người chỗ tốt lớn nhất đến nhiều chính là có không dùng hết thiên dược tài nguyên chuyện này với bọn họ mà nói hiển nhiên còn còn thiếu rất nhiều s á c thực rất bất ứ c thế nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn vũ lực uy hiếp không q u ả n dùng đánh lại đánh không nổi nghĩ muốn liền như vậy đoạn tuyệt quan hệ không lại vắng lai vậy thì cái gì chỗ tốt cũng sẽ không có phần của chúng ta có đại lão vẻ mặt bất đắc dĩ nói đây chính là thực lực không đủ tạo thành quân bách tình cảnh bất kể như thế nào không cam lòng đều không dùng coi như cự tuyệt nói không cho phép tương lai sẽ có rất cao bao nhiêu cấp nữ tiên không k i ể m chế nổi trực tiếp thoát ly tông môn đi nữ tu liên minh bên kia yêu cầu lấy cá nhân thân phận gia nhập chỉ cần có thể lưu tại tần g m ộ t lang bên người làm cho các nàng làm cái gì đều làm đối với những nữ tiên kia mà nói tự thân tính mạng con đường trước mặt dạng gì tông môn đại cục đều chỉ là xem qua mây khói nếu thấy được tu vi tăng trưởng chứng đạo siêu thoát cơ hội đâu còn có không đổi tới tóm chặt lấy đạo lý lại có người đề nghị chúng ta có thể đi hỗn độn hư không nơi sâu xa cùng những thần bí kia cổ xưa mạnh đại thế giới thử tiếp xúc nhìn xem có thể hay không đưa tới đầy đủ lực lượng chế hành nữ tu liên minh hoang đường đã như thế chẳng phải là muốn dẫn sói vào nhà vạn nhất bọn họ không chỉ có đoạt đi rồi tần mộc lăng còn muốn chống lại giới khí vận bản nguyên giá tay đâu đó đúng là toàn bộ đại thế giới thai họa ngập đầu lúc này đã có người kịch liệt phản đối nói những đại thế giới kia có thể không phải là cái gì thiện nam t ỷ nữ ăn thịt người không nôn xương cốt là cơ bản thao tác t hơi bất cần một chút bọn họ t h i ể u sẽ thiệt thời được quần lót đều không thừa một cái cửa người đệ tử cũng sẽ không sống sót toàn trường một mảnh trầm mặc hướng nữ tu liên minh k u ấ t phục tương lai từ tần mộc lăng chủ đạo mở ra một cái mới tinh đại thời đại xem ra cũng không tính là quá kết quả xấu Chí ít mọi nếu g cũng còn có đường sống không ư ờ i còn có n lạ.、Nếu、như tương lai tần mục lăng có thể chứng đạo thành công dẫn dắt tiên triều quy mô lớn đối ngoại mở rộng chỉ cần chinh phục mấy cái đại thế giới bọn họ có thể thu được các loại chỗ tốt chắc hẳn sẽ không thiếu hà không so sánh với giới nội bộ này điểm lợi ích phong phú nhiều có lẽ có thể cân nhắc đáp ứng các nàng bất quá dù sao cũng phải cho chúng ta chừa chút gia sản không thể toàn bộ giao ra gia chứ có người đã toát ra chịu thua dấu hiệu liền càng thêm kịch liệt thảo luận cãi vã lập tức triển khai tầm cung nội điện bên trong tần mục lăng cũng không biết ngoại giới mây gió biến nào hắn chỉ làm mê mội tại sư tỷ các sư mội sắc đẹp bên trong khó có thể tự kiềm chế đợi đến một tháng thời gian tu luyện kết thúc nội điện cửa lớn một lần nữa mở ra rất nhiều tươi cười rặng rỡ thần thái tung bay nữ tiên như thủy triều tuân ra từng đôi một đôi mắt đẹp tràn đầy chưa hết thòm thèm v ẻ tần mục lăng tại các sư tỷ hầu hạ hạ mặc trình tề sau đó trở lại tông môn nghị sự điện lệnh hồ tuyết lam băng thiểm đế quân chư nữ từ lâu chờ đợi đã lâu xem ra bọn họ cũng còn không có quyết định sao tần mục lăng nhìn khắm bồ phía trong lưới cho tới những đạo thống k i a thế lực nghĩ đến trong thời gian ngắn đầu vóc là chuyện không qua cua quẹo lệnh hồ tuyết lam cười cật nói đó là chuyện của bọn họ chúng ta không cần thiết qua quan tâm nhiều hơn ngươi trước tiên gặp gỡ n g ư ơ vị tỉ bội này người đi c á c n à n g có thể cũng chờ ngươi thời gian không ngắn đây vị tia dáng v ẹ đoan trang tươi đẹp đôi mắt đẹp thâm thúy một thân áo da thú vay thiếu nữ lên trước một bước dịu dàng không người hành lễ ôn nhu nói thái cổ vu giới tân nhậm vu hoàng tây thần dục hoa bái kiến tần sư đệ tần mục năng lược cảm thấy ngoài ý mới trên đời vu hoàng đã quyết định thoái ẩn sao ta vốn tưởng rằng hắn sẽ không như thế nhanh Tây thần、dù、hoa khẽ mỉm cười, ánh hàm bóng răng ẩn dù mỉm cười, lão nhân ra người nói con đường của ta tin tức trên người tần ra của ta sư tức đệ, vu ì vì là tắc thành ta, vì lẽ thành tắc ta, t đó i ệ sớm thoái vị. hoàng vị. Lao h suy tính hiển nhiên là có đạo lý sau đó từ chính mình vị này xuất sắc nhất truyền nhân chấp trưởng q u y ề n bính đại biểu thái cổ vu giới cùng tần mục lăng đánh giao đạo mới có thể mức độ lớn nhất địa b ả o chứng vô tộc nhất mạch lợi ích chỉ cần vị này trẻ tuổi vu hoàng có thể nhận được tần mục lăng sùng ái thái cổ vu giới tương lai tình cảnh làm sao cũng sẽ không kém đi nơi nào tần mục lăng gật gật đầu vu hoàng bệ hạ có lỏng vậy cứ như vậy đi đón lấy nữ man hoàng sau ắ huyết cùng băng thiềm đế quân nói tiểu sư lệ những đạo thống tia thế lực đội ngũ vẫn cứ ngưng lại tại sơn môn trọng địa ở ngoài tạm thời còn không nhìn thấy định rời đi ngươi cảm giác được nên làm sao xử lý cho thỏa đáng tần mục lăng hơi trầm âm trước tiên không cần để ý tới các nàng đi dù sao cũng những thế lực tiên là đi hay ở đối với chúng ta đại kế đều không tồn tại thực chất tính ảnh hưởng Bất luận có hay không có ủng hộ của bọn biến tất mất tiên triều thiên đỉnh thành lập đều là tất nhiên, hết thẻ toan trở thế lực, đã định trước đều tránh luận lập là lực, đều mưu đều vận không ủng nó, đỉnh nhiên, ngăn người định không nhiên mệnh. có có của hoặc được hay hộ đã ám sau đó tần mục lăng mang theo tây thần dục hoa trừ nữ đi t h ă m tông môn trong tổng đàn cái kia quy mô lớn được khó tin vườn thuốc linh điển đầy khắp núi đồi thiên linh dược cấp trí tôn thiên dược tài nguyên thẳng nhìn được này chút mới tới nữ tu nhóm trợn mắt mắt mồm khó có thể tin tưởng có lẽ chính là thượng giới tất cả siêu cấp thế lực gia sản thả tại một h ố i đều không cách nào cùng nơi này đánh đồng với nhau đi nữ man hoàng hơi cảm khái chẳng trách nữ tu liên minh có dám thành lập tiên triều khai sáng mới thời đại sức mạnh cái này thật đúng là không là ngông cùng tự đại mà là có thêm đủ thực lực cùng tài nguyên vì là hậu thuẫn sau đó các ngươi cũng có thể chia sẻ tới đây lượng lớn tài nguyên tiểu sư đệ ở đây phương diện chưa bao giờ kẹo k i ệ t bên cạnh lệnh hồ thanh nhã nói cười yêu kiểu nói chúng nữ dồn dập gật đầu x ứ n g phải có tần mục lăng tại các nàng xác thực không cần lo lắng cái gì đợi đến chuyện bên ngoài át tạm có một kết thúc tần mục lăng tại c h ư nữ cùng đi hạ trở về tầm cung nội điện số lượng hàng trăm ngàn tuyệt sắc mỹ nhân trang phục lộng lây đã tụ tập chờ đợi ở đây đã lâu các nàng đều là tới từ thái cổ vũ giới u minh quỷ giới man thần đ từ cao tầng các trưởng lão trải qua tầng tầng sàn g lọc nghiêm ngặt phân biệt sau mới lan chuyển ra tinh hoa ứng cử viên mỗi cái đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ muôn phương đại mỹ nhân tự thân tư chất thiên chất khí vận mệnh cách phúc duyên đồng dạng cực kỳ xuất sắc tần mục lăng xem qua một vòng phía sau phát hiện không có vấn đề liền thản nhiên tuyên bố các nàng có thể toàn bộ vào vòng dù sao cũng ở trong mắt các sư tỷ mình chính là cái thất tình lục dục đều rất thịnh vượng lfg cũng không cần thiết làm kêu sau đó mấy tháng thời gian tần mục lăng nhập trình đều an bài được trần đầy chủ yếu là buổi sư tỷ các sư hội tu luyện các nàng cố nhiên là tư vi tỉnh tiến thần tốc tần mục lăng chính mình t r ộ p lấy rất nhiều cao giai nữ tiên đến huyền nguyên âm tu vi tốc độ tăng lên cũng là nhanh chóng ở thượng giới trải qua vô số lần cãi vã cân nhắc phía sau rất nhiều siêu cấp thế lực cao tầng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp một lần nữa phái đoàn đặc phái viên sứ giả cùng băng thẩm để quân các nàng tiếp xúc trải qua nhiều vòng đánh cỏ cuối cùng song phương nghị định những siêu cấp kia thế lực có thể có thể gia nhập tiên t r i ề u thiên đình nộp lên bảy phần mười địa bàn cùng tài nguyên môn nhân đệ tử còn dư lại ba phần mười thì lại có thể tự mình làm bảo lưu những nhất lưu tiêu đạo thống thế lực tự nhiên tranh không lấy được tốt như vậy điều kiện chúng nó chỉ có thể bảo lưu không cao hơn hai phần mười địa bàn cùng tài nguyên nhưng coi như như vậy như cũng không có người nào cự tuyệt cái này chuyện quan trọng nhất chiếm được giải quyết viên mãn ấp ủ bên trong chiến tranh toàn diện l ạ n g yên trừ khử trong vô hình thượng giới cùng thái hư tình không đều tiến vào tạm thời bình tĩnh kỳ đại cung chủ tử thị vận thanh diệu tiên tôn và tĩnh phạm thiên nữ mỗi ngày đều muốn cùng b ă n g t h i ể m đế quân các nàng liên hệ vài về thương nghị chủ bị thành lập tiên triều thiên đình kế hoạch phương phương diện diện chỉ tiết nhỏ đều muốn nhiều lần cân nhắc bảo đảm không ra chỗ sơ xuất tần mục lăng vì là đây là xác định không thể nghi ngờ bất quá phía d ư ớ i quyền lực và trách nhiệm chức vụ làm sao an bài tài nguyên phân chia như thế nào cao tầng quan chức làm sao bổ nhiệm chờ chút liền cẩn những thế lực này tốt đẹp nói nói cứ việc chư nữ đều là chân thành ở tần mục lăng bất quá thân là một nhà siêu cấp thế lực người nói chuyện đương nhiên là hy vọng nhà mình môn nhân trưởng lão có thể tại tiên t r i ề u thiên đình bên trong chiếm cứ càng nhiều hơn vị trí thật tốt vì lẽ đó các loại kịch liệt thảo luận tranh chấp là không tránh khỏi bởi vậy mặc dù có khúc c h ế t chập t r ù n g bất quá tiên triều thiên đình thành lập nhưng tại vững bước đẩy mạnh bên trong không dùng được thời gian quá lâu một cái trước nay chưa có quái vật khổng lồ tựu i sẽ chân chính sinh ra nó nắm giữ toàn bộ thượng giới cùng thái hư tinh không vụ u y ệ n b i cảnh hợp pháp quyền thống trị tương lai còn sẽ thuận lý thành trương mở rộng đem gần tới lớn nhỏ mấy chục thời không thế giới toàn bộ dung hợp quý nhất trở thành một cường đại hơn thời không thế giới đến lúc đó có tần mục lăng vô thượng khí vận phúc duyên gia trì tiên triều thiên đình trưởng thành không gian đem sẽ to lớn được khó có thể tưởng tượng bên trên hạn đủ để cùng hỗn độn hư không nơi sâu xa những cổ xưa dĩ nhiên tần mục lăng bản người tham dự tiên triều thiên đình dự trụ sự vụ thời gian cũng không nhiều đại đa số thời điểm hắn chiến đấu trường như cũ tại tầm cung nội điện bên trong đây là các sư tỷ nhất chi ý kiến trợ giúp sư tỷ các sư m ộ i tăng cao tu vi mới là tiểu sư đệ nhiệm vụ trọng yếu nhất dù sao cũng hắn cũng yêu thích cùng các nàng tu luyện bởi vậy hiện tại tần mục lăng mỗi một lần bế quan tu luyện kết thúc đều sẽ tạo ra được số lượng nhất định thâm niên chuẩn thánh đ ế quân phổ thông chuẩn thánh đ ế quân còn có đại la kim tiên thái ất kim tiên làm cho nữ tu liên minh thực lực tổng hợp nhanh chóng t ă n v ụ bốn gái nhiều tháng phía sau băng hoàng đế quân cùng cẩm loan đế quân tích lũy rốt c ụ c viên mãn thuận lợi đặt chân tam thi quy nhất cảnh giới mang ý nghĩa tông môn chiến lược thực lực lại tăng lên một đoạn cái này không thể nghi ngờ để một đám sư tỷ sư m g ồ i không ngừng hâm mộ dồn dập tìm trên tần mục lăng oán giận làm lũng bất quá tần mục lăng đối với này cũng không có cái gì thích hợp hơn biện pháp chuyện như vậy ngoại trừ hắn trợ giúp còn được nhìn chữ nữ tự thân ngộ tính cùng vật khí, cũng không phải là tất cả mọi người có thể mau chóng đạt được ước mơ các nàng lén lút đều tại kìm lén kinh lực lật xem các loại công pháp biệt tịch khổ luyện tu luyện kỹ xảo để câu có thể tại cùng tiểu sư đệ một khối tu luyện thời gian nhiều chia lại chút linh cơ đạo vợ cho tới tu vi mạnh nhất lệnh hồ tuyết lam tỉ mội cùng băng tiềm đế quân các nàng đã đang suy nghĩ làm sao mau chóng mang thai tần mộc lăng dòng dõi bất luận đối với các nàng còn là cả tiên triều thiên đình này cũng đại sự hàng đầu chỉ cần chuyện này có kết quả tốt không chỉ có các nàng chính mình tại tần mộc lăng đấy lòng địa vị sẽ càng trọng yếu hơn tiên triều thiên đình cũng thì có pháp định người thừa kế đối với nhân tâm vững chắc sẽ có hay không có thể thay thế chính diện ý nghĩa thư không cự con số hàng triệu cao giai nữ tiên chính đang bận rộn đem từng khối từng khối to nhỏ không đều hình thái khác nhau tàn tạ lục khối tự sâu trong hư không chuyển trở tới đây sau đó ghép lại dung hợp thành lớn hơn lục khối theo các nàng công trình tiến độ từng khối từng khối chu vi mấy tỷ g i ả m thậm chí mấy chục tỷ g i ả m đen kịt lục khối lần lượt xuất hiện sau đó cùng hư không cự lục bản thể dung hợp quý nhất giữa không trung một tòa tỉnh xảo hoa lệ phi hành vân đ à i trên thích ý thưởng thức linh cựu q u n h t ư ờ n g quan sát xa xa rất nhiều nữ tiên bận rộn cân nhắc đến vụ m i n bí cảnh năng lực chịu đựng tần mục lăng hiện tại đã không tính tiếp tục từ bên kia nhổ lông、dê. bởi vậy lại phải tiếp tục mở rộng hư không cự lục diện tích lời cũng chỉ có đem xung quanh không vực những tĩnh mịch kia bỏ đi lục khối làm lại đây hòa hợp một thể lại do hắn tự mình ra tay tình chế cải tạo tiểu sư đệ a người cái kia thiên phú thần thông như tiếp tục tăng lên đến sau cùng có thể hay không có năng lực đem này thái hư tỉnh không bên trong tất cả tĩnh mịch bỏ đi lục khối toàn bộ cho tinh chế cải tạo bên người dạ tỉnh lan nhẹ giọng hỏi trắng sáng như tuyết cổ tay trắng ngần nhẹ d ư ơ n g dáng vẻ ư nhã vì là hắn rót rượu tần mộc lăng trầm âm tạm thời sẽ không có như vậy k h u ế c đại trừ phi là tương lai ta thật sự bước ra cái kia một bước chứng đạo mềm mại đáng yêu mềm nhu tiếng nói tự bản án bên dưới chuyển đến bất quá coi như là hiện tại ngươi này thần thông cũng đủ kinh thế hai tục rồi mua triển khai một hồi là có thể có đại lượng thiên địa công đức rơi xuống thật sự là để người ước ao đây nói xinh đẹp vầng trán tự bản án hạ dò ra đang vì là hắn đấm chân sắc hú huyết liên nương nương sửa sang xong váy dịu dàng đứng thẳng đây đà diêm dúa loẹ loẹ thân thể mềm mại tuyết nghị ra thịt vô cùng mịn màng tần mục lăng sờ sờ nàng mềm nhắn căng mịn v à n g e o đây như có điều suy nghĩ nói các ngươi u minh quỷ giới nữ tu đạo trường động phủ hoàn cảnh cùng đạo môn phật môn có chỗ b lệ nhan như tranh vẽ sắc u huyết liên n ư ơ n g nương môi anh đảo khe mí môi cười được mặt mày con con g cái này cũng không nhọc đến phiền t i ể u sư lệ ngươi tự chúng ta có thể xử lý hơn nữa cũng không phải rất phiền phước hơi thêm điều chỉnh liền có thể chương bốn trăm bảy mươi lăm hai giới dung hợp thời gian nhâm nhiễm theo tiên triều thiên đình nội bộ cơ cấu từng bước hoàn thiện rất nhiều chức vụ bộ nha lần lượt thành lập tương ứng thiên quan thiên tướng đốc xoáy thiên quân đều có thuộc về liên quan hạ hạt lại viên binh tướng đều lục tục phân công đúng chỗ tại tiếp thu rất nhiều siêu cấp thế lực phong phú ra sàn sau tiên triều thiên đình cũng không thiếu tài nguyên cũng không thiếu người tay lại thêm đại cùng chủ tử thi vận lệnh h ồ tuyết lam chư nữ đều từng là một phương siêu cấp thế lực người t r ư ở n g đà năng lực thủ đoạn đều không thể chê mọi vấn đề an bài được kín kẽ không một lỗ hổng đợi đến tần mục lăng tại thủy nguyên tinh cung đạo trường tiềm tu kỳ hạn sắp tới đại cung chủ tử thi vận thanh diệu tiên tôn chư nữ lại đây tiếp hắn trở về vân mộng tiên cung thời gian một cái vấn đề trọng yếu lại bày ở trước mặt hắn tiểu sư đệ tiên triệu thiên đình mấu chốt trọng địa đến tột u cùng an bài ở đâu một bên thích hợp đây bang thiểm đế quân lôi kéo tần mục lăng khéo tay cười tươi nhưng mà nói ngươi đều là hai bên chạy tới chạy lui cũng không phải là một biện pháp không bằng liền đem đ làm cho các nàng chính mình qua tới hầu hạ ngươi làm sao đại cung chủ tử thi v ậ n sắc mặt nhất thời lạnh xuống ngươi nói bậy nói bạ gì đó vân n g ọ n g tiên cung mới là tiểu sư đệ n h à tiên triều thiên đỉnh đều thành vốn là nên bố trí ở bên kia mới l à đến thời điểm chính các ngươi đi qua hầu hạ h ắ n đi tiên triều thiên đình quốc đô nếu như thiết lập tại thủy nguyên tinh cung đạo trường bên này tự mang ý nghĩa băng t i ể m đế quân các nàng chiếm thừa phong mà vân n g ọ n g tiên cung bên kia chỉ có thể coi là quan lại thân phận song vương địa vị lập tức phân cao thấp thanh diệu tiên tôn chư nữ làm sao có khả năng đáp ứng lệnh hồ thanh nhã thái độ rất thẳng thắn lúc này hỏi, Tiểu ngươi sư đệ, c ả mặc g i dù là thế tục trong hồng trần người phạm vương triều một quốc gia nắm giữ hai tòa thậm chí là càng nhiều hơn đều thành cũng không cái gì sự tình hiếm lạng huống hồ là tiên triều thiên đình lệnh hồ tuyết lam cười cờ nói vậy được đi chúng ta cũng không cần để tiểu sư đệ lại làm khó tính tình đoàn trang dịu dàng hàm xúc nội liễm tĩnh phạm thiên nữ thật sâu nhìn chăm chú các nàng nhìn một chút trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một chút không thích n à y chút hồ mị tử một có cơ hội liền muốn làm yêu gây sự t ì n h lúc nào cũng không quên thôn tính đúng là hơi quá đáng hơn nữa lần này tần mục lăng tại thủy nguyên tỉnh cung đạo trường đợi thời gian cũng lâu chút cho tới các nàng bên này thâm niên chuẩn thánh đế quân số lượng gia tăng rồi không ít còn có những phía sau kia gia nhập vào thế lực tựa hồ cũng cùng các nàng khá là thân thiết tiểu sư đệ ngươi hiện tại quá khứ bên kia chúng ta làm sao làm vu hoàng tây thần dục hoa chân mày to khẽ nhữ nói không bằng chúng ta tựu cùng ngươi một khối đi qua đi có thể tiếp tục hầu hạ ngươi hừng còn có chúng ta cũng là nữ m a n hoàng sắc u huyết liên nương nương đồng dạng ra lời nói năn nhỉ tần mục lăng hơi trầm ngâm nháy mắt minh bạch tâm tư của các nàng là mới tới nữ tu cùng hãn thời gian trung đụng có hạn cảm tình tự nhiên cũng không kịp c ắ t sư thị có ý nghĩ như thế hoàn toàn có thể lý giải thanh diệu tiên tôn sóng mắt lưu t r u y ề n nhẹ khép lời yêu cầu này đổ không tính quá đáng chỉ là các ngươi như vậy nhiều thì muộn nếu tất cả đều chen qua đi khó tránh khỏi có chút không tốt an bài không bằng tiểu sư đệ ngươi chọn lựa một nửa ứng cử viên đi ra nói tóm lại chính là thế lực cân bằng t vì lẽ đó thanh diệu tiên tôn cảm giác được chính mình này một phương nhất định phải phòng ngựa chú đáo sớm cho kịp tiến hành phân hóa tan giã để tránh khỏi tương lai tiểu sư đệ bị các nàng liên thủ câu dẫn đi qua được thôi vậy cứ như thế tần mục lăng lúc này nói các ngươi mỗi nhà ra một vị đại biểu giúp thăm chúng tham sư tỷ sư mỗi có thể theo ta một đạo đi qua sau đó cũng có thể t h ư ở n g c h ú vân mộng thiên cung đạo trưởng được rồi tây thần dục hoa chư nữ vui mừng khôn ngôi đồng ý không lâu lắm kết quả rút tham gia lò nữ man hoàng sắc u huyết liên nương nương cùng tây thần dục hoa toàn bộ vào vòng liên quan các nàng tương ứng thế lực nữ tu cũng có thể đồng thời tổng cộng hai mươi hai nhà siêu cấp thế lực liên quan hai trăm nhiều nhà nhất lưu thế lực nữ tu cũng ở trong đó sau đó cùng b ă n g t h i ể m đế quân chư nữ trào từ biệt phía sau tần mục lăng liền cùng thanh diệu tiên tôn các nàng một khối tiến nhập bị nạn hư không thần đình ly khai thủy nguyên tình cung đạo trưởng hồng nông hỗn độn hư không nơi sâu xa vô lượng cơn hỗn loạn tịch tràn ngập mỗi một tấc tầm nhìn từng đạo thô đạt đến một triệu dặm dài không biết mây phần năng lượng loạn lưu nghiễm nhiên thái của ma long giống như điên cuồng v ặ n mèo tàn phá kinh thiên động địa đại bạo tạc liên tục không ngừng hầu như muốn đem hết thể có hình vô hình tồn tại toàn bộ xé nát tại cái kia vô cùng vô tận hư không trong báo tố một vòng màu vàng đen tỉnh thần chính chậm rãi đi xuyên thỉnh thoảng có thô lớn dị thường năng lượng triều tịch loạn lưu vất qua tỉnh thần bản thể lại bị nhẹ nhóm hấp thu thối vệ không thể đối với nàng tạo thành nửa điểm thương tổn như có tu vi đầy đủ tiên nhân đại năng đi ngang qua cự nàng tốc độ tiên lên nhìn như chầm chậm kỳ thực nhưng là tương đương cấp tốc trong nháy mắt chính là mấy triệu g i ả m nàng từ đâu tới đây đem muốn đi đâu không có người biết được vào giờ phút này tại đại thế giới này nội bộ treo cao ở cựu tiêu vòm trời bên trên nguy nga t r o n g cung điện một hồi hội nghị trọng yếu đang cử hành trời quang mây tạnh tỏa ra ánh sáng lung linh thâm t h ú y trong địa p h ụ đoàn đoàn mịt mở linh khí buốc lên q u a n quần mười một tôn cao lớn hoa lệ bảo tọa trình hình tròn đầy ra mỗi tôn trên bảo tọa đều có một đạo khí tức khủng bố mơ mơ hồ, hồ nhìn không rõ ràng bóng người trải qua sở trường về thiên cơ thôi diễn các trưởng lao xác nhận không khánh đ vẫn chưa có bất kỳ bất ngờ phát sinh dự tính tiếp theo vài chục năm bên trong cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì là như vậy thì tốt bất quá chúng ta đã rất lâu không có gặp phải những thứ khác lớn tiểu thế giới trước đây thu thập c ư ớ p đ o ạ t đến quân lương đều đã vì là thế giới bản thể tiêu hóa xong hết vì là nàng tiến một bước trưởng thành lớn mạnh chúng ta cần phải nhanh một chút cho nàng cung cấp càng nhiều hơn quân lương mới được liên quan đến việc này ta không có dị nghị chỉ bất quá tân thế giới phát hiện không có đơn giản như vậy vận khí không tốt có lẽ mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không có thu hoạch gì vì lẽ đó chúng ta phải có đầy đủ kiên trì、Hừm. để thiên cơ điện các trưởng lao cố gắng nữa một chút đi dù cho tiêu hao thêm phí chút đánh đổi đem xung quanh trăm tỷ tỷ bên trong hỗn độn hư không bên trong tình huống đều thăm dò một lần ta t h i u không tin rộng lớn như vậy mình m ô n g không gian bên trong dĩ nhiên không có dù cho một cái tân thế giới sinh ra ta không có dị nghị chỉ bất quá nếu như không có phát hiện cũng còn tốt nếu phát hiện một cái nào đó đặc biệt cường đại thế giới xa lạ và mượn thực lực của chúng ta còn không đối phó được khi đó phải nên làm như thế nào đâu không có khả năng lắm chúng ta không khánh đại thế giới tại hồng mông hỗn độn bên trong phiêu lưu mấy trăm cái nguyên hội trước sau phá hủy cắn nuốt lớn tiểu thế giới đến trăm nghìn k còn chưa bao giờ phát hiện qua như vậy tân thế giới chính là thực lực của chúng ta bây giờ càng ngày càng cường đại thế giới bản nguyên gốc gắc càng hùng hậu muốn nói có thể hoàn toàn vượt qua của chúng ta thế giới xa lạ sợ là càng ngày càng khó tìm hy vọng như thế chứ không khánh đại thế giới tại hỗn độn hư không nơi sâu xa là một cái hung danh hiện hách cường đại tồn tại thế giới nội bộ thế lực chỉnh hợp độ khá cao từ mười một nhà siêu cấp thế lực cộng đồng thống trị những thứ khác trung tiểu lệ thuộc thế lực tổ chức cơ bản không tồn tại nay chút siêu cấp thế lực cộng đồng phân chia không khánh đại thế giới nội bộ tất cả địa bàn tài nguyên còn có toàn bộ thế giới khí vận bản nguyên lẫn nhau trong đó thực lực đều tương đối tiếp cận thêm vào lẫn nhau tung hoàng n ă n g dọc lẫn nhau chế hành cơ bản không tồn tại a i chiếm đoạt của người nào khả năng đánh không quá thích hợp so sánh này hồng n ô n g hôn đ ộ n hư không t h ị u giống một mảnh rộng lớn vô cực không có bắt đầu không có kết thúc không biết giới hạn biển rộng mà bên trong mặt này chút cực kỳ nho nhỏ thế giới giống như cùng trong b i ể n rộng chỉ chít như sao trên trời hòn đảo khác biệt ở chỗ mỗi thời mỗi khắc trong b i ể n rộng đều sẽ có mới hòn đảo thế giới sinh ra cũng sẽ có hòn đảo thế giới bởi vì các loại các dạng nguyên nhân hủy diện hơn nữa những thế giới này vị trí cũng không phải là cố định không đổi mà là lúc nào cũng nơi cho vận động bên trong có mau mau có c h ậ m một chút hai cái thế giới ở trong hư không t a o n g ộ tiến tới dung hợp thôn phê biến thành càng mạnh đại thế giới ví dụ cũng là chẳng lạ lùng gì nay không khánh đại thế giới chính là một cái trong số đó thế giới nội bộ này mười một nhà siêu cấp thế lực có thể nói chính là nàng nuôi dưỡng tay chân đồng loá trợ giúp nàng chinh phục cắn n u ố t số lượng đông đảo những thế giới khác làm cho nàng thể lượng càng ngày càng lớn bản nguyên gốc gác càng thâm hậu nếu như vậy cướp đoạt mở rộng hình thức có thể vẫn tiếp tục kéo dài có lẽ mỗi ngày nàng gốc gác tích lũy vậy là đủ rồi tần ể c mục lăng nhìn t cả điện khuynh đợi lệ sắc sai hoàn máy áo di chuyển t h ú i lưu đan vẻ mặt nghiêm túc giải thích hai giới dung hợp quý nhất tiến độ tựa hồ có tăng nhanh xu thế nguyên bản ta cho rằng còn có mấy năm nếu như không là ta lần trước thiên những cơ thôi diễn sai lầm đó chính là xuất hiện loại nào đó bất ngờ b i ế n cố đã rút đi hoa mỹ quần áo e l t o n còn b à y đang định lại đây thay hắn đấm chân la lụy trưởng lao ngu linh chu kinh ngạc d ừ n g động tắt lại thấp giọng hỏi tiểu sư đệ ngươi có phải là dự cảm được cái gì đồng anh đế quân bước mở tròn triệu thon dài chân dài to nghi thái vạn phương đi tới ô m hắn cười h í p mắt nói chỉ cần tiểu sư đệ ngươi đồng ý phóng tầm mắt tam giới lớn cần phải không thể giấu g i ế m được chuyện của ngươi chứ h ừ n vậy thì để ta trước tiên tính toán một chút đi tần mục lăng nói từ không gian trong cơ thể bên trong lấy ra số món thiên cơ thuật số lĩnh vực tiên thiên hồng mông trí bảo những thứ này đều là chính mình tại ư u ảnh đại thế giới trong di tích cầm trở về chiến lợi phẩm thanh hoàn đế quân tuyết băng tuyển trình vũ lam kỳ n h ã lan lạc huyện khanh trừ nữ r ồ n dập vây quanh t ừ n g đôi một nhếp hồn đoạt p h é p đôi mắt đẹp thân cần nhìn chăm chú vào động tác của h ắ n chờ đến chuẩn bị xong xuôi tần mục lăng trên người l ạ g yên dựng lên hừng hực hắc bạch q u a n diễm từng luồng từng luồng nồng nặc vận mệnh lực lượng khí tức trong cung điện tràn ngập ra vì là tăng cao thôi diễn kết quả độ chuẩn xác hán trực tiếp thiêu đốt năm trăm cái nguyên hội tuổi thọ đem tự thân tu vi cảnh giới lâm thời tăng lên tới tam thi quy nhất trí cao tầ thời gian ngắn ngủi thiên cơ thôi diễn kết quả liền hiện ra ở tần mục l ă n g trong tay ngọc bên văn trong gương đồng để hắn ánh mắt nháy mắt biến được vô cùng nghiêm nghị cái k i a không khánh đại thế giới khoảng t r ừ n g còn có khoảng trăm năm thời gian tựu i sẽ vận động đến tương đương tiếp cận thái hư t i n h không khoảng cách tần mục l ă n g âm thanh t h ấ p trầm lần trước tại ưu ảnh đại thế giới trong di tích lệnh hồ tuyết lam chém giết cái k i a thường h âm đạo quân sau tựu i từ hồn phách của hắn bên trong tìm ra liên quan với không khánh đại thế giới tình báo tin tức đồng anh đế quân vẻ mặt hơi run vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta còn có hơn trăm năm thời gian chuẩy đây n g u y ệ t nghi để quân cười nói hai giới dung hợp quý nhất tiến độ tăng nhanh hắn là thế giới ý nghĩ của bản thể đến rồi uy hiếp tới gần vì lẽ đó sinh ra bản năng phản ứng chứ không sai chính là như vậy tân mục lăng nói liên tưởng đến tu vi của chính mình tốc độ tăng lên đáy lòng cảm giác gấp gáp ngược lại cũng không phải mãnh liệt như vậy tiên t r i ề u thiên đình đã thành lập hai giới dung hợp quý nhất cũng sớm hoàn thành kế tiếp trăm năm thời gian trong hoàn toàn trình hợp nội bộ lợi dụng thiên phú của chính mình thần thông bồi dưỡng tạo ra được càng nhiều hơn đại năm đến để mới thời không thế giới thực lực tổng hợp lại lên một cái lớn tầm thứ là hoàn toàn có thể làm được thôi vậy thì không có có gì phải lo lắng rồi thanh thiền tiên tử k h é p l ờ i đây là xinh đẹp như xà thân thể mềm mại không kịp chờ đợi bỏ tới hai giới dung hợp quý nhất chống đỡ xâm lấn chiến tranh đều là chuyện tương lai cùng tiểu sư đệ song tu nhưng là hiện tại sự t ì n h vì lẽ đó là tuyệt không có thể chỉ hoãn tần mục lăng gật gật đầu trên mặt một lần nữa hiện ra ý cười dùng sức ôm sát sư tỷ xinh đẹp mê người tuyết chán thân thể mềm mại bắt đầu trầm mê ở song tu sung sướng trong thể nghiệm không thể tự kiềm chế hơn hai tháng thời gian lặng yên trôi qua làm tần mục lăng lại lần nữa đi ra tẩm cung nội điện thời gian lưu ảnh tử hiền thiên hà nhu lam thanh ho hoa hát sáu nữ tu vi tích lũy rốt c ụ c viên mãn thành công đặt chân tam thi quý nhất cảnh giới cho tới tiếp cận cái cảnh giới này các sư tỷ tỉ tự càng nhiều thí dụ như n g u linh tru nguyện nghi băng diên phượng ca tuyết băng tuyển chư nữ đều m ò tới tam thi quý nhất n g ư cửa có lẽ lại có thời gian m ấ y tháng tự có thể được như nguyện bất quá lúc này toàn bộ thái hư tinh không và thượng giới tất cả đại năng tu sĩ sự chú ý đều tập trung tại sắp phát sinh đại sự phía trên hộ sơn đại trận màn ánh sáng biên giới một tòa phi hành vân đài trôi nổi tại phía chân trời tần mộc lăng cùng sư tôn mục danh hoa và đại cung chủ tự thi vận thanh diệu tiên tôn tại n h h p khoảng n cách m ngựa đế vân tất cả mộng thiên cung tổng đàn mấy chục đại tiên vực xa sôi sâu trong hư không một đạo đen t h ủ i sâu không thấy đáy khe nước lạc yên hiện ra nó thể lượng cực kỳ k h u ế t h đại vừa vừa xuất hiện tự ể có mấy trăm triệu rằm rộng dài không biết mấy tỷ tỷ bên trong hơn nữa theo thời gian trôi đi từ từ khuếch đại Từng từng kia từng sởi xuyên a danh lan n yên nước nơi thỉnh thoảng sẽ co lớn điện đống nhiên liền h khói, hà khe tím tại lột, mây Mỹ tiểm lệ co sẽ q a vang hai. chầm thấp lôi đỉnh tiếng nổ vang không tiếng rứt lôi Giới. nổ rền bên x u thấu qua cái kia liên tục khuyết trương hư không khe nước lờ mờ có thể thấy được một đạo cực tâm h thúy đen kịt khe lõm thấp nhất chính là rộng lớn mênh ngông phong quang xinh đẹp tuyệt trần lục địa núi sông hải dương các loại địa hình địa vật càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng to lớn lấy tần mục lăng cùng các sư tỷ tu vi cảnh giới muốn nhìn rõ bên kia cảnh tượng cũng không khó lập tức cũng không có động tác dư thừa chỉ là yên lặng đứng xem ngân lai、like、đây chính là hai giới t u n g hợp quý nhất Cảm giác cái kia p hơn ụ c t h nữa đạo pháp tắc hệ thống. tắc ta đã dự cảm được mới thời không thiên đạo pháp tắc hệ thống hắn là nghiêng về thái hư tỉnh không bên này vì lẽ đó đối với tu sĩ ảnh hưởng sẽ không quá lớn thanh diệu tiên tôn chư nữ đồn dập gật đầu nguyên bản thượng giới cùng thái hư tỉnh không thiên đạo pháp tác hệ thống tựu i không có có bao nhiêu khác biệt như bây giờ không có chút rung động nào d u n g hợp quý nhất đối với tỷ tỷ triệu tu sĩ tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất đại cung chủ tử thị vận sở sở tần mục l a n g neo nhỏ trầm ngâm nói ra ta cảm thấy được đi việc này có thể như vậy trôi chạy cần phải còn là bởi vì n g ư y i n g u y ê n nhân bằng không quá trình căn bản sẽ không như vậy đơn giản là như vậy tần mục l a n g gật gật đầu thái hư tỉnh không thiên đạo ý chí đối với chính mình q u y n cố tựu không cần phải nói thượng giới đôi với giống như mình là chăm sóc có thêm đặc biệt là tiên t r i ề u thiên đình thành lập sau đó thượng giới tất cả đạo thống thế lực toàn bộ quy thuận mang ý nghĩa tuyệt đại đa số khí vận đều hội tụ đến trên người hắn ba ngày ba đêm phía sau sâu trong hư không đạo kia thời không khe nước đã mở rộng đến một toàn bộ tiên vực lớn nhỏ số lượng cao linh khí như quần c u ộ n dòng lũ tự thượng giới bên kia không ngừng lan trả tới làm cho nguyên bản chết tịch lũ ám linh khí linh cơ tương đối ít ỏi hư không hoàn cảnh cấp tốc cải thiện chương bốn trăm bảy mươi sáu thế giới dung hợp kế hoạch hai giới dung hợp quá trình xem như là trước tiên nhanh sau chậm kéo dài thời gian cũng không có tần mục lăng trong tưởng tượng lâu như vậy hơn ba tháng phía sau thời không khe nước đã mở rộng đến rồi mấy trăm cái đại tiên vực quy mô cũng tức là mang ý nghĩa tương đương với thái hư tinh không một phần m ư ờ i c ơ vực đến rồi hiện tại toàn bộ thái hư tinh không linh khí và thiên địa linh cơ đạo vận nồng độ đều có biến hóa về chất hơn nữa nhưng đang thong thả tăng lên bên trong đối với thượng giới tu sĩ mà nói cựu là cả linh khí của thiên địa nồng độ xuất hiện ngắn ngủi giảm xuống bất quá nhân thượng giới thể lượng lớn hơn d u y ê n cớ vì lẽ đó phương diện này biểu hiện không quá rõ ràng tính toán một quãng thời gian sau đó cựu sẽ bắt đầu khôi phục mới thời không thiên đạo pháp tắc hệ thống đã từ, từ ổn định xuống đến cảm giác so với trước đây điều chỉnh biến hóa phạm vi không tinh lớn tân mục lăng nói nếu như mình suy đoán không có sai lầm hai giới thiên đạo ý chí hẳn là lấy tương đối bình hòa phương thức d u n g hợp làm một thể dù sao có một cái kẻ địch càng đáng sợ đã gần tại trong nước nếu như các nàng còn muốn kịch liệt tranh đấu một phen phân ra thắng bại chủ thứ hơn nửa muốn lưỡng bại câu thương cuối cùng chỉ có thể tiện nghi không khánh đại thế giới xem ra chỉ cần mấy năm thời gian mới tinh thời không đại thế giới t i ể u có thể hoàn toàn ổn định thanh diệu tiên tôn nói thế giới thể lượng đạt được tăng lên thiên đạo pháp tác hệ thống càng rộng rãi phức tạp nghiêm mật mà hoàn thiện đối với thế giới nội bộ trăm tỷ tỷ tu sĩ chỗ tốt cũng là rõ ràng có thể để căn cơ của bọn họ tiên chất mạnh hơn trước đây tu luyện ngộ đạo tốc độ càng nhanh hơn trưởng thành hạn mức tối đa cũng sẽ tương ứng tăng cao ở cạnh gần giới màng trong hư không theo quần b ã o hỗn độn năng lượng không ngừng tràn vào đi qua giới màng loại bỏ chuyển hóa hóa thành quần quận linh khí còn có linh cơ đạo vận tiến nhập thế giới nội bộ dung hợp phía sau tân thế giới càng c ư ờ n g đại nuốt vào nhà ra thu nạp hỗn độn hư không bên trong năng lượng đến tầm bộ lớn mạnh tự thân hiệu suất cũng tương ứng tăng lên không ít này đem làm cho này hắc á m tiên vực hoàn cảnh sẽ nhanh hơn khôi phục bình thường tần mục lăng hơi động nhiệm trong tay hiện ra một vòng pháp lực hình chiếu q u a n kính bên trong lộ ra mới thời không thế giới các loại cảnh tượng một khối phong quang xinh đẹp tuyệt trần tài nguyên phong phú siêu cấp c ự lục ở thế giới vị trí trung tâm mà cự lục chung quanh trong hư không như n g là phân bố đếm không hết vụ n v ặ t lục khối và số lượng đông đảo hát cám tiên vực siêu cấp c ự lục đương nhiên là đến từ đã từng thượng giới vụ n v ặ t lục khối cùng hát cám tiên vực thuộc về đã từng thái hư tỉnh không trong đó vân mộng thiên cung tổng đàn cùng thủy nguyên tỉnh cung đạo trường nơi tiên vực tương tự phiêu rời đến thế giới biên giới khu vực mới thời không thế giới khí vận toàn thể muốn so với trước đây có rõ rệt tăng tr mẫu chốt hơn nhân tố là tần mục lăng bản thân nếu như hắn quyết định thoát ly bản thế giới không về nữa như vậy giới này khí vẫn ít nhất phải rơi xuống một nửa mà cơ bản không có khả năng khôi phục g i á n g dấp như vậy nhìn thấy được cảm giác không quá thích hợp đại cung chủ tử thi vận ngưng thần quyền hành một trận n h ữ mày nói có muốn hay không chuyển sang nơi khác an bài tại mới thời không thế giới hạch tâm khu vực tiên t r i ề u thiên đình quốc đô làm sao có thể bị biên giới hóa đâu dù sao cũng tần mục lăng bây giờ là tiên t r i ề u chỉ chủ đối với toàn bộ thế giới nắm giữ không thể nghị ngờ quyền thống trị tự nhiên có thể hợp tình hợp lý chiếm cứ tốt nhất nhất giàu có và đông đúc địa bàn tinh phạm thiên nữ cũng gật đầu l ù i theo xác thực như vậy tiểu sư đệ ngươi vẫn là quyền định một khối thích hợp khu vực một lần nữa xây dựng mới quốc đ ô chứ cho tới vân mộng thiên cung cùng thủy nguyên tỉnh cung đạo trường cũng có thể cho rằng u ổ i đều tồn tại chúng ta sau đó tất nhiên muốn cùng những thứ khác đại thế giới khai chiến ngươi chỉ có tọa chân thế giới đầu mối mới có thể thuận lợi chúa thế giới này k h í vận bản nguyên đối kháng ngoại được đây tần m ụ c lăng nhìn quét một vòng khẽ vớt c ầ m biểu thị tán thành vậy đi cứ như vậy chắc chắn rồi dù sao cũng chính mình bên người như vậy nhiều thâm niên chuẩn thánh đế quân tầng thứ đại năng thêm vào có ngày lượng tài nguyên có thể cung cấp điều hành chi phối hùng vị đến đâu xây dựng công trình đều không tại lợi hạn mục danh o hoa tiếu dung dịu dàng nhẹ nhàng sờ sờ từ từ hiện ra mang bụng dưới nói với tần mục lăng mới tiên triều q u ố c đô làm xong sau đó nhưng phàm là đạo lữ của ngươi cũng có thể chuyển tới ở lại cũng tiết kiệm được ngươi tại hai bên buôn ba qua lại hừng đây cũng là một ý kiến hay tần mục lăng nói như vậy an bài chủ yếu là có thể để tránh cho hai bên sư tỷ các sư mội cãi nhau mà chính mình nhưng kẹp ở giữa khó xử nếu không nói môi hở r ă n g lạnh nếu đều là đạo lữ của chính mình tần mộc lăng nhưng không hy vọng các nàng ba ngày hai đầu náo mâu thuẫn không dứt trên đất diễn các loại tu la chẳng còn có cung đấu vợ kịch lớn t r u n g quanh các sư tỷ nhìn về phía mục danh o hoa ánh mắt đều có chút phức tạp ước áo ghen tị tự nhiên là không thiếu được dù sao bất luận tần mộc lăng cố gắng thế nào hiện tại cũng chỉ có mục danh o hoa vị này trưởng giáo trí tôn có tốt tin tức cái khác sư tỷ các sư mọi cái bụng hoàn toàn không có động tĩnh tương lai đợi đến tần mộc lăng vị trưởng nữ này xuất thế sau đó hạ không phải là tiền triệu thiên đình danh chính ngôn thuận người thừa kế thứa tương tự muốn vượt xa sư tỷ của nó các sư muội mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như thế này chứ nữ t i ể u rất khó tiếp tục duy trì không tranh với đời tâm thái không nhịn được muốn đem hỏa khí ra trên người tần mục lăng lôi kéo hắn đi tầm cung nội điện bên trong nỗ lực làm việc tiểu sư đ ệ nơi này tạm thời không có chuyện gì thời gian quý giá chúng ta tiếp tục đi tu l u i chứ hâm ngữ đế quân dối ra cổ tay trắng g ầ n kéo tần mục lăng lệ nha đừng đỏ nói chính mình hiện tại đã là tam thi quý nhất trí cao tầm thứ tại tu vi cảnh giới tạm thời không cách nào tiếp tục tăng lên dưới tình huống duy nhất nỗ lực mục tiêu chính là sớm ngày mang thai tần mục lăng hậu duệ cũng là hắn sinh một đứa con gái. cứ việc chuyện này sát xuất thực tại quá thấp bất quá các sư tỷ cảm giác được chỉ cần chăm chỉ vật và tiểu sư đệ chưa từng lười biếng tổng có một ngày sẽ đạt được c ớ c mớn vậy thì đồng thời đi làm cho các nàng đều lại đây tần mục lăng cật c ậ t đầu xây dựng mới quốc đô sự tỉnh không cần chính mình quá nhiều bận tâm các sư tỷ sẽ đem hết t h ể vấn đề đều xử lý thỏa đáng trừ phi là tương lai đại chiến giáng lâm bằng không hắn vị này tiên hoàng trí tôn hiện giai đoạn chỉ cần an tâm hưởng thụ bồi sư tỷ các sư mọi tu luyện liền được hôn độn hư không nơi sâu xa linh tỉnh đại thế giới ở thế giới nội bộ một mảnh thanh tịnh u nhã linh vụ b ư ớ c lên trong động thiên phúc địa thần anh tiên tôn cùng công chúa vân thanh chỉ và sư m ộ i tiêu dục hoàn chính ngồi chung một chỗ thưởng thức trà luận đạo tại các nàng đối diện ngồi thẳng ba vị đạo nhân chia ra làm hai nam một nữ nam tiên phong đạo cốt khí độ phi p h à m nữ phong hoa tuyệt đại dung mạo đoàn đẹp hoa diễm linh tỉnh đại thế giới thể lượng không kịp lạc ra đại thế giới chỉ có người sau t r ư ờ n g sáu thành từ ba nhà siêu cấp thế lực cộng đồng chấp trưởng thế giới của bính tại hỗn độn hư không bên trong tiếng tắm không tính nhỏ ít nhất phải so với kia không khánh đại thế giới mạnh hơn một đoạn trước mắt ba vị này đạo nhân chính là ngày gió chụp ảnh huyết dạ t a m đại siêu cấp thế lực người nói chuyện ba nhà thế lực đều là lấy tình báo kinh doanh làm chủ nghiệp chúng nó riêng phần mình có to lớn mạng lưới tình báo và khó có thể tưởng tượng giao thiệp căn cơ chuyên môn dò hỏi thu thập hỗn độn hư không bên trong các đại siêu cấp thế lực cổ xưa đại thế giới loại loại tình báo tin tức bí ẩn xúc giác khắp chư thiên vạn giới được xưng trên trời dưới đất tự không có bọn họ người không lấy được bí ẩn lạc gia thần triều vị này tần anh tiên tôn lần này mang theo công chúa vân thanh trì đặc ý tìm tới cửa ngư đồ vì sao không hỏi có thể biết ba vị đặc hữu g â y lát phía sau trong n anh tiên tôn dáng vẻ yêu nhã bung t vẻ ưu tranh a y xuống linh t à trà l n vị kia ngọc quan vân tóc xem ra môi hồng răng trắng dòng trương phượng mặt mũi háo bảo tím mỹ thiếu niên chính là tần mộc lăng bạc thân tần anh tiên tôn tố cầu rất đơn giản chính là muốn để này tam đại siêu cấp tổ chức tình báo phát động toàn bộ của bọn họ thế lực ngầm chỉ tra có lăng cảnh nội tình, nếu như bối c thể cùng ba ả n thân c ủ hắn câu kết, vậy phần ì t h h t bất quả. Ba người c một mặc trận, bên mươi vị k sao vân thanh chỉ không khỏi to mày nay tần mục lăng trên người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật lá bài thầy dĩ nhiên liền thiên phong cách như vậy siêu cấp thế lực đều cảm giác khó giải quyết coi như hắn là cái kia trong truyền thuyết hình như cũng quá khoa chân g chút trung niên đạo nhân thở dài ba phần mười vẫn tương đối là quan phòng t r ư ờ n g vị tiểu hữu này trên người khí vận mệnh cách lực lượng hơn xa ở bản tọa nhìn thấy bất kỳ một vị đại năng vì lẽ đó chúng ta không có khả năng dùng thiên cơ thuật số chỉ đạo đến tính toán c ó liên quan hắn hết thảy bằng không nhất định sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng phản vệ phía bên phải vị t dung mạo tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại đạo trang mỹ nhân nhẹ nhàng nợ nụ cười điểm mỹ tiếng nói lanh lạnh dễ nghe chúng ta chụp ảnh điện cũng là đồng dạng thái độ nghiệp vụ này có thể tiếp nhưng không bảo đảm tỷ lệ thành công thời gian mà tự định tại trăm năm bên trong đi ở ở giữa ông lão một thân thanh sam đảm bảo trong tay nắm một cây p h ấ t trần dâu bạc bay bay ánh mắt thâm thúy xem kỹ chân dung chốc lát còn ngươi sắc có chút bất đắc dĩ có thể thử một chút đi thế nhưng hy vọng quá mức xa vời trên người người này khí vận phúc duyên đều thật là đáng s、so, ọ rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào dùng đạo h ư u ngươi biết chúng ta huyết giả môn nghiệp vụ trọng điểm ở ám sát lĩnh vực tìm người phương diện xác thực không phải chúng ta am hiểu cường hạng nhiều năm thói quen nghề nghiệp hình thành trực giác bén n h y làm cho ba vị đại lao bản năng ý thức được tần anh tiên tôn vẫn chưa đối với bọn họ g i a o đáy cần phải còn có một số mấu chốt nhất tin tức không có tiết lộ chỉ là đây dính đến lạc giả thần t r i ề u nội bộ bí ẩn thì không phải là bọn họ có thể tùy ý hỏi thăm h ỏ i t h ă m tần anh tiên tôn mím mím môi anh đ à o tiếu dung không dám nói không sao ba vị đạo hữu làm hết sức mà thôi xem ra chuyện này so với ta lúc trước cho là càng thêm không đơn giản hẳn là ta đem vấn đề nghĩ được quá dễ dàng suy bụng ta ra bụng người tần anh tiên tôn giờ khắc này đối với tần mục lăng bối cảnh lai lịch có càng thêm khoa chương suy đoán dù sao coi như là lạc giả thần triều nữ hoàng bệ hạ ở đây tam đại siêu cấp tổ chức tình báo trong mắt cũng sẽ không có khó làm như vậy tần mục lăng có thể để cho bọn họ như vậy khó xử h i ệ n nhiên là có nguyên nhân nếu như hắn đúng là không nàng hiện tại đã cơ bản xác nhận tần mục lăng là cái tia trong truyền thuyết tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên hóa hình là m người có như vậy biểu hiện cũng chẳng có gì lạ thế nhưng cứ như vậy chính mình để tam đại tổ chức tình báo đi phụ trách tìm người sợ là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành chứ đáy lòng yên lặng thở dài tần anh tiên tôn dĩ nhiên không ngừng một hồi hối hận trước đây chính mình nếu như có thể lại dứt h o á c một điểm dù cho là không để ý liêm sĩ chủ động dán lên đây nói không chắc đều có thể để hắn động lòng tiến tới được như nguyện từ trước đây tần mục lăng nhìn trong ánh mắt của chính mình cái k i ê u bỗng nhiên rồi biến mất kinh d i ễ m cảm giác tần anh tiên tôn xác định này mỹ thiếu niên đối với nàng là có ý tưởng chỉ tiếp bên người hắn những cô gái kia thái quá hung hăng bá đạo căn bản không cho chính mình thử tiếp cận hắn bằng không làm sao đến mức này bây giờ dáng dấp như vậy ăn bài cũng bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh có thể hay không lại lần nữa gặp được tần mục lăng có lẽ chỉ có thể quyết định bởi ở trong còi u minh thiên ý vân mộng tiên cùng tổng đàn nếu xác định muốn xây dựng mới tiên triệu thiên đình quốc đô mục danh o hoa trừ nữ đang cùng băng t i ề m đề quân lệnh hồ tuyết lam các nàng sau khi thương nghị lập tức t i u đem việc này quyết định cũng bắt đầu biến thành hành động trong lúc nhất thời số hàng mấy chục tỷ cao giai nữ tu điều động tại thái hư tinh không siêu cấp c ự lục hạch tâm khu vực quyết định một tảng lớn tốt nhất địa bàn đo lường tính toán s o n g xuôi sau t i u khai công ân dung hợp quy nhất s a u m ớ i thời không thế giới vẫn là gọi thái hư tinh không, không lại có thượng giới thuyết pháp những từ lâu kia vô điều kiện quy phụ siêu cấp thế lực nhóm và số lượng càng nhiều hơn nhất lưu đạo thống thế lực lúc này đồng dạng phái ra rất nhiều nhân lực đến chỉ viện còn cung ứng sau ố lượng c o bảo vật tư, đảm mới q ố c đó ô nhanh h c n ngày làm xong. khuyên chống g làm lực Tại các phe đại ỡ h ngăn ngăn tháng mấy t h ờ gian, toàn bộ to lớn to bộ cung ô n trình liền g t y ê cáo o làm x n Sau đó, đại、cung、chủ u n g c tử thi vận chọn l ự a n g à y lành tháng tốt để tần mục lăng mang theo rất nhiều đạo lữ nhóm rời đô thiên vào chuyên môn vì là hắn xây dựng cung điện trong lâm viên chờ mới thời không thiên đạo p h á p tác hệ thống ổn định xuống đến sau có muốn hay không để vụ viễn bí cảnh cũng gia nhập vào cung thái hư tỉnh không dung hợp thành một thế tầm cung nội điện bên trong kịch liệt vận động sau tần mục lăng nằm tại mỹ ngọc theo t r ê n giường chưa hết thỏm thèm vuốt ve bên cạnh người nữ man hoàng nóng này diêm d i a loại loại thân thể mềm mại màu vàng nhạt ra thịt chân bóng nhẫn nhụi mềm nhẫn phập phồng đường nét bên trong lẫn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được lực bộc phát mang cho hắn kiểu khác thoải mái sung sướng xung quanh còn nằm hơn mười vị lệ sắc huynh thành man thần đế quốc quý nữ mỗi cái thân không mềm bài nóng bỏng diêm d i ú a loại loại thân thể mềm mại liếc mắt một cái là rõ một một nữ man hoàng t i ế u dung mềm mại đáng yêu lửa đỏ môi anh đào hé mở tiểu sư đệ như nghĩ dáng dấp như vậy ăn bài đương nhiên không có, có gì khớm ổn d đem để chống đỡ không khánh đại thế giới xâm lân thời gian phần thắng cần phải sẽ càng lớn chứ có vụ huyễn bí cảnh gia nhập thái hư tỉnh không t ạ i thể lượng quy mô thượng tướng sẽ cùng không khánh đại thế giới tiếp cận rõ rệt ra tăng đối phương nghị muốn thôn vẽ cướp đoạt độ khó bên cạnh ngu linh c h u dơ lên vòng trán trầm ngâm nói ra ta cũng thấy được việc này có thể bất quá chi ít được chờ trên khoảng mười năm chứ bằng không năm đội có thể sẽ để thái hư tỉnh không khó thích ứng tần mục lăng cật gật đầu đây là phải dù sao cũng còn có khoảng trăm năm chuẩn bị chiến tranh thời gian hoàn toàn còn kịp hơn nữa không chỉ là vụ huyễn bí cảnh trước kia thượng giới cùng thái hư tinh không xung quanh cách đó không xa còn có mấy chục quy mô nhỏ hơn thế giới cũng có thể bắt t r ư ớ c làm theo khiến chúng nó、no、toàn bộ cùng thái hư tinh không dung hợp thành một thể trong ư trước, 477, trước nay chưa ớ c có công đức thiên tinh thế nay quyến. Linh tinh đại thế giới. đức đại động tiên phúc địa t ầ n anh tiên tôn từ lâu mang theo vân thanh chỉ cáo từ rời đi ba vị đại nhân và tiên lặng xem k ỹ bản án trên bức kia tiêu t ư ợ n g đ ổ vẻ mặt đã là ngưng trọng trước đó chưa từng có ở trong mắt người ngoài thiên phong các chụp ảnh điện huyết dạ môn này ba tổ chức lớn quan hệ giữa có thể không hề tốt đẹp gì các loại minh tranh ám đấu là chuyện thường như cấm n a dù sao mọi người đều là ăn tình báo nghiệp vụ b ắ t cơm này lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ rất bình thường nhưng chỉ có ba vị này trong lòng mới minh bạch bọn họ kỳ thực chính là nhất thể linh tinh đại thế giới chân chính chủ nhân kỳ thực chỉ có duy nhất một nhà thế lực chỉ là xuất phát từ loại loại cân nhắc đối ngoại biểu hiện là ba nhà phân chia che giấu hai mắt người thôi lạc gia thần triều mấy vị này căn bản là không có nói thật thiên phong các người nói chuyện tô mất bụi cũng chính là vị k i a áo bào đen áo khoác trung niên đạo nhân gợn song nói vì lẽ đó vị này tên là tần mục lăng tiểu bối hẳn có càng thêm tột cùng thân phận bối cảnh so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn q u y ế t đại có lẽ chính là vị kia thần triều hoàng giả ở trước mặt hắn cũng chỉ đến như thế đi theo lý thuyết biết rồi tên có chân dung khí thức có thể dùng truy tìm thủ đoạn cũng quá nhiều lấy tam đại tổ chức tình báo năng lực ít nhất có thể có một mươi loại thần thông bí pháp đem mục tiêu nhân vật tra cái đ á y hướng lên trời thế nhưng đối mặt tần mộc lăng như vậy đặc thù tồn tại ba vị đại nhân vật hai cũng không dám tùy t i ệ n thử để tránh khỏi đưa tới không lường được mầm hoạn lấy lạc giả thần triều thâm hậu gốc gác lại đều đối với người này bó tay tỏa tập bọ này chút người từng trải há lại sẽ đần độn mà xông lên tranh lôi chụp ảnh điện điện chủ vũ thanh tuệ vị tia dung mạo tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại đạo trang mỹ nhân môi đỏ hơi mím trầm ngâm nói ra tên tiểu tử này sẽ không phải dính đến lạc gia thần t r i ề u để vị tranh chứ vị tia vân thanh chỉ điện hạ thắng mặt cũng không tính lớn nàng lần này lại không tiếc bỏ ra tiền vốn lớn như vậy trừ cái này cá nhân đối với nàng tranh cướp thái tử vị trí có không thể thiếu trợ lực bản cung thực tại không nghĩ tới còn sẽ có cái khác càng giải thích hợp lý hừm xác thực không bài trừ khả năng này huyết dạ môn trưởng giáo trí tôn mỹ đạo tức vị tia thanh sam đạo、bảo. dâu bạc lung lay ông lão cao mày nói có lẽ nàng là cảm giác được tên tiểu từ này rất tốt vì lẽ đó dự định cưới hắn làm bản m ệ n h đạo lữ như vậy thì có thể rõ rệt tăng cường trong tay mình t h ể đánh bạc p h â n lượng lạc gia thần triều là nữ tu đưa ra cao tầng nữ tu hết t h ạ không thể gả ra ngoài coi như ở bên ngoài tìm khác phái đạo lữ đều chỉ có thể coi là ở rể tính chất hơn nữa ví dụ như vậy tại quá khứ cũng không thường thấy vũ thanh tuệ che miệng cười k h a nói như vậy nhân vật xuất sắc kết quả lại chỉ có thể cho lạc gia thần triều là một người ở rể chẳng phải là quá phí của trời chút nếu như chúng ta thật sự tìm được hắn không bằng t i ị u để ta lưu lại dùng riêng làm sao các nàng cho này điểm thù lao đủ số lui về cũng được chúng ta không kém này điểm chỗ tốt đối với tam đại tổ chức tình báo cao tầng mà nói đem một số có đặc thù giá trị tuyệt mật tin tức hoặc là vật phẩm sớm giữ lại nuốt riêng cùng với tương quan tật cả chỗ tốt n à y tại quá khứ đã không phải là đầu một hồi phát sinh đương nhiên nhân bắt tay chân xử lý được đủ thật sạch sẽ nguyên nhân phe bị thác coi như là sau đó đã nhận ra một số không đúng dấu hiệu cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận và bụng không dám công khai cùng bọn họ trở mặt tôi mẫn bùi liếp nàng nhìn một chút ngươi là thật lòng sao như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật sợ là người căn bản cầm không được vẫn là hướng lên trên mặt báo cáo mời những lao g i a hỏa kia đến quyết định đi ngụy đ à o hơi gật đầu vậy thì nhanh lên báo cáo ta cuối cùng cảm giác được tên t i ể u tử này bên người nước rất sâu không phải người bình thường có thể dễ dàng đục vào ta có thể không nghĩ bị không giải thích được ngập chết vũ thanh tuệ có chút t i ế c nối thở dài không nói thêm gì nữa có lẽ trên người đối phương chỗ tốt xác thực rất quyết đại nhưng đến thời điểm khẳng định không tới phiên chính mình phía trên đại lao nhóm sẽ ngay đầu tiên đem hắn mang đi duy nhất cơ hội có lẽ chính là tại hắn bị phía trên chú ý tới trước mình có thể tiên hạ thủ vi cường chứ thái hư tinh không tiên t r i ề u thiên đình tần mục lăng cũng không biết tần anh tiên tôn động tác của các nàng chính là biết rồi cũng sẽ không lưu ý lấy hắn bây giờ vị cách hỗn độn hư không nơi sâu xa đã không tồn tại có thể tính toán đến hắn thủ đoạn bất luận cỡ nào cao minh tiên cơ đẩy diễn thần thông hay là không thể tưởng tượng nội bí pháp t à thuật đều đã không uy hiếp được tần mục lăng an toàn vạn pháp không d í n h vạn kiếp bất xâm đây chính là hoàn toàn trạng thái hạ tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên độc hữu đạt tính cứ việc tần mục lăng chưa chứng đạo thành thánh nhưng p ư ơ n g diện này thần dị vĩ lực đã bước đầu hiện rõ kỳ thực trước đây dám tính toán hắn người hoặc thế lực đều không phải số、ý. thí dụ như nói ma đạo tổ định vị tiêu thái h u y ê n ma tôn khi còn sống cựu đã từng tìm đường chết từng thử qua mấy hồi kết quả rõ ràng mấy trăm vị tham dự thiên cơ thôi diễn cao dài tiên nhân trường lão bị trong cõi u minh thiên cơ lực lượng phản vệ tại chỗ chưa k i ế p quấn quanh người thân tử đạo tiêu có qua không ngừng một hồi đ ấ m máu giao hơn phía sau những thế lực kia cao tầng cuối cùng là dài ra điểm trí nhớ cũng không dám nữa tùy tiện thử đứng tại tầng m ộ t lăng trên lập trường hiện tại đúng là ước gì tìm đường chết người hoặc thế lực càng nhiều càng tốt như vậy chính mình cái gì cũng không cần làm cựu có thể nhẹ, nhẹ nhàng, nhàng âm chết một đống lớn cừng giả bố trí được thanh ngũ lịch sự t à o nhã bên trong trong thư phòng tiên quan g bao phủ mây màu lưu huy tần mục lăng tạm thời cáo biệt tẩm cung nội điện bên trong ôn nhu hương mũ miệng chỉnh tề ngồi ngay ngắn tại chủ vị cùng thanh diệu tiên tôn lệnh hồ tuyết lam đại cung chủ tử thi vận trừ nữ thương nghị tiên triệu thiên đ ỉ n h trong ngoài sự vụ nếu đã là tiên hoàng trí tôn vậy thì được gánh lấy tương ứng trách nhiệm đến cần tần mục lăng tự mình đánh nghị quyết định sự t ì n h hắn là tới nay cũng sẽ không trốn tránh hiện tại nữ tu liên minh cùng thủy nguyên tỉnh cung đạo trường nữ tu tất cả đều tới mới quốc đô ở tại chỉ có tần mục lăng có thể đặt chân trong hậu cung mỗi lần tu l nói đến tần mục lăng chuyên môn hậu cung quy mô cũng coi như là trước nay chưa có khoa trường vì là này quốc đô hạ hạ phạm v ì lãnh địa bên trong có chu vi trăm tỷ tỷ bên trong rộng lớn địa bàn đều là cho này chút nữ tu chuẩn bị bây giờ ở đây còn không có ở hết bất quá tương lai làm sao t i ể u nói không xong ở trong mắt các s ứ tỷ h lấy tần mục lăng háo sắc như mạng bản tính này hậu cung quy mô nhất định là phải tiếp tục gia tăng mới tiên t r i ề u thiên đ ỉ n h trực thuộc quân đoàn đã dự trù xong xuôi bước đầu định vì sáu trăm cái quân đoàn mỗi cái quân đoàn thống xoáy được tuyển chọn danh sách đều đã nghĩ tốt vậy hạ ngươi có thể tự mình xem qua không có vấn đề cựu có thể lấy xác k h giới giới một bộ vàng trói cung thường thanh thuần việt mỹ bên trong lộ ra gợn sóng uy nghi thanh diệu tiền tôn tao nhãn ngồi ngay ngắn không nhanh không chập kệ tần mục lăng ngưng thần lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu xưng phải chấp trưởng một nhà đạo thống thế lực từ trước đến nay thì không phải là chuyện đơn giản huống hồ vẫn là thống trị một toàn bộ mênh mông đại thế giới tiên triều thiên đình dù cho có các sư tỷ chia sẻ đại bộ phận sự vụ cần t ầ n m ộ t lăng chính mình hỏi đến xử lý bộ phận n h ư cũng không tính nhẹ nhõm một bộ thuần trắng như tuyết cung thường lệ nhan như vẽ cao quý minh diễm tính phạm thiên nữ nhẹ g i ọ n g ra nói vậy hạ nô tỷ cảm giác được thiên đình cần phải phái ra đầy đủ lực lượng bí mật lẹn vào cái tia không khánh đại thế giới lén lút thu thập bên h i a tình báo tin tức tham dọ thực lực của bọn họ thuận tiện chúng ta ứng đối sắp đến nơi chiến tranh toàn diện đại chiến t r ư ớ khải tình báo đi trước. thái hư tinh không đối với không khánh đại thế giới hiểu rõ còn tương đương có hạn vì lẽ đó phương diện này hành động là á t không thể thiếu tần mục lăng nhẹ nhàng gật đầu đây là ứng cũng có nghĩa cứ làm như vậy đi đi hơn nữa còn được đầu nhập thật nhiều nhân lực vật lực có lẽ thời cơ thích hợp thời gian ta đều muốn đích thân đi tới nhìn nhìn hắn bây giờ có thể xác định là không khánh đại thế giới bên kia còn không biết thái hư tinh không tồn tại nhân duyên cớ của chính mình bọn họ không có khả năng thông qua thiên cơ thôi diễn thủ đoạn sớm phát hiện thái hư tinh không vì lẽ đó này thì cho tần mục lăng lấy sớm thao tác hữu tâm tính toán vô tâm không gian đợi đến cái kia vừa bắt đầu phát hiện đến tình huống không đúng thời gian thái hư tinh không hơn nửa đã chiếm cư ưu thế địa vị ung dung đạm nhã t i ề u nhan luyện lệ mục danh o hoa không khỏi những mày nói vậy hạ há có thể đặt mình vào nguy hiểm chuyện này từ người phía dưới đi an bài xử lý là tốt rồi ngươi vẫn là ở trong cung bồi sư tị các sư mội tu lợi chứ lấy tần mục lăng thân phận tuy tiện tiến về phía trước một cái xa lạ mạnh đại thế giới sẽ phát sinh dạng ý tại bất ngờ rất khó nói vạn nhất bại lộ những hàng đầu kia đại năng chỉ sợ đều sẽ bị kinh động phải không tiếp bất cứ giá nào tới bắt hắn tần mục lăng lắc lắc đầu cái này không cần lo lắng lấy ta khả năng hiện giờ bọn họ sợ là không có khả năng kia coi như tạm thời đánh không lại bọn hắn toàn thân mà trả lại là không có v ấ n đề không khánh đại thế giới chiến lược về sức mạnh hạn hẳn là sẽ không so với thái hư tỉnh không bên này càng cao hơn dù sao cũng lợi hại nhất đại năng cũng chính là tam thi quy nhất trình độ tối đa tích lũy càng thâm hậu chút cùng thái hư tỉnh không bên này đại năng không tồn tại trên bản chất trên l ệ n h nếu như nói bọn họ bên kia có hàng thật giá thật hôn nguyên thánh nhân trí tôn vậy này ý vào cũng, cũng không cần đánh trực tiếp đầu hàng đi nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng một bộ đỏ thâm công trang n vậy, vậy thì dựa i m b vào các ngươi đi tần mục lăng gật đầu đồng ý kỳ thực trong lòng hắn cũng minh bạch các sư tỷ không hắn đặc biệt để ý an toàn của hắn vấn đề càng nhiều hơn nguyên lý do hắn là sợ hắn bị không khánh đại thế giới hồ ly tình nhóm câu đi rồi linh hồn nhỏ bé đi dù cho tần mục lăng chính mình không có ý thức gì những đồ đi kia nhìn thấy hắn phía sau cũng sẽ bỏ qua tất cả thận trọng không để ý liêm sỉ chủ động dính sát vì là phòng ngừa tình huống như thế phát sinh đại cung chủ tử thi vận thanh diệu tiên tôn trừ nữ đương nhiên phải phòng ngừa chú đáo đem uy hiếp bóp chết tại n à y sinh trạng thái tinh phạm t i ê n nữ ôn n u nói hiện tại thái hư tinh không thiên đạo pháp tác hệ thống đã hướng tới ổn định vậy hạ là thời điểm tổ chức một lần tế thiên lễ mừng hơn nữa này quy mô muốn lớn một chút tần mục lăng tâm niệm hơi động lúc này nói đây đúng là chuyện lớn k i n h thường không được không bằng liền do sư tỷ ngươi tới phụ trách chủ trì đi hai g i i dung hợp quý nhất tiến trình triệt để sau khi hoàn thành tr tất nhiên sẽ rơi xuống số lượng cao thiên địa công đức linh cơ đạo vợ xem như là dành cho giới này trăm tỷ tỷ sinh linh một lần đặc thù phúc lợi b i ể u tặng cho tới có thể chia được bao nhiêu liền muốn nhìn riêng mình tạo hóa tinh phạm thiên nữ mỉm cười đồng ý n ă m đó thúc đẩy thượng giới cùng thái hư tinh không dung hợp kế hoạch là do bốn mươi cựu gia siêu cấp thế lực người nói chuyện cộng đồng quyết định bây giờ đại công táo thành bọn họ tự nhiên cũng có thể phân đến không rẻ công đức n g à i quyền thế nhưng bây giờ mới thời không thế giới nội bộ tiên triều thiên đỉnh đã là duy nhất siêu cấp thế lực hợp pháp nắm giữ toàn bộ lớn quyền thống trị thế giới bởi vậy này công đức ngày quyền đại bộ phận đều muốn rơi tại tiên triều thiên rơi tại tần mục lăng vị này tiên triệu c h i chủ trên người một tháng phía sau tần mục lăng lần đầu lấy tiên hoàng trí tôn thân phận dẫn dắt thiên đ ỉ n h con số hàng triệu quan lại quan liêu đồng thời cử hành quy mô long trọng tế thiên lễ mừng lễ mừng dần vào cảnh đẹp thời gian thật cao v ò m trời bên trên đột nhiên tràn ra vô lượng mỹ lệ sáng chói ngưng động thực chất ánh vàng nhuộm dần trăm tỷ tỷ bên trong biển mây đến không hết đ ầ u lớn kim hoa sen trắng bay bay là tả tự phía chân trời rơi xuống thần hồn nơi sâu x a quanh quần v a n vọng tự nhiên diệu âm tuyên truyền giác ngộ lập tức tại vô số tu sĩ chú ý hạ t h n g đạo bắt tô to công đức kim quang tử khí thứ tự rơi xuống. không trở ngại chút nào dung nhập một số cao dài tiên nhân thể nội số lượng có nhiều có ít ân không kém có mấy trăm tỷ ngày quyền công đức thêm vào một bộ phận đại đạo pháp tắc c à n nộ liên quan khí vận phúc duyên thiên chất căn cơ mệnh cách cũng có trình độ nhất định tăng thêm tăng lên hai cái đại thế giới dung hợp q u ý nhất chỗ tốt quả nhiên là phong phú đến cực điểm đại cung chủ tử thi v ậ n yên lặng cảm thụ được trong cơ thể chư cách biên hóa vẻ mặt hài lòng nghĩ ngợi như vậy to lớn được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tùy tiện rơi tại cái nào một cái phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ trên n g i cũng có thể để hắn lập tức trở thành cấp độ yêu nhiệt g thiên kiêu hạt giống cũng trong thời gian cực ngắn đặt chân thâm niên c h u ẩ n thánh đ ế quân cảnh giới còn sẽ không có bất kỳ tác dụng v ụ nhưng mà đối với đại cung chủ tử thi vận mà nói chỗ tốt như vậy cũng chính là để nàng cốc gác tích lũy càng thâm hậu hơn thực tế sức chiến đấu càng thêm lớn mạnh một chút nhưng vẫn không có thể vượt qua huấn nguyên thánh nhân trí tôn b ở cửa c trái lại những thứ khác đại năng cùng tử thi vận tình huống cơ bản gần như mặc dù có số lượng cao ngày quyển công đức rơi xuống lại chưa từng giải quyết bọn họ vấn đề quan tâm nhất t u vi cảnh giới vững vàng mà kẹn ở tam thi quy nhất tầm thứ trí cao thánh nhân cảnh gi dĩ nhiên hiện trường thu được ngày quyển công đức nhiều nhất tự nhiên là không phải tần mục lăng vị này tiên hoàng trí tôn không còn gì khác làm đạo thứ nhất trong suốt tươi đẹp công đức kim quang tử khí t ự phía chân trời bông u xuống nhẹ nhàng dung nhập tần mục lăng thể nội thời gian tu vi của hắn tựu bắt đầu chầm chậm đi lên nhảy lên nghĩ ép đều áp chế không nổi theo một tiên không thể miêu tả thanh âm thoáng như đại đạo pháp tắc cầm hưởng to lớn tiên tiên hồng mông tạo hóa thanh l i ê n bóng m ở lạng yên nhẹ ra xuyên qua thiên cực bao phủ chu vi ngàn tỷ dặm rộng lớn không vực trong thiên địa linh có đạo vận nồng độ đột nhiên tăng lên ba cái lớn t ầ n g thứ p ó n g ánh hào quang màu xanh bao phủ một đoàn đoàn mỹ lệ hoàn mỹ tử khí kim liên đánh toàn đ ầ y tự thanh liên bóng mở nơi sâu xa bay ra bị những tu sĩ kia vui mừng khôn ngôi tranh đoạn một đoá tử khí kim liên nhập thể chính là tương đương với gia tăng rồi mây nguyên hội pháp lực tu vi thả tại quá khứ đây chính là trăm tỷ tỷ tu sĩ tha thiết ước mơ hiếm thấy cơ duyên tần mục lăng lúc này đã không thể chú ý đến tình huống của ngoại giới toàn bộ thần n i ệ m đều tập trung vào thức hải bên trong yên lặng thăm dò tự thân tu vi biên hóa cứ việc càng về sau tạo hóa thanh liên trưởng thành tiến hóa cần quân lương tựu i càng ngày càng k h u ế c đại thậm chí đến rồi tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng mức độ nhưng lần này thu hoạch khổng lồ vẫn như cũ để tần mục lăng phi thường hài lòng bình thường tình huống b ê n giới tần mục lăng nghĩ phải hoàn thành tương đương với chém ra thiện niệm hóa thân tu vi tích lũy chí ít còn được chịu khổ tương đương với ngoại giới thời gian mấy chục năm mới có thể đạt được c ớ c mớn bất quá hiện tại thu được khoản này trước nay chưa có lượng lớn công đức ngày quần sau tần mục lăng tích lũy dĩ nhiên đầy đủ tu vi cảnh giới thuật lý thành chương vượt qua cái kia đạo vô hình giàn thư không sâu xa nơi sâu xa số lượng cao linh khí tinh túy linh cơ đạo vận như mênh mông tinh hà bản cồn cồn chút xuống mà xuống tràn vào to lớn tạo hóa thanh l i ê n trong hư ảnh làm như không ngừng không nghỉ giống như ngàn tỷ d ằ m vòng trời bên trên ngàn tỷ rực rỡ tinh thần cùng nhau hiện hóa ra ngoài vô lượng xanh tím mây khói cùng mỹ lệ lưu huy bao phủ mà xuống dấu ấn đại đạo linh cơ đạo vận như thiên hà c u ố n ngược mà xuống diễn hóa ra loại loại bất khả tư nghị thiên địa dị tượng tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh niên lá phía sau thứ ba mươi lăm mảnh thanh niên lá phía sau t h ứ ba mươi lăm mảnh thanh niên lá bóng mở vạn pháp cùng nguyên thư không tịch diện đây chính là ba mươi bốn ba mươi năm mảnh thanh l i ê n l á bóng mở đối ứng thiên phú thần thông vạn pháp cùng nguyên có thể loại bỏ hết thể trận pháp cấm chế thần thông chỗ đi qua không có gì không rơi đủ để khắc chế cướp đoạt tuyệt đại đa số linh bảo pháp bảo quyền k h ô n g chế tần mục lăng trước đây đã từng cùng các sư tỷ đối lệ u y n qua ngoại trừ tiên thiên hồng mông trí bảo cấp bậc t r ọ n g khí tuyệt phẩm trở xuống tiên thiên linh bảo một cái chiếu mặt cũng sẽ bị hắn cướp đoạt lại thư không tịch diện thì lại thuộc về phạm vi cực lớn công kích thần thông cùng trước kia thiên cung thịnh cảnh đối ứng với nhau t、so hơn hơn so、lúc này thanh niên bóng mở chung quanh hào quang màu xanh tử khí đã dạy đến mấy vạn trượng từng viên một dạng lời rực rỡ hỗn độn tinh mang tự thanh niên bóng mở nơi sâu xa diện hóa tách rời mà ra lại có hay không lượng trói lọi tinh quang chiếu khác mang theo ngưng động thực chất đại đạo linh cơ đạo vận đem tần mục lăng xung quanh toàn bộ đã biến thành trước nay chưa có ngộ đạo thánh địa tiểu sư đệ tu vi cảnh giới tựa hồ lại có tinh tiến thật là lợi hại cơ thanh loan đôi mắt đẹp phát sáng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia xanh tím mây khói tràn ngập chín tầng to lớn lọng tre các loại bất khả tư nghị thiên địa dị tượng luân phiên biến nào mang cho nàng khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động sung kích ta cũng biết như vậy nồng đậm này g quyển công đức tuyệt đối có thể để bậy hạ tiến hơn một bước thanh thuần non nót lệ nhan như tranh vẽn g u linh chu hưng ơ p h â n nói tiểu sư đệ tu vi cảnh giới tăng lên cũng là mang ý nghĩa cùng các nàng song tu thời gian chỗ tốt sẽ càng nhiều không có so với cái này càng khiến người ta vui vẻ kết quả h ừ n xác thực như vậy thừa dịp này khó được cơ hội. mau mau rút lấy đi. đ càng a n phía t t ngoài xa khu vực tân tiến gia nhập nữ man hoàng tây thần dùng hoa sắc u huyết liên nương nương trừ nữ chấn động không tên đồng thời cũng dồn dập bắt đầu học theo liên răm giáp Đua nhau trong a n h đ ạ t l i h cơ đ không gian đại n hồng đạo hóa pháp a n liên h các hệ thống càng nghiêm mật hoàn thiện so với dung hợp quý nhất sau thái hư tỉnh không còn muốn cường đại tần mục lăng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ tương lai có muốn hay không đem một bộ phận nữ tu để ở chỗ này mặt không cho phép các nàng tốc độ phát triển so với ở bên ngoài còn muốn mò hơn một chút theo thần hồn đạo khu hoàn thành đột xác mới tu vi cảnh giới từ từ vững chắc nguyên có một loạt thiên phú thần thông lần lượt bắt đầu tăng lên như khí vận thăm giỏ thiên cơ khải linh thiên cung thắng cảnh đ ậ g u nhập vi nội đạo linh quang chờ chút đều có bay vọt về chết t ự c lạc t ị n h thổ trận pháp lĩnh vực phạm vi tiến một bước mở rộng tần mục lang thoáng đánh giá một cái cũng có thể đồng thời thỏa mãn hơn trăm ngàn nữ tu ở trong đó tu luyện hơn nữa tu luyện hiệu suất cũng là nước lên thì t h u y lên phối hợp thời gian gia tốc trận pháp h sau đó tiên triều tiên đình đình cấp đại năng số lượng tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều cho tới tần mục lăng bản nhân linh cơ đ ạ o vận số lượng cùng thần dị công hiệu đều có chất tăng lên nhưng mà bởi hắn cần phải đối mặt sư tỷ sư mọi số lượng đồng dạng gia tăng rồi không ít đặc biệt là tam thi quý nhất hàng đầu đại năng càng ngày càng nhiều vì lẽ đó sau này tháng ngày như cũ sẽ không quá nhẹ nhõm khí v ậ n c ấ p đoạt khí v ậ n biến mất này hai loại thiên phú thần thông đã có thể đồng thời đối phó hai trăm cái mục tiêu lực sát thương so với trước đây kinh khủng hơn đến rồi hiện tại theo tần mục lăng tu vi cảnh giới tăng lên này hai loại năng lực đã gần như không giải dù cho là tam thi quý nhất đại năng chúng chiêu sau cũng bất quá là sớm chết muộn chết khác biệt để t ầ n m ụ c lăng có chút tiếc nuối là lâm thời tăng lên tự thân tu vi cảnh giới thiên phú thần t h ô n g cũng không có tăng thêm như cũng chỉ có thể đổi lấy đến tương đương với tam thi quý nhất đại năng thực lực mà không phải hắn kỳ vọng hôn nguyên thánh nhân trí tôn cảnh giới vĩ lực đương nhiên cũng không phải một điểm biến hóa đều không có cảnh giới tăng lên thời gian kéo dài từ trước kia nửa cái canh giờ kéo dài đến một cái canh giờ cần thiêu đốt năm trăm cái nguyên hội tuổi thọ đánh đổi nhưng là cắt giảm đến rồi một trăm năm mươi cái nguyên hội cũng coi là không tệ kết quả ta hiện tại miễn cưỡng cũng thuộc về bất tử bất diệt thân y Chỉ ít so với những tam thi kia quý nhất các đại năng muốn sống được càng lâu tần mục lăng yên lặng nghĩ ngợi đột phá cảnh giới mới sau tiên thiên hồng mông tạo hóa thanh liên tuổi thọ cực hạn đã không tốt đánh giá tại không tao ngộ ở ngoài kiếp tiền đề hạn ít nhất sống quá mấy trăm cái lượng kiếp không là vấn đề hơn nữa coi như là số lượng hàng trăm hàng đầu đại năng liên thủ đều đã không có khả năng lắm triệt để g i ế t chết hiện tại tần mục lăng tối đa chính là phong ấn chấn áp mà thôi còn vô pháp bảo đảm vĩnh cựu phong ấn còn có này thiên cung thịnh cảnh năng lực Hiện tại khai tại triển một lần có này tăng i n lên như g cũ h tốn mất ba ngày ba đêm thời gian làm tần mục lăng cảnh giới hoàn toàn ổn định xuống đến sau vòng trời bên trên to lớn kia thanh niên bóng mở còn có diễn hóa ra từ khí kim liên lạc yên biến mất cho đến hoàn toàn biên mất không còn tăng hơi t r u n g quanh sư tỷ các sư mội chưa hết t h ò n g thèm dừng tay lại cọ sắt tần mộc lăng ánh sáng các nàng lần này đều là thu hoạch to lớn rất nhiều nữ tu thậm chí tại chỗ tăng lên một đến hai cái cảnh giới đặc biệt là ngu linh chu cùng đông phương chỉ hàm hai nữ lại trực tiếp đột phá đến rồi tam thi quy nhất cảnh giới từ đây bước lên ở hàng đầu đại năng vòng tròn mà tuyết băng tuyển kỳ n h ã lan tâu nguyên trăn phượng ca để quân c h ư nữ khoảng cách này cảnh giới chi cao cũng không coi là xa xôi tiểu sư đ ệ lần này hạ s e n muốn phân phối thế nào đâu đại cung chủ tử thị vận tiến tới tròn bóng hành trắng tuyệt mỹ lệ nhan p ó n g ánh đôi mắt đẹp bức thiết ngắm nhìn hắn lấy thần niệm nhỏ giọng hỏi thăm nàng biết tần m ụ c lăng lần này diễn hóa ra hai viên hạt sen t h ầ n dị vĩ lực tất nhiên cực kỳ kinh người dù n g phía sau tam thi quy nhất là tất nhiên kết quả coi như là để tu vi nâng cao một bước tựa hồ cũng có chút ít khả năng vì lẽ đó tử thi vận sắc thực hờ vọng tần m ụ c lăng có thể lại phân cho chính mình một viên không chừng là có thể sớm bước ra cái k i a một bước từ đây chứng đạo thành thánh vĩnh h ẳ n g siêu thoát rồi đâu tần m ụ c lăng nhìn một chút nàng trầm lâm nói ra cho ngươi không thành vấn đề bất quá tối đa chỉ có thể để tu vi của ngươi tích lũy càng thân thâm hậu một ít nghĩ thành cựu thánh nhân đạo quả là không thể nào à, tại sao sẽ như vậy đại cung chủ tử thi vận vẻ mặt hơi r u n theo bản năng mà hỏi tới câu tần m ụ c lăng lắc lắc đầu trong truyền thuyết hôn nguyên thánh nhân trí tôn đạo quả không là như thế tốt được có lẽ chỉ có đợi đến tương lai của ta chạm tới cái cảnh giới kia thời gian mới có thể minh bạch thiên đạo pháp tác giả n g buộc then chốt nguyên do nơi đến rồi bây giờ tu vi tầm thứ tần m ụ c lăng đã lờ mờ minh bạch một chút chứng đạo thành thánh quát hiếu cùng các sư tỷ trước đánh giá cũng không nhất trí đương nhiên lời này hiện tại không cần thiết đối với các nàng nói tỉ mỉ chờ tương lai mình bước ra cái t i ê một bước phía sau dĩ nhiên là có thể trợ giút các nàng đạt được ước muốn lệnh hồ tuy có lẽ vẫn là được đợi đến tiểu sư đệ ngươi trở thành người thứ nhất hôn nguyên thánh nhân trí tôn sau đó đến lúc đó thiên cơ biến hóa mới có thể có chúng ta những tỷ m ộ i này cơ hội không kém chính là như vậy đi tân mục lăng nói trước mắt thủy nguyên tinh cung chi chủ là gần gũi nhất thánh nhân trí tôn cảnh giới đại năng nhưng mà lần này nàng đồng dạng chưa từng thành công cũng được vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục trở tiếp thử thi vận vẻ mắt tiếp m ố i thở dài tinh phạm thiên nữ cười nói chỉ cần có tiểu sư đệ tại tỷ m ộ i chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng chí ít còn nhìn thấy hy vọng k h n g là hôn đ ộ n hư không chỗ sâu những đại thế giới kia bọn họ trung gian đại năng đến nay cũng còn ở trong bóng tối tìm vào đây hừng cũng là cái này đạo lý chư nữ đối với này rất tán thành lấy tần mục lăng tốc độ phát triển có lẽ mọi người căn bản không cần chờ đợi quá lâu cựu có thể nhìn thấy người thứ nhất hốn nguyên thánh nhân trí tôn tự thái hư tình không bên trong ra đời đến lúc đó thái hư tình không đem có thể tại tần mục lăng dẫn dắt hạn quy mô lớn đối ngoại mở rộng đất đại b i ê n giới đem từng cái từng cái đại thế giới bỏ vào trong túi cho đến thành thự chư thiên vạn giới vô thượng bá nghiệp tốt rồi chúng ta hiện tại đi củng cố tu vi cảnh giới sau đó sẽ đến thương nghị thái hư t ĩ n h không cùng vụ viễn bí cảnh dung hợp quý nhất chỉ tiết nhỏ an bài tần mục lăng nói thế giới dung hợp chỗ tốt đã là rõ như ban ngày nếu như vụ viễn bí cảnh cùng thái hư t ĩ n h không cũng có thể sắp nhập thành t ự u một cái cường đại hơn thời không thế giới bất luận đối với hắn vẫn là trăm tỷ tỷ tu sĩ đều là được lợi vô tận chuyện tốt hơn nữa hiện tại tần mục lăng tay cầm hai cái lớn quyền thống trị thế giới d u n g không dung hợp chỉ tại hắn trong một ý nghĩ đều không cần mở hội nghị thảo luận quyết sách trình hợp thượng giới cùng vụ viễn bí cảnh phía sau thái hư tỉnh không thể lượng đem không kém hơn cái kia không khánh đại thế giới tương lai hai giới lúc hai chiến trong thiên g địa hạch tâm khu vực tòa kia bình thường nhìn thấy được không tầm thường chút nào đạo quan theo lượng lớn ngày quyển công đức rơi xuống bắt đầu đại phóng quang minh c u ầ n quận xanh tím mây khói bốc lên trong thiên địa kim quan bao phủ dị tượng lộ ra linh cơ đạo vận nồng độ kịch liệt kéo lên như có như không tự nhiên rượu âm tại thần hồn nơi sâu xa quanh quần vang vọng không ngừng không biết qua bao lâu một đạo cao to huyền chuyển đầy đà diêm dúa loại loại tuyệt mỹ bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại đạo quan trước tự nhiên mà thành t h à n h sam đạo trang toàn thân mỹ lệ hào quan g bao phủ mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng sư tôn ngài ngài rốt c u ộ c xuất quan sao nghe tin tới rồi băng thiềm đế quân vui mừng không thôi nghĩ nghĩ từ thủy nguyên tinh cung chi chủ tiến nhập đạo quan ngủ say thời gian đến hiện tại chính mình cũng có bao nhiêu năm chưa từng xin chào sư tôn bộ g á n g tinh cung chi chủ nhẹ nhà ngật đầu vì sư tu vi trạng thái đã ổn định sau đó lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề đúng rồi tiên triệu thiên đình căn cơ đã lập lên đi các ngươi tiểu sư đệ đâu băng thiềm đế quân kính cần nói tiểu sư đệ tại cùng các nàng một khối tu luyện củng cố tu vi cảnh giới tính toán mấy ngày phía sau tự kết thúc ngài hiện tại muốn gặp hắn sao không sao chờ hắn đi ra phía sau nói sao đi nhiều năm như vậy đều chịu được nổi không kém này một hồi trường giáo t r i tôn trong khuê phòng giờ khác này tần mục lăng đã kết thúc cùng các sư tỷ tu luyện lén lút lịu lại đây ôm mục danh o hoa thân thể mềm mại một phen d ở trò phía sau vẻ mặt ôn nhu vớt ven nàng từ từ hiện ra mang bụng dưới lại có một đoạn ngày tháng con gái của chúng ta liền muốn xuất thế đây mục danh hoa ôn nhu nói môi anh đảo khe mi môi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy mẫu tính dịu dàng n u hòa vẽ tân mục lăng nói n à y tiểu nha đầu đúng là đem ngươi giàn vật được không nhẹ đều mang thai đã bao lâu còn không nỡ đi ra mệnh doanh hoa che miệng c ư ờ i khẽ sáng thế thanh l i ê n hậu duệ trực hệ tự nhiên không là nhân tộc huyết mạch có thể so với coi như là những thái cổ kia thần thú tiên thiên hỗn độn thần ma tại vị cách trên đều nhiều có không kịp thai ngén thời gian dài chút là chuyện đương nhiên kỳ thực không chỉ là thai ngén thời gian cũng đủ dài vì là tiểu nha đầu này thuận lợi trưởng thành nữ tu liên minh tiêu hao rất nhiều quý hiếm tài nguyên thiên tài địa bảo đã là một nhìn thấy mà giật mình con số đặc biệt là tần mộc lăng nhất định phải định kỳ lại đây vì sư tôn bổ sung đại lượng linh cơ đạo vận nếu không thì xem như là lấy nàng tam thi quy nhất cảnh giới trí cao đều có khả năng không chống đỡ nổi cũng bị này tiểu nha đầu cho ép k h ô tần mộc lăng dắt lấy sư phụ tay ngọc đem một viên thanh quan g dịu dàng tử ý tràn ngập hạ sen thả tại tay nàng tâm người đem này hạ sen uống cũng có thể bù đắp sau cùng tài nguyên chỗ hỏng để nàng mau chóng hạ à sinh như vậy ngươi cũng không cần tiếp tục t a o tội h ắ n ôn hòa nói độ không phải là mình bất công sư tôn vì là nảy nha đầu trả giá lương nhiều được chút ưu đãi cũng là chuyện đương nhiên hừm đúng rồi tương lai con gái của chúng ta tên gọi là gì nhỉ người cái này làm phụ thân có quyết định sao mục danh o hoa vẻ mặt xấu hổ mừng suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi đây là chính mình cùng hắn thứ một đứa con gái ở đây phương diện đương nhiên không thể qua loa đối đãi tần mục lăng hơi trầm âm cái này ta đổ còn không có cân nhắc qua mà để ta suy nghĩ mấy ngày đi mục danh o hoa đáp đáp một tiếng đáy lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt nào g tần mục lăng ôm mục danh o hoa chất thành một trận người tuyết đáy lòng hỏa diễm lại có chút áp chế không nổi liền ôm lấy nàng tiến vào cầm tú c h ư ớ mạn bên trong xa xôi hỗn độn hư không nơi sâu xa không khánh đại thế giới xem ra hệt như một viên sáng n g ờ i tinh thần tại vô lượng cơn hỗn loạn tịch trong báo tố vững vàng đi về phía trước cách rất gần có thể nhìn thấy đếm không hết nhỏ b é tinh mang ra ra vào vào rất là bận rộn náo nhiệt dáng vẻ đó là ra ngoài sàn bắn thu thập các loại tài nguyên thiên chu lâu thuyền đội ngũ xâm lược cấp đoạt thành tính không khánh đại thế giới đối với tại hỗn độn hư không bên trong săn giết h ư n g vật tìm kiếm cấp đoạt các loại có thể dùng tài nguyên đã tích lũy kinh nghiệm phong phú cũng thành lập có quy mô to lớn chuyên nghiệp hạm đội quanh năm làm như vậy hành động vì lẽ đó cái này mạnh đại thế giới chỗ đi qua Đối với b ấ thế kỳ dân bản địa mà nói đều là từng điểm đều mà là cuộc một ạ o i p chăm sinh linh thán tỷ tỷ bất sau khi, đổ kỳ có giới á trị tài Thế lại. i nguyên cũng sẽ không còn g sẽ nội bộ rộng rãi nguy nga trong đ i ệ n phủ mười một nhà siêu cấp thế lực người nói chuyện lại lần nữa tập hợp đi qua ngần này này có cái gì mới phát hiện sao rất đáng tiếc phát hiện là có nhưng đều chỉ là chút hỗn độn hung thú quần lạc sinh sôi căn cứ có tài nguyên khai thác giá trị tiểu thế giới cơ bản không có càng đừng nói tìm được mới đại thế giới vùng này trong hư không hung thú quần lạc rất nhiều sao cái kia hắn là sẽ không có đại thế giới tồn tại chứ hoặc là coi như có thực lực cũng sẽ không rất mạnh mới đúng này không khó lý giải nếu như là tới gần tương đối cường đại thế giới này chút hỗn độn hung thú quần lạc khẳng định xóm đã bị rết sạch hoặc là rời rời đi rồi phát hiện hỗn độn hung thú quần lạc xác thực không ít nhưng chỉ bằng cái này tựa hồ còn chưa đủ lấy có kết luận ý kiến của ta là cần phải để bọn tiểu bối tiếp tục siêu tầm xung quanh k h ô n g vực t u y ệ t không có thể hơi họp để tránh khỏi chuyện tới lâm đầu thời cơ đến không kịp ứng đối cái này ta tán thành bất quá dễ đạo hữu ngươi có phải là dự cảm được cái gì chẳng lẽ khu vực này hỗn độn hư không bên trong thật sự sẽ có ẩn giấu đại thế giới sao chuyện này mà ta cũng không dám bảo đảm d i vãng ví dụ như vậy cố nhiên tương đương hiếm thấy nhưng không thể nói không có vì lẽ đó chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng trong điện phủ tính chốc lát có âm thanh tiếp tục vang lên cũng được dễ đạo hữu ngươi tại thiên cơ thuật số lĩnh vực trình độ nhất là tinh t h ầ m ngay cả chúng ta đều có chỗ không kịp chuyện này nghe nhiều nghe ý kiến của ngươi tổng không sai một cái khác thấp trầm uy nghiêm tiếng nói vang lên kỳ thực chư vị không cần quá x u ấ t sáng coi như là thật sự tìm được mới đại thế giới chúng ta chỉ để ý dần dần từng bước nắm giữ tình báo tương quan tin tức sau đó an bài bọn tiểu bối khai chiến m ạ thôi đi qua phá h ủ như vậy nhiều lớn tiểu thế giới chúng ta không đều là làm như vậy sao có đạo lý vậy cứ như vậy đi chúng ta đã rất lâu không có bắt được mới đại thế giới hy vọng lần này không đến nỗi tay không mà về không khánh đại thế giới có thể rất nhanh học cấp tốc dài đến bây giờ thể lượng vi mô cung cấp đoạn thôn phệ như vậy nhiều lớn tiểu thế giới có quan hệ chặt chẽ chỉ có như vậy mới có thể mau chóng tích lũy lên đầy đủ con lương vì tương lai toàn bộ đại thế giới lột s á t thăng hoa đặt vững cơ sở vững chắc thế giới tấn thăng bọn họ những tu sĩ này cũng sẽ theo được lợi bất tận nắm giữ càng rộng lớn hơn trưởng thành không gian tiên t r i ề u thiên đình rộng lớn minh mông phong quan g tuyệt đẹp trên đại lục các loại phong cách loại hình cung điện lâm viên đình đài lầu cát ly cung biệt điện tọa lạc tại sơn thủy trong đó nhiều như hàng hạ hà xa số yêu hoàng quốc gia nữ tu chuyên môn trên lãnh địa lệnh hồ tuyết lam tỉ mội đang cùng một đ á m quan hệ gần gũi nữ t ử tự thoại đều là gia tự thượng vị yêu tộc mỹ nhân phóng tầm mắt nhìn tới cả điện lệ sắc muôn hồng nhìn tía hoa mai di động oanh a n h yến yến vô cùng náo nhiệt tại tần mộc lăng trong hậu cung nữu nhóm địa vị nhìn bề ngoài đều là bình đẳng trên thực tế cũng tránh không được kết bệ kết đảng ôn đoàn kết minh hiện tượng đặc biệt là gia tự cùng một nhà thế lực nữ tu nhóm. q、so、lệnh, lệnh hồ thanh nhã nhìn chung quanh toàn trường nói cười dịu rằng nói tiểu sư đệ đối với yêu tộc đẹp thân tình có chú ý bởi vậy sủng thương các nàng số lần cũng càng nhiều hơn một chút còn chưa đủ lệnh hồ tuyết lam lắc lắc đầu những hậu tiến kia tới đạo thống thế lực mỗi cái đều dốc hết sức phí hết tâm tư vơ vét mỹ nhân cơ h ộ i là đem nhà mình vốn liếng đều rời ra ngoài chúng ta nghĩ muốn lâu dài thu được tiểu sư đệ sùng ái n à y phương diện cũng không thể hời h ậ n còn được lại xem xét một ít xuất chúng ứng cử viên đưa qua đến dù sao cũng nơi này địa bàn đủ lớn nuôi các nàng không có áp lực chút nào tần mục lăng hậu cùng trong lãnh địa linh khí tinh túy còn có thiên địa linh cơ đạo vận đều là nhất là dư thừa động thiên phúc đ ị a n quanh năm ở tại đây ở lại tu luyện các loại chỗ tốt căn bản nói không hết được rồi làm cho các nàng chỉ để ý đi an bài chính là lệnh hồ thanh nhà ỉ tật gật đầu chuyện như vậy chỉ cần dặn dò một tiếng liền có thể yêu hoàng trong quốc gia có thể thêm ra mấy vị sùng phi Tăng cường mấy vị tam thi quý nhất hàng đầu đại năng, cường hàng mấy vị đại quý đầu lệnh à là m sao nhìn đều không phải h đều u c y xấu. l ệ n hồ tuyết lam chính muốn tiếp tục nói chút gì ánh mắt đông biên được kinh ngạc lên có chút ngoại ý muốn nói ôi chao mọi mọi n g ư ờ i lại đã đi ra xem ra trạng thái là ổn định chứ cũng còn tốt chiếm được cái kia bút công đức này g quyền phía sau vấn đề cơ bản giải quyết rồi chẳng biết lúc nào trong điện phủ nhiều một vị cao to h u y ệ n chuyển đầy đà t h ư ớ c tha tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp ngoại trừ lệnh hồ tuyết lam vị này yêu hoàng trí tôn không ai có thể thấy rõ nàng là như thế nào xuất hiện lệnh hồ thanh nhã dịu dàng đứng dậy khoác tay á o một cái rất nhiều yêu tộc tuyệt sắc nữ tiên sau khi hành lễ như thủy triều lui ra cung điện m ộ i m ộ i ngồi đi lần trước nhất biệt bất chi bất giác đều đã nhiều năm như vậy không có gặp mặt đây lệnh hồ tuyết lam cười nói nói vị này thủy nguyên tỉnh c u n g chỉ chủ lần này xuất quan lại cái thứ nhất t i u qua tìm đến mình có thể thấy được hai người năm đó giao tình vẫn là hữu hiệu, hiệu tinh cung chủ nhân cũng không khách sáo tại yêu hoàng đối diện chân thành ngồi xuống nói xem ra ngươi từ trên người hắn thu được linh cơ đạo vận không ít thế nào có hay không có chạm tới thánh nhân cảnh giới bậc cửa lệnh hồ tuyết lam lắc lắc đầu khó quá khó khăn cái này đã không phải là tích lũy thâm hậu hay không vấn đề mà là cần một số đặc thù thời cơ nếu không thì coi như cố gắng nhịn trên mấy cái l ư ợ n g kiếp chúng ta đều khỏi nghĩ bước ra cái kia một bước t â n mục lăng đối với các nàng có thể không có keo kiệt nhưng chuyện như vậy thật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy tinh cung chủ nhân lặng lẽ một lát khe khẽ thở dài vì lẽ đó vẫn là muốn rơi trên người hắn sao khẳng định lệnh hồ tuyết lam chấp đôi mắt đẹp chuyện đương nhiên nói ngươi hiện tại khoảng cách cái cảnh giới kia gần đây nếu như ngươi có thể cùng hắn thử tu luyện mấy hồi nói không chắc sẽ có không giống nhau kết quả đâu được đi Tinh hơi cung chủ nhân ngữ khí hơi dừng chủ khí lệnh ạ i giờ khắc này không có người bên ngoài, bất bên quá không cũng không có có ngượng ngủ khắc có có có này gì. l hồ tuyết h h nhã ra nói, ta ngược lại cảm thấy được, cái thứ nhất a ra ta n nói, ngược lại cái được, cảm x n hốn n g g kích u ê n thánh nhân trí tôn quả vị nhất định là tiểu sư đệ, chỉ có hắn thành công, con đường này đối với chúng ta mà nói mới xem như là thông suốt, bằng không đổi ai tới đều không tốt, dùng. Lệnh trí tiểu ta suốt, tới tốt, chỉ hồ quả đều u vị với đệ, đối đổi là là mà mới ai sư có y xem lam gật gật đầu vấn đề này đã tại trừ nữa ở giữa từ từ hình thành nhận thức chung bởi vậy các nàng hiện tại cũng không gấp tu luyện cùng với tần mục lăng thời gian đều là nỗ lực vất vả kỳ vọng có thể mau chóng mang thai hắn giỏi tình cung chủ nhân ầ mở m ặ mỹ uy nghiêm tiếng nói thoát ra một tia phiền muộn vốn tưởng rằng chúng ta còn cần thủ hộ hắn trưởng thành chưa từng nghĩ này mới bao lâu hết thể đều trái ngược chúng ta chứng đạo cơ hội đều phải rơi trên người hắn bị nạn hư không thần đỉnh bên trong từ mục danh hoa trong khuê phòng l i ễ u đi ra tần mục lăng rất nhanh t i ể u từ b ă n g t h i ể m đế quân trong miệng nghe được thủy nguyên tỉnh cung chỉ chủ xuất quan tin tức sư tôn hiện tại muốn gặp ngươi theo ta đi qua đi b ă n g t h i ể m đế quân ngọc tay viện chặt tần mục lăng bà vai ôn lu nói làm cùng đi chứ tần mục lăng biết một cửa ải này là không tránh khỏi cũng không có cự tuyệt dù sao cũng lấy mình bây giờ thân phận tinh cung chủ nhân thật vẫn có thể ăn hắn hay sao băng tiềm h đế quân h à i lòng gật đầu nàng chỉ sợ tiểu sư đệ trong lòng còn mang theo ngăn cách hai người sớm ngày thẳng thắn gặp lại đem mâu thuẫn h i ể u nhầm nói rõ ràng sau đó cũng không cần như vậy lúng túng xanh phân thủy nguyên tinh cung đạo trường sáng trói dâng lên khí tượng đẹp lạ thường thiên diệp công đức thanh l i ê n bên mờ hao tinh cung chủ người l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn nhìn cái kia ngọc quan v ấ n tóc môi hồng răng trắng dòng trương vợ n g mặt m ô i háo b à o tím m ị thiếu niên kéo đại sư tỷ đi từng bước một đi vào vẻ mặt có chút thấp thỏm hành lễ hỏi thăm tinh cung chủ nhân trong lòng cũng không biết là cảm giấc gì năm bây giờ lúc gặp mặt lại đã hóa hình là người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình mình bây giờ ở trước mặt hắn đến tột cùng tính là thân phận gì sau đó phải nên làm như thế nào ở c h u n g đâu thôi lại đây ngồi xuống nói chuyện đi tần mục lăng không có chờ bao lâu tinh cung chủ nhân bình tĩnh tiếng nói vang lên hắn t h ở phào nhẹ nhõm theo bản năng mà ngầm đầu nhìn lại tự gặp trên người đối phương mỹ lệ yên hà lạng yên đạo đi hiện ra điên đ ả o chúng sinh dung nhan tuyến mỹ nhìn thấy được nàng muốn so với yêu hoàng trí tôn thiếu nữ g á n g rất thành thục một ít cao quy ung dùng sáng rực rỡ đại khí ngự tỷ hình tượng dùng mạo ngũ quan thân thể đường cong là bất kỳ ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung hoàn mỹ xinh đẹp trong khoảnh khắc đó tần mục lăng cảm giác được chính mình có loại thẳng mặt đại đạo pháp tắc bản nguyên cảm giác chấn động phản phất trong thiên địa nhất nữ tử hoàn mỹ nên là như vậy hình tượng của nàng sẽ cùng ở nói hoa thân đây là hắn đối mặt bất kỳ cái khác nữ tử thời gian đều chưa từng có cảm giác tần mục lăng không dám nhiều nhìn xiết chặt băng tìm để quân tay ngọc chậm rãi đi đến t ỉ n h cung chủ nhân bên người t ỉ n h cung chủ nhân cánh tay ngọc nhẹ nhàng thương trượt mềm tay n h ọ từ ống tay á o bên trong g ò ra nhẹ nhàng nắm chặt rồi tần mục lăng tay để hắm chỉ thể tiếp xúc ngáy mắt tần mục lăng lập tức cảm giác được chính mình trong ngoài bị nàng nhìn cái thông suốt dĩ nhiên nàng trong cơ thể một số tì vết mầm họa cũng không thể giấu giếm được tần mục lăng cảm ứng xem ra nàng tuy rằng có thể ly khai đạo quan ra ngoài c ấ t bước nhưng trạng thái nhưng chưa đi đến ứng có đỉnh cao hơi động nhiệm ẩn chứa bàng bạc tạo hóa sinh cơ khí tức xanh tím ánh sáng rơi xuống bao phủ nàng toàn thân ôn nhu mà cao hiệu chữa trị nàng trong cơ thể hết thể mầm họa tình cung chủ nhân vẻ mặt hơi run trong con người xinh đẹp hiện ra một tia kinh hỷ lập tức bắt đầu phối hợp tần mục lăng cử động bất quá rất nhanh tần mục lăng cựu đã nhận ra không đúng. nàng trong cơ thể những thương thế này mầm họa nhìn như nhỏ bé không đáng chú ý nhưng ngoan cố được ngoài ý mớn dù cho lấy mình bây giờ vị cách thiên phú thần thông đối với nàng hiệu quả trị liệu đều kém xa mầm mớn cứ như vậy tử không tại thời gian gia tốc trong trận pháp chờ cái tám mươi một trăm năm đừng nghĩ triệt để trị t ậ n gốc được rồi sư tôn ngươi vẫn là dùng cái này đi tần mục l a n g suy nghĩ một chút lấy ra một viên thanh quang dịu dàng tự ý rồi rào hạ sen giao cho trong tay nàng băng thiểm đế quân vui mừng không thôi nàng nhưng là minh bạch tiểu sư đệ này hạ sen công hiệu có nhiều thần dị sư tôn có cái này đạo khu thần hồn tất nhiên sẽ trừ khử hết thể tì vết tầm thường thiên tài địa b ả o đối với n g ư ơ i ý nghĩa không lớn cũng là hai thứ đồ này có lẽ có thể đối với tương lai ngươi trưởng thành có trợ giúp đi chỉ nhìn lượt qua tần m ụ c lăng sắc mặt nhất thời liền biến hai thứ đồ này xem ra cũng không làm sao lạc kỳ nhưng chúng nó tản ra cổ x ư a đạo vận khí tức cái kia không thể gọi tên huyền diệu khó hiểu đại đạo huy áp nhưng vượt qua hắn từng thấy qua tất cả trọ n g khí tiêu liên bị nạn hư không thần đình hồng m ô n g huyết n g ụ c kích ưu ảnh tinh vân đồ thậm chí thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ đều có chỗ không kịp nay ngọc quan là năm đó ngươi chưa từng hóa hình lúc chỗ dung thân tỉnh cung chủ nhân giải thích nói v i sư tìm hiểu không biết bao nhiêu năm đều chưa từng làm minh bạch nó phía trên đạo ngân là k ấ n chỉ biết nó hẳn là đến từ trong truyền thuyết tiên giới cũng chính là chư thiên vạn giới khởi nguyên trước đây cái kia đầu tiên t i ê n hôn đội thần ma dù sao cũng tỉnh cung chủ người và yêu hoàng lần đầu tiên gặp được nàng thời gian nàng chính là bị phong ở đây trong quan tài ngọc bày tại trên thế đàn chuẩn bị h i h n thế sau đó bị các nàng liên thủ cướp đi tần mục lăng cao mày hỏi nếu như xác định này ngọc quan là thiên giới đồ vật đây chẳng phải là chứng minh ta cũng là từ cái kia thiên giới bên trong đi ra trước mắt xem ra đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý tỉnh cung chủ nhân nói nàng cũng không cho rằng hỗn độn hư không bên trong có thể sinh ra như tiên thiên hồng mông linh chúng như vậy thần dị phi phạm có thể nói nghịch thiên siêu nhiên tồn tại nghĩ đến vẫn là ra tự thiên giới độ khả thi lớn hơn một chút cho tới khối này hồng mông thế giới thụ lói cây tương truyền cũng là từ thiên giới lưu truyền tới bảo vật chỉ là không có cách nào xác thực chứng ngươi cẩm cẩn thận tìm hiểu không chừng sẽ có phát hiện đi tình cung chủ nhân nói tiếp nàng nguyên bản hoàn toàn không tin tưởng có liên quan thiên giới những nghe đồn kia thế nhưng bây giờ nhìn lại này hẳn không phải là huyệt t r ố n g đến rõ nếu liền tần mục lăng như vậy tiên thiên hồng nông tạo hóa thanh liên hóa hình thân đều sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình như vậy có chuyện gì là không có khả năng phát sinh đâu tần mục lăng lấy ra cái tiêng ngọc quan phát hiện trong trong ngoài ngoài tràn đầy cổ điện thần bí đạo ngân văn lý mà mỗi giờ mỗi khắc không tại tản mát ra hồi nào tối nghĩa tịch liêu thâm thúy đạo vận khí tức tầng thứ muốn cao hơn nhiều bây giờ thái hư t ỉ n h không đại đạo pháp tắc hệ thống vớt ven ngọc quan t ầ n m ụ c lăng một cách tự nhiên mà cảm thấy loại nào đó không tên quen thuộc hiện nhiên tinh cung chủ nhân t u y ế t pháp không có sai lầm mình ban đầu giáng lâm hỗn độn hư không thời gian chính là bị phong ở đây trong quan tài ngọc nghĩ một cái tần m ụ c lăng thu hồi ngọc quan cùng l õ i cây dự định lần sau bế quan thời gian lại tốt đẹp tìm hiểu nghiên cứu tinh cung chủ nhân nhìn một chút trong tay hạt sen nhẹ nhàng viên tung, bàng bàng hùng hồn được bất khả tư nghị tư tạo đại cơ, vận vào thần hồn đạo khu nơi sâu xa. Bất quá dây lắc công phu tinh cung chủ nhân tựu i mừng rỡ phát hiện tất cả ám thương mầm họa toàn bộ trừ khử trong ngoài viên mãn hoà n mỹ tu vi đã nằm ở trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao không được hoà n mỹ chính là nàng như c ũ không thể chạm tới hôn nguyên đạo quả con đường bất quá hiện tại có tần mục lăng ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì đơn giản là lại chờ chút năm mà thôi như vậy hạt sen cần phải cực kỳ quý giá khó được chứ người hiện tại còn n ư ớ không tinh cung chủ nhân ôn nhu hỏi lần này đột phá phía sau d i ệ n hóa ra ba viên một viên cho vân mộng thiên c u n g trưởng giáo một viên cho sư tôn ngươi trước mắt còn lại một viên tần mục lăng nói mình bây giờ đã không cần d i u dếm bởi vì lại cũng không có người nào có thể đối với hắn dùng mạnh tinh cung chủ nhân khẽ b ư ớ cảm c vậy ngươi tự bảo quản cho tốt đi vật này thái quá quý giá không muốn dễ dàng khen người các nàng sợ là không chịu đựng nổi như vậy phúc phận tần mục lăng đồng ý viên này hạ s e n đến t ộ t cùng phân phối cho ai hiện tại xác thực không tốt quyết định trước hết giữ lại cũng không tệ tốt rồi băng thiềm ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng mục lăng có mấy lời muốn nói riêng tình cung chủ nhân đ ô n g chuyển đầu đối với băng thiểm đế quân nói ách băng thiểm đế quân hơi kinh ngạc bất quá vẫn là lựa chọn phục tùng nàng hiện tại cũng không lo lắng sư tôn sẽ đem tiểu sư đệ như thế nào có thể có chút lời xác thực không tiện để chính mình biết chứ chờ đến đại sư tỷ ly khai tinh cung chủ nhân nhìn chằm chằm tần mục lăng nhìn nhìn sán lạn như tình thần đôi mắt đẹp hơi n h a o lại tự tiểu phi tiểu hỏi ngươi t i ể u không có lời gì muốn nói với ta à cái gì tần mục lăng trong lòng không khỏi nhảy một cái cẩn thận hỏi dò ừ ta thật không nghĩ đến ngươi lại sẽ có như thế nhiều đạo lữ hơn nữa nghe nói ngươi còn chưa đầy đủ còn dự định ở bên ngoài tìm càng nhiều cái kia không thể hoàn toàn vai ta chủ yếu là các nàng chính mình tiếp cận đến tần mục lăng nói cái này cũng không tính nói b ậ y cho tới nay mới thôi hắn chủ động mong muốn nữ nhân ngoại trừ mục danh hoa ở ngoài sư thị của nó các sư m ộ i cơ bản đều là đổi ngược chính mình nói tới nói lui cũng chỉ trách tần mục lăng thật sự là quá trọng yếu chuyện quan chứng đạo thành thánh vô thượng cơ duyên nhưng phạm là đầu góc bình thường nữ tu t i ê u không khả năng đối với hắn không ý nghĩ gì tinh cung chủ nhân hừ một tiếng vậy cũng tốt trước hết không đề cập tới cái này bất quá ta vừa rồi từ tuyết làm trong miệng nghe nói cái tiêu mục danh hoa lại đã mang bầu người giàu dõi cái này ngươi giải thích thế nào tân mục lăng